c h ư n một trăm mười tám có đáp lại từ mẫu phủ mau nhìn này phía sau t r ợ t lại có người hô mọi người quay đầu chỉ thấy một người đứng tại một hầm băng trước cơ đàn kim d i ễ m khí giống như có phát hiện gì dẫn tới mọi người r ồ n dập lách mình mà đi hầm băng cửa vào khúc chết chìm xuống không thể thẳng tới nội bộ không gian không coi là nhỏ ít nhất mười mấy người đều dễ dàng dung hạ bên trong có một băng giường phía trên cửa hàng một đống đủ loại màu sắc hình dạng y phục khoanh chân ngồi một người mặc áo giáp dâu tóc dài loạn nam nhân hình dung h a u vữa mặt có băng xương xem xét liền là cái người chết mọi người xích lại gần nhìn một chút có người kỳ quái nói giống như là thiên đình nhân mã có người khác chỉ trên khải giáp giáp khấu trừ hình dạng và cấu tạo không phải bản triều giống như là tiền triều câu nói này khiến cho mọi người đồng thời lặng im im mắng biên duy anh chợt méo một chút đầu sau đó đưa tay bước lên một kiện trải tại băng thi trước mặt y phục mọi người lúc này mới phát hiện y phục bên trên có nhàn nhạt chữ viết không lưu tâm thật đúng là khó phát hiện quả nhiên là nữ nhân tâm ảnh cẩn thận phân biệt t i ể u chữ nội dung mới phát hiện thật như đồng bọn nói đúng là tiền triều thiên đình nhân mã tên là tưởng mịch nội nhập nơi này hơn tám mươi năm ở v ĩ lại lại theo băng trên giường đủ loại nam nam nữ nữ quần áo đến xem rõ ràng không phải vị này giáp sĩ đại khái cũng là theo cái khác người chết cái kia vơ vét tới chưa theo giáp sĩ trên thân tìm tới thoát khốn tin tức phản mà biết nơi này là vĩnh giả chỗ nói cách khác vĩnh viễn không có b a n g à y ngẫm lại đều đáng sợ một nhóm người m ớ i đến sao có thể cam tâm không có khả năng ngồi chờ chết lập tức phân tổ phối hợp lao tới từng cái hướng đi tìm kiếm thoát khốn tin tức sông băng diện tích không nhỏ xem như một mảnh băng nguyên đối tu sĩ tới nói địa vực cũng không tính quá lớn Vấn đề là nằm ngang dọc chạy một lượng, cũng tìm không thấy đường ra chỉ muốn chạy ra băng nguyên chẳng mấy chốc sẽ lọt vào bọn quái vật không ngừng không nghỉ công kích không thể không bị bức lùi hồi trở lại một nhóm người rất nhanh liền ý thức được bọn hắn không chỉ bị vây ở cái này vĩnh dạ thế giới hơn nữa còn bị trói buộc tại này mảnh băng nguyên bên trên hoặc là nói là chính bọn hắn không có cái năng lực kia rời đi này mảnh băng nguyên buôn ba qua lại trọn vẹn sau một ngày một nhóm người lại về tới phát hiện hầm băng giáp sĩ địa điểm gặp mặt đại gia gặp mặt sau cảm xúc đều rất kém cỏi có xa x sút có táo bạo thân là ở đây duy nhất một nữ tính biên duy anh cảm xúc cũng không dễ nhưng nàng tương đối a n tĩnh một người chậm rãi đi ra đi đến hầm băng bên ngoài tìm cái địa phương chăn đệm theo trong hầm băng lấy da rách dưới y phục làm cái, đệm, im lặng ngồi ở cái kia nàng nghĩ ngồi ở c lại phát hiện nơi này bầu trời đen như mực liền một chút xíu nguồn sáng đều không có phía sau nàng cách đó không xa hầm băng cũng là lộ ra rực rỡ sáng chói như một khối lấp lánh trong đêm tối đá quý màu tím đó là trong hầm băng một nhóm người đàn kim diễm khí cùng khối băng kết hợp ra tới mỹ lệ cảnh tượng cam đường ngọc cũng ra tới tầm mắt tìm kiếm đến biên duy anh vị trí về sau chưa từng có đi quấy dây lẳng lặng đứng tại hầm băng cửa vào một bên lẳng lặng nhìn xem nàng hình như có chút bất lực bóng lưng cho đến giờ phút này cam đường ngọc mới chính thức cảm giác được vị sư mọi này tháo xuống nữ cường nhân sắt thịt không khí hết sức lại đem trước mắt tình cảnh phát ra tiến vào nguyệt hải gặp được một đám sẽ ẩn hình q u á c vật lâm vào một mảnh không biết vinh am thế giới không biết đời này còn có thể hay không rời đi đồng dạng nội dung phát cho tượng lam nhi sư xuân cùng ngô cất lượng nàng biết tử mẫu phủ tiến vào nguyệt hải liền không thể sử dụng vượt giới liền càng không được biết không có khả năng sẽ liên lạc lại bên trên ba người kia có thể nàng không biết là r a tại cái gì tâm tính vẫn là thông lệ làm thông báo có lẽ là tại vì sai lầm của mình quyết định mà sám hối muốn cho cùng với nàng mà đến người có thể tận lực nhiều nắm giữ chút tình huống dễ dàng cho làm quyết đoán để bù đắp nàng phạm sai lầm nguyệt hải một bên huyền châu số lớn nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới một lan thanh thanh lạnh lẽo khuôn mặt đứng ở bên vách núi đón gió quản ôn cùng yến kỵ đều biến mất tại nguyệt hải bên trong đoán chừng là lại cũng không về được may mắn trốn về người báo ve sầu tường quan tang nộ và nguyệt hải bố trí nhân thủ cũng chuyển về một chút tin tức có nhiều đạo nhân mã xông vào nguyệt hải thu hoạch tình huống không được biết nhưng các châu nhân mã nghị không tiếc đánh cược một lần vươn mình trạng thái rất rõ ràng thế là một lan thanh thanh đích thân đến tự mình mang theo tất cả nhân mã chạy đến măng trụ giống như trên núi sỏ xuyên qua q u ậ t long bên trong đi qua thật tốt chỉnh đốn sư xuân đã khôi phục sảng khoái tinh thần cùng ngô cân lượng sóng vai ngồi ở q u ậ t long khẩu sâu chân tại bên ngoài lúc này nếu là có chút gì đó giáng chiều hoặc tinh nguyệt loại hình liền tốt đáng tiếc tối như mực một mảnh an tính một hồi lâu về sau ngô cân lượng đột nhiên hỏi xuân thiên ngươi đang nghĩ biện pháp sao sư xuân ngươi đây ngô cân lượng ta không nghĩ ra được ta chỉ biết may mắn tốt mình còn có người bạn không phải này không thấy mảy may ánh sáng địa phương có thể đem người b ứ c cho điên rồi người phát hiện không có nơi này nguy hiểm lớn nhất nhưng thật ra là hát ám đối tu vi không cao người cũng là trí mạng nhất làm ra ánh sáng liền sẽ dẫn tới quái vật có ánh sáng cũng xem không xa trốn đều muốn xem vật khí tiến đến kỳ thật liền là một cái chết căn bản không có cái gọi là tìm ra đường khả năng dưới tình huống bình thường ta đoán chừng tu vi không đến nhân tiên cảnh giới chỉ sợ liền một ngày đều sống không nổi trừ phi đụng không lên những quái vật kia bây giờ suy nghĩ một chút hang đá bên trong lão yêu thật không phải bình thường lợi hại nha thế mà có thể ở loại địa phương này sống hơn một nghìn năm còn có thể khắp nơi thu lại bảo vật cũng không biết thật hay giả xuân thiên liền lao yêu quái đều không được chúng ta có thể ra ngoài sau sư xuân suy nghĩ một chút nói lão yêu quái ra không được không phải năng lực của hắn không được mà là khả năng đụng không lên đi ra cơ hội chúng ta có lẽ còn có chừng mười ngày cơ hội a nô g cân lượn g vừa mừng vừa sợ liền thời gian đều coi là tốt nói như thế nào sư xuân thiên vũ lưu tinh đại hội kết thúc trước chúng ta khả năng còn có đi ra cơ hội theo biên duy anh cung cấp cho tin tức của chúng ta đến xem sinh châu nhân mã đang đổi u hướng n g u y ệ t hải vậy đã nói do huyền châu dự phán là đúng các châu nhân mã sát thực nghị đánh cược một lần chúng ta không chỉ một lần ra vào n g u y ệ t hải cơ bản có thể kết luận những quái vật kia cũng không có một mực chiếm cư tại n g u y ệ t hải sơn lâm bên trong nơi này hẳn là mới là chúng nó thường ngày chiếm cư hắc hồ n g u y ệ t hải chỗ kia rất đặc biệt quái vật cùng n g u y ệ t hải ở giữa giống như có cái gì đặc thù liên quan ý của ta là những quái vật này nhìn như thực lực không mạnh lại nắm giữ lấy có thể mở ra ra vào cửa lớn phương pháp chỉ cần thiên vũ lưu tinh đại hội còn chưa kết thúc còn có người hướng n g u y ệ t hải bên trong sông quái vật liền còn có thể mở ra cửa lớn chúng ta cũng là còn có cơ hội l a o yêu m ặ cân dù tu t vi cao h ầ lượng trong hội thời gian điểm ở đâu. Cho dù có cơ sẽ xuất h hắn n rất bóng đêm mừng rỡ nghe tốt có đạo lý giá vẻ lại đương ra anh minh tiếp xuống làm sao chuyện đột nhiên dừng lại trong bóng tối hai người đưa mắt nhìn nhau người nào cũng không nhìn thấy người nào lại đều huyên huyên nào nào đứng lên tìm tòi tiến vào quật long bên trong về sau mới lần lượt lấy r a nóng lên tử mẫu phủ thấy tử mẫu phủ bên trên hơi hơi u quang chữ viết nô cân lượng kinh ngạc nói ta nói tử mẫu phủ tại sao có thể có phản ứng biên duy anh cũng tiến vào rồi sư xuân cũng xem như không có gì lạ đi nàng trước đó không còn nói bị bạch thuật xuyên cuốn theo lấy chạy tới nguyệt hải sao nói xong tại tử mẫu phủ bên trên thi pháp đưa cho đáp lại hỏi ngươi ở đâu đây là hắn lần thứ nhất đáp lại trước đó đều là chỉ đọc không trở về nô cân lượng thấy chi kinh ngạc làm sao còn phản ứng lên sư xuân trước khác nay khác hiện tại thêm một cái người một nhà cũng có thể nhiều một phần lực lượng trước xem tình huống một chút thực sự không thích hợp lời chúng ta cũng có năng lực vứt bỏ nàng nô cân lượng ngẫm lại ân nói cũng là sư xuân phong lân phương pháp sử dụng ngươi trước phỏng đoán một thoáng đừng quay đầu theo ta lên lần một dạng luôn cuốn tay chân nô cân lượng này hai mắt đen thui làm sao thử thi triển đi ra đụng vào tảng đá còn không phải nắm pháp bảo làm hỏng quay lưng trong hầm băng phủ lên mảng lớn q u a n t hải ngồi trong bóng đêm biên duy anh đột nhiên sức sở nàng vừa rồi chẳng qua là thuận tay mà làm không nghĩ tới tử mẫu phủ thật sự có phản ứng t r ậ t lại luống cuống tay chân đem tử mẫu phù đem ra xem xét nóng lên cái viên kia bên trên số thứ tự lập tức biết là sư xuân quả nhiên không chết chẳng lẽ trước đó liên lạc không được là bởi vì v â y ở nơi này nguyên nhân hay sao lại cảm thấy không đúng mất tích đêm đó liền liên lạc qua có thể nhanh như vậy chạy đến nguyễn hải mặc kệ như thế nào nàng l à mừng rỡ lúc này thi pháp hồi phục sư xuân ngươi cũng bị quái vật c u ố n vào nơi này sư xuân một mình ngươi biên duy anh mười cái đều là trước đó trong đội ngũ ngươi đây sư xuân ngươi tại vị trí nào biên duy anh nơi này vô pháp làm rõ p h ư ơ n vị chỉ biết tại một tòa băng nguyên lên sư xuân nơi này còn có băng nguyên biên duy anh có không lớn dài ước chừng trăm dặm bề rộng chừng hai ba mươi dặm sư xuân quái vật không có công kích các ngươi hắn là có chút tò mò nữ nhân này chạy nơi này làm t ử mẫu phủ cái kia rõ ràng là nhàn đến phát chán mới có khả năng ra sự t ì n h bận bị u b ả o m ệ n h nào có lòng dạ thanh thản chơi cái này biên duy anh quái vật sợ băng hàn không dám đi sâu trước mắt có tốt trên tại sư xuân bên trên ngô cân lượng một cái xem tình huống này giữ một tiếng quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn còn có thể lấy ra đường này có tới xuân thiên có cái k i a nơi tốt vậy chúng ta càng chiếm đi n à y mắt mủ giống như quá khó tiếp thu rồi sư xuân tiếp tục hồi phục từ mẫu phủ dùng đàn kim ở trên băng nguyên chế tạo ra dễ thấy q u a n cảnh dễ dàng cho nhận ra ta đi tìm các ngươi biên duy anh ngươi liền băng nguyên cũng không biết ở đâu nơi này quái vật rất nhiều ngươi làm sao tìm sư xuân ta nghĩ biện pháp biên duy anh quay đầu mắt nhìn chiếu dọi rực rỡ sáng lạng hầm băng hồi trở lại dễ thấy quang cảnh có chúng ta trô đặt chân liền hết sức ánh sáng ta không đề nghị ngươi qua đây mù quáng tìm lung tung quá nguy hiểm còn có bên này người lâm u y lâu đối với chúng ta cũng là nguy hiểm có chút nguy hiểm mặc dù không có phát sinh nhưng nàng đã có chỗ dự cảm còn ở bên ngoài giới thời điểm liền theo triệu sơn khởi nhìn mình ánh mắt bên trong cảm thấy ác ý tình cảnh hiện tại để cho nàng rất bất an đều không dám tại triệu sơn khởi trước mặt nói chuyện sợ làm cho chú ý việc đã đến nước này nàng cũng không muốn hại sư xuân bọn hắn sư xuân hồi phục ngươi không cần sợ ta chính là đi giải quyết nguy hiểm chương một trăm mười chín nguyện giúp người hoàn thành ước vọng đứng ngoài quan sát ngô cân lượng có chút không vui còn có ta đây làm gì từ đầu tới đôi đều không nhắc ta hắn dù sao cũng là biết chữ thấy xuân thiên từ đầu tới đuôi dùng từ đều là ta mà không đề cập tới chúng ta nhất là câu nói sau cùng hắn nô cân lượng tại mỹ nữ trước mặt là thiếu anh hùng khí khái người sao cảm giác xuân thiên đang ghen chính mình anh tuấn cao lớn đang tận l ự c che lấp hảo quan g của chính mình sư xuân xem thường lại sát dục h ô n g tâm có thể hay không tìm tới đều phải khắc nói không rõ ràng tình huống bên kia đến lưu lại thủ đoạn này còn dùng ta dạy cho ngươi nô nô cân lượng không phản bắt được sư xuân thu hồi từ mẫu phủ thế mà còn có băng nguyên k h á i vật thế mà sợ băng hàn không biết bọn hắn còn dò xét cha được cái gì có ích tình huống trước đi d ò thám tình huống có thể kết bạn có thể cần dùng đến bọn hắn liền cùng một chỗ không được liền nhất phách lương tán đi nhìn một chút có thể hay không tìm tới hắn mới sẽ không giống nô cân lượng như thế cái gì đều hướng quan hệ nam nữ phương diện suy nghĩ càng sẽ không giống nô cân lượng nghĩ như vậy đối biên duy anh đùa nghịch cái gì anh hùng khí khái nay loại tình cảnh dưới không lấy thoát k h ố n làm đầu còn làm cái kia một bộ hắn có bệnh còn tạm được không phù hợp hắn cách sinh tồn hắn hoàn toàn liền là theo biên duy anh l ờ i thuận miệng nói chuyện loại địa phương này chuyên môn chạy đi giúp người giải quyết nguy hiểm hắn thật đúng là không có cao thượng như vậy đối biên duy anh cá nhân càng không hứng thú nữ nhân kia nguy hiểm hắn cũng không phải không có linh giao qua lời dễ nghe nha người nào còn sẽ không nói càng định đoạt một điểm đều được chỉ cần có nhu cầu hắn có thể làm cho ngô cân lượng quỳ xuống gọi mẹ đang khi nói chuyện hắn đã thi pháp thúc đẩy huyết khí kích phát ra mắt phải dị năng g i á t bước chân không ổn định ngô cân lượng đến quật lòng cầu tay kia lấy ra phong lân dắt người bước xa đàng không người trên không trung vô số lân phiến bay lượn mà ra bọc hai người làm sơ phủ không chật ra tốc vút không mà đi tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh phong lân dùng thời gian ngắn nhất đạt đến tốc độ nhanh nhất bởi vì sư xuân mắt phải dị năng vô pháp k é o dài quá lâu hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm xem xét đến càng nhiều địa vực trên đường đồng thời tại tận khả năng lưu vào trí nhớ địa hình ngồi tại băng nguyên bên trong biên duy anh nhìn xem trong tay tử mẫu phủ bên trên chữ viết dần dần n h ậ t đi dù sao cũng hơi ngây người chợt hiểu ý cười một tiếng gặp ủy vừa rồi trên b ù a câu nói kia thế mà nhường nội tâm của nàng cảm thấy ấm áp nàng nghĩ thầm có lẽ là nơi này bất lực hoàn cảnh bố trí đi rời đi vô kháng sơn cuốn vào các phái ở giữa về sau nàng cũng ý thức được mình tại những cái tia đại phái trước mặt nhỏ bé không còn là tông môn c h e chở cho lâm k h á n g thành có thể tùy ý nàng quyết sách hành động cũng cảm nhận được quy tắc tại trên tay người khác ngụy vị nhất là tiến vào tây cực chỗ về sau liền cái gọi là quy tắc cũng dần dần biến mất người ta trận chiến lấy thực lực trực tiếp cùng với nàng tới cứng đại phái mặt ngoài ôn lương cùng tiệm nhường mạng che mặt sẽ ra để cho nàng cảm nhận được vô lực nàng trước đó cũng muốn cùng sư xuân bọn hắn một dạng không quan tâm chạy mất có thể lại sợ liên lụy tông môn người ta để cho nàng đối nhau châu nhân mã hạ sát thủ nàng đồng dạng không chịu cũng sợ liên lụy tông m tại đây trăm vạn biển người quy mô ngươi chết ta sống quần quận hồng lưu bên trong khuyết điểm của nàng bại lộ rất rõ ràng liền như là nàng rất muốn trở thành vì vô kháng sơn người thừa kế vì thế có thể làm được một chút tâm n g o a n t h ủ l ạ t sự tình nhưng thủy trung không nghĩ tới muốn đối duy nhất cạnh tranh người ca ca hạ đ ầ u thủ nàng cũng biết sư xuân tử mẫu phủ bên trên truyền đến lời là tán dốc vô nghĩa bất quá nàng cho rằng tán dốc vô nghĩa cùng sư xuân chân thực ý đồ bên trên tán dốc vô nghĩa có sai kém nàng nhận vì sư xuân không có khả năng tìm tới nơi này nàng tra xét nơi này hoàn cảnh cũng trải qua biết tìm không được coi như có thể bay đều không dùng bất quá nàng vẫn là cảm nhận được c ấm áp nữ nhân đối dấu ngon dâu ngọt luôn là có cảm giác dù cho biết là lừa nàng có tiếng bước chân chuyển đến nàng nhìn lại phát hiện là nàng không quá nguyện ý thấy người triệu sơn khởi đã đến sau lưng đang trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xem nàng nàng tranh thủ thời gian đứng lên triệu sơn khởi thấy được trong tay nàng tử mẫu phụ cười tử mẫu phụ tại đây bên trong vô dụng đừng ngộng phí sức lực biên duy anh không tiêu ngạo không tự tin nói không có việc gì ngươi có việc đã đến như thế tình cảnh lại cuối cùng nhàn rỗi triệu sơn khởi không che giấu chút nào chính mình cái kia khắc tán thưởng ánh mắt của nàng liền ưa thích nữ nhân này khí khái hào hùng hỗn hợp quý khí khí c h ấ t tăng thêm bộ dáng là thật không tệ tư thái cũng làm nên đầy đặn địa phương đầy đặn tiết hầu vô ý thức g i ậ t g i ậ t mỉm cười nói bên trong không thấy ngươi sợ ngươi có việc ra tới nhìn một chút ngươi biên duy anh bị cái kia không chút kiên kỵ ánh mắt xem toàn thân không được tự nhiên chối khéo nói không có việc gì ra tới lẳng l ạ n g triệu sơn khởi nghiêng qua mắt bên cạnh theo tới tay vịn tại trên chỗ u kiếm đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm cam đường ngọc đến miệng một ít lời không tiện thổ lộ nuốt trở vào lẳng l ặ n cũng tốt vừa trải qua như thế vừa ra đại ra nói đến niên kỷ của hắn kỳ thật so biên duy anh còn lớn hơn cái mười tuổi có thể nhập môn sớm muộn việc này không có cách nào phân do phải trái người ta biên duy anh vừa ra đời không lâu liền nhập môn hắn cũng rất ít sẽ thêm lời bình thường liền đi theo biên duy anh bên người bảo hộ hắn an toàn đây cũng là trước khi đến tông môn bằng giao tông chủ thậm chí tự mình xin nhờ hắn nữ nhi an toàn liền giao cho hắn hắn có thể dạng này mở miệng nói chuyện đã nói lên hắn cũng xác thực cảm thấy nguy hiểm đang áp sát có mấy lời hắn lại không tốt nói cảnh như triệu sơn khởi khả năng lưu đồ biên duy anh trầm ngâm nói vấn đề này ta không phải không cân nhắc qua dựa vào hai chúng ta có thể tìm tới rời đi biện pháp sao ngươi chẳng lẽ nghĩ vây chết ở chỗ này nhiều người trung quy là khả năng có thể lớn một điểm lui một bước nói chúng ta cách mở này tòa b ă n g nguyên sao cam đường ngọc ta thử thêm vài lần tranh thủ tìm tới đi ra bang nguyên thoát khỏi biện pháp của bọn hắn biên duy anh sau đó thì sao cam đường ngọc trầm mặc một hồi lâu trợt thử hỏi sư tỷ nếu như chúng ta thật đều không ra được muốn ở chỗ này khốn cả một đời làm sao bây giờ n à y không giống như là hắn nói chuyện phong cách biên duy anh rất nhanh liền đã nhận ra hắn lời nói bên trong tâm h ý nghiêng đầu đánh giá hắn tự tiếu phi tiếu nói cam sư đ ệ ngươi là muốn hỏi về sau hai chúng ta cô nam quả nữ nên làm cái gì sao cam đường ngọc cuốn quýt khoác tay sư tỷ ta không phải ý tứ này hắn nói ra xác thực không phải ý tứ này cũng sẽ không nói ra biên duy anh nói loại lời này nhưng hắn xác thực có nghĩ thăm dò một thoáng bị điểm chúng tâm tư mặt trong nháy mắt đỏ lên lớn như vậy một cái nam nhân sẽ còn đỏ mặt cũng là hiếm thấy biên duy anh trong lòng thở dài một tiếng lâm vào loại hoàn cảnh này thiếu đi ước thúc lòng người bên trong chân thực dục vọng sẽ p h o n g xuất ra nàng là có thể hiểu được chẳng qua là không nghĩ tới liền vị này bình thường quy củ tuân thủ nghiêm ngặt sư đệ cũng sẽ như thế đương nhiên nàng biết vị sư đệ này chỉ là ưa thích chính mình bất quá trước kia là sẽ không cũng không dám biểu đạt ra tới nàng cũng biết có rất nhiều nam nhân ưa thích chính mình cũng biết đồng môn bên trong có rất nhiều cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất ưa thích chính mình có thể nàng cũng không có tùy tiện lựa chọn cũng không là nàng đối nam nhân không hứng thú mà là tại mẫu thân ảnh hưởng dưới nàng có tư tâm áp chế chính mình thanh xuân dục vọng có đôi khi tuổi trẻ thật không làm một chuyện tốt để cho người ta nhìn không ra những k i a tuổi trẻ các sư h u y n h đệ ai sẽ chân chính trổ hết tài năng có nhiều như vậy nam nhân có thể cung cấp nàng chọn lựa nàng nghĩ chọn một cái tốt nhất nghĩ chọn một cái đối nàng tiếp trưởng vô kháng sơn có lợi nhất thấy lời nói quá trực bạch làm sư đệ ngượng ngủng nàng lơ lễ ngược lại nói càng ngay thẳng nói này không có ngượng ngủng gì nếu quả thật không ra được người ta ở giữa thuận theo tự nhiên nếu như đi ra người ta ở giữa cũng đồng dạng thuận theo tự nhiên không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng c ũ nhưng g k ô n g có thể chặt thể đứt vị s đệ à y t ư ở n nàng g cũng h không i ệ đệ m n thể để vị sư y từ bỏ tìm bỏ kiếm ra o à i hội nỗ lực. Nói thật, liền người cơ lực. thật, nỗ mà nói người này sư đệ này làm thật ô môn n g đệ tử k ô không n Nhưng nàng mà nói, g thể rất tệ. t chê, h mà không có một chút ý tứ là thật không nhìn thấy một chút xíu làm trong mắt của nàng nhân sinh bạn lữ nhân tính bị lực thú n g chi thân phận địa vị lại kém xa nàng nàng là thật không thích nhưng nàng vẫn là đến như trước mắt nói như vậy đương nhiên nàng cá nhân yêu thích cũng không trọng yếu phương diện kêu ý nghĩ nàng sớm liền từ bỏ chỉ cần vị sư đệ này thật sự là cái kia đối nàng có lợi người nàng nguyện ý gả cho c à n đường ngọc mặt lại càng đỏ hơn là tinh thần phân c h ấ n cái chủng loại t i a đỏ lại không dám nói tiếp chữ âu nói sư tỷ sẽ tìm được ra ngoài biện pháp biên duy anh không muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện yêu đương xuống lung lay trong tay tử mẫu p h ụ cũng rời đi chủ đề sư xuân có liên lạc hắn cũng tiến vào cam đường ngọc một chứng hỏi ở đâu biên duy anh lắc đầu không biết trong h ầ m băng triệu sơn khởi ngồi xếp bằng tại băng trên giường ngồi ở cỗ kia băng thi bên cạnh túi đầu kìm nén khuôn mặt không biết tại suy nghĩ cái gì các phái những người khác đều tại nói chuyện phiếm có thương lượng tìm rời đi biện pháp có nói đủ rũ lời một đám người trò chuyện một chút có người phát hiện triệu mẫu người một mình ă n tính ở bên lúc này hiếu kỳ nói lao triệu nghẹn cái gì cái dám đâu có biện pháp gì tốt nói ra triệu sơn khởi nghe tiếng g ầ n đầu tầm mắt vừa đi vừa về tại trên mặt mọi người quất luận có mấy lời không biết nên mở miệng như thế nào lặp đi lặp lại cân nhắc về sau trận thâm trầm nói vô kháng sơn định thân p h ủ tại đây bên trong giống như vô dụng đột nhiên toát ra một câu như vậy mọi người tại chỗ s ư n g sờ bất quá rất nhanh đại gia hỏa vẻ mặt từng cái biến đến đặc sắc lên đều lĩnh hội tới hắn lời nói bên trong tâm ý cái tên này tốt biên duy anh cái kia một ngụn Đã hoặc hoặc nhìn ta, ta nhìn nhưng không, không như, như vậy kết cả nhiều đợi t rõ. n hà n n g lời y không thử thăm dò đáng i h tiếc dù sao quen biết một trận triệu mộ không phải cái tia người có tâm địa sắt đá nguyện giúp người hoàn thành ước vọng có người cười ra tiếng ta nói lao triệu đừng ở cái kia v ở vịt ngươi liền nói chúng ta có thể có chỗ tốt gì đi chỗ tốt triệu sơn khởi thẳng như nói có thể không thể đi ra ngoài không biết ta muốn nhắc nhở c h ư vị nơi này chỉ có một nữ nhân ngươi nói cái gì là chỗ tốt Trước phân tuyệt vọng. một đám vẻ mặt khác nhau người lại từ trong hầm băng ra tới lúc có tại không có ngôi sao địa phương làm ra ngắm sao động tác có đưa tay vớt ve tầng băng có vẻ như tại nghiên cứu dày bao nhiêu còn có trang không có chuyện gì cùng người bên cạnh nói chuyện t h i ế m ví như triệu sơn khởi chính là như thế mọi người như có như không ánh mắt nhìn về phía sóng vai đứng tại nửa sáng nửa tối khu vực biên duy anh cùng cam đường ngọc hai người nghe nói một hồi ra tới động tĩnh cũng quay đầu nhìn sang thấy được đám kia tựa hồ vừa thương lượng song sự tỉnh ra tới thông khí người cũng nhìn thấy triệu sơn khởi đ ồ n g môn sư đệ la bất khí từ trong đám người đi ra trực tiếp hướng hai người bọn họ đi tới hai người không biết hắn muốn làm gì quay người chờ đón la bất khí đến hai người trước mặt hết sức khách khí chắp tay hai vị đại gia sau khi thương nghị quyết định do ta mang mấy người lại đi chung quanh khảo sát một thoáng vì chu toàn lý do mong rằng hai vị có thể mượn mấy chương định thân phủ cho ta chờ dự bị hai người không nghi ngờ lừa dối viên duy anh nói định thân phủ tại đây bên trong mất đi tác dụng ngươi triệu sư h u n h là biết đến la bất khí nhữ mày mất đi tác dụng không muốn cho mượn liền không muốn cho mượn không cần tìm nát như vậy mượn cớ a biên duy anh ngươi không tin có thể hỏi người triệu sư m i n h la bất khí lập tức q u a y đầu reo lên sư m i n h bọn hắn không cho mượn nghe thấy lời ấy hầm băng cửa hang tản ra một đám người không nhanh không chậm đi tới triệu sơn khởi vừa đi vừa hét lên chuyện gì xảy ra biên duy anh triệu m i n h không phải chúng ta không mượn định thân p h ủ tại đây bên trong mất đi tác dụng ngươi cũng là tận mắt thấy triệu sơn khởi nghi ngờ nói thế thì thấy đến là bộ phận mất đi tác dụng vẫn là toàn bộ đều mất đi tác dụng biên duy anh cái này làm sao xác nhận cũng không thể từng chương lấy ra làm đ ế m thử a phu triện cùng những vật khác không giống nhau là duy nhất một lần vật dụng dùng qua liền p h ế đi triệu s ứ n khởi ngươi cũng thông cảm một thoáng lần này tuyển mấy người rời đi ba nguyên hướng ra phía ngoài sông vào một lần mấy người bọn hắn không nhiều điểm bảo đảm cũng không an lòng có muốn không ngươi lấy thêm một tấm da tới thử cho đại gia nhìn một chút hoặc là nhường ngươi sư đệ hướng cam đường ngọc giơ lên cái cầm khiến cho hắn cũng r a nhập rõ xét đội ngũ chỉ cần trên người hắn có phủ là được nghe được muốn để cho mình rời đi cam đường ngọc lập tức lo lắng lên biên duy anh an toàn lên tiếng nhắc nhở sư tị biên duy anh quay đầu cho cái ánh mắt ra hiệu an tâm chớ vội sau đó túi đầu từ trong túi lấy ra một tấm nhị phẩm định tân h phủ tự tay đưa cho la bất khí nói nếu không tin ngươi không ngại tự tay thử một chút tiếp phủ la bất khí lật xem một lượt trong tay phủ quay đầu đối triệu sơn khởi cười hì hì nói sư minh vậy liền xin lỗi ngươi thật đúng là sẽ chiếu cố sư minh của ngươi triệu sơn khởi cười ha h a lui lại một bước giang hai cánh tay ra tới đi la bất khí cũng không dài dòng trực tiếp thi pháp đem phủ triện đánh vào triệu sơn khởi trên thân triệu sơn khởi cả người nhất thời cứng đờ định tại vậy ngay cả trong mắt đều không thể động mọi người một chứng biên duy anh cùng cam đường ngọc cũng một mặt kinh ngạc hẳn là định thân phủ đến băng nguyên bên trên lại hưu dụng rồi đông nhiên triệu sơn khởi tay chân khẽ động lại là một hồi cười ha, ha hóa a h ra cùng đại gia mở cái đùa dỡn hắn thuận tay bóc ngực phụ triện lật xem nơi tay nói địa phương quỷ quái này thật đúng là kỳ quái định thân phủ thế mà thật vô dụng thuận tay đem lá bùa con ra nhìn chằm chằm về phía cam đường ngọc nếu đùa chú vô dụng vậy cũng chỉ có thể là bắt người tới chống đỡ chúng ta các phái đều ra nhân thủ vô kháng sơn cũng không thể ngồi ở chỗ này chiếm tiện nghi đi cam minh chúng ta phải thương tiết ngọc mạo hiểm sống cổng không làm cho nữ nhân đi làm đi cùng ta sư đệ bọn hắn đi một chuyến chứ sao lời này vừa nói ra biên duy anh hai người đ ố n g cảm giác không ổn này cùng mới vừa nói giống như có chút không giống lại nhìn những người khác phản ứng có ít người b i ể u lộ đã lộ tẩy có ít người tầm mắt đã bắt đầu tại nàng biên duy anh trên thân không chút kiêng kỵ dò xét c a m đường ngọc tay vịn lên trôi kiếm đề phòng biên duy anh trong lòng thất kinh mặt ngoài bình tĩnh nói ta cũng không chịu ngồi yên không bằng thêm ra nắm lực hai chúng ta cùng bọn hắn cùng đi nàng chuẩn bị trước ổn định một đám trước từ nơi này nhiều người địa phương thoát thân lại nói đối la bất khí nghiêng đầu ra hiệu đi thôi tôi trò nhẹ nhàng đụng một cái cam đường ngọc cánh tay nhị nhân chuyển thân làm như muốn đi kết quả chứng minh nàng suy nghĩ nhiều n à y chút đại phái đối cách làm của nàng hoặc là nói đôi những cái kia yếu thế môn phái cách làm là trước sau như một không đổi nói gì với ngươi liền phải là cái gì ngươi thật muốn theo người ta lời giải thích nói ra lý đến người ta như không đạt được mục đích liền không cùng ngươi phần do phải trái trực tiếp cùng ngươi dùng sức mạnh chỉ cần ngươi không dám tới thật ngươi cái kia thông minh sức lực đùa nghịch lại lưu cũng vô dụng nói trắng ra là chính là muốn lấy thế đ ạ người chính là muốn khi dễ ngươi ngươi có thể làm gì không có định thân phù l ư c uy hiếp những người này càng thêm không có kiên kỵ châm r ã i triệu sơn khởi trực tiếp không ngừng cũng như phát ra hiệu lệnh bên cạnh hắn mấy người lách mình vây quanh hai người cũng có mấy người không có nghe theo hiệu lệnh những người này là ai mạnh liền đứng người nào bên kia trước mắt thái độ tinh khiết bởi vì thế cục trước mắt dưới hợp tác cùng có lợi điểm t h ì hai thương chẳng qua là không muốn cùng triệu sơn khởi đối nghịch mà thôi cũng không có nghĩa là bọn hắn đồng ý triệu sơn khởi cách làm thật muốn không ra được vậy ở chỗ này lâu tương lai có thể hay không đối nữ sắc có hứng thú đó là chuyện tương lai ít nhất trước mắt là không hứng thú hoặc là nói đúng không hổ thẹn nhưng lại là một chút khuất phục tại hiện từ người bọn hắn thờ ơ lạnh nh Các đường ngọc trực đường độ đề phòng tiếp rút kiếm, độ cao để phòng một cao phía. Biên duy anh Biên cùng việc đã đến nước này nay chuyện ma quỷ đã không lừa được biên duy anh nàng lật tay theo trong tay h áo lấy ra mấy t r ư ơ n g tam phẩm định thân phủ nơi cười tay, l ta vô hiệu hay sao đ ị n người liền chạy cam đường ngọc trong lòng hơi trứng nhưng cũng không n ố c lập tức phối hợp nói t ố t nay phô trương cũng là thật đem tất cả cho hù s ư n g sở vẻ ma s i ế t chặt triệu sơn khởi bóng cười ha h a nói bị quái vật vây công lúc định thân phủ mất đi hiệu lực cũng là vì thử những quái vật kia hay sao này nương môn còn thật mạnh ta càng xem càng ưa thích đầu này canh ta ổn g định ai cũng chớ cùng ta đoạn hai vị sư đệ bắt đầu đi hắn nói song song trường vỗ một cái chắp tay trước ngực động tác cái thứ hai cái tham dự vây kín sư đệ cũng như thế đột nhiên một mảnh trói mắt mạch quang đột nhiên theo ba người chắp tay trước ngực trên lòng bàn tay bạo phát đi ra trong n g á y mắt nuốt sống tất cả mọi người thoáng như đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm trắng xoa trói mắt cái gì đều nhìn không thấy mọi người dồn dập vô ý thức nhắm mắt không ai dám mở ra chính là thần quang tông s ở trường cho hay thần quang phổ chiếu trên không bay thật nhanh nô cân lượng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên hoàn toàn hai mắt đen t h u i hắn lúc này điều chỉnh ánh sáng đường cực kỳ mất cảm chậm thấy một bên chân trời hơi hơi hiện ra lấp lánh m ạ c h quáng lúc này chỉ đi nói xuân i ê n xem bên kia thấy được sư xuân lại không ngủ không cần hắn nhắc nhở thủ thế nhấp biến không chế phong lân một cái đường vòng cung nhanh quay ngược trở lại hưu thẳng hướng ánh sáng hướng đi tốc độ cao nhất tiến đến lần này lần đầu tiên mắt phải dị năng đã dùng qua vừa mới kích phát lần thứ hai không nên lời theo sát lấy lại đến lần thứ ba sợ thân thể không chịu được nổi lóa mắt bạch quang biến mất chậm rãi mở mắt ra người còn có chút không thích đứng lại khôi phục hắc cám hoàn cảnh có người lắc đầu có người nỗ lực chớp mắt thích đứng c a m đường ngọc cùng biên duy anh đều đã bay ra ngoài đều ngã trên mặt đất s ậ c máu làm cả người lâm vào trong bạch quang vô pháp mở mắt lúc hai người liền biết nguy rồi thêm nữa chính diện đánh giết vốn cũng không phải là vô kháng sơn đệ tử am hiểu nhất kết quả như bọn hắn sở liệu càng hoàng căn lo còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền bị người đổ mặt mũi tràn đầy t r e o tức triệu sơn khởi hướng biên duy anh đi tới biên duy anh trên tay kiếm cương vô lực nâng lên liền bị hắn một c ư ớ cho c đá bay người cũng ngồi xổm ở biên duy anh trước mặt t h ư ở n g thức vị này một mép treo máu mặt mũi tràn đầy chật vật mỹ nhân người chết không yên lành biên duy anh xì lấy bọt máu mang lấy triệu sơn khởi trực tiếp vào tay nắm nàng cái cằm tùy tiện túi xuống làm liền đem nàng cái cằm cho đẩy thoát phòng ngừa nàng làm ra tự mình hại mình sự tính đến sau đó đem hắn thao vào k h u ỷ tay ô n lấy trực tiếp hướng đi hầm băng vẻ mặt khác nh c a m đường ngọc hai mắt một nước d â y rủi lấy nghĩ bò lên lại bị người một cước đạp té xuống đất kiếm trong tay của hắn cũng đến tay của người kia lên la bất khí nhất kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn đem cả người hắn mạnh mẽ đóng ở băng nguyên bên trên mới g ừ n g tay thối lui một bước nhìn thấy nhìn ngươi còn thế nào bỏ dám vẻ c a m đường ngọc trong miệng chảy máu lại như cũ quay đầu nhìn xem bị ôm đi biên duy anh mặt mũi tràn đầy b i phẫn trong miệng vô lực cá a lấy khỏe mắt lưu lại không biết là nước mắt vẫn là máu cái kia có tuyệt vọng tới cực điểm vẻ mặt không cách nào hình dung đi đến hầm băng cửa động triệu sơn khởi không quên ôm mỹ nhân x gia hiệu đại già không nên q u á y r à y hắc hắc hỏng người cười không ít cũng có thần sắc yên lặng đồng dạng bi vẫn không thôi biên duy anh l i ề u mạng d â y rồi lấy huy quyền đập lấy thậm chí vừa cào vừa cấu có thể là quá vô lực triệu sơn khởi không chỉ không phản kháng ngược lại còn tưởng là làm một loại hưởng thụ giống như ôm người quay người vào hầm băng vừa đến trong hầm băng hắn một c ư ớ c đem trên giường tiền triệu giáp sĩ thây khô cho quét xuống dưới giường t h u ậ c tay đem biên duy, anh ném vào trên giường. Một ném biên duy anh lại sặc ra một ngụm máu tới triệu sơn khởi theo trên tường băng tách ra khối khối băng thừa dịp nàng sặc máu há miệm trực tiếp nhét vào trong miệm của nàng cũng che miệm nàng lại biên duy anh ô ô rẽ r u a không chú ý lúc triệu sơn khởi bắt lấy cổ áo của nàng xuyến một tiếng xé mở ngừng lại xương một mảnh trắng bóng xinh đẹp ra thịt quả nhiên có một mảnh băng nguyên trên không sư xuân kỳ lạ một tiếng nô cân lượng nhìn không thấy hắn mắt phải có thể mông lung cảm giác được lập tức ở trên băng nguyên không tuần tra tìm kiếm rất nhanh nô cân lượng chỉ về đằng trước mặt đất một mảnh ánh sáng nói xem tại cái kia hai người vốn là hướng phía ánh sáng chỗ chạy thẳng tới không đi cái gì được rẽ tự nhiên là rất mau tìm đến sư xuân lập tức khống chế phong lân lao xuống tới gần mặt đất lúc l ú n g không thu bay lượn phát kh hai người không có đi thẳng đến ánh sáng chỗ hiện t h ầ n cùng hầm băng bên kia cách không sai biệt lắm hai d n g đường nô cân lượng ngồi xuống sờ lên mặt đất chập chập nói thật đúng là khối băng nha sư xuân ta trước đi qua tìm kiếm tình huống ngươi chờ ở tại đây như trước đó nói n à y tớ i sẽ không dễ dàng đem át chủ bài toàn bộ bại lộ cái này là không cho bên kia thấy bọn hắn có phong lân nguyên nhân nô cân lượng lập tức ngắm nhìn bốn phía nơi này không quái vật ta trên tay đại đao cảnh giác nhìn qua không có sư xuân ném lời liền lách mình mà đi hai dặm đường đối với hắn bây giờ tu vi tới nói đơn giản là một cái đằng không lên xuống sự tỉnh Trước tặng đầu người. 121, đầu bất quá sư xuân cũng không có dùng một cái lên xuống giải quyết vấn đề nghĩ ẩn g i ấ u thực lực không muốn để cho sinh châu người bên kia quá nhanh biết mình tu vi đột phá đến cao võ có một số việc tại đối phương không đề phòng tình hồ dưới mới tốt tìm hiểu cho nên hắn dùng hai cái lên xuống nhảy đi qua rơi vào rực rỡ chói mắt hầm băng bên ngoài rơi vào một đám tụ tập nhân viên trước mặt vừa rơi xuống đất hắn cũng cảm giác được không đúng ngửi được mùi máu tươi giải rác tụ tập tại hầm băng phía ngoài một nhóm người cũng thật bất ngờ chứng, chứng nhìn xem cái này từ trên trời dáng xuống ra hỏa sư xuân hai tay muốn nhấc vốn định bày ra một bộ định đoạn tiểu xuân tử bộ d á n g tiếp chư vị nhưng động tác còn không có bày ra tới liền cứng đờ hắn thấy được mùi máu tươi nơi phát ra thấy được ngã trên mặt đất cam đường ngọc thấy được bị một nhánh kiếm đóng ở băng nguyên bên trên cam đường ngọc không khỏi sửng sốt tình huống như thế nào đột nhiên có người vui ra tiếng ha đây không phải cái kia theo trong lao thả ra bị vô kháng sơn cũng kéo cho đủ số ra hòa sao không sai là hắn cái tên này làm sao cũng tới chỗ này không đúng rồi hắn không phải đã sớm mất tích sao làm sao chạy tới đây ha ha sợ là bị thần quang tông thần quang phổ chiếu cho dẫn tới a tên này chẳng lẽ cũng một mực khốn ở trên b ă nguyên n g chúng ta trước đó tại b ă nguyên n g lặp đi lặp lại điều tra lúc hắn vì sao không xuất hiện một nhóm người mồm năm miệng mười nghị luận coi như không biết sư xuân người cũng nhận biết sư xuân trên người y phục húng chi thật đúng là đều đối sư xuân có ấn tượng thật sự là bởi vì nô g cân lượng quá mức dễ thấy liên đối lấy hắn cũng dễ thấy trước đó vừa kết đội lúc bạch thuật xuyên lại y ê u thích nắm vô kháng sơn một đám mang theo trên người rất đáng chú ý đại gia đã sớm chú ý tới cũng có nghe qua sẽ không nhận là người nghị luận của mọi người bên trong mang theo t r e o chọc ý vị đều cảm thấy sư xuân là vận khí cất cho khí nơi này vừa đối vô kháng sơn người hạ thủ vô kháng sơn cái này mất liền đã lâu nhân viên lại đột nhiên xuất hiện h ả o chết không chết đây không phải hướng trên lưới đ a o đụng sao thần quang tông đối vô kháng sơn dưới người sát thủ nhường ngươi trông thấy còn có thể bông u tha ngươi mới là lạ có người xem náo nhiệt cũng có mấy người l ạ g im ở bên việc không liên quan đến mình ưa thích thờ ơ lạnh nhạt người vĩnh viễn ưa thích thờ ơ lạnh nhạt sư xuân quét mắt ở đây n h â số không sai đại khái phù hợp biên duy anh mười mấy người lời giải thích có thể trang diện này thế nào có một chút đồng bọn ý tứ cam đường ngọc rõ ràng còn có thở nhóm người này thế mà không có bất kỳ cái gì làm viện trợ ý tứ ngược lại có rất nhiều lòng dạ thanh thản đến hoạt động tán gâu hắn sư xuân không thể nào là biên duy anh đạt h ư ơ n g hắn biết rõ cam đường ngọc tuyệt đối là biên duy anh c ổ s á t tâm phúc thủy trung bảo hộ tại biên duy anh bên người đó là ngay cả biên duy anh như xí đều hận không thể cùng ở một bên bảo vệ g i a hỏa cam đường ngọc cái này tình huống hắn rất nhanh ý thức được biên duy anh, khả năng ra chuyện. Bằng không, biên duy anh không có khả năng mặc kệ biên duy anh người đâu ánh mắt của hắn bốn phía có nhìn hiện trường không thấy người cũng là mắt phải thấy trong hầm băng có hai cái nằm lôi lôi kéo kéo bóng người hắn lại nhìn về phía toàn là nam nhân hiện trường trong n g á y mắt đoán được là chuyện gì xảy ra bởi vì những chuyện tương tự hắn tại đất lưu này xem quá nhiều đất lưu đầy một nữ nhân rơi vào một đống trong nam nhân tuyệt đối phải xảy ra chuyện lưu ý đến hiện trường quần thể giới tính về sau hắn đều vì biên duy anh méo một cái mồ hôi lạnh này loại đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài địa phương phong bế địa phương hắc ám địa phương không có quy tắc địa phương thực lực ngơi lại không bằng một bọn đàn ông lại dám cùng một bọn đàn ông ở cùng nhau nữ nhân kia là làm sao dám không phải nói ngoại giới nữ nhân hết sức để ý c h i n h tiết quan niệm sao ngược lại hắn đứng tại hắn đất lưu này quan niệm bên trên không thể nào hiểu được biên duy anh là nghĩ như thế nào nếu không phải thấy cam đường ngọc bị trọng gọng trên đất hắn thậm chí tưởng rằng biên duy anh chính mình tốt này một ngụm m u ố n chơi dù sao hảo phú nhà giàu nhà nhi nữ có chút loạn hắn cũng đã được nghe nói lại mắt nhìn trong hầm băng bóng người hắn nâng lên muốn chắp tay tay buông xuống vẻ mặt cũng lạnh xuống dưới cũng không phải hắn để ý biên duy anh chết sống mà là hắn trong xương cốt cũng là có cô nam nhân khí lão tử không có tới thì thôi sau đó nghe nói cũng có thể coi như không nghe thấy bây giờ lao tử ăn mặc vô kháng sơn quần áo đứng ở trước mặt các ngươi các ngươi thế mà làm lao tử mặt cường bạo vô kháng sơn nữ nhân hơn nữa còn trước mặt mọi người trêu chọc lão tử chuyến đi lão tử về sau còn thế nào t r ộ n lẫn mặt mũi này đánh hắn đều có chút không kèm được cho dù là tại đất lưu này đông cựu nguyên nữ nhân bày ra việc này hắn người đại đương gia này cũng là tất báo thù này coi như là người nguyên thủy chân nam nhân ở giữa cũng là có trung tính gặp gỡ này phá sự hắn đại đương ra khí phách cũng nhịn không nổi đánh thắng còn giấu giếm cái dám thực lực hắn một tiếng gầm thét vạch phá bầu trời đêm cân lượng làm việc tiếng hét này khiến cho thở hơi cuối cùng cam đường ngọc lần nữa mở mắt ra thấy được hắn trong mắt đột nhiên buộc phát ra hy vọng cuối cùng chi quang dù cho biết đối phương năng lực làm không được hắn vẫn là run dày đưa tay dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực chỉ hướng hầm băng cứu nói còn chưa dứt lời tay nện xuống nghiêng đầu một cái con mắt ý nguyên dùng sức c h ứ n g mắt cử động lần này càng ngày càng lệnh sư xuân xác định ngôi quý chân ở bên triệu sơn khởi tựa như là đang chơi một kiện đồ chơi cầm khối băng tại nàng đồng thể đường con bên trên trượt băng chơi chơi có tư có vị tán thưởng nàng bị kích thích sau bộ dáng thân chịu trọng thương vốn là thể hư c h â n c h u ồ n g tại đây trong hầm băng vốn là khó mà chống lạnh lại chịu khối băng kích thích cái kết quả thật bị kích thích cái quá s ứ c nàng từ nhỏ đến lớn thế nào nhận qua dạng này n ụ nhã xấu hổ đến nghĩ tự vận mà không được đã là lệ rơi lề mặt nàng nhiều lần dãy rùa muốn trốn lại bị triệu sơn khởi tùy tiện tốn trở về tiếp tục chê đùa ai tông chủ con g á i chúng ta tông chủ cũng có cái nữ nhi tướng mạo kém sang ngươi nhưng này tính tình thật sự là cao cao tại thượng á tiên nhân ngươi khóc cái gì nha nên khóc chính là ta n h ư không phải là bởi vì ngươi ta làm sao có thể bị cuốn tới này bên trong không tìm ngươi tháo lửa tìm ai đừng khóc này còn chưa bắt đầu đâu nhanh bày ra ngươi ngày xưa cao quý bộ dáng không phải ta muốn trừng phạt ngươi ngay tại triệu sơn khởi trêu đùa trêu chọc thời khắc bên ngoài có h o n g long động tinh truyền đến hình như có người tại la to hầm băng t ầ n g băng quá dày cách âm hiệu quả không tệ thêm nữa cửa vào cũng là khúc chết chìm xuống cho nên cũng không nghe rõ là ai đang gọi xấu hổ không thể tả biên duy anh lại là một không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm giống như nghe được sư xuân thanh â m t r ậ t lại cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi sư xuân làm sao có thể xuất hiện ở đây mặc dù sư xuân nói qua sẽ tìm đến nàng lui một vạn bước nói sư xuân tới thì phải làm thế nào đây một cái sơ võ tu sĩ mà một màn trước mắt vừa sợ nàng liệu mạng nghĩ bỏ khai triệu sơn khởi đứng lên đang ở thoát y phục của mình đang ở h i ể u chính mình dây l ư n g q u ầ n động tính bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra q u ấ y hắn nha hứng quyết định trước tốc chiến tốc thắng một trận lại nói sư xuân rút ra sau l ư n g đao nô cân lượng cũng mang theo đại đao xuất hiện rơi vào hắn bên cạnh ẩn nút vị trí cách nơi này liền một cái nhảy nhót sự tình rất gần việc gì nô cân lượng rơi xuống đất liền hỏi hắn đều không nghĩ tới nhanh như vậy liền để cho mình hiện thân sớm biết liền không tránh sau đó thấy được ngã xuống đất cam đường ngọc tầm mắt ngưng tụ n h a a ngốc đại cá tử cũng tại nhà các ngươi sách thanh đao dương nhanh múa vớt làm gì la bất khí vui tươi hớn hở một mặt không có hảo ý đến gần như là những người khác đoán trước đồng dạng thần quang tông như là đã đối vô kháng sơn hạ độc thủ chỉ cần có cơ hội liền sẽ không nhường vô kháng sơn người lại còn sống rời đi không ít người cũng đều vui tươi hớn hở nhìn xem không ai sẽ đem hai cái này đất lưu đ ẩ y ra tới để vào mắt bởi vì đều rõ ràng hai người thực lực một cái cao vo tiểu thành một cái sơ vo đại thành trong mắt bọn họ thật sự là không đủ nhịn sư xuân xem kỹ tầm mắt lại tại hầm băng bên kia ổn định lại thấy được có bóng người đứng lên khởi ảo nối dây l ư n g động tác hả chẳng lẽ còn không có nào còn dám lại kéo dài bây giờ không phải là chuyện báo thủ mà là muốn cứu người hắn cấp tốc đón đi tới la bất khí đi đến hai người đối diện nháy mắt không chút nào dây dưa dài dòng ra tay chính là sát chiêu giải ma thủ đánh tới la bất khí tu vi có thể là cao võ bên trên h à n h thế nào sẽ một cái sơ võ cảnh giới tạp t r ù n g để vào mắt tiện tay v u n g cản ngheo một tiếng không bình thường nổ vang la bất khí phát hiện mình vũng cản cánh tay bị một cỗ sức nổ đầy ra về sau mới đột nhiên ý thức được tình huống không đúng Ẩm. Sư Xuân đã một trường Xuân đánh vào lồng ngực của hắn. đã một vào La của ba ấ t khí h i m ắ thanh nổi lên, p í sau l ư g y p ụ c nâng lên phung thúy r à o giống n ư có đồ thúy tiếng nổ tung gọn gàng một đâm nao đầu tại nô g cân lượng đao hạ bắn mạnh thấy la bất khí bị một chiêu t r e o chọc đảo xem náo nhiệt một đám người thất kinh cái này có thể là sơ võ tu vi đánh chết bọn hắn cũng không tin la sư m i n h một cái khác thần quang tông đệ tử bi thiết thời khắc lại khẩn cấp xong trường v ỗ lập tức toát ra nuốt hết hết thẻ chói mắt bạch quang cái gì quỷ nô cân lượng mánh liệt n h ấ t tay h á o ché mắt ẩm chấn h ư ở n g thanh bên trong bạch quang lại cấp tốc dập tắt cấp tốc mở mắt để phòng người chỉ thấy nổ tung huyết n ụ c văng tung tóe sư xuân khẩn cấp ra tay nằm cái đầu nơi tay một mặt lanh khốc sơ xác tiêu điều trong tay đầu người hướng về phía trước ngăn cản người âm v a n hùng hồn đầy ý tứ rất rõ ràng. ai cản ta thì phải chết cái này là x u ố n g tràng nóng lòng cứu người sợ bị những người này dây dưa nhất định phải uy hiếp cho nên ra tay hào không bảo lưu đều là tuyệt chiêu sau một khắc hắn một tay nhấc đ a u một tay nhấc lấy đầu người phóng đi quả nhiên những người còn lại đều sợ hãi dồn dập nhanh chóng lui người ra một bên không dám ngăn trở hầm băng cửa vào vừa đối mặt công phu liên sát thần quang tông hai người người nào dám cản thần quang tông có thể bị bạch thuật xuyên nhìn chúng thực lực tự nhiên bất phảm tham dự năm người đều là cao võ bên trên thành thu vi mắt thấy bị chém dưa thái dao tùy tiện chèm giết đám người ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi sư xuân vọt thẳng tiến vào hầm băng tại quanh co qua trong thông đạo tả hữu lách mình đi nhanh trong hầm băng hai tay để trần triệu sân khởi vừa k h ở i quần xuống lúc này lại tại khẩn cấp mặc quần hắn lại không biết sẽ không liền bên ngoài đánh nhau động tĩnh đều nghe không hiểu nóng l ò n g tra i nhìn ra cái gì sự tình cũng có chút nổi giận nghĩ biết là ai nhiều lần hỏng hắn nhã hứng vừa luống cuống tay chân buộc lên quần chợt khẩn cấp quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người đã ở cửa ra để đao hiện thân chính là sư xuân sư xuân thấy được băng trên giường không giống nhau biên duy a n đầu tóc dối bời mặt mũi tràn đầy lệ quang gian nan dãy r i lấy cái kia đường con t h ứ c tha thân thể tại diễm khí hào quang hạ hiện ra khắc kinh diễm c h i tư nhìn rất đẹp khiến cho người xem qua khó quên bất quá hắn không tâm tư xem tầm mắt cấp tốc k hóa chặt triệu sơn khởi gặp qua nguyên lai là tên khốn kiếp này biên duy anh cũng quên đi xấu hổ một mặt kinh ngạc nhìn xem sư xuân vậy mà thật tới tưởng rằng tán d ố c vô nghĩa tuyệt vọng thời khắc nghe được thanh âm cũng tưởng rằng nghe nhầm không nghĩ tới thật chính là hà tới chiêu này đầy đ a o một tay nhấc lấy đầu người tại giờ này khắc này đằng đằng sát khí xuất hiện một màn thành nàng đợi này khó quên một màn triệu sơn khởi cũng ngây ngẩn cả người bởi vì nhận ra sư xuân, tên này sao lại tới đây? hắn có chút không nghĩ ra tầm mắt rất nhanh như ngừng lại đầu người bên trên một tiếng thét kinh hãi sư đệ đưa ngươi sư xuân một tiếng gầm thét vung tay đem đầu người đập tới ý đồ chuyển di đối phương lực chú ý để tránh đối phương cưỡng ép biên duy anh vì vậy đầu người vừa ra tay người khác cũng khẩn cấp vào tới triệu sơn khởi không có nhận đầu người một thanh đẩy ra vỗ tay vỗ ngừng lại t o á t ra trói mắt bạch quang phản ứng này cũng không chậm mặc dù không có thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì mặc dù không có đem đối phương để vào mắt nhưng đối phương có thể từ bên ngoài nhiều người như vậy ở trong chém giết chính mình sư đệ hắn cũng không dám k i n h thường ra tay cũng là tuyệt chiêu nhưng hắn tuyệt chiêu này đối sư xuân vô dụng sư xuân mắt phải dị năng còn chưa tàn biến chẳng qua là trái vừa nhắm mắt mà thôi đối phương mượn cường quan g kích thích t r ư ớ n g nhãn pháp lại làm gì hình hoán vị chi pháp lại không có ảnh hưởng chút nào sư xuân tinh chuẩn bắt trong hầm băng xê dịch không gian có hạn sư xuân một cái sườn nhanh chóng thuận thế một trường đánh tới c h ấ p tay hành lễ triệu sơn khởi hơi kinh song trường thuận thế một chiếc lại bị một cỗ quỷ dị sức nổ n ổ tung dẫn đến trung môn mở rộng trơ mắt nhìn xem cái kia như qua sơn lòng một trường k ắ c ở lồng ngực của mình một trường này tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực trúng kích liền hắn thân thể đều không có đánh lui cái gì. chương ó t ể n một xúc quái lực, lại lực, làm cho hắn nỗ trăm hai mươi hai là lần thứ nhất hầm băng bên ngoài tất cả mọi người thấy được trong hầm băng đống nhiên nợ rộ cực quang phủ lên diện tích lớn tầng băng một màn có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết là triệu sơn khởi ra tay rồi nhưng hào quang nợ dẫu ngắn tạm tựa như bên trên một cái bắn nổ thần quang tông đệ từ một dạng nhưng bị cưỡng ép t ắ t đứt sau đó bên trong ngay cả đánh đấu động tĩnh cũng không có có vết xe đổ không ai cho rằng triệu sơn khởi có thực lực mạnh như vậy cấp tốc kết thúc chiến đấu như vậy thì là bị người kết thúc chiến đấu đập vỡ la bất khí sọ đầu n â u c â n lượng hướng mọi người cho an l n g thanh xem làm sao đều hướng ra ra nơi này xem ra ra ở đây đối thủ của các ngươi là ta dưỡng lên đại đao từng cái chỉ điểm lấy đừng lề mề cùng lên đi tại là một đám người đưa mắt nhìn nhau. có người đối đồng môn liếc mắt ra hiệu sau đó cấp tốc cùng một chỗ lách mình bay vút đi cấp tốc trốn vào mịt mở băng nguyên trong bóng tối có dẫn đầu chạy một đám người ngừng lại một cái so một cái chạy nhanh đảo mắt chạy sạch s à n h xanh, xanh nô cân lượng lập tức gấp uy đều trở về các ngươi chạy cái gì mau trở lại uy mới trở về vừa rồi sư xuân chỗ hiện ra thực lực đã đem bọn hắn cho c h ấ n nhiếp không nhẹ kết quả vị này khoa trương hơn thế mà hô lên để bọn hắn cùng tiến lên này còn thế nào chơi không chạy muốn chết sao đơn giản t o á n thuật vấn đề đại gia vẫn có thể tính ra sư xuân là cái gọi là sơ võ bên trên h à n h vừa đ ố i mặt liền đem thần quang tông toàn làng ụ c xuống vậy cái này cái gọi là cao võ tiểu thành còn phải nói sao còn vừa mở miệng liền để mọi người cùng nhau xông lên ai dám lên nô cân lượng cũng ngốc ngay tại chỗ nhìn chung quanh một lần không phải nằm mơ là thật chạy mất dạng làm cái gì đại đao rất là tịch mịch đâm trên mặt đất hắn còn muốn cậy vào bảo y đại triển hùng phong đâu chỉ chấp mắt t o à n chạy khiến cho hắn làm sao bây giờ tu vi của mình tự mình biết truy người là khẳng định đuổi không kịp không cần đuổi tầm mắt sau đó rơi vào cam đường ngọc trên thân để đuổi Tiến vào cửa hang về sau, mới phát hiện cửa vào về cửa sư a cửa mang u mới hiện phát ngoặt, còn vào v rẽ xuân mắt phải dị năng cơ hồ tại đồng thời tàn biến run đi trên đao vết máu đưa tay cắm vào sau lưng vào đao Tầm mắt trên mặt đất thơi thể tầm mắt chầm chầm chầm chầm vòng vào chuyển, nhìn ngã đoán chuyện giáp gì lệch sau xảy ra, tầm mắt sau đó rơi đại được đó là khái sĩ khô, có bởi i ê trên n anh thân. duy b vì thương hoặc lại bởi vì lạnh lẽo mà run lẩy bẩy biên duy anh cũng tỉnh qua thần mới ý thức tới sư xuân t h ầ y chính mình đang trần như nậu xấu hổ bối rối che ngực c ắ p chân đưa tay tùy tiện bắt kéo cái kia không biết là niên đại nào y phục hướng trên người mình c h e chẳng qua là những cái kia y phục trải qua tuế nguyệt s á c thực qua dài một chút biến đến có chút xúc giòn bị nàng ngăn chặn tùy tiện kéo một cái lấy nàng hiện tại khí lực thế mà có thể tùy tiện đập vỡ vụt gặp nàng hắn à là n động cực kỳ không thiện, nhìn ra là bị thương nặng,、sư、xuân n h cực kỳ lười ra bị sư c c ù g nàng giám, lượng với cái còn nô cân còn lập lập dị, dị xem đều đã thấy hết, còn lập dị cái giám, nô cân lượng còn ở bước ê n ngoài đơn cũng không Hắn bảo bảo đối sai độc địch, đảm hộ có có mặt tuy thể, sót. bầy b y khó sẽ nhanh đi qua nhặt lên e m xuống đất một cái áo khoác hắn có thể nhận ra là biên duy anh y phục bước xa lên băng giường đá một cái bay ra ngoài cái kia viên sinh động đầu tung ra y phục che chùm lên quận bình phát run biên duy anh trên thân khó chịu là y phục không phải như thường thời g a n x toang không thể có hiệu che chắn che khuất bên này bên kia lại đi hết được rồi hắn lại tùy tiện giật điểm băng trên giường rối loạn quần áo che trên người nàng hỏi sư tỷ chính mình có thể làm sao vừa nói vừa bắt điểm tập trung tùy tiện lau trên mặt nàng vừa tung tóe vết máu hắn vừa rồi nhảy đi l ê n lúc biên duy anh là bị giật mình lo lắng hắn lại muốn cùng triệu sơn khởi mở dạng kết quả khoảng cách gần thấy rõ hết thảy hơi biểu lộ phản ứng về sau m ớ i ý thức tới đối phương là cái không biết xấu hổ nên xem như cụ xem trước đó không thấy rõ vừa rồi khả năng còn đặc biệt chăm chú nhìn thêm không có chút nào biết né tránh người ta cái kia phần hào phóng lại cho nàng một loại tương phản cảm giác cảm giác mình đẹp cỡ nào nhiều mê người tựa hơi ồ là m hơi c giơ lên cái cằm ố ố hàm hồ một tiếng cái cằm hai chữ thấy được nàng rú cụp lấy không khép được cái cằm sư xuân ý thức được cái gì một cây ngón trò ngoắc ngoắc nàng cái cằm lê hoay sau đó xong trưởng mang ở gương mặt của nàng tùy tiện một cái đẩy đỉnh liền cho nàng trở lại vị trí cũ trận lại đưa tay bắt nàng mạch đập kiểm tra thực hư hắn thương thế phát hiện s á c thực thương không nhẹ lúc này s ở s o ạ n mấy viên thuốc cẩn thận từng ly từng tí đút vào trong miệng nàng sở dĩ muốn cẩn thận là bởi vì nàng cái cằm vừa trở lại vị trí cũ không dễ động tác quá lớn biên duy anh n u ố t phục đan d ư ợ c quá trình bên trong lại lưu ý tới hắn ôn nhu động tác toàn bộ quá trình thật sâu ngắm nhìn trong đầu so sánh lên để đao s á c h đầu sông vào lanh khớp bộ dáng còn có một đao đầu bay hình ảnh sắt thần bình từ người cùng lúc này chân chính là tưởng như hai người cũng nhớ tới tử mẫu phù bên trên câu kia lúc ấy ấm áp nàng ngươi không cần sợ ta chính là đi giải quyết nguy hiểm. Vốn vô dốc rằng hoang đường tán dốc vô nghĩa, không nghĩ tới người ta thật nói cho được, thì làm được tại nàng thật thì ta tới l à mới được, đang lúc tại thật tuyệt tràng xuất tại thế loại kia chàng diện xuất hiện.、Nàng、hiện hỏi nàng vọng dùng Nàng không muốn hỏi hắn là thế nào là làm này, tìm muốn sao được cái này, cũng không muốn hỏi không hắn vừa ì sao có thực lực cường đại như vậy, liền đại vậy, n trừng ngắm nhìn người này. g ừ Mới v rồi còn sợ muốn chết nàng thoáng qua an tâm không sợ so không có có thụ thương chức còn an tâm không bị thương chức một mực lo lắng đề phòng hiện tại đột nhiên liền an tâm chân thật lúc này cửa vào trong thông đạo chuyển đến ngô cân lượng tiếng hò hét xuân thiên bên trong như thế nào biên duy a n ngừng lại lộ ra lung túng không giấu được chân bóng dưới đ u ổ i ý thức muốn đi một đống phá trong quần áo co lại sư xuân lý giải quay đầu quất lên chớ vào a vì cái gì n ô cân lượng không hiểu nhường ngươi chớ vào liền chớ vào sư xuân cảnh cáo sau khi lại đi trên mặt đất nhặt được triệu sơn khởi áo khoác quay người đưa cho biên duy anh ai ngờ biên duy anh phản ứng có chút m á h liệt dù cho suy yếu cũng y nguyên dùng sức lắc đầu trên mặt kháng cự vẻ mặt rất rõ ràng được à sư xuân đã có thể hiểu được lại cảm thấy nữ nhân này nghèo lập dị đều nghèo không có quần mặt vào đều cởi chuồng thế mà còn để ý người nào y phụ cũng không cùng với nàng dài dòng một cái lắc mình mà ra ở trong đường hầm rẽ ngặt o cùng nô cân lượng chạm mặt nhìn thấy sư xuân hoàn hảo nô cân lượng nhẹ nhàng thở ra không ngang nhau hắn mở miệng sư xuân liền hướng hắn n h ắ c cái c ả m nói mặc hai cái áo khoác chê ít sao nô cân lượng không biết ý gì xuân thiên mới qua mấy ngày ngày tốt lành quần áo tại đông cựu nguyên là đồ tốt chúng ta lúc nào ngại qua quần áo nhiều nơi này lạnh siêu siêu nhiều một bộ vừa vặn hắn là thật không chê quần áo nhiều nhất là hợp hắn thân quần áo hắn đời này chỉ có đi ra đất lưu đày đến chiếu thiên thành ngày đó mới chính thức mặc vào một bộ hoàn trình hợp hắn thân y phục sư xuân r ứ t khoát nói bên ngoài cái k i a một bộ cởi ra vì cái gì nhường ngươi thoát liền thoát khẳng định có ích được à xuân tiên làm như vậy khẳng định có nguyên nhân nô cân lượng lúc này đao dựa vào vách động thả cởi áo n ố i dây lưng sư xuân thuận miệng hỏi bên ngoài làm sao không có đánh nhau động tĩnh nô cân lượng ngừng lại tức giận nói đều chạy còn không phải ngươi khẳng định là bị ngươi dọa chạy rất lâu không giết người tay đang ngứa không có v ứ t lên quần áo tùy tiện v à một đoàn kín đáo đưa cho đối phương lại hỏi làm sao không thấy biên duy anh sư xuân nghiêng đầu ra hiệu bên trong thụ thương ôi sư tỷ thụ thương vậy ta phải nhìn một chút hai mắt sáng lên ngô cân lượng mò lên đao liền muốn đi đến sông hắn đôi xem mỹ nữ vẫn là cảm thấy hứng thú trong đầu thậm chí lóe lên một cái ý niệm trong đầu lúc này c o i như vậy ở chỗ này ra không được cũng không có như vậy tình mịch ngược lại xuân thiên đối bình thường nữ nhân cũng không hứng thú vừa vặn sư xuân lại một thanh n u lại hắn phía sau lưng y phục trở về kéo hướng ngoài động đẩy một cái chỉ chỉ ngoài động nhìn cái gì vậy nói thủ thương quay đầu từ từ xem sư tỷ muốn chữa thương ngươi đi cửa hàng hộ pháp phòng ngừa đám người kia đánh lén cũng thế xác thực có khả năng đánh lén tay thuận ngớ ngô cân lượng lông mày nữ lại trên đại đao vai trách móc c âm thanh sư tỷ n g ư ơ i chữa thương ta cho n g ư ơ i hộ pháp đi quay người hùng khí p h á c hiên h ngang rời đi trở lại băng bên cạnh giường sư xuân đem vừa làm được áo khoác ném tới biên duy anh trên thân người một nhà y phục chỉ có một bộ này biên duy anh nhìn xem hắn trừng mắt nhìn thân s ắ c yếu đớt nói tìm một chút miệng của ta túi có ta bên trong mặc y phục sư xuân quay đầu tìm kiếm theo m u i chân đẩy ra rách dưới y phục hạ tìm được tại biên duy anh ra hiệu dưới mở ra miệng túi lật đến một đầu q u y n cực kỳ thật bao bố nhỏ lật ra xem xét quả nhiên là nữ nhân áo lót không khỏi âm thầm lất phát hiện nữ nhân liền là nữ nhân thế mà còn mang theo đổi giặt quần áo đồ vật đặt ở biên duy anh một bên về sau hắn xoay người qua đi mặc dù đã nhìn qua phi lễ chớ nhìn dáng vẻ vẫn là muốn làm một lần hắn không có ngượng n g ù n g gì sợ vị này tiện nghi sư tỷ sẽ ngượng n g ù n g một phiên huyên huyên náo náo động tĩnh về sau vô cùng suy yếu biên duy anh dừng động t ắ t lại lại nga xuống thở hồn hẹn áo lót cũng không mặc thân hình trằn trọc đều khó khăn thật sự là không tiện mặc nàng cắn cắn môi nhìn xem sư xuân bóng lưng đột nhiên nói giút ta mặc một thoáng sư xuân quay đầu mắt nhìn xem x é t cái kia suy y sợ là không có dư lực đi có chắc hắn là biết đối phương thương thế có thể minh bạch đối phương vô cùng suy yếu nhưng vẫn còn có chút khổ sở nói này không thích hợp à. biên duy anh đã đỏ mặt nhưng vẫn là trang bình tĩnh nói giả trang cái gì trang ngươi đều đã nhìn qua nhanh lên ta lạnh quá được à đây cũng không phải là việc khó gì sư xuân cũng không muốn lệ mề cấp tốc nhảy lên giường dưới sự chỉ điểm của biên duy anh hỗ trợ vốn cho rằng không có gì sư xuân rất nhanh cũng có chút đỏ mặt không có cách mặc cái hiếm lại cho người ta mặc quái quái hiếm hắn còn trẻ huyết khí phương tương dù là bình tĩnh cũng bị làm sư xuân t r ê n g mắt h sư tỷ ngươi đừng làm rộn có được hay không này đến lúc nào rồi còn quản cái gì có đẹp hay không ngươi mặc vào ta ta mặc cái gì biên duy anh hướng trên tay hắn lớn bộ y phục hơi nhấc cái cảm ngươi mặc lớn nói xong ốm yếu hết sức n u nhược bộ dáng nhìn xem hắn tội nghiệp thế nào còn có chút khí khái hào hùng bừng bừng biên thành chủ dáng vẻ đường đường chính chính nhược nữ tử bộ dáng ta sư xuân muốn nói lại thôi phải chết lấy n u thắng cương thiên sinh liền là đối phó nam nhân s á t chiêu cũng may hắn là đất lưu này ra tới đối quần áo có thích hợp hay không xác thực cũng không có ý tứ gì lại nói cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt chú trọng người ta bị thương thành dạng này hắn cũng không có gì tốt so đo thở dài xoay người bắt đầu thoát y phục của mình cùng quần một bên thoát một bên cân nhắc một vấn đề lưu nữ nhân này người sống còn hữu dụng sao trong lòng cũng đang chửi mắng triệu sân khởi khởi quần áo liền khởi quần áo ngươi xé quần áo làm gì hắn đất lưu đ ầ y ra tới nhất không nhìn nổi người ta lãng phí y phục chính mình quần áo ném vào băng trên giường lại cấp tốc giật ngô cân lượng y phục hướng trên người mình mặc mặc rõ ràng tốt đẹp nhiều không sắn tay áo cùng ống quần đều không được tiếp lấy lại giúp biên duy anh mặc y phục của hắn dù cho siêu ý của hắn nhỏ rất nhiều mặc ở biên duy anh trên thân cũng đồng dạng là lớn mặc xong quần áo lại giúp người ta đi giày vớ đầu hồi trở lại làm chuyện này tốt một trận vội vàng cảm giác so giết người phiền tho nhiều chương một trăm hai mươi ba sát tâm làm xong này chút, xác nhận biên duy anh bắt vẻ xong sư xuân mới hướng ngoài động la lớn cân lượng chỉ chốc lát sau tiếng bước chân chuyển đến nô cân lượng đầu tại lối đi chỗ khúc quanh trước thăm dò nhìn xuống xác định không khác thường mới ngẩng đầu d ỡ n ngực đi đến thấy băng trên giường biên duy anh vui tươi hớn hở nói sư tỷ lại thấy n g ư ơ i thương chậm trong mắt c h ừ n g một cái tiếng nói đột nhiên ngừng lại hắn lại không mù quần áo lớn nhỏ há có thể nhìn không ra biên duy anh quần áo trên người rõ ràng lớn rất nhiều xuân thiên quần áo trên người cũng rõ ràng lớn rất nhiều hiển nhiên là hắn nô cân lượng y phục còn có xuân thiên không có mặc quần theo áo dài và táo mở trong khe có thể thấy để trần hai cái chân đây sư xuân cũng là không có cách hắn có khả năng tạm thời không có quần mặc hai chân đi cái ánh sáng cũng không quan hệ người ta biên duy anh không được chỉ có thể thoát chính mình cho người ta mặc nô cân lượng lại không nghĩ như vậy cắn đầu lưỡi giống như k í t vào khí lạnh chỉ cái này lại chỉ cái kia các ngươi các ngươi đều lẫn nhau thay vì phục thường muốn nói hai người có gia n tình lời đến khỏe miệng vẫn là sửa lại khẩu xuân thiên ngươi không phải là không tốt nữ sắc sao không háo nữ sắc vốn có chút xấu hổ biên duy anh tựa hồ bắt được một đầu tin tức trọng yếu cấp tốc nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía sư xuân dò xét sư xuân nghĩ gì thế n g ắ n như vậy thời gian có thể làm gì nói xong hướng thi thể trên đất d i ơ lên cái cảm gia hiệu nô cân lượng thuận thế nhìn lại thấy được triệu sơn khởi quần rơi xuống bộ dáng không khỏi một chứng lại cẩn thận quét mắt hiện trường phát hiện án thấy được biên duy anh cái kia bị xé toang y phục lại là hít sâu một hơi tựa hồ hiểu rõ cái gì không khỏi c ư ờ i khổ sư tỷ không phải ta nói ngươi liền này hoàn cảnh liền chỗ này cảnh ngươi làm sao dám cùng bọn hắn trộn lẫn một khối đây không phải tìm kích thích sao xuân thiên đã sớm khuyên ngươi rời đi bọn hắn ngươi làm sao lại là không nghe biên duy anh biết đối phương hiểu lầm cái gì nhưng người ta lời không có nói sai bị nói cái tinh thần chán nản hỏi cam đường ngọc thế nào nô cân lượng vông tiếng thở dài tại bên ngoài chính ngươi xem đi biên duy anh lúc này dãy ruổi lấy bỏ lên rồi lại hai chân mềm lún thật sự là quá mức suy yếu kém chút theo băng trên giường một đầu cam xuống còn tốt sư xuân tay mắt lanh lẹ l ỡ nàng sư xuân cũng lời lập d ị trực tiếp đem hắn sao chép vào khửi tay ôm ngang như vậy đem người ôm ra ngoài cam đường ngọc thi thể còn tại tại chỗ đính ở trên người hắn kiếm cũng vẫn còn ở đó rơi xuống đất biên d u anh đứng c ư vững ngã ngồi trên mặt đất lửa ghé vào cam đường ngọc trên thân khóc giống hối hận là thật hối hận ngay tại chuyện xảy ra trước bọn hắn còn có một lần thoát thân cơ hội dự báo đến nguy hiểm cam đường ngọc còn lo lắng nhắc nhở nàng là nàng bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng dẫn đến chính mình chịu đ ụ c cũng hại chết cam đường ngọc bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình sở dĩ có thể tại lâm kháng thành p h i ê n vân p h ú c vũ dễ ở c h â u vô kháng sơn che đ lệ được nàng đưa tay bưng kín cam đường ngọc nỗ lực mở to con mắt hỗ trợ nhắm lại sư xuân lại tại bên kia thoát cam đường ngọc quần nơi này là băng nguyên áo dài và á o lạnh siêu siêu dù cho tại đất lưu này không có quần mặc quen thuộc lúc này cũng rất không quen vẫn là trước hao cái quần mặc lại nói sư tỷ ta ta nên quan tâm thời điểm ngươi không quan tâm bây giờ người đều bị ngươi hạ chết quan tâm cái này không có ý nghĩa nếu không phải cam đường ngọc y phục phá lại bị máu thẩm thấu khối lớn như vậy y phục biên duy anh bị hắn chắn không lợi nào để nói y phục tay áo có khả năng kéo lên đến và áo kéo lên tới luôn rơi xuống dễ dàng dẫm lên sư xuân dứt khoát nắm lên v à o áo n ắ m chặt một đoạn tại nô cân lượng kinh hô hâu ngừng trong t i ế n g kêu mạnh mẽ thu hạ tới một đoạn và áo rủ xuống thả dài ngắn cuối cùng thích hợp nô cân lượng tay vỗ c h á n có chút thống khổ sư xuân lại đối với hắn sai sử nói đứng này còn chờ cái gì nữa trong hầm băng nên lục x o á t đều nắm chặt lục x o á t một thoáng cũng thế nô cân lượng lập tức lách mình trở về trong hầm băng bốc lên thi thể đi không bao lâu trong hầm băng chiếu d ọ i sáng trói ánh sáng tím lần lựa tảm đạm cho đến toàn bộ biến mất hiển nhiên là có người đem bên trong tất cả đàn kim đều thu vào trở ra nô cân lượng trên tay ông đống đ sư xuân cũng nắm bên ngoài ba bộ thi thể trên thân vật hữu dụng cho sạch sạch sẽ bao quát cam đường ngọc trên người cam đường ngọc trên thân còn lại mấy tấm phụ triện cùng nhau tịch thu đồ vật tập hợp tại một khối con biên duy anh toàn bộ thu vào cản khôn vòng tay bên trong mặc kệ còn có thể hay không ra ngoài trước tiên đem thu hoạch lấy được tay ngược lại có cản khôn vòng tay mang theo cũng không khó khăn x o n g việc về sau sư xuân này mới đi tới còn tại nước nở biên duy anh trước mặt sư tỷ nơi này không thích hợp ngay người chúng ta vốn là không có mấy người còn già hơn là để phòng đánh lén không dễ chịu thêm nữa nơi này có lạnh không thích hợp ngươi thương khôi phục đi thôi chuyển sang nơi khác đi nói đến đây cái hắn cũng rất là bất đắc dĩ hắn chạy tới là muốn nhiều người lực lượng lớn kết quả chết thì chết thương thương có ít người cũng t o à n chạy sớm biết là kết cục này hắn chạy chuyến này làm gì bất quá hắn cũng suy nghĩ qua nếu không phải biên duy anh một mực duy trì hướng đồng bọn thông báo tình huống thói quen hắn thật đúng là sẽ không xuất hiện ở đây cứu rút cũng mặc kệ biên duy anh có đồng ý hay không đ ổ i chỗ hắn lúc này chuyên quyền độc đoán quay đầu hô cất lượng hậu t á n cam sư minh được rồi lô cân lượng q a y người liền là cách không một trưởng phanh đem trên mặt đất đánh ra một cái lớn hô băng đối phó không có lực phòng ngự mặt băng hãng đào võ cảnh giới cách không lực phá hoại cũng không tệ lắm sau đó sư xuân kéo ra thương tâm biên duy anh nô cân lượng thì đem thi thể lôi vào hố băng bên trong chợt đem vụn băng ảo ả o đẩy vào trong đó tiến hành b ù i lấp rất là lạo thảo hậu táng ngoài miệng cái gọi là hậu táng xong việc về sau một tay kéo biên duy anh sư xuân tay kia lấy ra phong lân hồ cân lượng sư tỷ thân thể không t i ệ n ngươi đem sư tỷ ôm vào a được rồi trên tay cầm lấy đàn kim nô cân lượng lập tức kéo lấy đại đạo rất là vui vẻ xích lại gần giang hai cánh tay ra muốn ôm người mặt mũi tràn đầy hưng nước mắt chưa tiêu biên duy anh lập tức q u a y đầu cự tuyệt không muốn sư xuân nhữ mày ngươi không muốn đi biên duy anh dứt khoát nói rõ ngươi ôm không muốn hắn ôm sư xuân rất muốn hỏi nàng lấy ở đâu nhiều như vậy m a bệnh bất quá ánh mắt vừa giao nhau cùng nô cân lượng cái tia nhanh chảy nước miếng tính tỉnh lập tức liếc mắt cho là mình đã hiểu biên duy anh ý tứ phát hiện cân lượng tên này thật đúng là không có chút nào h i ể u thu lại này không dọa người sao nô cân lượng gương mặt hưng phấn cũng nấm dần mộng trên mặt rất muốn hỏi hỏi ta không thể so xuân thiên tên này lớn lên cao lớn vi mãnh tại trong ấn tượng của hắn đất lưu này nữ nhân đều ưa h được rồi sư xuân cũng không có nói thêm cái gì túi người đem biên duy anh sao chép vào k h u y u tay ô m l ấy cũng là sẽ không ảnh hưởng đến hắn thi triển phong lân vô số lân p h i a n ả o hào háo toát ra rất nhanh liền quay quanh lên ba người xoay trọn chỉ chốc lát sau liền đem ba người mang tới trên không cấp tốc phóng tới sâu trong bóng tối biên duy anh mắt nhanh chóng kinh ngạc không biết bọn hắn tại sao lại có phong lân bất quá hiểu chuyện không hỏi ra chỉ chọn lấy cái tư thế thoải mái ô m sư xuân cổ lẳng lặng ghé vào sư xuân đầu vai trong lòng buồn vui đều tàn đi mọi loại yên tĩnh cảm giác mình đã từng trong giấc n ộ n g tựa hồ từng có tương tự một màn thương sau kiếp nạn nàng tựa hồ lúc này mới chân chính an tâm xuống tới ngấm dần buồn ngủ sau đó ngay tại mọi mệnh không thể t ả bên trong yên tâm ngủ thiết đi n ô cân lượng cũng thu hồi trong tay chiếu sáng đàn kim trong nội tâm thở dài một tiếng hắn hiểu rất do xuân thiên không chút nào che lấp nhường nữ nhân này thấy được phong lân nói do xuân thiên đối nữ nhân này động sát tâm một khi không có giá trị lợi dụng vị sư tỷ này cũng là sống chấm dứt lui một bước nói ra không được thì thôi có một nữ nhân rất tốt nếu có thể ra ngoài theo xuân thiên phong cách hành sự nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ phong lân trên không chung bay nhanh đi qua một chuyến sư xuân không có đi đường q u a n co bên phải mắt dị năng hao hết trước chạy về cái kia mang trụ núi xuyên thủng quật long bên trong nổ cân lượng có chút không biết rõ làm gì nhất định phải thật xa chạy về nơi này sau khi hạ xuống biên duy anh cũng thất tình sư xuân đưa nàng thả trên mặt đất sư tỷ không nên chạy loạn cũng không cần làm ra ánh sáng sẽ dẫn tới quái vật tại đây lý an tâm chữa thương đi biên duy anh nhừ một tiếng làm lời nhắn nhủ sư xuân cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tính toạ liên tục sử dụng mắt phải dị năng tổn hào lợi hại lại lại muốn khôi phục khôi phục bất quá một đôi n u để lại từ từ mò tới trên người hắn không khỏi nhũ mày không biết nữ nhân này m ù mở cái gì s o đất lưu này nữ nhân còn cởi mở sao rất nhanh liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi b i ê n duy anh chẳng qua là giật góc á o của hắn đặt ở chính mình tính t o a dưới thân về sau liền dựa vào hắn tiến nhập đ i ề u tức trạng thái lúc chạm vào tối thắng thần châu vương đô võ đài bên ngoài một cố linh thú kéo xe ngựa dừng lại dèm xe đẩy ra lan xảo nhan mẹ con xuống xe quay đầu hướng trong cửa sổ xe một hiểm mỉm cười miêu định nhất tay cáo biệt miêu định nhất đối này cái gì tiên vũ lưu tinh đại hội vốn là không có gì hứng thú thêm nữa sau này bị người quáy nhã hứng cũng là không muốn trở lại mỗi lần tới cũng chỉ là thuận đường đương người. t ậ n lực nhiều bồi bồi thê nữ dù sao đại hội sau khi kết thúc lại muốn đường ai nấy đi vội vàng chính mình sự tỉnh đưa mắt nhìn thê nữ rời đi đang muốn nhường linh thú trở về trận một người t o á t ra chào hỏi miêu ca miêu định nhất đẩy ra màn cửa xem xét không là người khác chính là vị kia nam công tử trong lòng hơi có không thoải mái nhưng vẫn là gật đầu mỉm cười chào hỏi nam công tử thật là khéo nam công tử bày ra tay không khéo là cố ý chờ miêu ca lần trước sự tỉnh đến cùng miêu ca nói lời xin lỗi miêu định nhất một chút chuyện nhỏ không cần để ý nam công tử quay đầu mắt nhìn lan xảo nhan mẹ con tan biến phương hướng sau đó xích lại gần cửa sổ xe thấp giọng nói ta theo lão dương cái kia nghe được một chút tiếng gió tội nói như thế nào đây ta cũng không biết có nên nói hay không miêu định nhất cứ nói đừng n g ạ i được à thấy chung quanh người đến người đi nam công tử cũng liền dứt khoát trực tiếp miêu ca sư xuân hẳn là không có ta theo lão dương cái kia tìm hiểu đến sư xuân hẳn là tiến vào n g u y ệ t hải huyền châu vực chủ mỗi lần tới đều muốn điểm xem một tháng o sư xuân mấy ngày tính tượng một mực biểu hiện không ra nói rõ người một mực tại n g u y ệ t hải bên trong lão dương nói người căn bản là không có chương một trăm hai mươi b ố hôn môi, nhuận đ các châu xếp số một môn phái không có một cái nào nguyện ý nhận và không được thứ nhất tối thiểu cũng là muốn chạy trước ba liều một phen diễn phần mình đều tụ tập một đội người ngựa chạy tới nguyện hải bên kia từng cái vậy cũng là không thành công thì thành nhân khí thế kết quả đâm đầu vào đi liền rơi vào cái tổn thất nặng nề những ngày này các châu xếp số một không sai biệt lắm ngay tại nguyệt hải bên trong thua tiền một phần ba các châu bị nguyệt hải nuốt hết nhân mã càng là vô số kể miêu ca ngươi là không thấy túi thiên kính kính tượng bên trong hiện tại động một tí là một mảnh sóng nước giống như hình ảnh người tan biến tại nguyệt hải bên trong không có á hiện tại huyền châu nhân mã cũng tập kết tại nguyệt hải phụ cận đại chiến hết sức căng thẳng huyền châu vượt chủ tự nhiên cũng là độ cao quan tâm miêu định nhất n ư ờ i tẩu tử ngươi các nàng tại túi thiên kính kính tượng bên trong có thể không nhìn thấy ngươi nhiều như vậy thành thử xem ra vẫn là các nàng tầm mắt có vấn đề nam công tử k h o tay miêu ca không nên đánh thú ta ta không phải liền là cùng lao dương bên kia duy trì thông k h í sao cái kia một bên lo liệu lúc này có thể xem h i ể u tình hình bên trong nhiều đúng nói hồi sư xuân sự tình t ẩ u tử cùng lệnh ái mỗi lần tới khả năng đều đang chăm chú sư xuân tình huống ta muốn nói cũng không biết nên làm sao nói với các nàng nghĩ tới nghĩ lui còn là nam nhân ở giữa nói đến thuận tiện chút vì vậy ở chỗ này chờ miêu ca cùng miêu ca thông báo một tiếng t ẩ u tử các nàng bên k i a miêu ca chính mình nhìn xem nói đi lời nói này miêu định nhất hết sức chẳng ấy biết tên này vẫn là hiểu lầm cùng này chút kiếm dễ dàng tiền người cũng không muốn giải thích thêm cái gì vớt cằm nói nam công tử có lòng ta biết rồi không có người xác thực đáng tiếc còn rơi xuống mười vạn kim mua hắn đệ nhất đây nam công tử miêu ca nói đùa người mua hắn không phải là vì ủng hộ chẳng sao nói đến hắn chàng miêu định nhất xem tên này rõ ràng có chút t i ể u tụy hỏi thế nào thế cục vẫn là cứu vãn không đến lấy các ngươi năng lực cùng bối cảnh hẳn là có thể tham gia tây cực bên kia thế c ụ c ca nam công tử than thở miêu ca việc này đừng nói nữa sáng người trước mặt không nói tiếng lóng khẳng định t h ử qua bất quá lần này giống như dẫm lên hố vương đình bên kia đối lần này cạnh đoạn quản khống chi nghiêm vượt quá tưởng tượng người nào mặt mũi đều vô dụng người nào tay đều không chen vào lọn đã có h u y n h đệ bị g i ế t gà dọa khỉ ồ、oh, miêu định nhất rất là ngoài ý mớn đã chém qua những người này móng đốt rồi cái kia s á c thực rất không bình thường không khỏi hỏi nhiều lời miệng dùng bối cảnh của các ngươi không thích hợp làm cụ theo lý thuyết các ngươi hẳn là có thể sớm hiểu rõ tình hình a nam công tử c ư ờ i khổ quỷ biết chuyện gì xảy ra đầu ta tóc đều nhanh sổ bạch ai miêu ca ta không nói chuyện này nói tâm thiền nói không chừng thế nào thiên liền muốn đến miêu ca bên kia đi xi cơm không nói không nói ta đi vào trước miêu ca ngài bận rộn ngài nói đi là đi chắp tay một cái cáo tử xoay người rời đi miêu định nhất gông xuống màn cửa làm sơ suy nghĩ về sau với bên ngoài linh thú một giọng nói không về nhà đi bắt vào lâu linh thú lập tức lôi kéo xe chạy như bay võ đài cửa chính lối ra che tại áo t r à n g bên trong phượng trì một mình ra tới tiến vào võ đài bên ngoài núi rừng bên trong cùng chờ ở đây người bịt mặt đụng phải đầu thấy không người bên ngoài phượng trì mới t h ấ p giọng hỏi phía trên liền không có cách nào lại tham gia một chút không người bịt mặt lắc đầu có nếm thử tham gia thế nhưng thất bại quản khống chi nghiêm vượt quá tưởng tượng phía trên cảm giác lần này thiên vũ lưu tinh đại hội có chút không bình thường khả năng không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy sư xuân đến nay không có theo nguyệt hải ra tới đại khái là không ra được tiểu thư bên kia đại khái cũng là đến không một trận có thể an toàn hồi trở lại đi là được vô kháng sơn danh phận sự tình chỉ có thể là khác làm những cục khác tới an bài nói cách khác chuyến này hai chuyện chúng ta khả năng đều thất bại phượng trì thở dài cũng chỉ có thể dạng này sư xuân ta hết sức tán thưởng hắn x ế p đáng tiếc bên trong giáo trường kha trưởng lão bên người hai cái đệ tử đã đổi một người đổi thành vô kháng sơn trưởng l ã o ân huệ hình tiếp vào đưa tin được biết nữ nhi khả năng không cách nào lại theo nguyệt hải ra tới thân v ị mẫu thân ân huệ hình lập lập tức chạy tới nhìn về phía kính tượng trong ánh mắt lộ ra lo nghĩ kha trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ toàn bộ vô kháng sơn tham dự nhân viên thế mà chỉ còn lại có một cái tạm thời làm vào cửa thanh lâu nữ tử mà cái này thanh lâu nữ tử lại thành độc hành hiệp giống như nam chính mình che cái cực kỳ chặt chẽ không biết tại mù hoàng cái gì bây giờ cũng hoàng đến nguyệt hải một bên thoạt đầu là không có chú ý tượng lam nhi phát hiện những người khác biến mất chỉ có thể chú ý một chút xem kết quả phát hiện có chút không quá như thường bao khỏa kín cũng còn có thể hiểu được dù sao bên kia đều rét đ i rồi mỹ mạo có lúc cũng sẽ mang đến nguy hiểm có thể theo ly mà nói có này lo lắng hẳn là trốn tránh mới là một người chạy loạn khắp nơi cái gì còn chạy tới nguyệt hải phụ cận chơi cao ngày thiêu đốt huyền châu mấy ngàn nhân mã tính nằm ở một chỗ sơn cốc chỗ thoáng mát cũng tại nguyệt hải phụ cận túc nguyên tông đệ tử quan anh kiệt cùng triều chi lâm tính cả mắt khác bốn phái l í n h đội cùng một chỗ bay người lên trên trên vách đá dựng đứng một chỗ hang núi bốn người kia là tại hiến kỷ cùng quản ôn ngã xuống về sau một lần nữa tuyển ra đại đội nhân mã thống lĩnh cũng là huyền châu bài danh phía trên môn phái đệ tử trong sân động một phần sách họa treo ở trên vách đá hiện ra chính là nguyệt hải chỉnh cầu cái kia một tờ m ộ c lan thanh thanh chắp tay đối mặt với địa đồ nghe được mọi người tiến vào tiếng bước chân phương xoay người qua sư tỷ m ộ c lan cô đương mọi người dồn dập c h à o hỏi c h à o hỏi về sau có người hỏi nhẫn nhịn hai ngày bất động phía dưới đều tại hỏi chúng ta là muốn ở đây đợi đại hội kết thúc m ộ c lan thanh thanh không có nhiều như vậy hư tình lời khách sáo ngón tay n g u y ệ t hải t r ù n g quanh tiêu suất bảy cái điểm chuẩn bị lên đường đi chia ra bảy đường chúng ta bảy người đem giới trướng hơn ngàn người lao tới này bảy cái điểm hô c h vị tới là muốn hiệp thương một thoáng riêng phần mình muốn đi vị trí cùng tường quan hạng một công việc lại có người hỏi nhân mã phân tán làm gì mộc lan thanh thanh nói đem nguyệt hải chung quanh phân vùng thành bảy cái khu vực diễn phần mình phụ trách các khu vực bên trong các châu nhân mã động tĩnh không muốn tham dự tranh đoạt tập trung tinh lực tìm hiểu các châu nhân mã t i n t ứ c v ĩ như t r ù n g cực tinh thu hoạch tình huống căn cứ trước mắt nắm giữ đến tin tức các châu bài danh phía trên môn phái cơ hồ đều tụ tập một nhóm nhân mã chạy tới nguyệt hải ước chừng có mười vạn c h i chúng đều là một đám chó cùng rất dậu thế hệ chúng ta điểm mà đánh tan là rất dễ dàng nhưng chúng ta tổn thất cũng không thể tránh né tiếp tục kéo dài góp gió thành bão chúng ta cũng gặp phải tổn thất không nhỏ các phái tín nhiệm ta tốt nguyên tông ta tốt nguyên đ á chém chém giết giết. nhớ g i kỹ gạt người đ muốn c h i ế t lựa gạt mình ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài chủng cực tinh số lượng chân tướng không cho phép nói cho bất luận cái gì người nhân mã phân tán một là dễ dàng cho tìm hiểu tin tức hay là có thể làm cho các châu nhân mã giảm xuống uy hiếp cảm giác để bọn hắn an tâm vì danh thứ khác đi tranh đoạt chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát nắm giữ tình huống chờ đến bọn hắn tự r ế t lẫn nhau không sai biệt lắm chờ bọn hắn phân ra thắng ta huyền châu nhân mã lại hợp k ích đánh một trận kết thúc cả thôn lãnh lược băng xương khuôn mặt l ã n h như băng không thể nghi ngờ ngư khí chuyên quyền độc đoán ý vị rất rõ ràng đổi lấy lại làm ọ i người r ồ n dập gật đầu tán thành trong bóng tối không chế phong lân mà đến sư xuân cùng ngô cân lượng rơi vào trên một đỉnh núi sư xuân mắt phải dị năng nhìn xuống phía dưới to lớn hô sâu quét mắt phía dưới cùng bốn phía chiếm cứ những quái vật kia này hô sâu đúng lúc này nô g cân lượng mới hiểu được xuân thiên trước đó tại sao phải chạy về cái kia quật long bên trong đặt chân nguyên lai、like、là cách nơi này gần hồi nơi này làm gì nô g cân lượng h ỏ i tiếp hai mắt đen thui xuân thiên nói đến thế nào liền là đâu sư xuân còn nhớ rõ nguyệt hải bên trong tiếng kèn sao lần trước chúng ta tại đây bên trong cũng nghe đến nô g cân lượng không phải liền là những quái vật kia tiếng kêu sao sư xuân ta phải trong mắt bình thường quái vật trong cơ thể phát ra là ánh sáng màu lam lần trước thấy được một đầu trong cơ thể phát ra hồng quan g quái vật nghe được tiếng kèn là từ nó phát ra mà lại ta nhìn thấy tiếng kèn có thể chỉ huy bậy quái nếu như bảy quái vật này lần nữa mở ra ra ngoài lối đi có phải hay không là tiếp nhận thống nhất chỉ huy nô cân lượng bừng tỉnh đại ngộ ý của ngươi là phát hồng quang có thể là đầu lĩnh tìm tới đầu lĩnh tiếp cận nó nguyệt hải bên kia lại có người xông vào chúng ta liền có cơ hội ra ngoài sư xuân không có cách cái thế giới này quái vật nhiều lắm không biết cái nào sẽ ra ngoài cũng không có khả năng toàn bộ ra ngoài chỉ có chằm chằm dẫn đầu sát xuất thành công cao nô cân lượng cũng chỉ có dạng này thử một chút ngươi tìm được chưa trước mắt không thấy ta nghĩ lại đi xuống xe một chút ừng tới đều tới tùy ngươi ngược lại ta cái gì đều nhìn không thấy thế là sư xuân lại k h ô n g chế phong lân c u ố n lên hai người cố ý cầm ra một thanh đàn kim chiếu sáng như một đạo như lưu tinh sông vào to lớn trong hố sâu rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng quái vật truy kích rất nhanh cũng lần nữa nghe được ố ô tiếng kèn bất quá khiến cho hắn thất vọng là phát ra âm thanh cũng không phải là trong cơ thể phát hồng quang quái nguyên lai phát ánh sáng màu làm cũng có thể phát ra đồng dạng tiếng kèn trong hố sâu lượn một vòng lại tại truy kích bên trong chạy ra ngoài ra đến bên ngoài lại cố ý hấp dẫn bảy quái dẫn động khổng lồ truy kích đội hình kết quả vẫn không thể nào thấy phát hồng quang quái vật mà sư xuân mấy lần thôi phát mắt phải dị năng phía dưới thân thể cũng ăn không tiêu chỉ có thể diệt đi ánh sáng hoảng hốt t h o á t đi hai người một trở về mang trụ cột long bên trong nghe nói động tính biên duy anh lập tức lên tiếng nói sư xuân sư xuân bông ra kéo kéo vào nô cất lượng đi đến nàng phụ cận khoanh chân ngồi xuống ừng trở về thân thể huyết khí tổn hao lợi hại hắn uống vào đang ăn lược vừa dự định điều tức một đôi tìm t ò i tay lại mò tới trên mặt của hắn trên người hắn biên duy anh lại tựa ở hắn một bên ngồi xuống nói khẽ ta vừa rồi rất sợ trước kia không nghĩ tới chính mình như thế sợ tối sợ các ngươi ném ta xuống không trở lại nô cân lượng hh t t một tiếng sư tỷ suy nghĩ nhiều sư xuân qua loa một câu sẽ không trong động lâm vào an tĩnh sau một lúc lâu biên duy anh thanh â m bông v a n g lên ngươi thật không háo n ữ sắc nô cân lượng nén cười biết vị sư tỷ này hẳn là nghe được hắn ừ m đã đang nhắm mắt điều tức sư xuân nhắm mắt bất quá hắn hiện tại cũng là cái gì đều nhìn không thấy chỉ cảm thấy một đôi tay lại trên người mình sờ sau đó người cũng xích lại gần đi qua gần đến có thể cảm nhận được đối phương hô hấp phun tại trên mặt mình tiếp theo một đôi ôn nhuận môi kề sắt ở trên cái miệng của mình không an phận đầu lưỡi tại cậy mở môi của hắn hắn chừng lớn mắt khó có thể tin trong đầu có chút chậm t h â n thờ tình huống như thế nào điều đó không có khả năng là nô cân lượng tại tự mình mình nô cân lượng thanh âm vang lên bẹp bẹp các ngươi tại ăn cái gì Trước hổ nghe i tử. n g h được hắn nói chuyện sư xuân tự nhiên xác định ngăn chặn miệng không phải hắn không là nam nhân l i ề n tốt nhẹ nhàng thở ra sau khi cũng càng giật mình là biên duy anh kỳ thật hắn ngay từ đầu liền ý thức được là biên duy anh hang bên trong liền ba người đều tại vị trí nào hắn rõ ràng t h n g chi biên duy anh liền dựa vào tại hắn bên cạnh còn có cái kia cố thuộc về biên duy anh khí t ứ c lúc trước hắn ôm lúc liền cảm thủ qua thật hoài nghi là ngô c â n lượng hắn đã sớm một bạt thai phiến đi qua sao có thể nhường đầu lưỡi tại chính mình trong miệng một mực pha trộn hắn sở dĩ hoài nghi là bởi vì hắn không thể tin được vì cái gì là thật không thể tin được không thể tin được đến hoài nghi mình cơ bản năng lực phán đoán lại vô ý thức đưa tay đi sờ gần sắt gương mặt kia mò tới vành thai bên trên lỗ thai lại một đường hướng phía dưới quả quyết mà không chút do dự mò tới đối diện ngực bóp một thoáng sau đó liền cứng đờ. người đối diện bị này bóp về sau cũng không dám đậu trong bóng tối hai người miệng rán vào miệm không n ú c ních cứ như vậy cảm thụ được lẫn nhau hô hấp sau này sư xuân chức có động tác lấy ra. ba sư xuân phát tay mở ra hắn cánh tay mù mờ cái gì đi một bên thật sợ đối phương sờ đến biên duy anh đang dựa sát vào nhau ở trên người hắn bị đau thu tay lại nô cân lượng cười hắc hắc lui về ngồi xuống hắn sợ nghe được kỳ quái động tĩnh là có quái v ậ tâm t thầm đi vào đã xảy ra chuyện gì không có việc gì liền tốt một loại rất kỳ quái trạng thái biết rất rõ ràng nô cân lượng tại bên cạnh biên duy anh lại cảm giác không thấy hắn tồn tại k i n h ngôn thì thầm nói mẹ ta lớn lên xinh đẹp tự cao tự đại lại tổng cảm giác mình nhận lấy áp chế từ nhỏ vẫn tại nghe nàng nói nữ t ử chưa hẳn không bằng nam còn cầm nữ đế làm đỏ dụ mẹ một mực nói cho ta biết nói ra ra cùng phụ thân trọng nam k i n h nữ thế là ta từ nhỏ đã nghĩ tại ra ra cùng trước mặt phụ thân biểu hiện nỗ lực tu hành nỗ lực làm việc nỗ lực biểu hiện ra tốt đẹp phẩm tính nghĩ đến, đến bọn hắn tán thành sau này k a ca x ả ra chuyện bị trục xuất tông môn tình hình lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng phẫn nộ phụ thân xoay người nhìn ta rất chân thành nói cho ta biết nói ta rất không tệ là hắn duy nhất hy vọng vô kháng sơn tương lai liền hy vọng ta ta lúc ấy vô cùng phấn chấn càng ngày càng tận tụy không dám phạm mảy may sai lầm vì ngày đó mà nỗ lực sau này k a ca trở về ta mới biết được phụ thân lúc trước đem k a ca trục xuất tông môn lúc nói đều là nói nhảm cái gọi là hy vọng ta chẳng qua là thịnh nộ qua đi cần muốn tìm một cái bản thân an ủi mà thôi vì để cho ca ca hối cải vì phù ca ca t h ư ợ n ị không tiếp cho ngươi đi truy cầu tượng l à m như vậy thì thật là khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ n h à nguyên lai、like、ta cố gắng lâu như vậy chẳng qua là một trận chê cười các ngươi không thể nào hiểu được tâm tình của ta không cho liền không cho tại sao phải gạt ta nếu như tương lai của ta đã định t r ư ớ c không xứng được hưởng quá nhiều đã định t r ư ớ c vẹn vẹn lấy chồng sinh con dưỡng cái tại sao phải gạt ta trả giá nhiều như vậy ta không thể nào tiếp thu được vĩnh không tiếp thụ trừ phi ta chết nghe đến nơi này sư xuân biết đại khái nàng nói lời này ý tứ giải thích ban đầu ở lâm kháng thành tại sao phải giết hắn n ộ cân lượng nhưng lại không biết nàng vì sao phát này cảm khái vui tơi hớn hở sư tỷ vì chút chuyện này muốn chết muốn sống thật không cần thiết ngươi nếu là trải qua ta cùng xuân thiên sự tình tùy tiện xuất ra một kiện so t ả i một chút ngươi sẽ phát hiện ngươi điểm này sự t ì n h căn bản không gọi sự tình n g ư ơ i không biết toa ta cùng xuân thiên từ nhỏ liền là trong miệng người khác khẩu phần lương thực chúng ta hoán người nào không phải cũng liền như thế không có cách nào thời điểm nghị thoáng điểm liền tốt không phải sẽ rất khó chịu biên duy anh trong miệng người khác khẩu phần lương thực là có ý gì nô cân lượng hh ắ c ắ chưa c từng nghe qua a đất lưu n à y nha vật tư khan hiếm trong tay thường xuyên có gấp có tủng gấp thời điểm là có thể chết đói người rộng thời điểm lương không thể hướng chết chống đỡ trong bụng đi thả lâu lại không được liền sẽ thuận tiện nuôi chút ít hải chuẩn bị làm nạn đói lúc khẩu phần lương thực nạn đói tiến đến lúc không phụ mẫu che chở tiểu hải nhiều khi liền là một nồi thịt có chút phụ mẫu thực sự đói không xong rồi lại không đành lòng ăn chính mình liền cùng nhà khác đổi ăn chúng ta có thể còn sống sót là vật khí, không phải cũng không có cùng những cái kia kém chút ăn chúng ta người so đo xuân tiên h vẫn rất cảm tạ người ta sau này còn nắm những người kia đều cho đưa ra đất lưu đ à y dùng xuân tiên lại nói từ đó ân o á n thanh toán xong không nữa tướng thiếu cho nên a người một nhà sự tình là không có cách nào gặp được chuyện không có cách nào khác cũng chỉ có thể là nghĩ thoáng điểm thật muốn tranh hạ đi sẽ không có đường lui kết quả chỉ có ngươi chết ta sống người một nhà a ngươi chịu được sao hắn giải dòng xong hiện trường lại lâm vào á n tĩnh sư xuân không biết nên nói cái gì cho phải lúc này biên duy anh cảm giác tản mạn không t ừ n g nổi đầu ngón tay đang ở hắn trong lòng bàn tay vẽ vòng tròn một lúc lâu sau gối lên nàng đầu vai biên duy anh lại khinh n ô n thì thầm nói nếu như chúng ta ra không được làm sao bây giờ lời tương tự trước đó cam đường ngọc nói với nàng qua lời nói bên trong nghĩ tìm kiếm thâm ý cũng giống như nhau sư xuân tìm tới đi ra biện pháp mới thôi biên duy anh ta nói nếu như sư xuân không có nếu như ngoại trừ ra ngoài không có lựa chọn nào khác nô cân lượng cười hắc hắc xuân tiên h vẫn là cái kia xuân tiên h vậy hắn an tâm không có mở ra mình muốn chủ đề biên duy anh hơi an t ĩ n h trong chốc lát lại nói khẽ ta là bị vũ n ụ nhưng còn không có thất thân sư xuân ta biết biên duy anh ta thân thể ngươi cũng nhìn qua ta không tốt lại tìm người khác n à y cái gì hổ lan g c h i tử nô cân lượng dựng lên lỗ thai miệng mở rộng lộ ra rằng trong bóng tối chừng mắt hai mắt triệt đề an tĩnh sư xuân triệu sơn khởi cũng nhìn qua biên duy anh hán chết ngươi không chết sư xuân ta không biết ta có cái gì tốt ta không có ra thế bối cảnh cũng không tiền không thế lớn lên lại đen trước kia thường xuyên có người chửi chúng ta xem xét liền là cái hạ đẳng điều dân húng chi ngươi còn biết ta tiến vào vô kháng sơn là có mưu đồ khác ta thật sự là không biết ngươi có thể coi trọng ta điểm nào nhất cũng bởi vì ta cứu được ngươi hay là bởi vì tình cảnh trước mắt sợ chúng ta ném ngươi mặc kệ vì cầu sinh biên duy anh rúc vào hắn đầu vai khẽ lắc đầu nhìn ó nói không biết có lẽ đều có kỳ thật ta cũng không hiểu có lẽ là hắc á m để cho người ta nghị phong túng ánh sáng chỗ ta mới vừa rồi là không dám làm như vậy có lẽ chuyện nam nữ vốn là thiên thời địa lợi nhân hòa kém một điểm một ly ta vừa rồi cũng sẽ không làm như vậy sư xuân l ặ n g y ê n l ặ n g yên nói ta có người thích biên duy anh nàng thích n g ư ờ i sao lời này nhận rất bình tĩnh bởi vì nàng cũng là nữ nhân một cái mới từ đất lưu đ ẩ y ra tới nam nhân nàng không cho rằng như thường nữ nhân có thể coi trọng nếu là đất lưu đ ẩ y nữ nhân có tư cách cùng với nàng cạnh tranh sao nàng là có không bằng người địa phương nhưng nàng dù sao từng là lâm kháng thành thành chủ cũng có đầu góc của nàng liền một câu nói kia trực tiếp liền đem sư xuân cho họ tiến vào trong hố rơi tại trong hố cũng không muốn n ú p đ í c h liền bỏ đi ra r ụ c vọng đều không có đúng vậy à người kia sẽ thích hắn sao biên duy anh đã theo hắn trong trầm mặc đạt được đáp án lại nói khẽ n g ư ờ i làm sao hoài nghi đều được ta đã làm ra lựa chọn tin hoặc không tin giao cho thời gian đi ngược lại trong bóng tối ai cũng nhìn không thấy có lẽ rốt cuộc không ra được sư xuân lung lay nam nhân cánh tay sư xuân lửa tiếng biên duy anh hỏi ta thân thể xem được không sư xuân cự tuyệt trả lời thương tiên h a ta tạo cái gì người nhà tại sao phải để cho ta nghe cái này nô cân lượng tiếng rên rỉ vang lên ngay sau đó là đầu thùng thùng gặp trở ngại động tĩnh rốt cuộc h i ể u rõ bẹp tiếng là chuyện gì xảy ra không phải cái gì ăn cái gì về sau sư xuân đường đường chính trinh nói cho biên duy anh nói chính mình vừa rồi ra ngoài tiêu hao rất lớn cần điều tức khôi phục này mới khiến biên duy anh bùng hẳn ra chính mình cũng tiếp tục điều trị nổi lên thương thế của mình điều tức khôi phục về sau sư xuân cùng nô cân lượng lại ném ra biên duy anh lần nữa cơi gió vạy ra ngoài lại đi cái kia hố sâu một vùng khắp nơi tìm kiếm hồng q u ă n quái vật hạ lạc kết quả vẫn là không thu hoạch được gì chỉ bất quá lần này trở về trên đường sư xuân cùng nô cân lượng giết một đầu lạc đàn quái vật phá vỡ hắn thể thân thể hái ra phát ánh sáng màu l a m đồ vật phát hiện lại thật sự là một khỏa xanh mê mang trùng cực tinh vung tay về sau cái k i a viên quay tròn xoay tròn trùng cực tinh lập tức bay mất đột hướng bóng đêm vô tận bên trong quái vật cùng trùng cực tinh quan hệ trong đó hai người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bóc diệt ở trong tay đàn kim nô cân lượng chật c h ậ t mẹ nó nhiều như vậy quái vật cái này cỡ nào ít viên trùng cực tinh này muốn làm một lần đi ra xác định vững chắc cầm đệ nhất sư xuân ý nghĩ không sai nhưng không thực tế chúng ta đi ra thời gian ngưỡng cửa sổ không, nhiều, không, mất không ở trên đây. lần này một bay đến hố sâu phụ cận sư xuân lập tức nhường nô cân lượng lấy ra ánh sáng hai người xông vào quái vật trong đống liền một hồi ken c kép rết lung tung rết vô số quái vật nghe hỏi tới về sau sư xuân lại lập tức giật nô cân lượng liền chạy trực tiếp trở về trong động còn tinh toạc khôi phục tiêu hao không lớn khôi phục thời gian cũng nhanh khôi phục tốt sư xuân lại kéo nô cân lượng xuất phát lại chạy đến trước đó địa phương giống như trước đó lao xuống đi lại là một hồi đánh lung tung g i ế t lung tung làm ra thanh thế tới về sau hai người lại lập tức chạy người trên đường trở về nô cân lượng đã nhận ra không đúng hỏi đây là tại làm gì sư xuân nếu tìm không thấy nó vậy liền để nó tới tìm chúng ta nó không phải đâu sao chúng ta tấp nập dạng này quay rối xuống ta cũng không tin câu không ra nó nô cân lượng nghe xong vui vẻ vỗ tay nói không sai cứ như vậy làm hai người một lần còn lòng lại cấp tốc tính toạ khôi phục lặng chờ tại hang bên trong biên duy anh cũng đã nhận ra không đúng lại mò tới sư xuân bên người hỏi không có sao chứ nô cân lượng vội vàng cho an nói sư tỷ người hơi khống chế một chút nơi này là một mảnh đèn không sai không nhìn thấy không có nghĩa là nghe không được chương một trăm hai mươi sáu tặng dược khẩu bẹp bẹp hiểu lầm đấy sự tình hắn khác sâu ấn tượng hiện tại mỗi lần vừa về đến hắn giống như đều có thể nghe được nữ nhân này tất, tất thúy ấ t t tốt tiếp cận xuân thiên thanh âm hại hắn muốn vảnh t a i nghe ra cái thành cựu rồi lại nghe không ra thành cựu ai có thể hiểu cái này mệt mỏi mẹ nó bên cạnh có người a này so đất lưu này còn quá phận có được hay không mỗi lần nói ra đều giống như đ ợ i đến trượng phu trở về nhà nữ nhân một dạng đây là vị kia muốn đưa người vào chỗ chết biên thành chủ hắn n h ớ mang mang cái kia đêm mưa đứng ngạo n g h ệ tại ngoài khách sạn biên thành chủ phong hoa khí khái hào hùng quý khí cùng sát phạt quyết đoán tập hợp vào một thân bây giờ này tiểu nữ nhân bộ dáng hắn đều không dám nhận hắn nói hắn biên duy anh vẫn là khi hắn không tồn tại làm sơ khôi phục về sau sư xuân lần nữa cùng nô cân lượng xuất phát vẫn là chạy đến trước đó địa phương vẫn là thình lình bắt được bảy quái bạo sát một trận kích thích nhiều người tức giận sau liền chạy trở về lại nghỉ ngơi khôi phục tốt lại chạy tới làm này ra ra vào vào biên duy anh mỗi lần đều không hỏi tới đi đâu cũng không hỏi đi làm gì vì sao có phong lân vì sao có thể tại đưa tay không thấy được năm ngón địa phương tới lui tự nhiên rất nhiều cái vấn đề nàng đều hiếu kỳ lại hết thể không nhắc tới một lời tuyệt không hỏi ra khẩu chỉ mỗi lần trở về thời điểm biểu đạt lo lắng rời đi thời điểm nhắc nhở cẩn thận một người một chỗ hắc á m thời điểm nàng vẫn có chút sợ nơi này đen cùng bên ngoài không giống nhau thật quá đen đen xem không đến bất luận cái gì ánh sáng là một loại đen đến có thể thôn phệ hết thể cảm giác tựa như xung quanh khắp nơi là thâm uyên tùy tiện không dám cất bước lại xảy ra sợ cái tia không biết nơi nào toát ra xúc tu đem hắn t ú m vào thâm y ê n lúc không có người nàng nối tới bên cạnh nhiều sờ một chút đều không dám khuất chân ôm đầu gối tựa ở trên vách đá n ư ơ n g thần t ĩ n h khi yên lặng chờ đợi nóng trong sư xuân về sớm một chút chẳng phân biệt được ngày đêm hướng một chỗ quái v ậ t bạo sát hơn mười lần về sau làm sư xuân hai người lần nữa q u o n g lâm nô cân lượng lại muốn sờ ra đàn kim mở làm lúc bị sư xuân khẩn cấp đưa tay ân xuống cái tia sờ túi tiến tay、ừ. không làm rồi nô cân lượng tò mò sư xuân nhìn chằm chằm phía dưới từ từ nói tới phía dưới mặt đất bên trên lít nha lít nhít phân bố đếm không hết quái vật lít nha lít nhít lấp lánh ánh sáng màu lam lần này số lượng nhiều đến một cái mười điểm trình độ kinh khủng v ừ a xa trước đó chẳng diện nô cân lượng lập tức thất rộng phát hồng quang xuất hiện sư xuân nhìn chằm chằm mặt đất trong bảy quái vật hình tam giác phân bố ba cái màu đỏ điểm nhấp nháy thế mà không chỉ có một con có ba cái nô cân lượng á âm thanh vậy làm sao làm trước đó chỉ thấy một đầu nói rõ ba cái bình thường chưa chắc sẽ tại một khối chúng ta theo dõi thế nào một đầu vấn đề lớn nhất là những quái vật này vô pháp câu thông không biết rõ con đường của bọn nó số sư xuân lầm、bầm. rơi vào chầm tư lặp đi lặp lại suy tư sau một lúc chật q u á quyết nói không đoán thời gian có hạn đủ loại biện pháp sát bên thử một lần trước hết dết một chỉ nhìn một chút tình huống lại nói nô cân l ư ợ n g mặc kệ chỉ cần hắn nói đi liền đồng ý được sư xuân cấp tốc khống chế phong lân q u a n người lần này cũng không hạ xuống bắt đầu làm việc mà là bay đến một cái lân cận trên đỉnh núi đem nô cân l ư ợ n g bông u xuống ngươi chờ ta ở đây nô cân l ư ợ n g vội vàng kêu lên đ ừ n g nha nhiều cái nhiều người người trợ giúp sư xuân tình huống lần này cùng trước đó không giống nhau k h á i vật nhiều rất nhiều có những cái kia phát hồng quan chỉ huy Ta lo lắng có cái gì chiến trận trở lấy chúng ta, một lo lắng lấy lâm vào trong chiến chúng gì có cái đó, khi sư ợ vô pháp kịp thời bận tâm bận n g ơ vương ngươi i gợi cười, hiểu, coi nói, Nô cân lượng gợi cười, nếu thành như không nhìn trước chút là giúp sẽ trở ta ta một vậy xuân n quanh không g quái. hay có Sư x quét mắt b ố n phía lại lần nữa thả người vật lên vô số lân phiến theo trong tay hắn bay lượn mà ra cuốn theo hắn bay lên không phong lân khống chế chính là càng ngày càng thành thục nô cân lượng cái gì đều nhìn không thấy dự thẳng lộ hai lắng nghe người đến mục tiêu địa điểm vùng trời sư xuân trực tiếp thu phong lân hướng phía mục tiêu chủ yếu thẳng đứng rơi đi cứ việc lần này không có làm ra ánh sáng động lòng người còn chưa rơi xuống đất liền bị quái vật phát hiện ồ ồ ồ ồ tiếng kèn văng lên bậy quái dối loạn sư xuân không quan tâm lăng không rút đao va chạm mục tiêu quái vật đồng thời ranh vô ma đao ra một đao đem mục tiêu quái vật đầu đánh ra một cái lỗ to long người khác cũng rơi vào máu thịt quật long bên trong ranh lại lại bổ một đao cuối cùng gặp được cái tia phát hỏng quang đồ vật đồng loạt đến tay cấp tốc bắn người mà ra hiện thân m ấ y mắt hắn liền ý thức được bảy quái vật này cùng lúc trước quả nhiên khác nhau rất lớn phát hiện người công kích tới lập tức không quan tâm giống như thủy t r i ề u theo bốn phương tám hướng trước đằng không đập xuống tới lại nói hắn là từ chung quanh vô đánh mà đến ngắn ngủi công kích khe hở bên trong nhảy lên, lên ra chậm hơn một chút xíu liền muốn thân ham c h ù n g vây may mắn sớm đã nhận ra dị thường trước tiên đem ngô cân lượng bỏ qua một bên người từ khi c h ù n g vây bên trong bán ra l a n g không lo liệu phong l ầ n một cái đường vòng cung rẽ ngoặt theo đến không hết vô đánh bên trong chui ra cấp tốc vút không mà đi toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi cùng lúc trước cô ý quấy dối khác biệt lần này giống như một tên thích khách tiến hành một trận ám sát một kích tất chúng vừa chạm vào tất lui ô ô ô. tiếng kèn tại dùng trước nay chưa có thanh thế của mình vô số quái vật như thao thiên sóng lớn truy hướng thích khách làm sao cùng phong lân ở giữa tốc độ phi hành thật chính là kém quá xa căn bản đuổi không kịp quay đầu nhìn sư xuân nhấc đao trở vào bao lướt qua một cái ngọn núi t h u ỗ tay nắm nô g cân lượng trò sao chép mang tới kém chút giật mình nô g cân lượng hỏi là được rồi sư xuân lừ một tiếng trên đường lại ngừng bỏ rơi truy binh phía sau đứng tại một chỗ khen ú i nhường nô g cân lượng lấy ra đàn kim chiếu sáng sư xuân cầm lấy một viên trùng cực tinh đối tia sáng xem xét a đây là màu đỏ sao nô cân lượng tò mò từ diếm màu sắc có chút sai lệch nhưng vẫn là có thể nhìn ra cùng màu làm trùng cực tinh không giống nhau mơ hồ có thể cảm giác ra là màu đỏ sư xuân ân cũng là màu sắc khác nhau lớn nhỏ thoạt nhìn cùng bình thường trùng cực tinh giống như cũng không có gì khác biệt nói xong đem cái viên kia màu đỏ trùng cực tinh thu nhập c ả n khôn vòng tay kết quả kém chút nhường này miếng trùng cực tinh chạy cái đồ chơi này thế mà có thể chính mình theo c ả n khôn vòng tay bên trong chạy đến may nhờ sư xuân phản ứng nhanh lại bắt lại tìm ra mép đen túi đem hắn nhét đi vào mới chính thức đàng hoàng xuống dưới nô cân lượng một mực đen trong túi đen c ù n g càn k h ô n vòng tay bên trong đen cùng cái không gian này đen khác nhau ở chỗ nào sao màu lam tại đây bên trong cũng có thể chạy không biết sư xuân cũng hết sức khó hiểu chập nhìn chung quanh lần nữa thi pháp khống chế phong lân mang lên ngô cân lượng cấp tốc rời đi phía dưới lại có quái vật lần theo ánh sáng chạy tới hai người vừa về tới m a n g trụ núi hang động biên duy anh thanh â m lập tức vang lên đều trở về ngô cân lượng hồi trở về thế là biên duy anh hướng một cái khác đi lại động tĩnh sờ xoắn đi sờ đến người hỏi không có sao chứ sư xuân không có việc gì ta khôi phục một chút dứt lời uống vào đan r u ộ n khoanh chân ngồi xuống vẫn như cũng là không nói ra đi đã làm gì gần nhất trên người bọn họ đan d ư ợ cũng c không thiếu từ trên người người khác làm không ít thế là biên duy anh cũng l ặ n g lặng ngồi ở một bên b g ồ i tiếp có nhân khí hát cám cũng không có đáng sợ như vậy chẳng qua là cùng sư xuân ở giữa tựa hồ lại không có gì trao đổi sư xuân quá bận rộn trở về liền là tính t o a khôi phục vừa khôi phục liền vội vã ra ngoài lần này cũng giống vậy bất quá cũng có không đồng dạng địa phương đứng dậy sư xuân ngăn lại đi theo nghe tiếng mà động nô cân lượng người lưu lại lần này không có việc gì liền là đi xem một chút bên kia độc tính nô cân lượng cũng là nghe lời có việc tử mẫu phủ liên hệ sư tỷ cũng biết loại hoàn cảnh này hắn có thể giúp đỡ địa phương có hạn phần lớn thời gian đều là vương hữu biên duy anh cẩn thận một chút sư xuân theo cửa hang thả người nhảy vào trong bóng tối l a n g không thi triển phong lần mà đi ai thở dài ngô cân lượng lại dựa vào vách đá ngồi xuống trong tay đao cũng nhẹ nhàng bông xuống biên duy anh thanh âm vang lên một mình hắn đi nguy hiểm không ngô cân lượng hắn một người đi như nguy hiểm đi hai cái cũng không tốt ta nói sư tỷ không ta hiện tại làn ê n gọi sư tỷ của ngươi hay làn ê n cứ gọi tàu tử ngươi biên duy anh sư tỷ là giả gọi tàu tự đi nô cân lượng im lặng trêu chọc không nổi nữa phát hiện vị này thật đúng là không k h á c h khí thật sự là trời tối lời gì cũng dám nói nha không biết rõ là dối trá vẫn là nguồn gốc nghĩ thầm vẫn là đ ừ n g hô sớm quay đầu xuân thiên thật muốn đối ngươi rút đao thời điểm ta không đành lòng vội ho một tiếng nói kỳ thật ta tuổi tác so với hắn còn lớn hơn mấy tháng hắn nhất định phải nói hắn là l ã o đại ta cũng là không tính toán với hắn biên duy anh hắn ưa thích nữ nhân là đất lưu này bên trong vẫn là phía ngoài nô cân lượng chuyện của hắn không cho ra bên ngoài nói dù cho không cần mắt phải hắn cũng nhìn thấy mặt đất thượng trình hiện loang lổ bóng ở tựa như phòng tối trên tường xuất hiện rất nhiều hang phía ngoài tia sáng thông qua hang chiếu vào trong phòng tối rất nhiều quái vật đang ở đi qua hang bay ra ngoài hang phụ cận cái kia hai cái tản ra hồng quan g quái vật cũng tại thỉnh thoảng phát ra ô ô tiếng kèn chỉ thấy những quái vật khác ra ngoài nhưng không thấy hai cái hồng quan g quái vật ra ngoài hang bên ngoài mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền vào tại đây phương tương đối t ĩ n h lặng địa phương quanh quần rõ ràng sư xuân không có thấy có người thông qua hang bị c u ố n vào không biết là chuyện gì xảy ra mắt phải dị năng kéo dài thời gian có hạn nhiều lần khởi động quan sát một hồi lâu về sau lại không thể không rút lui nhưng bất kể nói thế nào thu hoạch lần này là to lớn bộ phận tình huống ân chứng suy đoán của hắn trên đường thấy một cái lạc đ ằ n quái hắn lại đập xuống đi đem hắn giết đi về sau móc dông hắn đáy bụng chui vào tìm tới một cái có quái vị trí k h i ế n quái tại những k h á c quái tới trước mặt hồi du đã một thoáng phát hiện lại chưa kinh động cái k h á c quái không khỏi mừng như điên trở lại m a n g trụ hang động về sau sư xuân không nói gì tiếp tục trước sau như một quá trình phúc đan dựa khoanh chân ngồi tính t o ạ n đợi cho huyết khí cùng tinh khí thần hoàn toàn khôi phục no đủ về sau hắn đứng dậy hô cân lượng đi n ô cân lượng cảm giác hắn một tiếng này nói phá lệ có thần cũng không nghĩ nhiều ứng tiếng được rồi cầm đại đao đứng lên hai người đi đến cửa hắn lúc khởi động mắt phải dị năng sư xuân trợt ngừng lại bước quay đầu mắt nhìn vách đá cái gì đều nhìn không thấy Lẻ l o chương một trăm h i ê n hai mươi bảy gác án đột ngột mà tới quan tâm cũng không biết có phải hay không lệnh biên duy anh kích động tiếp đồ vật tay run dày một cái cho đồ vật sư xuân tay rút về lúc biên duy anh tay lại giống bị sợ hãi bình thường vô ý thức phản bắt lấy tay của hắn sau đó trong động lại lâm vào tĩnh lặng mò tới cửa động nô cân lượng đầu tiên là sửng sốt về sau chậm rãi quay đầu mặc dù cái gì đều nhìn không thấy lại lẳng lặng nhìn xem lời mới vừa nói phương hướng hắn vừa rồi liền cảm thấy xuân thiên cái k i a một tiếng đi phá lệ có thần hiện tại đại khái hiểu xuân thiên có thể có thể tìm tới rời đi biện pháp đây là chuyện tốt vốn nên cao hứng hắn cũng xác thực cao hứng nhưng lại cảm giác lần này cao hứng không đủ thông thấu chính hắn cũng kỳ quái vì sao lại không thông suốt đâu không nên nha hắn ngay từ đầu liền biết một khi có rời đi biện pháp xuân thiên sẽ không lại nhường nữ nhân này còn sống chỉ bất quá lần này thủ pháp tựa hồ bình hòa rất nhiều cũng không trực tiếp dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra mà là nhường hắn tự sinh tự d i ệ t n à y có chút không quá giống xuân thiên mẹ hai người này trong bóng đêm đến cùng đã làm gì chuyện tốt chỉ hận chính mình không thấy cũng vui mừng chính mình không có la ra cái kia tiếng t ẩ u tử lý tính tới nói xuân thiên cách làm cũng là đúng vốn là không có gì r ắ c c á c cái kia tại sao mình lại cảm thấy không thông suốt có lẽ đúng như nữ nhân này nói như vậy có một số việc liền là thiên thời địa lợi nhân hòa kém một ly một hào cũng sẽ không có loại cảm giác này hay hoặc là cũng là bởi vì nữ nhân này có thể nói ra lời như vậy đi hắn một tay khiêng đau đầu vai một tay chống đỡ v ế t động n ó n t r ọ tại một cái thô giáp điểm lặp đi lặp lại v ố t ve không nói lời nào l ặ n g lặng chờ đ ợ i biết có chút quyết định không nên là hắn tới làm làm sao vậy sư xuân không chứa bất cứ tia cảm tình nào màu sắc nhàn nhạt thanh â m phá vỡ bình tĩnh trước đó đụng lên đi hôn môi đều không cảm thấy vượt qua lúc này vẹn vẹn một cái bắt tay lại làm cho biên duy anh cảm thấy vượt qua tranh thủ thời gian bông lỏng ra nàng nỗ lực nghĩ nhường ngữ khí của mình g i vững bình tĩnh nghĩ nhường ngữ khí của mình cùng đối phương một dạng bình tĩnh phong, có thể dỡ xuống giáp sắc không phải nói mặc liền có thể xuyên trở về vừa mở miệng chính mình cũng có thể nghe được chính mình trong giọng nói thanh em rung động ta sợ bóng tối có thể hay không nắm ta đưa đến băng nguyên đi ngắn ngủi lặng im để cho nàng cảm giác thời gian qua một vài năm nơi này thật sự là quá đen băng nguyên mặc dù đồng d ạ n g đen tối thiểu có thể xuất ra đàn kim chiếu sáng nàng tình nguyện muốn băng nguyên lạnh lẽo sư xuân tựa hồ suy nghĩ một chút về sau trả lời vẫn l à như thế bình tĩnh liền một chữ được sau đó đưa tay sắn lên cánh tay của nàng vị nàng hướng đi cửa hàng tại cửa hàng phóng xuất ra phóng lân vù vù xoay tròn đầu gió đối quật long bên trong. rất nhanh liền đem ba người cùng một chỗ cho hút ra ngoài thoáng qua vút không mà đi trên đường sư xuân tây y nguyên nắm lấy biên duy anh cánh tay không có thả lúc đến là bị ô m tới đi lúc là bị thoát đi biên duy anh trên mặt tiêu rơi xuống nước mắt đó là sai g i a o cảm giác nàng không muốn để cho người thấy vào ngay hôm nay hiểu rõ vẫn là làm cái kêu biên thành chủ tốt mẫu thân nói rất đúng nam nhân đều không đáng tin cậy trong mấy người lời lại nhiều nô cất lượng lần này toàn trình an tĩnh cuối cùng vẫn sư xuân phá vỡ bình tĩnh sư tỷ ngươi nói nếu như chúng ta thế nào thiên đi ra ta và ngươi gia đình phát sinh xung đột ngươi đứng tại một bên nào nô cân lượng lại dựng lên lỗ thai cảm xúc cấp trên nước mắt càng trôi càng nhiều biên duy anh biết lý trí đáp án là rằng gì có thể nàng hiện tại thật sự là nói không nên lời không đối đàn ông phụ lòng đánh chửi một trận đã là tình thế bất đắc dĩ còn muốn nàng nói ra không sẽ quản người nhà của mình kiên định đứng tại n g ư ờ i bên này lúc này l ệ rơi đầy mặt nàng thật sự là làm không được cảm xúc vô pháp thoáng qua điều chỉnh xong đóng chặt lại môi c ự tuyệt trả lời sau đó sư xuân cũng không nói gì nữa tựa hồ một mực chờ đợi đáp án của nàng không bao lâu sư xuân mang theo hai người rơi xuống đưa tay thu phong lân nhanh như vậy đã đến văn nguyên nô cân lượng có chút ngoài ý muốn lặng lẽ lau mặt mũi tràn đầy nước mắt biên duy anh cũng cảm thấy dị thường làm sao không có cảm giác đến băng nguyên lạnh lẽo hai người đều vô ý thức dùng chân cỏ sát mặt đất lại túi thân ra tay sờ lên mặt đất phát hiện căn bản không phải băng nguyên đi ra mấy bước sư xuân thấy hai người cũng không bắt kịp tiếng bước chân của hắn nhìn lại hỏi các ngươi làm gì bắt kịp hai người vội vàng đứng lên hướng thanh â m hắn chỗ tìm tòi tới gần thấy hai mù lòa đường đều đi không thuận sư xuân đành phải tiến lên một tay kéo một cái lôi kéo đi nô cân lượng hiếu kỳ nói này đâu không phải đi băng nguyên sao sư xuân băng nguyên quá lạnh sư tỷ thương không có tốt thả nàn g một người tại cái kia ta không yên lòng nô nô cân lượng cái kia con mắt trong nháy mắt chừng nhanh so đầu lớn đang âm thầm thần thương bên trong biên duy anh cũng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu mờ mịt mộng cũng không biết có nên hay không kinh hỉ là mình cả nghĩ quá rồi vẫn là đang nằm mơ lôi kéo hai người cũng đi không bao xa một cái s ư ờ n dốc đến một cái trong khe núi sư xuân buông bọn hắn ra đi tới một bộ quái vật trước thi thể rút đao v ề đáy chui vào quái vật trong thân thể đôi hắn lấy hết dưới đáy lần nữa tiến hành cải tạo bởi vì nhiều hai người khác chính là muốn giảm bớt quái vật thể trọng dễ dàng cho lặn lội đường xa nô cân lượng mắt mù giống như hỏi xuân thiên n g ư ơ i đang làm gì sẽ không lại tại cùng sư tỷ làm việc không thể lộ ra ngoài đi các ngươi dạng này quá mức à cẩn thận ta lấy ra đàn kim chiếu sáng các ngươi tránh tại quái vật trong thân thể sư xuân không để ý tới hắn tiếp tục làm việc chính mình biên duy anh tỉnh tỉnh mê mê đứng bên cạnh không biết nên nói cái gì cũng không biết nên hỏi cái gì đầu óc đều không biết nên làm sao xoay chuyển cũng không biết là bị người khác làm tròn vắng vẫn là bị chính mình làm cho vắng chém điểm thị sự tình sư xuân rất nhanh làm xong thanh lý ra tạ vật xốc lên quái vật sàn xe chào hỏi hai người tới thế là hai người dò xét bước tới gần nô cân lượng là bị kéo vào đi đối biên duy anh rõ ràng ôn nhu nhiều sư xuân bắt tay nàng đến đỡ lấy d ẫ n vào đều sau khi đi vào sư xuân lấy ra một hạt đàn kim chiếu sáng nô cùng một bên mới biết được đây là tiến vào quái vật trong cơ thể này làm gì nô cân lượng tò mò lần đầu tham dự hai người kế hoạch biên duy anh thì càng thêm tò mò nàng đã bị ngược sẽ không nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn theo trong mê mang đi tới lại tu sửa bao la mờ mịt sư xuân vua vua ở giữa thịt heo tảng ta thử qua những quái vật kia cũng không thông minh k h i cái đồ chơi này có thể trà trộn vào chúng nó ở giữa nô cân lượng không hiểu tra trộn vào đi làm đi sư a o s xuân c hơi ú chúng nút chúng n sống có hiệu quả. Cái kia hai đầu bị ổn định ở cái kia, ta thấy được chúng nó tại đánh Nô cân lượng trong nháy mắt đã hiểu, hai mắt sáng lên nói, ẩn đến nó Xuân g giữa ta trước ta thấy tại mắt mắt kia hai kia, ra hai ra ra. được Sư có cái cái chờ đó đầu đã đợi làm lối mở mở hiệu khẩu. hiểu, h quả, bị ở ở gật đầu lại đưa tay theo trên vách xốc lên một miếng thịt mảnh lộ ra một cái đầu lớn cột lòng chỉ chỉ cái khác phương vị mở sáu cái động dễ dàng cho quan sát người đi ra xem một chút khép kín bên trên về sau bên ngoài có thể không thể nhìn thấy bên trong ánh sáng nói xong để tay xuống bên trên thịt được rồi người gặp việc vui tinh thần t h o ả i mái nô g cân lượng lập tức xốc lên cạnh đáy chui ra ngoài biên duy anh tầm mắt thì rơi vào sư xuân trên mặt cắn môi nhìn c h ầ m c h ầ m cử động của hắn chỉ chốc lát sau tại bên ngoài sở lấy dạo qua một vòng nô g cân lượng lại đầy tiền đến hắc hắc vui vẻ nói rất tốt rất tốt kín vô cùng không nhìn thấy quang được rồi đ h ữ n g người đến ngươi ra sức thời điểm khiến lê n sư xuân chỉ ở giữa thì tảng ha việc nhỏ nô g cân lượng một ngụm ôm đồm bên trên đại đao cắm vào quái vật thân thể bên trong ôm lấy thị tảng bên trên bay chống lên quái vật thể thân thể sư xuân thu hồi đàn kim một tay dắt biên duy anh tay một tay vịn tại nô g cân l ư ợ n g phía sau l ư n g trường k h ố n g phương hướng đi tới mở mắt phải dị năng nhìn đường ba người liền dùng này loại vụng về phương thức đi đường một đường tốc độ cao trèo đèo lội suối có lúc theo những quái vật khác bên người qua một đường hướng xa xa quái vật tụ quần tiếp cận đây cũng chỉ là một lần nếm thử chân chính tiến nhập b ầ y quái vật thể về sau ở trong đó thời gian dài ngồi chờ có thể hay không bị nhìn thấu sư xuân cũng không có tuyệt đối nắm bắt trước đó dù sao chẳng qua là tại chút ít trước mặt quái vật lung lay cao võ tu vi tuy chỉ là tiểu thành k h i ê n điểm này trọng lượng vẫn là không có vấn đề nô cân lượng dưới chân bay nhanh như gió chân chính vấn đề tại sư xuân trên thân mắt phải của hắn dị năng không cách nào kéo dài hơn nữa còn không dám cầm giữ lực lần cho hao hết sợ một phần vạn bên trên đột phát tình huống cần khẩn cấp lúc lại h ỏ n g bét cho nên đi bên trên tương đương một đoạn đường về sau sư xuân thấy được vị trí thích hợp liền lên tiếng ra hiệu tạm dừng nô cân lượng hiểu hắn ngừng tạm nghỉ chính mình cũng có thể khôi phục một thoáng dù sao đường dài không nhẹ gánh sư xuân nuốt đan dựa khoanh chân ngồi xuống về sau biên duy anh lại ngồi dựa vào bên cạnh hắn cuối cùng nhẹ g ọ n hỏi ra chính mình một mực muốn hỏi cho lúc trước ta đang g i có phải hay không nghĩ bỏ rơi ta? sau đó đi các ngươi vấn đề này nàng thật sự là nhịn không nổi t i n h t ọ a công chính muốn điều tức nô cân lượng lại dựng lên l ô thai sư xuân kỳ quài nói ta có nói không mang theo ngươi đi sao cho ngươi đan dược lúc liền là nghĩ gọi ngươi cùng đi ngươi bỗng nhiên nói muốn đi băng nguyên nắm ta làm cho bồi dối ta mới mặc kệ ngươi chưa trải qua ngươi đồng ý một mực đem ngươi cho mang đến là thế này phải không biên duy anh nghĩ lại vẫn cảm thấy có xuất nhập nàng đột nhiên biến đến hết sức so đo nói không đúng ngươi lúc đó chỉ hâu nô cân lượng đi cho ta đan dược là muốn cho ta tự sinh tự diện sư xuân kinh ngạc nói sư tỷ đầu góc ngươi nghĩ như thế nào ta muốn ném ngươi tại b ă n g nguyên làm gì cứu ngươi biên duy anh tại châu ngốc ngây ngẩn cả người đúng vậy à nghĩ ném nàng mặc kệ trước đó xác thực không cần thiết cứu nàng nói một vạn cái đạo lý đều không đạo lý này thực dụng nàng trong nháy mắt ý thức được là chính mình lo được lo mất suy nghĩ nhiều quá nghĩ đến trước đó không khỏi cái tiêm một đống nước mắt nàng nào g tới chiếu vào sư xuân đầu vai liền là cắn một cái xuống vừa định làm hồi trở lại biên thành chủ nàng lại khôi phục tiểu nữ nhi tư thái mặc dù cắn đau sư xuân lại không có bất luận cái gì tranh né cùng kháng cự trên mặt khé cười ý mặc cho nàng cắn chân tướng sự tình như thế nào chỉ có hắn rõ ràng nhất có thể mang nữ nhân này cùng đi đều bởi vì câu nói kia tương lai cùng nàng vô kháng sơn người nhà phát sinh xung đột về sau nàng sẽ đứng tại bên nào trên thực tế hỏi ra câu nói kia lúc h ắ n cơ vốn là không có ý định cho biên duy anh đường sống vô luận nói là đứng ở nhà người bên kia vẫn là vì mạng sống nói sẽ đứng tại hắn bên này cái kia đều không phải là hắn mong muốn đáp án cho đan dược cũng không có ý định nhường biên duy anh tự sinh tự d i ệ t đây chẳng qua là tại tạo áp lực coi như biên duy anh không nói đi băng nguyên hắn vẫn là sẽ hỏi ra vấn đề kia đến không đến mong muốn đáp án liền không có tự sinh tự d i ệ t nói chuyện hắn sẽ không để lại người sống nô cân l ư ợ n g đoán một chút cũng không sai hắn sẽ trực tiếp rút đao giải quyết hết đưa đi băng nguyên hậu hoạn khả năng càng lớn càng không khả năng cắn qua về sau biên duy anh lại lo lắng cho mình có phải hay không cắn dùng quá sức nhả ra lại cho hắn vớt vớt còn đập m ộ t quyền mỏng giận ngươi có biết hay không ngươi thật dọa ta dựng thẳng lỗ thai nô cân l ư ợ n g mỉm cười hắn là có thể nghĩ rõ ràng biết nữ nhân này đã tại trước ủy môn quan đi một lượn dùng xuân thiên làm người làm như vậy tất có dụ ý ví như đối miêu diệt lan trang ái mộ h ắ n hắc hắn hát hát nói tẩu tử hiện tại cũng đừ trước hết để cho hắn nắm chặt thời gian khôi phục đi ra sinh con đều không người quản các ngươi Trước tiện. thanh, thể đem hắn tan vào trong thân thể của mình bình thường.、Được、biết trong tình thức. Một thân thể tay bắt tĩnh tâm thức. Tổ ra. lượng được Sư Được Sư Sư dưa, Sư mới mới cân nhắc của cũng không phụ nàng, là cố chi cách có mạng âm ôm đem mình lại ngoại hắn Biên Anh ngô nhở, vẫn không nhịn Xuân, hận không hắn bình Xuân không nàng, nàng an nguy, nàng sự hoan hỷ trong lòng chi tình là ngoại nhân không cách nào nhận thức. Một hồi lâu, bị Sư Xuân buông buông Không có dây dưa, Sư Xuân phụ hỷ đi hồi điều bỏ bị Duy dây qua lâu, đầu lấy xì vô là là là vào vỗ sự liên tiếp xuống tới coi như sư xuân không nói biên duy anh cũng thấy rõ sư xuân này nhìn ban đêm năng lực khả năng cùng tu luyện công pháp có quan hệ nàng nghĩ lầm sư xuân này pháp đối pháp lực tiêu hao sẽ rất lớn sau này bọn hắn dọc đường chỗ quái vật càng ngày càng nhiều có lúc còn muốn tại quái vật trong đống nghỉ ngơi liền lời cũng không dám nói biên duy anh cũng nhiều hơn gánh vác đ ể phòng trách nhiệm cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ lợi dụng phong lân lúc phi hành có vẻ như rất ngắn một đoạn lộ trình bọn hắn đi ước chừng hơn một ngày mới đến chỗ ngừng vị trí cách nội hạch phát hồng quan quái vật còn có cái bên trên mấy trăm t r ư ợ n xa làm sao thực tại ở gần không đi qua đến cái này mặt đường tụ tập quái vật thật sự là nhiều lắm thường xuyên là quái vật trên quái vật c u ộ n c u ộ n c h ẳ n g diện tiếp đến liền là các loại không có mặt khác biện pháp tốt hơn ít nhất bọn hắn trước mắt còn tìm không thấy sư xuân khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục nô cân lượng cùng biên duy anh đề phòng thỉnh thoảng xốc lên thịt cái nắp hướng ra phía ngoài quan sát quái vật trong cơ thể cái kia làm người buồn nôn mùi lạ bọn hắn cũng đã thành thói quen chờ ai chờ có thể nói là công phu không phụ lòng người cũng có thể nói là nỗ lực phương hướng không có sai không sai biệt lắm nửa ngày sau ô, ô ô tiếng kèn đột nhiên lại vang lên trong bóng tối ngô cân lượng cùng biên duy anh cấp tốc s ố c lên thịt cái nắp hướng ra phía ngoài quan sát không ngừng đổi phương vị quan sát lại cái gì đều không nhìn thấy bị bên ngoài sao động bầy quái vật cho che cản thế nhưng mô cái phương vị mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng là ngô cân lượng phát hiện ngô cân lượng ngừng lại có c h ú t gấp quay đầu thấp giọng chào hỏi xuân thiên bên này không cần hắn chào hỏi bên ngoài lớn như vậy động tĩnh sư xuân cũng không phải người chết đã mở mắt phải dị năng thấy được chỉ thấy ngô cân lượng chỗ đối phương hướng bốn năm dặm đường vị trí xuất hiện từng cái mông lung đại độc khẩu trong đó chính là tại bên ngoài mới có thể thấy phi ô bích sắc bối cảnh quan cảnh rất nhiều quân quân quái vật cái bóng đang theo đại động khẩu bỏ đi hoặc bay đi sư xuân lập tức t h ấ p giọng c h à o hỏi hai người cùng một chỗ khiêng bên trên hướng phía đó đi nhanh không vui không được lối ra mở ra cửa sổ kỳ chắc chắn sẽ không quá dài lần sau người nào dám cam đoan là lúc nào ba người lúc này tề tâm hợp lực d ơ lên quái vật thi thể cưỡng ép hướng bên kia sông lúc này t r ê n đ ả o không ít quái vật có thể là vô dụng quân quân quái vật nhiều lắm phía trước trồng chất số lượng như là một ngọn núi lớn khổng lồ đằng sau không ngừng có quái vật tới nhấn lấy bọn hắn bao phủ lại bọn hắn cũng không có thể khiêng q u á i vật nhảy dựng lên cũng không thể bay lên bằng không tránh ở phía dưới bọn hắn lập tức liền sẽ bại lộ mà lại cũng không có cách nào bay trên không bay lên nhiều lắm tu vi của bọn hắn còn chưa đủ để khiêng vật nặng phụ không không rơi cũng trên không trùng tùy ý rẽ ngoặt tránh đi chướng lại dừng lại sư xuân quyết định thật nhanh hô ngừng cứ việc động tĩnh bên ngoài ồn ào hắn vẫn là đè ép giọng nói tiếp tục như vậy không được không chờ chúng ta chen đến lối ra lối ra liền muốn p h o n g bế không còn kịp rồi khoảng cách cũng không xa tối đa cũng liền bốn năm dặm đường dáng vẻ cược một lần sau khi rời khỏi đây lập tức tốc độ cao nhất hướng lối ra s ô n g ai cũng đừng quản người nào làm sao nhanh liền chạy thế nào có thể lao ra một cái tính một cái sư tỷ người thương thế nào biên duy anh không có việc gì điểm này khoảng cách không có cái gì tốt trước khiên chen đi ra một hai lên sư xuân hô khẩu hiệu ba người ngừng lại cùng một chỗ thi pháp chịu lấy quái vật thi thể đi lên bốc lên mới từ một đống đẻ ép bên trong thoát ra sư xuân lập tức lật ngược quái vật thi thể lách mình kéo lên không biết làm sao nô cân lượng cùng biên duy anh hướng lối ra hướng đi nhảy lên xem như tại phân loạn bên trong cho hai người dẫn dắt một thoảng hướng đi không có cách nào chạy thẳng đằng trước trên không chìm chìm nổi nổi ngăn trở quái vật nhiều lắm ba người cấp tốc lách mình tại quái vật trên thân điểm đạp nhanh chóng chuyển một đường hướng quang minh chỗ mà đi những quái vật kia cũng không phải mù lòa t h o á t đầu khả năng không có phản ứng lại rất nhanh liền tao loạn ô ô ô gầm loạn tiếng vang thành một mảnh c h i ề cư tại trên một đỉnh núi nội hạch hồng quang quái lập tức hai cây xúc tu thẳng bằng bắn ra chỉ hướng dối loạn chỗ ngăn cản hắn tầm mắt quái từng cái mắt b u c hơi hơi hồng quang giống gợn sóng gợn sóng đi cho đến né tránh ba người quái trước mặt một đống hơi hơi phát ra hồng quang con m nội hoạch hồng quang quái nhất thời như cùng tận mắt thấy ba người phát ra gần như gầm thét tiếng kẻn thẳng băng xúc tu như dây đàn rung động chỉ phương hương quái dồn dập nhanh trong cách hai phía cấp tốc rộng rãi ra một cái thông đạo bình thường c ẳ n ở cửa ra quái nhường lối mở không nữa ảnh hưởng đóng cửa về sau đại đại lối ra cấp tốc thu nhỏ đóng cửa ngoài miệng nói xong không có chuyện gì biên duy anh tốc độ rõ ràng bị thương thế ảnh hưởng ngay tại nàng nhìn đang thu nhỏ lối ra lung túng gấp gáp thời khắc không biết từ chỗ nào tới một cái tay rắn vào nàng sau lưng đột nhiên đẩy một cái cái t a ấm áp hùng hồn cảm giác có thể dối loạn kiếp trước ki mà sư xuân rõ ràng bởi vì này đẩy phản tác dụng lực tốc độ bỗng nhiên là hậu tương đối mà nói cơ hồ là ngừng muốn rơi xuống đất lần nữa mượn lực phát lực đứng dậy mới được so sánh lối ra đóng cửa tốc độ thế nào còn kịp ngừng lại lệnh biên duy anh kinh hồn hô to sư xuân theo sát lấy theo cửa hàng lóe ra ngô cân lượng nghe tiếng quay đầu thấy được sư xuân chúng quanh lập lòe rất nhiều điểm sáng tại muốn chuyển đưa biên duy anh đồng thời nhìn thấy lối ra chung quanh đột nhiên dọn bãi không có c h ứ n g ngại sư xuân liền đồng thời lấy ra phong lân thi triển người chưa rơi xuống đất liền cấp tốc lại nổi lên phong lân bay ra tốc độ trực tiếp hướng nhanh chóng nhất tăng vọt cuối cùng giống như một đạo lưu quang theo khép lại lỗ hổng bên trong lóe lên mà ra lóe ra trước đó sư xuân cũng quay đầu mắt nhìn trực tiếp thấy được làm sạch cuối lối đi cái k i a h ổ n g quang nội hạch lấp lánh quái vật một người một quái tựa hồ đối với xem lên sư xuân lại cấp tốc quay đầu nhìn về phía trước cơ hồ ngay tại lưu quang mới vừa ra tới không gian lỗ hồng cũng lóe lên biến mất ầm lưu quang một đường đụng đổ cây cối đất đá một đường xoắn nát hết thảy. còn c đem một hai ú t xuất t đã người tuần tự kêu sợ hãi tuần tự cấp tốc lách mình mà đi rơi vào cái tia bị đánh ra một cái hố to trên núi khuấy động vùng đất đột nhiên nổ tung một thân ảnh lật tung đất đá theo vùi lấp bên trong nhảy ra ngoài lại lại nôn đầy b đ i đất toàn thân rơi xuống thổ cà bã không phải sư xuân còn có thể là ai hắn nhìn thấy nô cân lượng cùng biên duy anh đều tốt lấy ngừng lại nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại cầm lên trên tay kim loại tùng tháp cái bệ lặp đi lặp lại dùng sức thi pháp cũng không thấy lại có phong lân lân phiến hưởng ứng ngừng lại chán n à nói n này tính pháp bảo gì mới như thế va chạm liền phế đi biên duy anh mới mặc kệ p hắn á p bảo gì, cũng mặc kệ h bẩn không bẩn đột nhiên liền xông lên một thanh ôm ôm lấy hắn ôm chặt hắn gần như vui đến phát khóc vừa rồi thật nắm nàng làm cho sợ hãi một màn này nắm nô cân lượng cho nhìn cái xấu hổ hết sức muốn nhắc nhở hai người điểm phân trường hợp có được hay không này còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu cứ như vậy không thể chờ đợi đây là trong ấn tượng cái k i a đ ê m mưa đứng ngạo nghệ giết người bên i thành chủ sao trên thân đột nhiên treo cá nhân sư xuân đột nhiên cảm giác được một hồi khoan tim đau tâu xương cùng loạn t r ọ n một bước suýt chút nữa thì ngã xuống biên duy anh cảm giác được không đúng tranh thủ thời gian bung ra đỡ lấy hắn n ô cân lượng tầm mắt cũng rơi vào sư xuân cong xuống phía sau lưng bên trên chỉ thấy cái k i a dính đầy bùn đất phía sau lưng bên trên bắt đầu toát ra từng đoá từng đoá huyết hoa là máu tươi tại mất nhiễm mỗi một đoá hoa máu nở r sư xuân không i nguy i p hiểm a n h n h đến tính mạng quay đầu thi pháp bước đi ra liền tốt thấy biên duy anh đau lòng trực rơi nước mắt nô cân lượng tranh thủ thời gian an ủi tậu tử mạng hắn tiệm cực kỳ chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng không chết được hắn biết sư xuân thân thể mạnh mẽ năng lực khôi phục ai ngờ biên duy anh không biết tốt xấu lập tức mang hắn người mệnh mới tiện nô cân lượng ngộng tại cái kia sư xuân đi thôi rời đi trước này cân lượng người phong lân cũng không biết tại nguyệt h ả i vị trí nào k h ô n g chế phong lân thoát thân tối vi nhanh gọn bên này nô cân lượng vừa xuất ra phong lân liền nghe mánh liệt ố ô, ô ô tiếng kèn v a n g lên ba người quay đầu nhìn lại đ g ừ n g lại kinh hãi chỉ nhìn thấy tới vị trí không gian vết nước lại mở ra một đầu thể sắc đỏ sậm quái vật bay ra đến không hết con mắt tựa hồ để mắt tới bọn hắn khoáy động cây rừng gầm t é t hướng bọn hắn bay tới ba người lại cấp tốc nhìn bốn phía nhìn thấy chung quanh cây rừng đều đang lắc lư bao quát vùng trời đều có hư ảnh lắc lư mới biết được đã bị bọn quái vật bao vây nhưng đúng lúc này trên không trung đám mây đột nhiên vỡ vụ n bình thường mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống tốc độ nhanh như thuần hứng di chờ đến sư xuân ba người giật mình đến ngẩng đầu nhìn lại mơ hồ nhìn thấy một người lăng không một trường tre hướng mặt đất vơ anh tại chỗ đem cái k i a màu đ ỏ sẩm quái vật cho đánh ngã trên mặt đất như t h i ế bánh trận liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì mạnh mẽ bốn phía kình khí như bẹ gãy nghiền nát bình thường gột dựa hết thệ chung quanh chờ ắ t đứt o cho ặ c gốc cây cối cùng cũng kích nổ tận như cho thổi hướng bốn phương hướng, đến không sùng đụng bay. Sư xuân thổi đất tám hết vật đợt bay, bụi quái đá sư ư bị ba i lại quái bị vật đến ụ đụng n cùng phong lướt tới. Một đường ngã đụng không ngừng, vô pháp tự điều khiển. g theo tới, một tự pháp Chờ lớp điều đ vô ba người từ khác nhau địa phương lại mở mắt chỉ thấy mấy cái người áo đen bịt mặt dùng b ạ c lập lòe dây chuyền năm cái kiêm màu đỏ sầm quái vật c h ó i như là bánh trưng lôi kéo cấp tốc bay lên không thoát ly n g u y ệ t hải sơn lâm về sau mấy cái bóng người dắt lấy đổ vật lóe lên m ặ đi biến mất trong nháy mắt tại viết không nhắc đao s ố c lên một đống tạp trùng leo ra ngô cân lượng nhìn xem bóng người tan biến địa phương q u á i k h i ế u ngắm nhìn một phía phát hiện kích lan ra tốt một khối to không có một ngọn cỏ địa phương quái vật kia leo ra không gian cửa hàng cũng đã biến mất sư xuân thân hình chấp liên tục tìm được trọng thương chưa lành biên duy anh lôi kéo chạy tới ngô cân lượng bên người máng phí là gì không thừa dịp hiện tại dọn bãi đi còn phải đợi đến bọn quái vật chậm tới lại đem chúng ta xách về cái kia tôi om địa phương sao nghĩ đến vậy chỉ có thể làm mắt mù địa phương ngô cân lượng một hồi ác hẳn tranh thủ thời gian cầm lên trong tay nắm chặt không thả phong lần suy nghĩ đầu hồi k ba người định càng càng cũng h chưa chạy quá xa vừa thoát ly nguyệt hải liền lập tức tìm ngọn núi chân hạ xuống vô số lân phiến toàn bộ hào hào hào về nhìn nhau ba người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhẹ nhàng thở ra cuối cùng từ địa phương quỷ quái kia thoát ly ra tới bất quá ba người tầm mắt rất nhanh vừa nhìn về phía viết không nô cân lượng lần nữa biểu đạt ngạc nhiên nghi ngờ mấy cái kia người áo đen bịt mặt là chuyện gì xảy ra nơi này tại sao có thể có cường đại như vậy tu vi người ra tay đây không phải làm trái quy tắc sao còn có bọn hắn tập kích quái vật kia đầu lĩnh làm gì làm sao cảm giác bọn hắn liền là xông quái vật kia đầu lĩnh tới biên duy anh từ từ nói người ta nếu che mặt nói rõ không muốn bị người nhận ra mặc kệ là chuyện gì xảy ra có thể tại đây bên trong làm này loại tay chân n ư ờ i đều không phải chúng ta có thể trêu chọc còn có cái kia hắc á m không gian các người nếu như không muốn bị người buộc lại tiến vào lần thứ hai cũng k h ô lúc này hai n g về bất là nam của nhân h mới chính thức phát hiện biên duy anh ăn mặc là thật rộng thủng thình không vội vặn trước đó dù cho thấy được giống như đều không có coi ra gì thấy hai người nhìn như vậy lấy chính mình biên duy anh tựa hồ cũng ý thức được chút gì đó trên mặt lóe lên một vệ mất tự nhiên đ ố i sư xuân nói ngươi trước chữa thương quan trọng cho dù là ân cần lời cũng mất loại kia tiểu nữ nhân ý vị cho người ta khoảng cách cảm giác nô cân lượm một tay vị đau đâm một tay cầm phong lân ở trên cằm mải tới m à i lui nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m biên duy anh xem kỹ suy nghĩ ý vị rất rõ ràng sư xuân tựa hồ không có coi ra gì lúc này nhắm mắt ngưng thần thi pháp sau đó một hồi sưu sưu vật theo hắn mặt trải bắn ra đánh vào phía sau trong lớp đất mang ra nhàn nhạt xương máu sau lưng hắn phiêu đãng hắn cũng chầm rãi nhắm mắt quay người đi đến tầm đất trước núi đáng tiếc có giá trị không nhỏ bảo vật cứ như vậy phế bỏ nô cân lượng vừa định đối tổn thất to lớn biểu đạt thì đau một cái tay rút tới biên duy anh từ trong túi lật ra nhỏ bình dược cao truyền đạt ra hiệu sư xuân bên kia cho hắn bôi thuốc nô nô cân lượng trứng mắt một bộ dựa vào cái gì là bộ dáng của ta tức giận nói để làm chi ngươi đi trước dược làm sao vậy ở bên trong các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện làm đều làm hiện tại đặt ta này giả trang cái gì t h u ậ t hiết thật coi ta kẻ đ i đâu nhưng bị sư xuân trứng mắt hắn lại thu phong lân đâm đại đao trên mặt đất một thanh chiếm dược cao nơi tay đi đến sư xuân trước mặt lạnh hừ hừ nói cởi quần áo cởi quần sư xuân lúc này cởi áo nối dây lưng với hắn mà nói thân thể năng lực khôi phục mạnh thật đúng là không có gì bôi thuốc thói quen bất quá lần này vết thương quả thật có chút nhiều lắm có thể khôi phục nhanh hơn cũng không phải chuyện gì xấu biên duy anh thấy thế tranh thủ thời gian xoay người qua đi ra quay lưng không nhìn phi lễ chớ nhìn n ô cân lượng thấy một lần cứ vui vẻ vừa cho sư xuân sau lưng vết thương bôi lên dược cao một bên trêu chọc nói người sư tỷ kia ta về sau là nên xưng hô tẩu từ ngươi đâu vẫn là xư biên duy anh suy nghĩ một chút trả lời chuyện sau này sau này hay nói vẫn là s ư n g h ồ sư thì đi nô cân lượng nha tìm nói người ở bên trong có thể không phải như vậy nói biên duy anh bình tĩnh đáp lại ngươi hỏi một chút hắn hiện tại có dám hay không cưới ta các ngươi thế lực sau lưng có thể đồng ý không theo thấy rõ sư xuân cũng không phải là bởi vì ưa thích tượng lam nhi tới vô kháng sơn về sau nàng nhất định hai người sau lưng có khác thế lực không phải đâu hai cái mới từ đất lưu đầy thả ra thổ dân dám đến vô kháng sơn nhu đồ làm loạn không có ẩn g i ấ u thế lực bối cảnh mới là lạ nàng trước đó là có muốn mượn sư xuân thế lực bối cảnh cạnh tranh vô kháng sơn tông chủ đại vị hiện tại tỉnh táo lại nàng phát hiện hai người này ẩn d ấ u đồ vật xa so chính mình tưởng tượng phải sâu nếu nói tu vi là tới tây cực về sau đột phá đến cao võ nàng tin có thể này giết triệu sơn khởi mấy người cũng như chém dưa thái g a o đ ơ n giản còn có thể xuất gia phong lân hơn nữa còn là một người một cái bối cảnh này h ả có thể bình thường nàng không phải mới biết yêu thiếu nữ biết rõ có một số việc đáng sợ đó không phải là nàng trả giá một mảnh chân tình liện có thể ngăn cản nếu đã ra tới hiện thực liền là hiện thực là phải đối mặt nô cân lượng nghi hoặc cái gì thế lực Thật tốt bôi ngươi dược. sư xuân mở miệng cắt ngang, nhắm mắt chầm mặc làm mắt, mắt bôi điều đi Biên Biên tiếng đối dưới ngang, hình. đến lên tốt, quần quần áo đều mặc xong, hắn cũng định, đến Anh lưng lên, Anh nghe tiếng quay đầu, đối đầu hắn ánh mắt, dưới ánh mắt ý thức trốn tránh.、Sư、xuân, gì cắt Chờ dược tư tốt, tự quyết quát tỉ. thức ra sau quay hồ đầu, đầu sư Sư đều Duy Duy áo xảy ý k éo không rõ ràng trước đó không đề cập nữa trước mắt thiên vũ lưu tinh đại hội còn muốn mấy tháng mới có thể kết thúc sư tỷ ngươi có tính toản ứng gì biên duy anh trên mặt có một chút thảm đạm trước đó là ta sai rồi không nên có tuân tông môn quyết định dẫn đến vô pháp quay đầu bây giờ nguyệt hải ta cũng tiến vào có thể cùng bạch thuật xuyên bên kia liên lạc không được quay đầu cũng lại không lên ta vô kháng sơn chúng ta tìm một chỗ trốn đi chờ đến đại hội kết thúc lại lộ diện đi sư xuân tuất nghe sư tỷ cứ làm như thế nô cân lượng nháy mắt một cái nháy mắt cảm giác lời này nghe có chút giả sư xuân quay đầu hướng hắn nói tìm nơi thích hợp tránh một chút phong lân ngươi không có ý định luyện tay một chút nô cân lượng cười hắc hắc lập tức lấy ra phong lân thi pháp lĩnh mộ hàn pháp biên d u anh nhìn xem có chút nghi hoặc nô cân lượng có phong lân nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua rất nhanh vô số xoay tròn l ầ n phiến bao vây ba người mang theo ba người lảo đảo bày lên không tìm được khống chế cảm giác về sau nô cân lượng hưng phấn hỏi đi thì sao biên duy anh nói vẫn là đi trước tìm tượng lam nhi đi nói xong lấy ra cùng tượng lam nhi liên hệ tử mẫu phủ một cái tay rồi đến cầm đi cái viên kia tử mẫu phủ là sư xuân trước mặt cậy nàng ta quay đầu sẽ liên lạc lại nàng tại biên duy anh ánh mắt kinh ngạc dưới hắn trực tiếp thu hồi cái viên kia tử mẫu phủ sau đó lại lấy ra sách họa chỉ tiến vào tây cực t ố môn cửa vào p h ư ơ n vị nhường nô cân lượng hưng cái kia một vùng đi được rồi mới lạ cảm giác đang tịnh nô cân lượng lập tức phân biệt hướng đi khống chế phong lân mau chóng đuổi theo có tốc độ này không quan trọng tây cực cảnh nội đi thế nào đều nhanh một nhóm cũng không thẳng tới tốn môn tại cách tốn môn còn có tương đương khoảng cách vị trí tìm cái danh khu vực cẩn thận thăm dò xác nhận không có nguy hiểm sau đảo cái dung thân hang động ra tới hoặc i ề n sư xuân lại không lưu lại ý tứ tìm một cơ hội mở miệng sư tỷ trên người ngươi hẳn là còn có mấy chương định thân phủ phong thân an tâm ở đây dưỡng thương có chuyện gì liên hệ chúng ta đại hội kết thúc lúc chúng ta như không có trở về ngươi liền chính mình trước rời đi viên duy anh giật mình các ngươi đi thì sao không có đáp án sư xuân cũng không có cách nào cho nàng đáp án nghĩ không ra một khối người cũng nói không đến cùng nhau đi tự nhiên cũng làm không được cùng nhau đi cho nô cân lượng một cái ánh mắt người sau cười hắc hắc lần nữa thi triển phong lân hai người như vậy bay lên không biên duy anh bay lên s â n cốc trông mong đưa mắt nhìn mơ hồ cảm thấy chính mình cùng bọn hắn cuối cùng không phải người một đường trên không đang tại phi hành cao hứng nô cân lượng hỏi xuân thiên chạy đi đâu người trước tùy tiện bay sư xuân vừa nói vừa lấy ra khối kia liên hệ tượng lam nhi từ mẫu phủ trực tiếp thi phát phát ra hỏi thăm tin tức ngươi ở đâu tượng lam nhi hồi phục rất nhanh tại nguyễn hải một vùng ngươi theo n g u y ệ t hải ra tới rồi sư xuân hồi phục ra tới cho cái vị trí cụ thể ta đi tìm ngươi tượng lam nhi lúc này báo lên đại khái phương vị cùng phụ cận bắt mắt tiêu chí sư xuân đem cái này cho nô cân lượng xem nô cân lượng phân biệt hướng đi gào gào quỷ kêu ra tốp mà đi xuân thiên thứ này tốt chúng ta phải nghĩ biện pháp lại đoạt một hai cái chơi nghiện tay hắn bên trên cái này không quá nguyện ý lại cho sư xuân một đường lướt qua to to nhỏ nhỏ bình nguyên cùng dây núi bay đến tượng lam nhi địa điểm chỉ định lúc sắc trời đã gần chạm vào tối mục tiêu liền là một vùng chu vi cao nhất một cái đỉnh núi hai người thu phong lân rơi xuống đất t r u n g quanh còn thật không sợ có cái gì mai phục bốn phía cũng không thấy bóng dáng rất nhanh một chỗ trong khe núi lóe ra một bóng người toàn thân c h e vẫn rất kín nhìn thấy đề phòng hai người trực tiếp lột xuống che đậy dưới đầu c h e mặt lộ ra một tấm đẹp đẽ tiểu mị khuôn mặt chính là tượng lam nhi trong khoảng thời gian này nàng qua gọi là một cái mất bình tĩnh cùng du hồn giống như hôm nay cuối cùng nhìn thấy muốn gặp người nàng hết sức kinh ngạc nói tại sao là các ngươi sư xuân biên duy anh nắm cùng ngươi liên hệ từ mẫu phủ cho chúng ta tâm tình của nàng lo lắng quá nhiều không thích hợp tại đây bên trong tiếp tục làm cho nàng tìm cái địa phương ở n ó để cho nàng chờ kết thúc liền tốt còn lại chúng ta tới xử lý là được ngươi tuyệt đối đừng nói chỉ một mình ngươi một người ta nhớ được ngươi đã nói nơi này có ngươi ma đạo nhân mã ngươi nhân ma đâu tượng lam nhi vô ý thức trước mắt liếc v u i vẻ ngô cất lượng khiêu mi hỏi tôn sĩ cương đâu tôn cái gì n g ư ơ i nào sư xuân hai người đồng thời biểu lộ ra m ở mịt không hiểu tượng lam nhi lạnh lùng nói tôn sĩ cương cùng các n g ư ơ i đồng thời mất tích các ngươi tuyệt đối đừng nói các ngươi không biết rõ tình hình ngươi im、miệng. t nói, nói có có một cái không có nhà người tất cả những thứ này đều là xây dựng ở đáng tin căn cứ bên trên phán đoán là có tồn tại hay không còn chưa nhất định đến mức nói biết làm sao sử dụng thì càng không tồn tại, hoàn toàn liền là đang gạt mắt vị trí thứ không hoàn hai. càng là liền đang vị sư xuân cùng nô cân lượng quả thật có chút bị nói bối rối thật có này đổ tốt vậy bọn hắn trước đó bước lên lớn như vậy nguy hiểm tính chuyện gì xảy ra bất quá hai vị này cũng không phải tốt như vậy lừa dối lại nói nắm đối phương người dứt đi làm sao có thể tùy tiện thừa nhận sư xuân tượng l a m nhi ta làm sao nghe không hiểu lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi nói là lạc n g u y ệ t cốc cái kia tôn sĩ cương đi hắn lúc trước không phải đùa d ẫ ngươi không phải có thủ á n với ngươi à tại sao lại thành hắn đồ vật ngươi biết làm sao sử dụng ngươi đến cùng đang nói cái gì nô、no、cân lượng đúng vậy a hai ta đều bị ngươi lượn quanh hồ đổ rồi tượng lam nhi hỏi lại các ngươi rời đi lâu như vậy liên hệ các ngươi một mực không trở về làm gì đi sư xuân tu vi muốn đột phá bế quan tu lượt đi các ngươi muốn tìm kiếm chủng tự tinh ta muốn bế quan không muốn bị các ngươi hô đi làm việc tự nhiên không trở về các ngươi nô、no、cân lượng đương nhiên nói ta muốn cho hắn hộ pháp không thể đi với các ngươi làm việc tượng lam nhi một chứng ngươi tu vi đột phá sư xuân nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên một cái đằng không nhảy lên, lên, lên nhảy lên cao sau đó nhẹ nhàng hạ xuống dùng lên xuống độ cao đã chứng minh mình lúc này tu vi cái này kêu là có lý có cứ tượng lam nhi n h í u l ô n g mày như thật là lời như vậy cầm b ù a chú liền chạy người cũng thật là hữu lý chẳng lẽ tôn sĩ cương mất tích thật cùng này hai gia hỏa không quan hệ là ra cái gì khác ngoài ý mến nhưng cùng một m u ộ n mất tích thật sự là quá x à o hợp hai gia hỏa như thật đã làm gì lại chết sống không thừa nhận nàng cũng không có chứng cứ chỉ có thể tiếp tục lừa dối d o xét lại sửa lời nói các ngươi ở đâu già phong lân tôn sĩ cương trên người phong lân có ám hiệu đánh dấu đưa tay yêu cầu hình đưa cho nàng nghiệm chứng ý tứ hai người kém chút vui vẻ tôn sĩ cương trên người có cái dám phong lân năm người nghèo muốn chết trên thân căn bản liền không có thứ gì đáng tiền lời này vừa nói ra hai người lập tức biết đây là đang lừa bọn hắn nô cân lượng thống k h o á i mà nắm phong lân cho nàng kiểm tra đây chính là chúng ta theo đánh giết hiện trường nhận được cùng cái gì tôn sĩ cương không có bất cứ quan hệ nào ngươi đừng loạn chụp bộ địa cầm phong lân tới tay lật xem tượng lam nhi có chút buồn b ự c từ đối phương thoải mái cho liền biết này phong lân xác thực không phải tôn sĩ cương tùy tiện lật xem một lượn liền ném về cho nô cân lượng lại nhìn thấy nô cân lượng quần áo trên người g dò xét nói ngươi trước khi đến trên thân cũng không có bộ này y phục ở đâu ra k h lô cân h ố t t lượng vui vẻ n g ư ờ i tuyệt đối đừng nói này lại là cái gì tôn sĩ cương y phục tôn sĩ cương cái đầu kia có thể chống đỡ không nổi này y phục đây chính là theo một trên người người chết luật xuống cân phong vậy cùng một chỗ nhận được đứng ngoài quan sát trong chốc lát sư xuân xem như đã nhìn ra nữ nhân này căn bản không có bất cứ chứng cớ gì sạch c u n g này nói mỏ liền lên tiếng nói tôn sĩ cương đến cùng chuyện gì xảy ra xem ngươi bộ dáng này là của các ngươi người hay sao t ư ợ n g lam nhi nói rồi nói thoạt đầu cũng không biết sau khi đi vào mới biết hắn là người của chúng ta trước đó khinh bạc ta chỉ là vì dễ dàng cho đằng sau có mượn cớ tiếp xúc ta sư xuân nga một tiếng lại hỏi sẽ không liền một cái tôn sĩ cương đi nhân mã của các ngươi đâu t ư ợ n g lam nhi không có tôn sĩ cương đồ vật đều nhàn rơi xuống sư xuân hỏi thăm có nhiều ít người t ư ợ n g lam nhi ngươi cảm thấy ta có nhất định muốn nói với người rõ ràng như vậy sao sư xuân cười ha ha Nhìn bây giờ quanh n đ n tu i núi trên đỉnh vi đã bước vào cao võ có gây sự lực lượng hắn lần này chủ động trở về tìm tượng lam nhi liền là muốn lợi dụng ma đạo lực lượng tới giành trùng tự tinh hiện tại chạy ra cái việc này như thật có không gió hiểm tiến vào nguyệt h ả i tìm chủng cực tinh biện pháp đồ đần mới đi l i ề u mạng chém chém g i ế t g i ế t nô cân lượng hắn đổ vật không đều cho ngươi ném vào vòng tay bên trong sao ngươi cũng nhìn qua không có gì đặc biệt nha sư xuân bọn hắn năm cái thân là ngươi lục xoát tôn sĩ cương đổ vật ngươi cũng lục xoát sạch sẽ hay chưa nô cân lượng sửng sốt một chút hơi nhớ lại nói lục xoát đều tìm tới trên người bọn họ đổ vật đều tìm ra tới nhưng ta cũng không thể đổ vật gì đều vang thân thượng giả bộ a ta túi cũng chứa không nổi nha liền chọn lấy điểm quan trọng trang chờ một chút sưuân hô ngừ Hồng nghi thể phân thả không hiểu hù đồ nói, ngươi muốn người trong ngươi đừng hù ý tứ rất rõ ràng. Nâu cân lượng, này còn gì gấp. gì biệt mọi mới biết, có có cả vật Tất từ ta tứ rất ra ra, rõ lao đều là là làm muốn ý sư a o cho phân phải Không nhìn nhặt chút không liền tiền đến dùng biệt. giá đi, trị ít một là xem mức đ ợ c rách cần chiếm dối diện rới, thiết đi. loạn theo không mang phương tích Sư xuân đưa tay xoa năm c á i chán tâm tính thiện lương mệt mỏi cũng không trách hắn tiếp tục thấp giọng nói nàng không tiếp cùng chúng ta bại lộ cùng tôn sĩ cương quan hệ rõ ràng sự tính s ắ c thực quan trọng tôn sĩ cương trên thân làm không tốt thật là có manh mối gì như thật có thuận tiện đi nguyệt hải tìm t r ù n g cực tinh độ vật vậy thật là không cần thiết lại đi liều mạng chúng ta mệnh lại không đáng tiền cũng không thể cam chịu không phải ngươi cái gọi là d ố i loạn rách rưới ném đi đâu rồi nô、no、c â n lượng còn có thể ném đâu chẳng phải ngươi b ế quan cái kia hẻm núi liền ta đảo ngụm kia trong động v ậ t sư xuân suy nghĩ một thoáng khe vớt cảm cũng tốt vừa vặn cách biên duy anh cho nút không xa sư xuân hỏi hắn vậy phải xem cùng chuyện gì so không có chuyện tự nhiên là đánh chết không nhận như có thể giúp chúng ta cầm thứ nhất người chết như thế nào đây còn không phải là tùy tiện chúng ta nói không tin liền nghĩ biện pháp ngừng cô nương tia tin tưởng Thực sư ự không đ ợ c xuân diệt lập h n tức h lấy ra tử mẫu phủ liên hệ biên duy anh nói tìm được tượng lam nhi hỏi nàng có muốn hay không thấy biên duy anh sao có thể nói không muốn gặp thế là đến phía dưới cùng tượng lam nhi chạm mặt về sau sư xuân lập tức nói với nàng ta vừa nói cho biên duy anh nói tìm được ngươi nàng rất tưởng những ngươi cho ngươi đi qua gặp mặt tượng lam nhi trần trở nói chạy tới chạy lui có phải hay không quá phiền thoái ấy không phiền thoái ta có pháp bảo vừa đi vừa về rất nhanh cho đại mỹ nhân làm châu làm ngựa ta rất tình nguyện nô cân l ư ợ n g lấy ra phong lân sát cũng mặc kệ tượng lam nhi sẽ sẽ không cự tuyển trước t h i pháp khống chế phong lân đem ba người quấn lên thiên lại nói vừa đi xa lại xa hai người tìm về đến biên d u anh ẩn n à chỗ lúc đã là đêm hôn k u y ế t k h biên d u anh chính mình cũng không nghĩ tới có đêm khuya n như h lúc khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong biên duy anh trợt đứng lên nói sư xuân ngươi ra tới một thoáng sư xuân hơi trứng nhưng vẫn là đứng dậy theo nàng ra ngoài đi da động lập tiếng đầy trời sáng trói tinh quang t ì n h h à rực rỡ thoải mái biên duy anh trợn kéo tay hắn dắt lấy bay lượn đi xa trong động tượng lam nhi nghiêng thai lắng nghe về sau lên tiếng nói giống như đi có chút xa làm gì đi nô cân lượng hừ hừ nói còn có thể làm gì bẹp bẹp đi chứ sao bẹp bẹp tượng lam nhi không hiểu có ý tứ gì nô cân lượng cũng không muốn nói rõ lý do trần tướng được rồi quan tâm nhiều như vậy làm gì người ta mượn một bước nói chuyện khẳng định chính là muốn tránh đi chúng ta cách xa r á n h bay đến cánh đồng bắt ngát một khối câu nộp thạch phong bên trên biên duy anh vừa rơi xuống chân liền không kịp chờ đợi ô m sư xuân một mặt thoải mái dễ chịu lẩm bẩm nói ngươi có phải hay không giận ta sư xuân để đó hai tay cũng không đụng nàng sinh khí làm gì sư tỷ ngươi này ban ngày cùng ban đêm khác biệt có chút lớn nha biên duy anh ta không biết ban ngày ban mặt khi có người ta cảm thấy ta thật sự là làm không được sư xuân chợt quay đầu lại nói có người tới biên duy anh thân thể rõ ràng một kéo căng p h ú t chốc bông tay bùng h ắ n ra đánh giá chung quanh chờ phân phó hiện sư xuân chậm rãi sau khi ngồi xuống mới ý thức tới mình bị lửa ngừng lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười ngồi xuống dùng đầu đụng hắn hai lần n ắ m sư xuân đụng ngã về sau lại thuận thế nhào tới n ử a ghé vào sư xuân lồng ngực sư xuân ôm cánh tay gối cái đầu xem đầy trời tinh quang biên duy anh nằm sấp bộ ngực hắn nghe hắn hùng hồn nhịp tim cảm thụ được khí tức của hắn cùng nhiệt độ cơ thể thường có gió nhẹ phơ phất một lúc lâu sau biên duy anh lẩm bẩm nói ngươi đến tột cùng là ai sư xuân một cái không có nhà người biên duy anh ngẩm đầu nhìn hắn nóng nhìn một hồi lâu mới lại nhẹ nhàng n g ụ xuống an tính trong nhất định phải làm vô kháng sơn tông chủ không thể biên duy anh hướng lên d ỗ i ra một tay sờ lên gương mặt của hắn sờ lên môi của hắn lẩm bẩm nói cho ta một cái không làm lý do sư xuân không lên tiếng đối phương hắn hiểu nhưng có chút phụ trách lời hắn nói không nên lời bởi vì hắn phụ không được cái kia trách thật lâu không chờ đến mình muốn đáp án biên duy anh trên mặt toát ra khó chịu vẻ mặt lại lẩm bẩm nói vô luận là ngươi tự thân nguyên nhân vẫn là cha ta bọn hắn nguyên nhân kỳ thật ngươi ta đều biết ngươi tại vô kháng sơn mà nói chẳng qua là cái khách qua đường ngươi là sẽ không dẫn ta đi ta làm tốt chính ta mới có thể không khó chịu sư xuân lỏng ra một cái tay cũng sờ lên gương mặt của nàng một ngón tay nhẹ nhàng phong bế môi của nàng tựa hồ là không cho nàng nói thêm gì đi nữa thế là nàng hung hăng cắn một cái đi lên không thấy đối phương phản kháng nàng nước mắt liền theo xuống tới bởi vì biết mình nói đúng chương một trăm ba mươi mốt làm sao còn chưa có chết thiên vị tre đất làm chiếu một cái nằm tại trên tảng đá một cái ghé vào một cái k h á c trên thân một cái không chủ động một cái đã chủ động đến có thể chủ động thực h ạ cần đối phương chủ động hai người duy trì một động t á c bất động mặc cho tinh không rời chuyện có lẽ trong lòng cũng đều là bách chuyện thiên hồi mãi đến sắc trời hơi sáng sư xuân một giọng nói sẽ có người trông thấy b i ê n duy anh nào tới có chút tức giận hôn một thoáng hắn về sau mới bỏ lên hai người trở lại danh hang động lúc hai cái khác đang tản bộ chờ hắn ở bên ngoài nhóm một đêm không thấy trở về một mực tại nói thầm lo lắng đến sẽ không xảy ra chuyện đi lại lo lắng sẽ người xấu nhà chuyện tốt không biết nên không nên đi tìm kiếm n ô cân l ư ợ n g nhìn về phía trở về hai người cái kia cười trộm dáng vẻ rất là ý vị thông trường lại lộ ra hèn mọn một bộ đều không nói bên trong dáng vẻ tượng lam nhi tựa hồ lúc này mới phát hiện b i ê n d u anh mặc y phục không thích hợp kinh n h i nói d u anh ngươi xem áo trên người là sư xuân sư xuân b ộ i nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều trên người của ta mặc là ngô n cân lượng biên duy anh đã về tới d i vãng cái t i u biên duy anh trạng thái bình t ĩ n h nói trước đó xảy ra chút sự tình chỉ có thể nhường hai vị sư đệ hỗ trợ che giấu l i ê n này tinh khiết người không việc gì dáng vẻ nô cân lượng trong lòng là phục tượng lam nhi lại có chút níu lấy không thả các ngươi làm gì đi một đêm không trở về sư xuân t r e o tức hỏi lại vậy ngươi hy vọng chúng ta làm gì đi biên duy anh đi đến tượng lam nhi bên người sắn dưới cánh tay ra ngoài có chút việc đừng nghe bọn họ nói càn tượng lam nhi nửa tin nửa ngờ mà sư xuân đã xóa khai chủ đề Cân trước cách Cân lượng, ta trước đó bê quan địa phương cách nơi này hẳn là không、xa. Nô、cân、lượng là ta địa xa đó bê sư u y nghĩ một chút nói, không xa, rất gần. chút một rất xa, s xuân lúc ấy đối i bội i vàng, g n như g r ơ xuống ít đổ, c hai ú n g t h ồ trở lại đi xem một chút. lại đi Được. xem nữ ô Cân Xuân lượng n Sư hợp. rất phối hợp. Sư xuân đối hai đối nhân nói chúng ta đi một lát sẽ trở lại nay môi một thoáng quả nhiên tượng lam nhi thấy hai gia hỏa có lén lén lút lút tình nghi lập tức nói nếu không xa rất gần ta cùng đi xem xem không sao chứ một bộ không cho đi đã nói lên các ngươi có quỷ dáng vẻ sư xuân nhú bay ta không có vấn đề chỉ cần cân lượng phong lân nguyện ý mang lên ngươi tượng lam nhi lúc này vung mắt nhìn chăm chú về phía nô cân lượng không giận tự uy biên duy anh n g o à i ý muốn phản ứng của nàng trước đó có thể là cẩn thận vô cùng nô cân lượng cấp tốc thần phục nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý có thể mang lên tượng đại mỹ nhân là vinh hạnh của ta biên duy anh rất gần ta cũng đi xem một chút có thể làm sao không thể nặng bên này nhẹ bên kia thế là một nhóm cứ như vậy xuất phát một đ á m tìm tới cái hạp tốc kia đáp xuống hẻm núi bên trên lúc sắc trời đã sáng c h a n g đứng tại bên vách núi sư xuân vẻ mặt có chút phát chìm mới nhớ tới người nào đó ngỡ tay nằm đối diện vách đá cho làm sợ ngược lại liền là đem bọn hắn trước đó đảo động trò trông sâu nhìn xem trong h ạ p cốc trồng chất người khởi xướng nô g cân lượng một mặt xấu hổ nói thật hai người trước đó rời đi nơi này thời điểm là thật không nghĩ tới thế mà còn có trở về một ngày thượng lam nhi hỏi cái này là các ngươi trước đó bế quan địa phương lũ lượng rất lớn sư xuân nhìn về phía nô g cân lượng hỏi làm sao bây giờ nô g cân lượng đao cắm trên mặt đất dễ làm ta tự làm tự chịu ta tới chuyện dứt lời nhảy xuống bắt đầu thanh lý phía dưới loài thạch đá vụn thượng lam nhi đến cùng chuyện gì xảy ra sư xuân nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới lang động tĩnh chúng ta trước đó ở phía dưới đào động bế quan cái tên này trước khi đi n g a tay nắm vách đá cho làm sợ hắn cũng không thể chơi nhìn xem dứt lời cũng nhảy xuống hỗ trợ tượng lam nhi cùng biên duy anh nhìn nhau không nghĩ tới chủ động chạy tới làm xuống tới cũng lần lượt nhảy xuống hỗ trợ vào đêm võ đ à i nhân số đ ỗ n g nhiên nhiều hơn tốt nhất nhìn trên đ à i thắng thần châu các vực chủ lục tục ngao ngoe đã tới bảy tám mươi cái những đại lão này nhóm đối thiên vũ lưu tỉnh đại hội quan tâm độ rõ ràng đề cao chỉ vì các châu thực lực mạnh nhất cơ hồ đều đã tụ tập tại nguyễn hải trầm giết thắng bại khó liệu lại việc quan hệ các châu m làm sao có thể không quan tâm huyền châu vực chủ si nhượng cũng là tới muộn tùy tiện tìm cái chỗ trống sau khi ngồi xuống cũng liền tùy tiện nhìn một chút cái này cùng huyền châu nhân mã tại tây cực biểu hiện có quan hệ đến mức đối sư xuân quan tâm cũng đã bung ô xuống đoán chừng đã chết tại nguyệt hải không đáng hắn nhìn chằm chằm vào không thả cái này trên giáo trường dưới đã không có bất luận cái gì người lại đi quan tâm sư xuân cùng nô cân lượng chết sống liền trên khán đài cùng người giao tế lan xảo nhan mẹ con cũng không thể không đối mặt cái tia hiện thực miêu định nhất vẫn là đem sư xuân cùng nô cân lượng đã vẫn lạc tại nguyệt hải sự tình nói cho thế nữ khổ sở sao lan xảo nhan mẹ con cũng không cảm thấy khổ sở chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc dù sao tương giao quen biết một trận dù n g lan xảo nhan lại nói lấy nàng đối sư xuân hiểu rõ nàng kỳ thật hết sức tán thưởng sư xuân làm người cũng hết sức tán thưởng sư xuân năng lực vốn cho rằng tên những kia có thể đi càng xa một chút không nghĩ tới vừa ra ngục liền bước vào vô kháng sơn những cái kia hố thật sự là đáng tiếc có lẽ đây chính là mơ tưởng xa vời kết quả đi miêu diệt lan cũng cảm thấy sư xuân quả thật có chút mơ tưởng xa vời đáp ứng tiến vào bác vào lâu hiện tại tháng ngày há không qua qua an ổn thế nào dùng rơi vào cái tán thân n g ư ờ hải nghe nói chết tại nơi đó ngay cả n h ạ xác hôm nay miêu diệc lan cũng bị mẫu thân buộc t ậ n lực an diện một chút lan xảo nhan bằng hữu đáp cầu rắc mối một vị công tử tới cùng ý tử một cái nhìn xem vẫn rất ngọc thụ lâm phong nam tử cùng người ôn hòa hữu lễ an mặc đúng mức xem xét đã biết là bị tốt đẹp ra giáo thời gian dài thấm vào qua ra thế cũng xác thực bất p h ẳ m tứ đại bộ châu một trong thiện bộ châu phải bật hầu cháu trai như thế nào phải bật hầu tứ đại bộ châu vương tọa phía dưới sắp đặt tả hữu bật hầu cũng chính là vương tọa phụ tá đắc lực luận tầng cấp cùng địa vị so với cái kia vực chủ tối thiểu đều nôn n cao hai cấp bậc đương nhiên bất vọng cũng là lệ thuộc trực tiếp thiên đình q u a n thường trưởng quản bác vọng lâu người thân phận địa vị cũng không thấp miêu định nhất tuy là kém một bậc nhưng thân là bác vọng lâu sáu đầu m ố i một t r o n g miêu diệt lan ra thế bối cảnh làm đợi gã nữ tới nói cũng không kém mà miêu định nhất tại bác vọng lâu quản khu vực đúng lúc là toàn bộ thiện bộ châu bất quá liền quyền lực lớn nhỏ mà nói miêu gia khẳng định là s o già kém cùng nhà tương đối mà nói cũng xem như môn đăng hộ đối lúc này miêu diệt lan cùng cùng ý tử tại đại nhân kết hợp một chút đang đơn độc tại một cái trong đình nói chuyện tiếm miêu diệt lan tự nhiên biết trong nhà ý tứ mặc dù thoải mái hào phóng cũng dù sao cũng hơi xấu hổ cùng ít từ đàm tiếu ôn hòa hắn có thể tới đi cái này ước đ ố i nhà gái ra thế bối cảnh tự nhiên cũng là hiệu quả nam nữ hai bên lần thứ nhất gặp mặt cách đó không xa thỉnh thoảng vụ n trộm dò xét lan x à o nhan cười tủm tịm rất có điểm mẹ vợ xem con rể mùi vị nàng đối cùng ít từ các phương diện là hài lòng như đổi lại là sư xuân nàng là tuyệt sẽ không đáp ứng càng không khả năng t á c hợp miêu định nhất biết nữ nhi hôm nay muốn cùng nhà trai gặp mặt nhưng vẫn là không có tới bên trong giáo trường ân huệ hình ân trường lão hình dung tiệu tụy cơ hổ là nhìn chằm chằm túi thiên kính kính tượng không thả người bên cạnh đều khuyên nàng nén bi thương lời trong lời n g o à i ý tứ đều là con gái nàng không về được đổi môn phái khác liền tình huống này khẳng định đã bỏ đi lại dùng tiền tìm kiếm vô kháng sơn cũng từ bỏ có thể làm mẹ không giống nhau không chịu dễ dàng bung tha ân huệ hình hiện đang một mực tại hoa chính mình tiến xếp hàng điểm xem có lẽ thật chính là nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng tính tượng trong tấm hình đột nhiên cắt ra biên duy anh khiến cho vô kháng sơn ba vị có chút trở tay không kịp xác nhận là nữ nhi biên duy anh về sau ân huệ hình c ọ một thoáng đứng lên đỏ cả v á n mắt cố nén không có rơi lệ lẩm bẩm một tiếng duy anh còn sống la kha trưởng lão cũng đã đứng lên gật đầu nói ta thấy được nàng khiêm đá làm gì à tượng lam nhi sư xuân nô cân lượng đều tại bọn hắn tại sao lại tập hợp lại cùng nhau rồi sư xuân cùng nô cân lượng trên giáo trường có người kêu lên một tiếng n à y hẻm núi làm sao nhìn khá quen quen cái gì chẳng phải nơi này biết bọn hắn sao liền sư xuân để đao giết người địa phương hai gia hỏa tại sao lại chạy trở về còn giống như nhiều hai cái mỹ nữ khiêm đá làm gì đây là dự định có đôi có cặp cùng mỹ nữ xây tổ sao toàn bộ trên giáo trường tiếng ồn ào nhao nhao dùm bèn như đột nhiên nấu nước sôi bình thường một chỗ khác nhìn trên đài đang cùng bằng hữu nói chuyện trời đất nam công tử nghe nói bên trong giáo trường động tĩnh trở về đầu thấy rõ kính tượng bên trong sư xuân về sau tại chỗ quái khiêu âm thanh thao làm sao còn chưa có chết nói xong tranh thủ thời gian lung túng chung quanh ý thức được mình nói sai đối diện bằng hưu kinh ngạc nam công tử ý tứ gì ngươi cùng tên này có thủ quay đầu các huynh đệ giúp ngươi giải quyết một ép nam công tử khoát tay nói không có không có hắn là ta đại gia các ngươi chớ làm loạn nguyên nhân cụ thể cũng không dễ cùng người ta nói rõ lý do chân chính là có khổ khó nói trước đó hắn cố ý nói cho miêu đ ị n h nhất nói cái này sư xuân đã chết thế là người ta nữ nhi đổi cùng người khác ra mắt đối tượng hẹn họ là ai hắn đều rõ ràng đây là hắn chẳng hiện trường sự tỉnh không gạt được hắn con mắt húng chi vẫn là như vậy ra thế người được rồi hiện tại sư xuân lại sống đến giờ mà lại là ngay trước miêu định nhất nữ nhi cùng đối tượng hẹn hò mặt sống lại hắn hiện tại thật hận không thể miệng rộng quất chính mình chính mình này làm là nhân sự sao ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm lan xảo nhan mẹ con lan xảo nhan mẹ con tự nhiên cũng bị bên trong giáo trường động tĩnh kinh động đến thấy k i n h tượng bên trong người miêu diệt lan cũng không nhịn được đứng lên cái này thật sự là có điểm niềm vui ngoài ý muốn cảm giác đối cùng ít từ hơi thiếu thân thật có lỗi ra hiệu chờ một lát sau đó bước nhanh rời đi tìm được cách đó không xa mẫu thân mẹ sư xuân còn sống lan xảo nhan ân ân gật đầu nàng lại không biết không ngủ tự nhiên thấy được cũng là nhịn không được kỳ lạ cười thắng nguyệt hải bên trong ở lại mấy ngày thế mà còn có thể sống được ra tới s á c thực ít có liền biết cái tên này không dễ dàng như vậy chết trong đình dạo b ư ớ c mà ra cùng ý tử thấy được hai mẹ con quan tâm cũng nghe đến trên giáo trường liền tiếp nâng lên tên vây chào nắm bên này cùng đi tới bằng hữu chiêu đi qua hỏi cái này sư xuân là ai bằng hữu lúc này bên trong cách cách giới thiệu trốn ở trong góc nam công tử nhìn một chút hai mẹ chút con hai phản ứng, nhìn ứng, lại một chút cùng ít từ phản ứng nhịn không được quay người dùng đầu đập cọc nhà chính mình ra tới trộn lẫn luôn luôn cảm thấy còn thật ý tứ hiện tại mới phát hiện mình xin lỗi quá nhiều người nhất xin lỗi chính là còn tại tây cực sư xuân nhất không mặt mũi gặp làm i ê u đình nhất việc này làm sao bây giờ hắn cũng cảm giác mình không có cách dọn dẹp Trước tâm thân biết, trước mắt một tới thể phát Trong thạch toàn bắt trí rộn Sư lượng như được giới cùng cân phúc chạy có cốc cũng có cửa cái Xuân đây gây hẻm xem bệnh. bản bọn bận bọn bị bị điệu ngô năng không hắn núi hắn đến nơi liền ngoại hiện. loạn không năng giống, khả hạp khả hô sự, sụp vùi lấp để đổ đào đào vị vào bị trôn tới, ra liền lối vào liền đảo k hai ô n bẩn g sợ h nữ a hai m nhân đến n chui Chờ trước. vào nhân dơ đàn kim diễm rơi đàn đã đem vào, xuống Xuân nên kim khí di Sư tiến r ê n tôn cương n mặt đất đổ vật đem đất vật thả tốt, theo đồ sĩ ư g ờ trên thân tìm ra vật, trên t ra bản đều bông xuống.、Hai、nữ nhân Hai đồ đều cơ i đến lúc hai nam nhân đang ở đảo những cái này trên mặt đất còn sót lại vật hai nữ nhân tự nhiên muốn xích lại gần xem bọn hắn tại đảo cái gì ném loạn đến một bên cạnh góc sừng đồ vật lục tìm đến một khối về sau nô cân lượng hướng sư xuân nháy mắt biểu thị liền những vật này không sai biệt lắm đầy đủ hết sư xuân lập tức quan sát tượng lam nhi phản ứng cũng không trách nô g cân lượng mắt vụ về ngược lại hắn sư xuân chính mình cũng xem không hiểu một đống rối loạn đồ vật có cái gì khác tác dụng hiện tại liền xem tượng lam nhi có thể hay không nhận ra kết quả hết sức khiến cho hắn thất vọng tượng lam nhi cũng là nắm trên mặt đất một đống đồ vật mảnh xem xét lượn nhưng cũng không có bất cứ gì thường nào phản ứng chẳng lẽ nữ nhân này đang nói láo hắn cảm giác không nên nha không tiếp bại lộ thân phận của tôn sĩ cương liền vì thăm dò bọn hắn cùng tôn sĩ cương mất tích có hay không quan không có ý nghĩa gì tôn sĩ cương trên thân hẳn là có cái gì không tiếp bại lộ cũng phải đổi tra thành thử không thể vô í c h chạy tới phi công một chuyến a hắn cấp tốc suy tư tới cách đối phó bốn phía dò xét hang động không gian biên duy anh trợt lên tiếng hỏi này là các người bế quan địa phương các người tiến vào tây cực cách bảy về sau chạy nơi này bế quan tu l u y ệ n tới ngay vậy sư xuân tầm m ắ t k h ẽ động ân nói không phải ta làm sao đột phá đến cao võ tiến vào tây cực sau cảm giác tu vi muốn đột phá liền cách bảy bế quan ngươi cũng đừng đoán ta liền b ạ c h thuật xuyên những người kia thái độ là sẽ không để cho ta bế quan điều kiện bọn hắn mới sẽ không quản ta có thể hay không đột phá cũng xem như hướng biên duy anh giải thích một chút lúc trước rời đi nguyên nhân tiếp theo m ũ i chân lại gậy gậy trên mặt đất cái kia đ ố n g đồ vật nói đến đêm hôm đó thoát bảy giờ đi kỳ thật kém chút mất đi mạng nhỏ vừa rời đi không bao lâu liền đụng phải năm người mai phục hai ta may mắn mới từ ngươi cái kia lấy được một chút định thân phủ không phải mạng nhỏ liền mất đi ừ những vật này liền là năm người trên người ai đến nay không nghĩ ra cái kia năm người vì sao muốn giết chúng ta vừa nói vừa lưu ý lấy tượng lam nhi phản ứng nô cân lượng t r ừ n g mắt nhìn có chút n g o à i ý mới xuân thiên làm sao lại nắm thủ tiêu tôn sĩ cương sự tình cho bại lộ lần này tượng lam nhi phản ứng không nhỏ mạnh liệt dương mắt nhìn chằm chằm sư xuân sư xuân lập tức ý thức được chính mình thăm dò hữu hiệu tôn sĩ cương tử vừa mới bắt đầu cố ý bộc u lộ ác ý cũng không phải là vô duyên vô cớ nữ nhân này hiểu biết chính xác tôn sĩ cương muốn tập kích hai người bọn họ mặc dù không biết tập kích bọn hắn nguyên nhân ở đâu nhưng mục đích của hắn đã đến nhờ ngươi biết những vật này là tôn sĩ cương bọn hắn nhưng ngươi còn không thể truy cứu chúng ta giết tôn sĩ cương chuyện của bọn hắn bằng không ngươi liền muốn t r ư ớ c giải thích một chút tôn sĩ cương bọn hắn tại sao phải giết hai ta tượng lam nhi bờ môi căng cứng tầm mắt lại về tới cái kia một đống nhỏ đồ vật loạn Ta biết người tại đảo người nào đồ vật, người cũng biết là ai giết tôn ai ngươi người ngươi nào cũng đảo đồ là sư ĩ c ơ tương n bọn hắn, nhưng lẫn nhau chỉ có thể là lòng dạ biết do, người nào đều không thể nói toạn. tượng、lam、Nhi cử động bên trong, nô cân lượng cũng nết g miệng biết chỉ thể thể Theo chẩm chẩm phẩm Sư là Lam lai, ra đều có cử hát hát. dạ do, xuân cũng đã nhìn ra tượng lam nhi trước đó đang lừa bọn hắn cái gọi là đồ vật khả năng tồn tại nhưng này nương môn khả năng cũng không biết là cái gì lúc này lên tiếng nói c â n lượng về sau đừng ném loạn đồ vật chạy tới chạy lui phiền thoái không phiền thoái còn không mau thu thập được rồi nô cân lượng ứng tiếng ngồi xuống cấp tốc đem cái k i a đống đổ vật đóng gói liền tượng lam nhi cầm lên tay lật xem bình bình lọ lọ cũng một t h a n h giật trở về ngay trước mặt biên duy anh tượng lam nhi muốn nói lại thôi không tiện phát tác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nô cân lượng nắm tất cả mọi thứ cho đóng gói đi theo trong động chui ra ngoài mấy người bay người lên trên vách núi nô cân lượng đem đóng gói đổ vật ném cho sư xuân một tay rút chính mình c ắ m trên vách núi lao một tay lấy ra phong lân hỏi đi thì sao sư xuân nhìn về phía biên duy anh trước tiên đem sư tỷ đưa về dưỡng thương địa phương đi việc nhỏ nô cân、lượng、vui tơi hớn hở lấy thi triển ph cũng rất mo đem người cho đưa đến trước đó ránh vốn là cách gần sau khi hạ xuống biên duy anh hỏi tới âm thanh các người đi thì sao sư xuân cười nói không cam lòng bình thường đoạt đệ nhất đi tốt ha ha rén đao nô g cân lượng ngửa mặt lên trời cười lớn là loại kia đối với mình hết sức có tự tin cười lần nữa vung tay thi pháp phong lân lại dẫn người bay lên không mà đi biên duy anh đưa mắt nhìn cho rằng sư xuân lại tại qua loan nàng làm sao có thể muốn đi đoạt thứ nhất thiên vũ lưu tinh đại hội thứ nhất vòng ai đi đoạt cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu như là đêm qua bình thường hỏi là phương nào thế lực người sư xuân đồng dạng là qua loa nói phía sau mình không có bất kỳ thế lực nào như thế khắp nơi có lưu chuẩn bị ở sau thử hỏi nàng lại như thế nào dám liều lĩnh còn có tượng lam nhi nàng cũng cảm thấy chút không bình thường thiếu đi lấy trước kia phó tiểu nữ nhân k h ú n g núng dáng vẻ không bên trong bay ra một đoạn lộ trình về sau tượng lam nhi đột nhiên nói trên đường tìm một chỗ kín áo năm cái kia đóng đồ vật lại l ậ n qua xem không cần nhiều lời nàng biết đối phương nhất định rõ ràng nàng ý tứ sư xuân bốn phía quan sát một thoáng vùng này cũng không có người nào liền phía dưới đi nô cân lượm vừa định chấp hành tượng lam nhi trực tiếp hâu ngừng không được tìm không thể bị nhìn xuống địa phương sư xuân không hiểu có ý tứ gì t ư ợ n g lam nhi quay đầu nhìn về phía hắn có chút ngoài ý mớn ngươi là thật không biết hay là g i ả không biết sư xuân biết cái gì ngươi nói trước đi rõ ràng t ư ợ n g lam nhi tầm mắt lấp lánh có chút k ỳ quái này hai g i a hỏa đến cùng là thế nào giết tôn sĩ cương hai người treo vô kháng sơn danh phận tôn sĩ cương không có khả năng không phòng bị định thân phủ húng chi vẫn là thực lực đều không thấp năm người nàng không tin sư xuân bọn hắn không có đồng bọn có thể bắt lại tôn sĩ cương mấy cái còn có này phong lân hết sức rõ ràng cũng là bọn hắn thế lực sau l ư n g cung cấp chính vì vậy nàng mới phát giác được kỳ quái bọn hắn thế lực sau lưng đều đã tham dự làm sao lại liền túi thiên kính trọng yếu như vậy sự tình đều không cáo chi chẳng lẽ không sợ bại lộ ma đạo thân phận gặp bọn họ thật rơi vào mơ hồ dáng vẻ nàng vẫn là giải thích một chút không giải thích không được sợ bị liên lụy lần này thiên vũ lưu tinh đại hội vận dụng trí bảo túi thiên kính bày ra trên cổ tay dây c h u y ể n cái này chính là định vị chúng ta chỗ tương ứng pháp khí, chỉ cần túi thiên kính nghĩ xem chúng ta vì thời có thể thấy không che lấp tình huống dưới chúng ta sư xuân hai người cùng nhau c h o n váng còn có chuyện như vậy nô cân lượng thử hỏi một tiếng c h ú n sư xuân có thể thông cảm nô cân lượng tâm tình hắn đồng dạng tâm tình trầm trọng dù sao sự tỉnh cũng liên lụy tới hắn lúc này đối tượng lam nhi giải thích nói không nói cả ngươi này phong lân là chúng ta cất tới chúng ta cướp bóc quá trình chẳng phải là đều bị thấy được phong lân là c ư ớ p tới tượng lam nhi kinh ngạc sau khi giải thích nói ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai ai biết về già là nhìn chằm chằm các ngươi xem này phong lân bên trên lại không viết tên nàng lúc này nắm túi thiên kính tác dụng giải thích một chút sư xuân quan tâm chính là bọn hắn ra vào n g u y ệ t hải sự t ì n h làm được biết túi thiên kính giống như tử mẫu phủ nhằm vào n g u y ệ t hải đều không h i ể u về sau hai cái đại nam nhân xem như tầng tầng nhẹ nhàng thở ra cái kia liền không sao đoạt phong lân quá trình khẳng định cũng không có bị phát hiện vậy còn tìm địa phương nào trên người ngươi á o choàng cởi xuống liền đủ hai ta giúp ngươi chống đỡ liền cái này sư xuân nói xong ném ra túi trên tay phục biết tránh né túi thiên kính bí quyết lười nhắc nhiều cái tìm cái khác địa phương p h i ề n thái tượng lam nhi phát hiện này hai gia hỏa làm việc thủ pháp có chút cầu thả hoặc là nói là đơn giản thô bạo được rồi chính sự quan trọng nàng cũng là không so đo khởi xuống áo choàng ném cho hai người chính mình ngồi xuống mở ra túi đồ kia xem xét ném đao nô cân lượng cùng sư xuân cũng giật ra áo choàng ngồi xuống song song nhấc tay chống đỡ áo choàng che chăn phía trên cũng không trách tượng lam nhi trong lòng lẩm bẩm ba người động tác này xác thực quá cầu thả cùng ngồi xổm địa giống như hai nam người nhìn xem tượng lam nhi một dạng một dạng lật lên nhìn ký lúc nô cân lượng trận thầm nói xuân thiên chúng ta động tác này để cho ta nhớ tới một người tới sư xuân nhìn một chút hai người nhấc tay động tác thực sự nhớ không nổi có thể với ai liên quan bên trên hỏi người nào nô cân lượng đất lưu đ à y trong truyền thuyết cái kia bung rủ nhà sư xuân sững sở cái kia cai t ủ nô cân lượng đúng vậy à liền hắn hắn bung rủ ý tứ có phải hay không phòng liền làn à y túi thiên kính nhìn trộm tượng lam nhi nghe vậy mầm đầu hỏi vị tiêu cai t ủ có thể là cái n g u nhân các ngươi biết hắn hay sao nô cân lượng ha ha chúng ta cũng là muốn nhận biết chỉ nghe tên không thấy một thân xuân thiên ngươi nói chúng ta nếu là tại thiên vũ lưu tinh đại hội cầm thứ nhất có tính không cho sinh ngục tăng thể diện ai tủ có thể hay không chú ý tới chúng ta sư xuân kem chút bị hắn lời này dọa khẽ run dày trận mắt nói ngươi có bị bệnh không muốn hắn chú ý chúng ta làm gì ngươi còn muốn bị bắt về hay sao tốt nhất là đem chúng ta quên không còn một mảnh một câu nói sau cùng này cũng nhắc nhở ngô cất lượng bọn hắn cùng người khác không giống nhau tại sinh ngục sự t ì n h vẫn chưa hoàn toàn kết án lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt về ngừng lại cũng hù dọa chính mình thể nghiệm qua phía ngoài ngày tốt lành sinh ngục địa phương quỷ quái kia đánh chết bọn hắn cũng không muốn đi trở về Lật xem đồ vật tượng lam nhi hừ lạnh nói yên tâm đi sinh ngục phóng xuất liền không về sinh ngục quản mặc kệ phạm vào chuyện gì đều không có quyền lại bắt các ngươi trở về trừ phi các ngươi tại bên ngoài phạm vào cái gì tội ác tại trời sự t ì n h lại bị biếm đi vào mở miệng ngậm miệng muốn cầm thiên vũ lưu tinh đại hội thứ nhất các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá liền coi như các ngươi cầm thứ nhất cũng không đáng đến cái tiêu thai tù nhiều xem các ngươi lên mắt các ngươi tại người ta trong mắt chẳng phải là cái gì Ai? Sư Xuân cùng n sư xuân có thể nói hung hăng chừng nô cân lượng lên mắt đều đã quên đi lại bị này nhị đại ngốc tử lật ra ra tới nô cân lượng hổ thẹn bởi vì hai người thở dài động tĩnh nâng khẽ mắt tượng lam nhi trợt một t r ứ n g t r ứ n g nhìn chằm chằm sư xuân trên cổ tay vòng tay tỉ mỉ xem còn cho là mình nhìn lầm đưa tay xoa xoa mắt lại nhìn t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba hương sợi không sai vòng tay hàng hiệu bên trên viết rõ ràng huyền châu du hà sơn một tình huống này con mắt xem sao có thể g dạy hoặc tượng lam nhi đổ trên tay trực tiếp ra bắt trùng giống như đưa tay nắm chặt sư xuân vòng tay bên trên bài bài dỗi dài đầu nhìn kỹ đang than thở hai người bị náo loạn trở tay không kịp rất nhanh ý thức được cái này nhấc tay động tác lộ t r ậ n tướng sư xuân nghĩ rút tay về cũng không kịp tượng lam nhi nắm chặt bài b à i không thả tựa như nắm chặt l ô mũi c h â u giống như xem xong một mặt lại lật xem mặt khác chỉ thấy viết vương thắng như chữ huyền châu du hà sơn vương thắng tượng lam nhi như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem sư xuân tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía nô cân lượng nô cân lượng tốc độ phản ứng còn thật mau rồi thấy tình huống không đúng một nhìn chính mình vòng tay bên trên hai tấm bảng hiệu hướng không biết có phải hay không hai tấm bảng hiệu nặng nhẹ có nguyên nhân khác phát hiện lòi đôi cái kia một mặt thế mà cũng hướng lúc này cổ tay nhỏ bé nhẹ nhàng lắp một cái hất lên đem hàng thật vung ra một bên khác phương diện này gặp thời ứng biến năng lực lưu loát lại lao đạo tượng lam nhi một nhìn lại nắm nhìn kỹ phát hiện nô cân lượng thế mà không có vấn đề này tả h ư u vừa so sánh nhưng cũng phát hiện vấn đề có chút sống s á c thực làm có chút c ầ u thả s á c sai không chịu nổi so sánh lập tức phát hiện chỗ không đúng tự nhiên hoài nghi sư xuân chính là giả lúc này kéo lấy xác nhận cái này sao có thể chăm chỉ một cái khác khối bài bài tại chỗ bại lộ được rồi nô cân lượng tiểu động t á c cũng làm không công tượng lam nhi chẳng qua là kéo lấy tay hắn dây xích bảng hiệu xoay chuyển lửa vòng một cái khác khối giả cũng bại lộ làm gì nha nam nữ thủ thụ bất thân nô cân lượng rất là dáng vẻ oán giận rụt rụt tay tượng lam nhi kinh nghi nói vương thắng cao cường các ngươi giả mạo huyền c h â u môn phái người khô sao sư xuân bình tĩnh nói nghe nói huyền c h â u thế lớn mượn hắn uy danh tự vệ mà thôi nô cân lượng đúng đấy chúng ta nhỏ yếu như vậy trắng cái gan làm sao vậy không mất mặt sư xuân ta la muộn muộn trước mắt chuyện gì quan trọng ngươi không phân rõ sao nếu lấy hai khối đồng nát sắc vụn không khô nhà đồ vật ngươi còn tìm không tìm tượng lam nhi một ngón tay phát lăng một thoáng giả bài bài ta chẳng qua là kỳ quái này người nào tạo giả như thế cầu thả sống liếc mắt giả đồ vật các ngươi cũng dám lấy ra giả mạo dùng cái này tăng thêm lòng dũng cảm các ngươi cũng không sợ hủ chết chính mình cái này xách ra ngoài cho người ta xem đem người làm đồ đẩn không sợ bị người đánh này ngoài nghề lời nói sư xuân cùng nô cân lượng đủ xương xem thường á n h mắt tại hai người bọn họ xem ra giả đồ vật liền là giả đồ vật thật muốn tỷ đấu lời mô phỏng giống như cũng sẽ bị nhìn đ ấ giả mạo quá trình dựa vào là cho tới bây giờ không phải thứ gì bản thân mà là cố ý quá trình k đồng dạng đồ vật giống nhau như lúc giả mạo biện pháp một cái rất nhỏ ánh mắt một cái thoáng hơi biểu lộ đều là khả năng dẫn tới hoài nghi đồng dạng ảo thuật một cái lao luyện đi biến người xem không nhìn thấy lỗ thủng tân thủ đi biến khắp nơi khả năng bị hoài nghi nói ngắn gọn liền là quen tay hay việc nhiều làm làm quen thuộc tự nhiên là dám đem người làm đồ đẩn hết lần này tới lần khác kinh nghiệm thứ này không giải thích được cũng không dạy nổi hai người ngoại trừ xem thường cũng không lời nói sư xuân hướng trên mặt đất đồ vật dỗi ra cái cảm tay đều n â n chua làm chính sự xác thực chính sự quan trọng tượng lam nhi đối với hai người không nói lắc đầu tiếp tục đem những vật kia từng kiện từng kiện l ậ t xem kiểm tra nhìn tới nhìn lui tượng lam nhi cuối cùng nhặt ra năm đâm hương sợi một đâm xem chừng có cái gần trăm chiếc hỏi này hương sợi là tôn sĩ cương trên người sao nô cân lượng đều có trên người một người một đâm ngươi cảm thấy là cái đồ chơi này tượng lam nhi ngoại trừ cái này những vật khác nhìn không ra có manh mối gì đều là một chút như thường sử dụng vật bình bình lọ lọ bên trong dược ít nhất mặt ngoài xem cũng không có vấn đề gì duy chỉ có này năm đâm hương sợi luôn cảm thấy là lạ mặc dù đốt hương thanh tâm đối người trong tu hành là truyền thưởng có, có chút nói không do khó chịu sư xuân hai người nhìn nhau im lặng chuyện này chỉ có thể nói đây là vào t r ư ớ c là chủ phán đoán suy luận đang khi nói chuyện t ư ợ n g lam nhi đã rút ra một nhánh hương sợi trực tiếp lấy ra ngòi nổ đốt lên lập kiến hơi hơi ố vàng hơi khói toát ra sư xuân cùng nô cân lượng không chút do dự trực tiếp đóng chặt hô hấp t ư ợ n g lam nhi lại thử người dưới người sau n h ữ mày này hương làm sao một cô vị khét quản g ư ơ i vị gì sư xuân hai người vẫn là nín hơi không vào một hơi đứng ngoài quan sát quan sát hương sợi bùng cháy tốc độ rất chậm quan sát một lát về sau sư xuân nói ngươi dạng này thử có thể có làm được cái gì tướng lam nhi khẽ mất có hữu dụng hay không đi n g u y ệ t hải thử một lần liền biết sư xuân liền nói hai ta có thể không dám tiến vào muốn thử ngươi thử nói đồ đâu lại lâm vào cái kia hắc á m không gian lợi đồng dạng biện pháp hắn thật chưa chắc có nắm bắt có thể ra tới ít nhất dùng trước mắt hắn tu vi là không còn dám đi b ư ớ c lên cái kia hiểm t ư ợ n g lam nhi đưa tay đi nhặt trên mặt đất hương ta sẽ an bài người đi thử sư xuân nhanh tay đoạt giống như trực tiếp đem năm đâm hương sợi bên trong bốn đâm cướp được tay phòng một tay ý vị rất rõ ràng những vật khác cũng cùng nhau thu vào phòng bị nữ nhân này chơi g ư ơ n g đông kích tây cho xiếp sợ chân chính vật hữu dụng là cái khắc vật t ư ợ n g lam nhi âm thầm cười lạnh chính mình thật muốn động thủ đoạn chỉ bằng hai người đồ vật thả các người trên thân cũng cùng ta không có gì khác biệt nàng không có so đo đứng dậy nắm sụp đổ xuống tới áo choàng cho lôi đến tay phong lân lần nữa k h ô n g chế bay lên không ba người thẳng đến nguyệt hải mà đi đến nguyệt hải phụ cận về sau ba người tìm địa phương đào đời cái có thể đơn giản ẩn nó hang động về sau triệu tượng lam nhi triệu tập một tổ năm người cũng đến hai bên gặp mặt quá trình một lời khó nói hết tất cả đều tìm vải vóc năm chính mình cho bao lại liền sư xuân cũng tại tượng lam nhi nhắc nhở hạ làm theo tượng lam nhi cũng không muốn sư xuân thân phận của ma đạo bại lộ cho những người khác biết Đến đau đến ngô cân lượng, cái quá cao, đau quá lớn, che mặt bao lại kín cũng vô dụng, chỉ có thể là trốn ở trong tối không lộ diện. Phân đến hương mức mặt cái cao, che chỉ có vô lại là lộ quá quá tối bao thể ở sư ợ i tới dẫn mệnh lệnh n g ờ i Hải mà đi. thẳng Nguyệt đến mà Sư xuân cùng tượng lam nhi cũng sau đó đi theo thấy năm người thả người nhảy vào dưới vách núi nguyệt hải hai bọn họ ngừng bước tại bên vách núi chờ đợi cũng không có nhàn rỗi vì tránh né túi thiên k í n h tại sư xuân theo đề nghị hai người trực tiếp tại nguyệt hải trên vách đá dựng đứng đào mở hang động hào hào đất đá rơi vào nguyệt hải bên trong ư ớ c chừng một lúc lâu sau sắc trời dần tối thời khắc năm người kia toàn bộ an toàn quay trở về bị chiêu vào vách đá trong động quật chạm mặt năm người còn mang về một khỏa trùng cực tinh cái kia viên trùng cực tinh không trọng yếu tượng lam nhi quan tâm chính là quá trình năm người biểu thị tuân theo phân phó tiến vào nguyễn hải về sau thi pháp nhường hơi khói k h u ế t tán xem hương sợi còn thừa lượng đánh giá một nhánh năng điểm ba canh giờ trong lúc đó không phát hiện nguy hiểm gì tình huống trước mắt cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi năm người cũng cho không ra cái gì cái khác bình phán vì thế tượng lam nhi lại cho năm người phân phát một nhóm hương sợi k h ô năm g chút t lưu ì n người ban đêm tìm tiếp tục tìm kiếm tinh. Muốn không i i ế m trùng t n muốn k h chút ầ u được n đông không cho phép trở về quá đáng hơn là yêu cầu những người này nhất định đàn sáng. 5 người không g kim cho phép phải chiếu h cầu c trở ra về quá yêu là, lộ do dự lĩnh mệnh không chút do dự nhảy vào nguyệt hải không ai có bất kỳ nghi ngờ nào n à y phần làm ra phải làm quả quyết thấy sư xuân chật chật không thôi tham dự các phái cũng không có như thế thuận theo hắn lúc trước đông cựu nguyên thủ hạ cũng không có sư xuân vẫn là không nhàn rỗi tiếp tục q u y ế t t r ư ơ n g đ ả o h ắ n q u ậ t làm cái phòng trọng sau khi ra ngoài mới có liên lạc ngô cân lượng đem người cho chiêu đi qua nhường ngô cân lượng một người là đàn hắn không quá yên tâm màn đêm buông xuống ô ô tiếng kèn thỉnh thoảng theo xa xôi nguyệt hải chỗ sâu mơ hồ chuyển đến có lúc thỉnh thoảng sẽ có đánh nhau độc tĩnh làm tượng lam nhi lo lắng không thôi sư xuân cùng nô cân lượng là không quan trọng người chết sự tình thường có bọn hắn qua quen thuộc ngược lại chết cũng không phải bọn hắn người n g à y kế tiếp hứng đông lúc năm người kia lại hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ trở về lại nộp lên ba khỏa trùng tự tinh chỗ báo tình huống vẫn là chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào chỉ nghe được nơi xa có đánh nhau độc tĩnh sư xuân cùng tránh ở trong phòng nghe lén nô cân lượng đều là mừng rỡ mơ hồ cảm thấy dây kia hương chỉ sợi có cái đồ chơi này thế mà đụng không lên phái vật cũng không biết đến tột cùng là cái gì l u y ệ n chế tượng lam nhi xuất ra sách họa nhường năm người tiêu xuất chính mình đã d ò xét qua khu vực liền nhường năm người về nghỉ ngơi về sau lại dùng t ừ mẫu p h ụ chiêu hai tổ mười người đến lần nữa dùng phương thức giống nhau mệnh mười người tiến nhập n g u y ệ t hải tìm kiếm tương tự phương pháp liên tục khảo nghiệm ba ngày sau p h ả i đi không một người tổn thất cơ bản xác định chuyến này then chốt liền là dây t i a hương tượng lam nhi lập tức đối thủ thượng nhân tay tiến hành tổ chức sử dụng nàng không biết phía trên lúc trước vì sao chỉ an bài sáu tổ người đi nguyễn hải về sau mệnh lo lắng phía trên làm như vậy có nguyên nhân vì lý do an toàn tiếp xúc hương sợi bí mật nhân thủ nàng vẫn là định dùng cái kia sáu tổ không để cho hắn sáu tổ người hiểu rõ tình hình sáu tổ ba mươi người nàng chia làm ba tổ một tổ m ộ ư ơ i người thay phiên tiến vào nguyệt hải tìm kiếm thay phiên nghỉ ngơi phản chính thời gian còn hết sức sung túc nàng cũng không nóng nảy theo thời gian ngày lại ngày trôi qua vốn cho rằng có khả năng nằm n g ự a chờ thu hoạch sư xuân cùng nô cất lượng nhưng dần dần có chút sốt ruột phát hiện sự tình không có bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy cứ việc tượng lam nhi nhân t h ủ tại ngày đêm không ngừng tìm kiếm có thể một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể là tìm kiếm đến mấy chục viên cùng bọn hắn lần thứ nhất tiến vào nguyệt hải lúc trên lệnh quá lớn. ngắm lại cũng không thể trách tượng lam nhi nhân thủ lười biếng tình huống có khác bọn hắn lần thứ nhất đi theo huyền châu nhân mã tiến vào đại gia sở dĩ có thể lấy tới nhiều như vậy nhiều người chỉ là một mặt trọng yếu là vừa vặn có một đợt t r ù n g cực tinh lưu tinh vũ rơi xuống tìm kiếm địa điểm nói cách khác nguyệt hải bên trong t r ù n g cực tinh cũng không phải khắp nơi đều có con mối tiểu cũng là thịt nói từ bỏ đi không muốn đi sư xuân cũng không bỏ tính toán thời gian d á n g chịu đi chờ chứ sao bỏ ra mười ngày qua thời gian hết t h ể hương sợi toàn bộ sử dụng hết nguyệt hải siêu tầm sống xem như kết thúc thống kê gia chủng cực tinh số lượng tượng lam nhi đem mấy con đóng tốt miếng vải đen túi bảy tại sư xuân hai người trước mặt bốn trăm bảy mươi bảy viên chỉ một môn phái có số lượng này đủ để cho v ô kháng sơn cho sinh châu một cái công đạo hiện tại vấn đề là chúng ta cho v ô kháng sơn bàn giao lúc công lao này làm sao phân phối làm sao hợp tình hợp lý bàn giao ra đồ vật lai lịch sư xuân nghe nghe đ ỗ n g nhiên vui vẻ các ngươi như thế hăng hái làm này chủng cực tinh không phải là vì để cho ngươi ngồi vững vô kháng sơn tông chủ con dâu thân phận a tượng lam nhi không phủ nhận mà không chút thay đổi nói hoang đường miệng mồn mọi người dù sao cũng phải có đ ổ vật đi chắn người miệng không có gì so công lao thích hợp hơn sư xuân vui cười nói được rồi này chút trùng cực tinh chúng ta một cái cũng không được toàn bộ về ngươi công lao đều là ngươi tượng lam nhi ngoài ý mớn vậy các ngươi như thế hăng hái tìm cái này vì cái gì sư xuân lường mấy con mép đen túi lên mắt vì đoạt thứ nhất ngươi này quá ít chúng ta trứng mắt ngươi những cái kia nhân mã cho ta mượn dùng một chút không cho ngươi này trùng cực tinh dối đến vô kháng sơn sợ là tròn không đi qua chương một trăm ba mươi bốn như hoa như ngọc sư muội đối với cuối cùng ý hiếp cầu thí lời tượng lam nhi căn bản không có coi ra gì tò mò chính là tên này mở miệng ngậm miệng nhiều lần nâng lên đoạt thứ nhất thử do xét nói trên tay của ta chút người này ngươi cũng thấy đấy liền là chân chạy làm việc lặt vật liệu dựa vào bọn họ đoạt thứ nhất ngươi này đùa d ỡ n không tốt đẹp gì cười sư xuân không có đùa d ỡ n với ngươi cũng không có để bọn hắn đi chém chém g i ế t g i ế t một môn phái chỉ có thể vào tới năm người ngươi những người này cũng không thể là cùng một cái châu tiến đến a không chém chém g i ế t g i ế t làm sao đoạn tượng lam nhi suy nghĩ một chút nghi ngờ nói đến từ k h á c biệt châu lại như thế nào sư xuân ta không biết trên tay ngươi đến cùng có bao nhiêu người ngược lại ngươi để bọn hắn nghĩ biện pháp trở lại các châu đi sư xuân ngật đầu không sai chém chém giết giết sự tình ta bên này nhân mã tự sẽ xử lý người của người tay phụ trách ta nói tin tức liền có thể kha kha kha nô cân lượng cười giá sơn tập cảm giác tưởng lam nhi thì nghe tối hít sâu một hơi còn tưởng rằng này hai gia hỏa đang nói đùa không nghĩ tới là đùa thật này đoạt đệ nhất đến ăn bài bao nhiêu nhân mã tiến đến cái khác mặc kệ ít nhất trước mắt xác định một sự kiện này hai g i a hỏa sau l ư n g quả nhiên có tương quan thế lực ẩn giấu quá kỹ kém chút bị lừa gạt nang truy vấn các ngươi đoạt đệ nhất làm gì cũng không thể là ham điểm này ban thưởng a tự hỏi ma đạo còn chướng mắt điểm này ban thưởng sư xuân chuyện cơ mật nghi tha thứ khó trả lời hắn cũng lời giải thích thời đại này nói thật ra sửng sốt không ai tin lô cân lượng lại đúng lúc đó cười hắc hắc tượng lam nhi lúc này tham gia nói người của ta mã khả dùng phối hợp các ngươi nhưng các ngươi việc này nhất định phải để cho ta tham dự nàng không có mục đích khác liền là nghị thuận tiện sờ một chút sư xuân đáy trước đó dự mưu sát hại ngô cân lượng chẳng phải này ý đồ sao bây giờ sư xuân thế lực sau lưng đã muốn lộ ra máy khỏe nàng tự nhiên không muốn bỏ qua ý tứ phía trên nàng rất rõ ràng sư xuân cùng bác vọng lâu quan hệ so vô kháng sơn quan trọng hơn mặc kệ là phương nào thế lực người chỉ cần có thể tìm tới sách động cơ hội đều đáng giá thử một chút sư xuân suy nghĩ một chút cũng tốt ngược lại còn cần nữ nhân này ở giữa liên hệ lúc này đối vén tay á o lên chỉ vòng tay bên trên bảng hiệu đối ngô cân lượng nói du hà sơn bảng hiệu cho nàng cũng tới một cái a cái này nô cân lượng kinh ngạc nói sư mội không phải đều bị trà đạp không có rồi hả sư xuân cũng có thể có một cái lãng phí sau may mắn còn sống sót nô cân lượng trên dưới d ò xét tượng lam nhi liếp mắt chật chật nói thật đúng là sướng tượng lam nhi giống như nghe hiểu lại hoàn toàn nghe không hiểu hầu nghi nói có ý tứ gì có ý tứ gì cho sao lại nói do lý do hiện tại trước làm đồ vật còn có trước mắt mấy trăm viên trùng cực tinh m u ố n trước g i ấ u đi ba người trước khống chế phong lân xa rời khỏi nơi này tìm cái dây núi khu vực chỗ ẩn núp hạ xuống về sau nô cân lượng làm bảng hiệu đi tượng lam nhi tàng trùng cực tinh đi đến mức tăng đâu sư xuân lười n h á t hỏi đến nhường chính nàng t n g đi người chính mình giấu chính mình cũng yên tâm hắn là thật chướng mắt cái kia mấy trăm miếng lười đi dự định sư xuân chính mình thì lấy ra một viên tử mẫu p h ụ trước đó c ô ý tìm h u y ề n châu bích lan tông lĩnh đội trừ cạnh đường muốn cái kia một viên trực tiếp phát tin tức hỏi trừ huynh có ở đây không cũng không biết những ngày qua cạnh đó o tới đối phương còn có hay không sống sót không bao lâu trừ cạnh đường hồi phục tới vương minh ngươi còn sống sư xuân chớ khiến người khác biết được bằng không ngươi ta đều có đại họa chử cạnh đường có ý tứ gì sư xuân cho gặp mặt nói chuyện nói rõ lý do làm sao tìm trừ h ì n h trừ canh đường chia tay lần trước chỗ đi phía trái t r ư ờ n g ba trăm bên trong bên bờ có cái khe nước lớn đến phát tin tức ta đi tìm ngươi sư xuân t ố t thu hồi tử mẫu phủ về sau hắn liền thủ ngay tại chỗ chờ đợi đầu tiên là chờ trở về tượng lam nhi chờ ngô cân lượng thì chờ thật lâu chờ đến ngô cân lượng khi trở về đã là nửa xế chiều mang về còn có một khối bài bài một mặt viết huyền châu du hà sơn năm một mặt viết phượng mỹ mỹ ngươi cũng như tên danh tự giúp ngươi lấy không sai đi ta bỏ ra thật lớn tâm huyết nghĩ tới so giết người khó nhiều n ô cân lượng vừa giúp tượng lam nhi vòng tay bên trên mang bảng hiệu một bên đắc ý sư xuân mắt nhìn nhớ ký tên xếp hạng miễn cho quay đầu phạm sai lầm tên tốt xấu cũng là không có coi ra gì bởi vì hắn không có tư cách nghi vấn tên người khác hắn tên của mình liền lặp đi lặp lại bị người chê cười lấy tượng lam nhi lông mày lại bay d ư ơ n g lên danh tự thật có như vậy điểm ác tâm đến nàng giả danh cũng là thích hợp dùng bất quá lần này xem như xác nhận này cậu thả sống là ai làm lần trước cái k i a giả văn tự bán mình cũng là vị này thút bút này to con nhìn xem mày g i m mắt to hóa ra là cái ưa thích làm giả chỉ làm giả còn không được vẫn phải dạy người ta dùng như thế nào. nô cân lượng một bên sắn tay háo biểu diễn một bên nói rõ lý do đụng phải sinh châu chúng ta sắn tay háo lúc liền ấn xuống huyền châu bằng hiệu đụng phải huyền châu sắn tay háo liền ấn xuống sinh châu bằng hiệu ừ ừ dạng này dạng này lại dạng này dạng này tượng lam nhi đảo là theo chân khoa tay một thoáng nhưng vẫn là hết sức hoài nghi n g ư h i này sao đụng tới người xa lạ người ta nhất định phải nghiệm một thoáng rất bình thường tại chỗ liền muốn bại lộ biện pháp này thật sự là quá thô giáp thô giáp đến khó có thể tin mức độ thật nắm người trong thiên hạ đều làm đồ lần đầu ngược lại nàng đời này cũng chưa dùng qua c ầ u thả đến như thế không chú trọng thủ pháp làm việc làm nàng đối t ự mình lên sân khấu đều không có lòng tin sư xuân xem thường nói ngươi làm bộ dáng là được có hai chúng ta hỗ trợ hiểm hộ bại lộ không được ngươi nhớ kỹ một sự kiện ngươi vai trò là du hà sơn một cái bị người cường bạo qua nữ đệ tử có thể diễn xuất điểm nhận qua tổn thương dáng vẻ càng tốt hơn ta nhìn ngươi tại biên duy khang trước mặt diễn rất tốt hẳn là khó không được ngươi thực sự không được ngươi liền trầm mặc ít nói một bộ không thích nói chuyện dáng vẻ cũng được mặt khác cái gì có hai chúng ta tại không cần lo lắng tượng lam nhi đại khái hiểu trước đó nghe được lãng phí nhị chữ là có ý gì rất là khó hiểu nói vì cái gì nhất định phải diễn một cái nữ nhân như vậy sư xuân không có cách trước đó nhân viên tương quan hiểu rõ đến tình huống chính là như vậy đúng cường bạo ngươi người liền là kiệt vân sơn bạch thuật xuyên một phần vạn trả lời lúc đừng làm lộ tẩy ngược lại ngươi bị kích thích không muốn nói chuyện cũng được t ư ợ n g lam nhi con mắt lại t r ừ n g lớn mấy phần tại sao là bạch thuật xuyên sư xuân hướng nô cân lượng dơ lên cái cảm bởi vì bạch thuật xuyên mắng q u a hắn nô cân lượng hh ắ ắ này cái gì log ì t ư ở n g lam nhi có chút nghĩ không ra đầu mối nên lời nhắn đủ không sai biệt lắm cũng cứ như vậy sư xuân q u a y đầu nắm trừ cạnh đường c á o chi chạm mặt địa chỉ nói với nô cân lượng có chút ma quyền sát trưởng nô cân lượng lúc này k h ô n g chế phong lân mang hai người bay lên không lần này đi cũng không tính quá xa bọn hắn không có đi vòng mà là trực tiếp từ trên cao đi ngang qua nguyệt hải nhìn phía d ư ớ i nguyệt hải s ơ lâm dù cho đã nhiều lần k h ô n g chế qua phong lân nô cân lượng cũng vẫn là rất cao hứng cùng hết sức hứng phấn theo đất lưu này ra trước khi đến có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình nhanh như vậy liền có thể có cao cấp như vậy pháp bảo hắn đã có thể tưởng tượng đến thiên vũ lưu tinh đại hội sau khi kết thúc sư xuân cùng tượng lam nhi đều một hồi á c h à n liếc nhìn nhau cho dù là từ không c h u n g trừ cạnh đường nói cái k i a bên bờ khe n ư ớ c lớn cũng có thể rõ ràng thấy ba người hạ xuống về sau nhìn quanh không người sư xuân lại lấy ra t ử mẫu phủ liên hệ trừ cạnh đường cáo chi đã đến kẻ tài cao gan cũng lớn mảy may không sợ bị mai p h ụ trừ cạnh đường khiến cho hắn chờ một lát nói là tìm cái lý do thoát thân cũng k h thật tốt, thật tốt. sau đó tầm mắt rơi vào rất là mỹ mạo tượng lam nhi trên thân trần trờ nói vị này là hắn đã thấy áo choàng hạ giống như sư xuân lật sắc sắc quần áo và trang sức hơi có suy đoán sư xuân chào hỏi một thoáng sư muội đây là bích lan tông trừ cạnh đường trừ hình tượng lam nhi quả nhiên diễn xuất tạm đạm không nói bộ dáng hơi hơi đối trừ cạnh đường gật đầu thăm hỏi thế là sư xuân vào tay nắm cổ tay của nàng giúp nàng xương ra tay trên cổ tay dây xích bài phô b à y một thoáng phía trên tên thuộc liền bông xuống trừ cạnh đường n g a một tiếng lại hơi nghi hoặc một chút làm sư muội không phải sư xuân đối với hắn khẽ lắc đầu ám chỉ ra hiệu không muốn nói những cái này về sau kéo trừ cạnh đường cùng với mấy cái đồng môn đi xa chút phương đ ố i mấy người thấp giọng nói chúng ta nguyên cũng coi là không có sau này tử mẫu phủ có liên lạc chúng ta mới biết nàng còn sống vai vị thật sự là nghĩ lại mà kỳ n h chúng ta cũng rất khó chịu chuyện này cũng không cần lại làm nàng mặt nói tới thật không thích hợp một ấ y người ngừng lại bừng tỉnh n g lại đại cầm cầm ta đám nam nhân đều hết sức đau lòng à bởi vì tượng lam nhi thật sự là dài quá đẹp hộ hoa chi tình mọi người đều có vì đó bót cổ tay bọn hắn xem như hiểu rõ nô cân lượng lúc trước bi thiết một chút cũng không sai thật chính là như hoa như ngọc sư muội a tượng lam nhi muốn biết bọn hắn đang nói cái gì chủ động xích lại gần đi qua nàng vốn là nghĩ đến sở sư xuân nội tỉnh gặp nàng tới một đám nam nhân hết sức thất thời lập tức ngậm miệng không đề cập tới chuyện này trừ cạnh đường mấy người cả đám đều hướng nàng gật đầu thăm hỏi tận lực biểu hiện ra ấm áp mỹ hào ý cười để chân an đương nhiên nay tới không phải là vì này như hoa như ngọc sư muội trừ cạnh đường rất nhanh lời hồi trở lại chính đề sư xuân hỏi lúc ấy phân biệt về sau các ngươi biết túc nguyên tông làm đã xảy ra chuyện gì sao hiến kỷ đem các ngươi đều đi lại đem hắn mang tới người cũng đều đi mà khác lại điều hơn trăm người đến đối những người kia che giấu chuyện xảy ra trước không hiểm bằng vào chúng ta trước đó tại n g u y ê n hải tìm tới chủng cực tinh làm thuyết tử nói bên trong có đại lượng chủng cực tinh Nói q trước đ n g không dẫn người tìm chử n c huynh cũng là vì chử huynh các ngươi tốt thử hỏi một khi nhường túc nguyên tông biết các ngươi cũng biết việc này túc nguyên tông ha có thể để các ngươi hám miệng chương đ một người đ trăm ba mươi lăm hô duyên đạo trừ cạnh đường càng là hận không thể r ú t miệng mình còn dựa hai lắng nghe rồi sớm biết này là yêu nhiệt g đ ó à, sớm biết cái tên này vừa mở miệng liền rợn người nhà tại sao phải hỏi à? hắn hiện tại thật có chút không biết nên làm gì bây giờ đây là bọn hắn nên biết sự tình sao hắn thậm chí muốn đem sư xuân ba người cho diệt khẩu nhưng vấn đề là sư huynh này đệ hai cái giống như rất có thể đánh thật đánh lên đến còn không biết người nào diệt người nào khẩu người ngoài chợt nghe phía dưới khả năng không biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này bởi vì không biết tình huống chỉ có tự mình trải qua tài năng giản lược ngăn g câu thông bên trong biết sự tình hậu quả nghiêm trọng đến mức nào bất quá tượng lam nhi trong lòng đồng dạng giật mình không nhỏ túc nguyên tông huyền châu túc nguyên tông này hai gia hỏa cách bảy về sau cùng huyền châu túc nguyên tông q u ấ y cùng nhau đi rồi nghe ý tứ trong lời nói này giống như cùng huyền châu nhân mã bên này cùng túc nguyên tông bên này phát sinh rất nhiều chuyện xưa nàng vô ý thức mắt nhìn thủ đoạn hai gia hỏa nói bọn hắn làm tay này bài làm mượn huyền châu uy d a n h tăng thêm lòng dũng cảm tiến kỷ lúc ấy cũng theo vào n g u y ệ t hải ta tận mắt thấy hắn bị quái vật giải quyết phải biết ta nói có phải thật vậy hay không rất tốt nghiệm chứng sau này đi theo tiến vào n g u y ệ t hải hơn trăm người hẳn là còn có người kịp thời trốn về trên bờ ta mặc dù không biết bọn hắn nhưng lúc đó điều những người nào đi hẳn là có người hiểu rõ tình huống tự nhiên là biết ta nói thật hay giả vương mình trừ cạnh đường cuối cùng nhịn không được lên tiếng cắt ngang lại nghe tiếp cảm giác mình hô hấp đều không thoải mái hắn rất muốn hỏi họ trước ngơi không nói hiện đang vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết nhưng lời này hỏi ra người ta vì cái gì nói cho ngươi chính ngươi không có số sao là chính ngươi muốn hỏi nha l i ê n đổi cái thuyết pháp các ngươi nếu sợ bị diệt khẩu như là đã tránh lâu như vậy vì sao hiện tại lại muốn chạy ra tới mạo hiểm sư xuân thở dài chúng ta vốn định trốn đến đại hội kết thúc lại đi ra có thể sau này nghĩ đến chỗ này sự t ì n h không thể coi thưởng như mang theo bí mật này ra ngoài đối phương chỉ sợ vẫn là sẽ không bỏ qua túc nguyên tông vì tông môn danh dự còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đến túc nguyên tông chi thế như thế nào ta du hà sơn có thể cả sợ liên lụy tông môn cũng bởi vì trong lòng thật sự là nuốt không trôi cơn giận này hai huynh đệ ta tính tình trừ huynh nhiều ít cũng là biết đến thà bị gây chứ không chịu con g không bằng nắm sự t ì n h giải quyết tại đây tây c ự c chỗ nô cân lượng đại đao tầng tầng đâm n g ự a khí bi chẳng nói t ú c nguyên tông lại như thế nào đại t r ư ở n g phu tuyệt không tham sống sợ chết diễn một cái bị cường bạo sau buồn bực ít nói nữ tử t ư ợ n g lam nhi k é m chút diễn không nổi nữa luôn nghĩ dương mắt xem hai vị đồng bọn biểu diễn được hai vị huynh đệ là hào hán chử mỗ phục chử cạnh đường liên tục chắp tay biểu thị bội phục động tác kia qua loa đến thật sự là qua loa không nổi nổi huynh đệ cùng các ngươi không oán không cựu a các ngươi đừng hại ta nha các ngươi nắm việc này nói cho chúng ta biết làm gì nha các ngươi đem chúng ta cũng cho làm thành người biết chuyện t ú c nguyên tông hiểu được về sau há lại sẽ bông u tha chúng ta chúng ta cũng không muốn liên lụy tông môn a cái tia bốn cái đồng môn đồng dạng là gương mặt chua sót sư xuân khoát tay nói chử huynh chớ hoảng ta đã nghĩ kỹ đối sách bao các ngươi không có chuyện gì chử cạnh đường lập tức kéo hắn cánh tay không muốn người nào ta cái gì đối sách sư xuân vỗ tay hắn lưng thử hỏi nếu là người biết chuyện chúng hoang đường miệng mồn mọi người tức nguyên tông còn như thế nào đi diệt h u lời này vừa nói ra bích lan tông năm người đều mừng rỡ đã hiểu tốt cứ làm như thế ta cái này đi rộng mà báo cho vỗ tay gọi tốt trừ cạnh đường một mặt hưng phấn nhưng thích thú vừa mới lên trên mặt lại cấp tốc lóe lên hoảng sợ vội vàng khoác tay không ổn không ổn chính vào thiên vũ lưu tinh đại hội cạnh đoạt thời khắc mấu chốt như làm ra trong lúc này làm loạn dẫn đến huyền châu đoạt giải nhất vô vọng đến lúc đó tìm ta bích lan tông tính sổ có thể cũng không phải là tốt nguyên tông mà là vực chủ sĩ、si、nhượng vương minh việc này các ngươi đừng tìm chúng ta vẫn là tìm người khác đi đi há lại chỉ có từng đó nói là nói hắn là càng nghĩ càng nghĩ mà sợ sư xuân trừ huynh đ ừ n g hốt hoảng ta sớm có đối sách việc này ta tự động đi làm không nhọc trừ huynh tới gặp trừ huynh là bởi vì hai ta ẩn nút quá lâu không biết huyền châu nhân mã tình huống trước mắt muốn hướng trừ huynh tìm hiểu một thoáng tốc nguyên tông phía dưới huyền châu môn phái người nào có hy vọng nhất đoạt giải quán quân trừ cạnh đường tầm mắt lấp lánh giống như đã h i ể u điểm hắn ý tứ thêm chút suy tư về sau cũng không có trái lớp từ từ nói ngoại trừ nguyên kiếm cung còn có thể là ai chẳng phải xem cái nào môn phái thế lớn tới quyết định sao vừa vặn liền này tại phụ cận tạm phụ trách thống lĩnh chúng ta bên này hơn hai trăm môn phái người muốn như thế nào? sư xuân ta nghĩ gặp hắn một lần gặp mặt nói chuyện trừ cạnh đường ý vị thông trường nói việc này chỉ sợ nguyên kiếm cung cũng không dám loạn lẫn vào nhà sư xuân ta tự có so đo làm phiền trừ huynh dẫn tiến trừ cạnh đường lựa chọn được sao theo biết cái này k ì n h bạo che giấu về sau hắn liền không có lựa chọn khác bằng không cái t i a diệt khẩu bí mật liền có khả năng nện trong tay hắn tự nhiên là phải phối hợp ước gì họa thủy đ ồ n g dẫn trời sập tốt có thân cao chịu lấy đương nhiên trong lòng có khác so đo về sau muốn cách du hà sơn người xa một chút nguyên kiếm cung tạm thời thống ngự hơn ngàn nhân mã trụ sở ngay tại cách nơi này hơn năm mươi dặm địa phương một đám tu sĩ、si、đi đường rất nhanh chờ bọn hắn chạy tới sắc trời đã tối bất quá trừ cạnh đường một đám cũng không trực tiếp đem sư xuân đám người đưa vào trụ sở không có cách muốn giữ bí mật sự tình như thật sự là vương thắng hai người giảng nói như vậy nào dám tùy tiện để người ta biết bọn hắn còn sống một khi truyền đến túc nguyên tông trong lỗ thai đi cần phải xảy ra chuyện không thể vì thế trừ cạnh đường đi đầu đi trụ sở trung tâm bởi vì một lan thanh thanh chế định thời gian dài ẩn nút kế hoạch tạm thời trung tâm cũng không dễ lộ thiên ở trên mặt đất vẫn là tuyển ngọn núi eo đào hang nguyên kiếm cung lĩnh đội tên là hô duyên đạo lớn lên mặc dù không bằng túc nguyên tông người đẹp đẽ bộ mặt đường nét góc cạnh rõ ràng cũng rất lộ ra c ư ơ n g nghị một thân mảnh áo gai áo nhìn thấy đến đây tiếp bích lan tông lĩnh đội mặc dù không biết đối phương vào đêm chạy tới cần làm chuyện gì nhưng vẫn là giữ vững mỉm cười tất h đãi đưa tay ra hiệu mời ngồi cũng không có gì tốt chỗ ngồi đều là băng ghế đá bàn đá loại hoàn cảnh này điều kiện cũng chỉ có thể là c o gót nếu không phải được thông không có cách các môn cắt phái quá nhiều người bích lan tông cũng không phải cái gì đại hào m ô n phái không dễ dàng để cho người ta để bụng trừ cạnh đường lại lén lén lút lút đi đến cửa hang thờ nhìn một cái mới lại nhanh bước về tới hô duyên đạo trước mặt không có ngồi mà là xích lại gần một phiên nói t h ầ m sở dĩ như thế dám như thế lưu loát đúng là bởi vì không có cách việc này nhất định phải tìm thân cao chịu lấy quả nhiên nghe rõ chuyện gì về sau hô duyên đạo mặt tại tử diễm hạ tựa hồ đội xanh tả hữu bên cạnh đứng hai vị sư đệ cũng kinh ngạc tại cái kia thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau ba trên bàn đá một đầu thạch ngọc đèn trực tiếp bị hô d u ê n đạo b h ô duyên đạo nhìn thấy trừ cạnh đường lạnh lùng nói ngươi nói cho ta biết việc này là mục đích gì trừ cạnh đường thối lui hai bước chắp tay bồi tội hình một mặt bất đắc dị nói h ô duyên h i n h bọn hắn tìm được ta ta cũng là bất đắc dị à ta có thể làm sao cũng không thể khiến cho hắn khắp nơi đi loạn c h u y ể n đi hắn nếu nói hắn có biện pháp h ô duyên h i n h có muốn không ngươi vẫn là gặp một lần đi h ô duyên đạo có loại cảm giác lên tập thuyền bất quá nguyên kiếm cung địa vị cùng thế lực cũng không phải bích lan tông có thể so sánh nguyên kiếm cung cũng không phải tốt nguyên tông nói diện cũng có thể giết hết vì vậy hắn bên này là có nhất định mang tính lựa chọn Cùng、lắm thì trực tiếp nắm sự tình nói cho t ú c nguyên tông nhờ t ú c nguyên tông chính mình nhìn xem xử lý bất quá hắn nhiều ít cũng có chút bận tâm như thế bê bối việc quan hệ t ú c nguyên tông tông môn danh dự người nào dám cam đoan m ộ t lan thanh thanh bọn hắn có thể hay không không thèm đếm x ử a có thể hay không đối bọn hắn nguyên kiếm cung mấy cái làm ra diệt khẩu sự tình tới bị loại sự tình này đụng phải môn tránh cũng không tốt tránh chỉ có thể l á trước gặp một lần lại nói hạ tự mình an bài sư đệ của mình cùng đi trừ cạnh đường cùng đi chủ yếu là vì giúp sư xuân đám người tránh thai mắt của người có người bố trí an bài gặp mặt sự tình tự nhiên là thuận、lợi. sư xuân mấy cái che lại quần áo may bồng bài vừa đến trung tâm trong động vật vạch trần lộ diện mấy cái nam nhân ánh mắt lập tức rơi vào tượng lam nhi trên mặt lệ vân lâu đầu bài sắc đẹp không cần hoài nghi sắc đẹp sự tình tạm để một bên hô duyên đạo sợ chữ cạnh đường có chỗ bẻ con g nhường sư xuân nắm chuyện đã xảy ra lần nữa g i ả n g một lần người trong cuộc trần vật dâng lên quả nhiên kỹ càng rất nhiều một chút chi tiết vấn đề cũng đã nhận được giải đáp sau khi nghe xong hô duyên đạo đạm mặt nói đây chỉ là người nhất gia tri ngôn không thể coi là thật hắn không có khả năng người ta nói là cái gì chính là cái đó sư xuân hô d u ê n h u y n như có tâm kiểm tra thực ư tìm tới lúc chuyện xảy ra người sống từ có thể biết được ta nói có phải thật vậy hay không hô duyên đạo nếu ngươi nói là thật ngươi cảm thấy còn có thể có người sống sao sư xuân như thật diệt khẩu cái k i u t ú c nguyên tông ác độc có thể nghĩ càng không xứng vì huyền c h â u người đứng đầu còn lại người biết chuyện tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm dĩ nhiên cũng lại càng dễ chứng minh ta nói là thật để chứng minh ta nói là thật ta nguyện lấy thân làm m ồ i chỉ cần nghĩ biện pháp nắm ta còn sống tin tức tiết lộ cho t ú c nguyên tông biết được liền có thể nghe thấy lời ấy mọi người đều cảm giác kinh ngạc không nghĩ tới vị này lại nguyện ý xả thân mạo hiểm hồ duyên đạo bảo trì bình tĩnh nói coi như ngươi nói là thật lại như thế nào toàn bộ huyền châu đoạt giải nhất mới là hàng đầu v i ệ c lớn hết thể ảnh hưởng việc này người vượt chủ sau đó định sẽ không khinh xuất tha thứ làm huyền châu l à n g ư ờ i t a n tác dẫn đến đoạt giải nhất lực lượng sụp đổ trách nhiệm này là ta nguyên kiếm cung gánh chịu nổi vẫn là ngươi du hà sơn gánh chịu nổi sư xuân vì sao muốn bừa bãi đoạt giải nhất v i ệ c lớn chứ cần mà không phát đợi tập hợp huyền châu trên dưới lực lượng đoạt được đầy đủ trùng cơ tinh luận công phân phối lúc tái phát làm cũng không mượn việc này cũng không cần nguyên kiếm cung ra mặt tại chúng ta mấy cái mà nói mặc kệ có thể hay không rời đi tây cựa trong u y n Tông động ề u sẽ k h bỏ quật a cho chúng chúng như nhường ta, tả như thế, hữu bằng nắm sự giải lâm vào an tĩnh hô duyên đạo một bộ thuận theo rủi xuống mắt trầm tư trạng thái tất cả mọi người đang ngó chừng hắn cũng không biết hắn sẽ như gì quyết định đều đang đợi lấy hắn cuối cùng quyết định sau một lúc lâu hô duyên đạo từ từ nói vẫn là câu nói kia đây chỉ là người nhất gia c h i ngôn ta cần nghiệm chứng thật giả nếu như túc nguyên tông biết tin tức về sau thật tới diệt hầu ta đây liền tin người nói sư xuân đám người nhẹ nhàng thở ra lời này xem như đáp ứng hợp tác tốt liền nghe hô duyên huynh an bài sư xuân chứng trạc đàng hoàng đáp ứng trong lòng một người suy bụng ta ra bụng người liền biết đối phương gánh không được đệ nhất dụ hoặc chờ ta an bài hô d u ê n đạo khẽ gật đầu trật nghiêng đầu phân phó nói mao sư đệ ngươi cho hắn nhóm an bài cái điểm dừng chân một bên vị t i a tên là mao trọng lập tức đưa tay mời sư xuân đám người mời đi theo ta sư xuân mấy cái lúc này lần nữa dùng đồng vải hôn mê rồi thân hình cáo tử trừ huynh lưu một thoáng hô duyên đạo gọi lại muốn cùng theo một lúc rời đi trừ cạnh đường trừ cạnh đường đành phải dừng bước đến hắn trước mặt hỏi hô duyên huynh có gì phân phó hô duyên đạo chờ sư xuân đám người nhảy ra cửa hàng mới hỏi cái kia cô gái xinh đẹp là sư mội của bọn hắn ta nhớ được túc nguyên tông giống như co truyền lời nói này vương lớp mười một người sư muội bị sinh c h â u người nào lãng phí mà chết nhường các phương gặp được cái kia chăng cái gì không muốn bông tha loại hình bạch thuật xuyên trừ cạnh đường trực tiếp nhắc nhở ra tới hắn là bị lặp đi lặp lại quán thâu cái rõ ràng bọn hắn cũng coi là chết rồi sau này nàng lại dùng t ừ mẫu phủ có liên lạc bọn hắn cũng không biết là thế nào thoát thân bọn hắn cũng hỏi không ra tới ai người đã bị lãng phí không quá bình thường hiện tại b u ồ n bực ít nói đều không cùng người nói chuyện h ồ duyên đạo cao mày nghiêm mặt gò má thật tốt một người bị trà đạp thành dạng này sinh trâu bạch thuật xuyên đúng không sư lệ này người đến nhớ kỹ thật muốn gặp được không thể bỏ qua thật đúng là dám lấn chúng ta huyền trâu không người nào trước kia tiếp vào túc nguyên tông bên kia truyền lời lúc hắn còn không có cảm giác gì hôm nay gặp được người xinh đẹp như vậy một người thế mà bị á c tặc cho t h a i h o ạ ngẫm n lại đều sinh khí ai không phải đâu còn lại vị sư đệ kia tên là kim tào công cũng là bởi vì tượng lam nhi mỹ mạo nuốt không trôi khẩu khí kia vớt c ầ m nói nhớ kỹ sinh c h â u bạch thuật xuyên rơi trong tay của ta định không bông tha hắn hô duyên đạo quay đầu lại hỏi trừ huynh túc nguyên tông việc này người biết nhiều không trừ cạnh đường nói không do lắm ta không biết ngoại trừ cùng chúng ta nói qua sau bên ngoài còn có hay không cùng người khác nói、qua? hô duyên đạo nga một tiếng tiếp theo ngự trọng tâm trường nói Trừ huynh đây không phải việc nhỏ sự tình trương nghiệm chứng trước không được loạn truyền đây này trừ cạnh đường liên tục gật đầu cái này ta tự nhiên sẽ hiểu tuyệt sẽ không loạn truyền bất quá ta đoán chứng nha việc này tám chín phần mười là thật vương lớp mười một người lúc ấy bị yến kỷ lưu lại lúc chúng ta không ít người là tận mắt nhìn thấy à, người đến sau không hiểu thấu liền biến mất ai lắc đầu thở dài rất có lòng người không cổ ý vị hô duyên đạo ừng c h huynh là người sớm đã kính đã lâu ta là tin được về trước đi nghỉ ngơi đi chuyện còn lại ta tới n g h ĩ biện pháp an bài tốt tốt, tốt. t r vẻ vẻ sau khi đường cáo i trở mà đi. t về đối sư môn âm thầm bàn giao ra chúng ta này sau lưng nỗ lực thủ đoạn nhất định lại là một cái công lớn hồ duyên đạo liếc xẻo nói ngươi cho rằng này miền châu thứ nhất là dễ cầm như vậy kim tảo công hơi chứng lại không cần chúng ta quá nhiều lo liệu c hồ ỉ cần duyên đạo nhẹ nhàng thế n o tốt cảm Hồ h Duyên Đạo c ngâm khai đ nói tông môn có bàn hàn giao t không muốn cùng t ú c nguyên tông tranh thứ nhất còn đặc biệt bàn hàn giao cho dù có đến đệ nhất cơ hội cũng không cần thật lực duy trì tốc nguyên tông thì thôi ta lúc ấy đang đầy không trí khí cũng hết sức không hiểu hỏi vì cái gì tông môn nói rõ lý do nói t ú c nguyên tông không chỉ là huyền châu đại phái đệ nhất vẫn là thắng thần châu đại phái đệ nhất thế lớn dễ sâu vô luận là thiên đình bên kia vẫn là vương đình bên này có chút kiêng kỵ liền vực chủ đều muốn cho mấy phần chút tình mọn chỉ cần huyền châu có thể đoạt thứ nhất huyền châu nội bộ ai là thứ nhất vực chủ là sẽ không để ý đạo lý trong đó ngươi hẳn là có thể hiểu rõ mặt khác châu môn phái như tranh thắng t ú c nguyên tông hắn vực chủ sẽ thật cao hứng t ú c nguyên tông nếu dám công khai làm đoạn hắn vực chủ định sẽ không ngồi nhìn bằng không mặt mui ở đâu sau này ai lễ tạ thần nghe lệ mặt khác châu môn phá có một số việc chính là như vậy yên tĩnh cùng bên n g o à i tặc cũng không thể thua cho người trong nhà ngược lại ý tứ đại khái là ta nguyên kiếm cung cùng t ú c nguyên tông thực lực t r ê n lệnh quá khổng lồ đ ứ a không xứ n g vị trắng trận cấp đoạt này thứ nhất sẽ chỉ gây phiền thoái cho mình tận lực duy trì t ú c nguyên tông cầm thứ nhất ta nguyên kiếm cung như có cầm đệ nhị cơ hội t ú c nguyên tông nhưng p h à m h i ể u chút sự tỉnh cũng biết nên làm như thế nào được nghe lần này luôn luận kim b ả o c ô n g ngừng lại có chút thủ d vậy ngươi còn đáp ứng vương thắng nói đến đây một ý thức mạnh liệt ngẩm đầu lên nói sư h u n h chẳng lẽ nghĩ ra bàn hắn h ô d u y đạo như thật sự là cái gì đều không làm, liền có thể lấy cầm thứ nhất. ta đây nguyên kiếm cung cầm cũng cầm như sau lưng còn muốn giúp đỡ làm ra vẻ hai lần vậy cái này đệ nhất liền tuyệt không thể được phải người nào dám cam đoan việc này tương lai sẽ không chuyển đi hỏng túc nguyên tông thanh danh một khi nhường túc nguyên tông biết là ta nguyên kiếm cung ở sau lưng d ở cho quỷ này so đoạt bọn h ắ n đệ nhất còn chuyện lớn tuyệt đối phải trả thù cũng phải thua thiệt tông môn có nhắc nhở trước đây bằng không ta sợ là muốn hám lợi đen lỏng lấy cái kia vương thắng nói như thế nhược điểm giữ tại người ta trong tay chẳng phải là muốn ăn ngủ không yên cho nên chưa nói tới cái gì bán ta cũng là thuận theo tông môn ý tứ tạo lực duy trì túc nguyên tông đoạt giải nhất mà thôi Kim Tảo công thở dài, khẽ hồ duyên đạo tạm thời không đến mức tại không có giải quyết hết vương thắng bọn hắn trước đó tức nguyên tông cũng không dám đối ta như thế nào ta dám tìm tới cửa bọn hắn tự nhiên cũng muốn lượng ta về phía sau mấy người các ngươi cũng làm điểm chuẩn bị ở sau chuẩn bị dùng phòng ngừa vặt nhất được Kim Tảo chi lâm tự đầu đ mình đến cửa hàng đem người đón vào hồ duyên huynh đêm hôm khuya khoác chạy đến chắc là có chuyện quan trọng gì đi có này đãi ngộ người không nhiều cũng xem như nguyên kiếm cung đối bọn hắn túc nguyên tông duy trì cường độ đổi lấy không có gì hồ duyên đạo qua loa sau khi chắp tay cùng trong động khác hai vị trào hỏi về sau t h m mắt cuối cùng rơi vào đeo kiếm vị sức áo trắng như tuyết đứng chắp tay một lan thanh thanh trên thân cười n h ạ t nói đêm h ô m khuya khoác nhàm chán tâm huyết dâng trào tới ngồi một chút quan anh kiệt cùng triều chi lâm ngừng lại nhìn nhau im lặng lãnh nhược băng xương một lan thanh thanh lông mày k h ẽ động đối hai vị sư đệ nghiêng đầu ra hiệu một thoáng q u a n chiều hai người lúc này hiểu ý trở ra trong động không có người bên ngoài về sau một lan thanh thanh nói hồ d u ê n người ta cộng sự lâu như vậy có lời nói thẳng không sao hồ d u ê n đạo cũng không quanh c o lòng vòng gấp chằm chằm s vương thắng cao cường còn sống dù là một lan thanh thanh trước sau như một bình tĩnh lúc này cũng không thể k h ô n g chế lại vẻ mặt đột nhiên chấn động mắt nhược hà tinh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hai mắt hồ duyên đạo trong nháy mắt hiểu rõ cái gì đều không cần nói nhiều vương thắng nói quả nhiên là thật túc nguyên tông đám gia hỏa này cũng không biết nghĩ như thế nào thật đúng là làm ra loại chuyện đó bình thường nhìn xem rất tinh minh một đám làm sao lại liền vương thắng cao cường loại kia mặt hàng đều giải quyết không xong dù hà sơn tính cái thứ độ gì tên không nổi danh bình thường liền nghe đều chưa từng nghe qua đồ chơi liền này loại x ư n g thú phấn môn phái đệ tử thế mà còn có thể theo t ú c nguyên tông thủ hạ chạy ra người sống hắn là có chút không nghĩ ra lặng i một m lúc lâu sau mục lan thanh thanh không có hỏi để hai người này làm gì mà là trực tiếp hỏi người ở đâu hô duyên đạo tại ta cái kia sợ bị người diệt k h ẩ u hôm nay chủ động tìm tới ta tạm thời bị ta ổn định mục lan thanh thanh ngươi muốn như thế nào hô duyên đạo ta trước sau như một ủng hộ ngươi ngươi cũng biết n g h ị xử trí như thế nào ngươi nói tính mục lan thanh thanh nói đi có điều kiện gì hô duyên đạo tâm ý của ta đối với ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta nếu nói ta muốn ngươi gả cho ta ngươi sẽ đồng ý sao mộc lan thanh thanh tốc nguyên tông đệ tử gạc ư ớ i là muốn tông môn đồng ý ta đáp ứng vô dụng nhất là ta này chồng ở trong tông môn xem như bị chú ý đệ tử dĩ nhiên ngươi như nhất định phải đề điều kiện này ta có khả năng đáp ứng còn kém hỏi ra ngươi dám lấy này áp chế sao hộ duyên đạo trên mặt lóe lên một tia l ắ g chát nhóm tự vẫn lỏng dám sao đúng là không dám nghĩ là nghĩ xinh đẹp phi phạm l ạ i ưu tú như vậy người nam nhân nào không thích có thể hai đại môn phái thực lực t r ê n l ệ n h quá mức cách xa môn không thích đáng hộ không đúng rồi hắn không có tư cách mở miệng không có sức mở miệng không tiếp cái đề tài này nói tránh đi chúng ta là bằng hữu sao mục lan thanh thanh không chút do dự nói phải ngươi lần này như có thể giúp ta ngươi chính là ta túc nguyên tông bên ngoài bằng hữu tốt nhất sự kiện kia đối tông môn danh dự ảnh hưởng quá lớn là nàng phạm vào sai lầm lớn nàng nguyện không tiếp đại giới sai bằng nàng vừa rồi không có nói đùa chỉ cần đối phương dám nhắc tới nàng thật sẽ đáp ứng gả cho đối phương coi như đối phương muốn nàng hiện tại lấy tân h báo đáp nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng hồ duyên đạo cười nói sau khi rời khỏi đây mời ta ăn cơm mục lan thanh, thanh gọn gàng nói không có vấn đề hồ d u ê n đạo cũng dứt khoát người n g h ĩ thả ở nơi nào giải quyết ta liền đem người dụ đi nơi nào nhân thủ chính ngươi ă n bài c h ư n g một r a ư ơ i bảy anh hùng không hỏi xuất xứ mục lan thanh thanh người biết chuyện có nhiều ít hỏi thăm qua sao hô duyên đạo trước mắt đã biết còn có bích lan tông năm người bọn hắn là thông qua bích lan tông bên kia cùng ta chạm đối mục lan thanh thanh động đến bọn hắn khó dùng người ngoài bảy người n g h ĩ đ ể bọn hắn một cái đều không chạy mất duy nhất một lần giải quyết rất khó hô duyên đạo là tám người hai cái năm cái làm sao lại chạy ra tám cái bọn hắn cái kia bị sinh châu bạch thuật xuyên lãng phí sư mội không chết trốn ra được bất quá người giống như bị tra tấn không bình thường bạch thuật xuyên một lan thanh thanh lại thì thầm một lần cái tên này một mã thì một mã nàng mặc dù nghĩ giải quyết hết du hà s ơ n người nhưng cũng không trở ngại nàng đối bạch thuật xuyên cách làm căm thù đến tận xương thủy rơi vào trên tay nàng định sẽ không khinh s u ấ t tha thứ hô duyên đạo không cần thiết duy nhất một lần giải quyết có thể từng nhóm đến ta trước tiên đem vương thắng sư minh mội ba người dụ ra tới ngươi tiêu d i ệ t bọn hắn về sau lại đến giải quyết mặt khác cũng được ngược lại người đều tại ta cái kia ta an bài dâng lên cũng thuật tiện một lan thanh, thanh ta túc nguyên tông bây giờ liền thừa ba người các trưởng cùng một đội ngũ ta ba người toàn bộ thoát đội rời đi ba đạo nhân mã đều không người tỏa chân không thích hợp một khi có biến hoặc bị người hưu tâm lợi dụng sơ hở không người ở giữa cân đối sẽ xảy ra chuyện ta dự định phái triều c h i lâm đi tới giải quyết việc này những người còn lại tay phương diện hồ duyên ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào hồ duyên đạo ngừng lại có chút những mày này là muốn cho nguyên kiếm cung người tự mình ra tay giết du hà sơn cùng bích lan tông đệ tử mơ hồ hiểu rõ nữ nhân này ý đồ hỗ trợ đều là thứ hai không kéo hắn nguyên kiếm cung lên thuyền giặc không yên lòng mới là thật cũng chính vì vậy hắn mới có trước đó làm sau o vào sẽ làm ra lửa gạt hơn trăm ra gạt người g tiến hơn n y ệ khi kết thúc, nếu là không tìm n g rời khỏi đây người ta không ngại trước chỗ một thoáng lẫn nhau hiểu rõ về sau nếu như phù hợp có thể đến h a vẫn là câu nói kia việc này không giải quyết tốt đối tông môn danh dự ảnh hưởng quá lớn tông môn như thế xem trọng tín nhiệm nàng nàng không thể cố phụ mặc dù không sanh là một mình nàng cụ thành mà lại ngay từ đầu nàng là phản đối lại phái người tiến vào nguyệt hải tìm người là hai vị sư đệ không phải muốn đi tìm đồng môn tình nghĩa chụp mũ đẻ xuống đến làm nàng cũng không dễ kiên trì có thể việc này nàng không có khả năng hướng hai vị sư đệ trên thân đầy trách nhiệm dẫn đội là nàng hiện tại cũng không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm hóa giải vấn đề mới là chủ yếu nàng hiện tại nhất định phải mượn hơi được hô duyên đạo hỗ trợ nàng hiện tại nhân thủ cũng xác thực không đủ dùng có một số việc cũng xác thực không thể để cho bên ngoài người biết được mặc dù như thế nói lời này lúc nàng vẫn là chắp tay đứng nạo nghệ tư thái dáng người mỹ lệ phong có độ cảnh đẹp ý vui mỹ mạo xác thực dễ dàng hấp dẫn người người đều là có cảm giác h ô duyên đạo cảm giác cũng không chỉ độn mơ hồ cảm thấy đối phương có thể có chút trái lương tâm nói quá chấp bạch nhưng hắn hai mắt vẫn là trong nháy mắt tỏa ánh sáng vẫn là rất cao hứng chỉ cần có trung đụng cơ hội chưa hẳn liền không thể n ở hoa kết trái phải xem hắn b ả n sự mộng t ư ờ n g mặc dù không thực tế nhưng tóm lại là mỹ hảo người đều hướng tới mỹ hảo hắn cũng không ngoại lệ gật đầu cười nói xem ra không nên là người m ờ i khách về sau ta hẳn là mời người mới là m ộ c lan thanh thanh chỉ cần không có chuyện gì cho mời nhất định phó ước ăn uống sự tình sau này hay nói trước giải quyết trước mắt sự tình hồ duyên đạo hắng g i n g ngươi trước cùng triều huynh nói rõ ràng còn lại sự tỉnh ta cùng hắn ăn bài không quan trọng mấy cái du hà sơn cùng bích lan tông đệ tử ở tại chúng ta trên tay lật không nổi x ó g tới mục lan thanh thanh lúc này thi pháp thúy thanh nói quan sư đệ chiếu sư đệ dứt lời không bao lâu hai cái bóng người tuần tự nhanh chóng vào hang động cùng nhau mà tới chính là quan anh kiệt cùng c h i ế u chi lông không đợi hai người mở miệng mục lan thanh thanh r á n g đòn phủ đầu vương thắng cùng cao cường còn sống hai người tại chỗ kinh tại cái kia vô ý thức nhìn về phía hô duyên đạo tự nhiên ý thức được cùng hắn tới có quan hệ mục lan thanh thanh lại nói hô diên tình huống cụ thể ngươi nói với bọn họ một cái đi nàng vừa rồi mặc dù nắm sự tình cho nói một chút tình huống cụ thể còn thật không có làm hiểu sự t ì n h nguyên nhân gây ra là bích lan tông trừ cạnh đường tìm được trước ta hồ duyên đạo lúc này nắm kỹ càng đi qua nói ra bao quát sau này sư xuân cái gọi là trả thù cũng không làm giàu diếm nhưng thật ra là có ý để bọn hắn biết được nghe sư xuân dùng đoạt giải nhất đệ nhất tới dụ hoặc hồ duyên đạo còn muốn ẩn mà không phát muốn chờ quả đào chín sau lại đưa tay hái đạo quan anh kiệt cùng chiều chi lâm cơ hồ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mộc lan thanh, thanh tầm mắt phát chìm quan t o anh có t kiệt ư n g trầm giọng nói kẻ này ra tay quả thật tác động triều chi lâm thì hiếu kỳ nói hồ duyên minh nguyên nguyên kiếm cung chẳng lẽ liền không muốn đoạt giải nhất cầm đệ nhất nói đến đây cái sư tỷ đệ ba người đều c a n g dùng tò mò tầm mắt h ô duyên đạo lại ý vị thâm trường nhìn về phía mộc lan thanh thanh tuy là tông môn có định ý trước đây hắn không ngại thừa cơ biểu đạt một thoáng tâm ý mượn hoa hiến mỹ nhân mộc lan thanh thanh lúc này sáng trắng ám hiệu của hắn toàn bởi vì nàng mộc lan thanh thanh cố yêu mỹ nhân không yêu g i a n g sơn bất quá h ô duyên đạo trong miệng lại khát hót như t h i ễ hai phái tình nghĩa cố túc nguyên tông cầm đệ nhất mới là thực c h í danh quy điều này thái độ lại có cái gì nghĩ hoặc cũng không nên truy cứu lòng vẫn còn sợ hai quan chiều hai người cùng nhau đối hồ d u ê n đạo chắp tay không n ờ i trong miệm cảm t ạ liền ba chữ hồ d u ê n linh cái kêu ý vị thật chính là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. mộc lan thanh thanh triều sư đệ ngươi tự mình cùng hô diên đi một chuyến tương quan trợ lực nhưng tìm hô diên tương trợ tóm lại trừ tặc vụ thận không thể có bất luận cái gì bỏ sót muốn mắt thấy mới là thận tuất sư tỷ ta biết rồi triều chi lâm đáp ứng ngược lại hỏi hô duyên đạo hô duyên linh đêm dài lắm đ ộ n g chúng ta nhanh chóng được hô duyên đạo gật đầu hướng khác hai vị chắp tay quay người liền mời triều chi lâm cùng nhau rời đi hai người mới vừa đi tới cửa hàng vẫn là không yên lòng mộc lan thanh thanh lại quát lên triều sư đệ cửa hàng hai người ngừng bước quay đầu mộc lan thanh, thanh bông ra c o n hai tay đi tới Đi tới hai người nói, trước mặt, trình trọng căn dặn sư đệ v ư ơ nhớ g t ắ nắm bắt n cường hai người, không được khinh thường, không có tuyệt đối nắm bắt không thể đánh rắn đậu cỏ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn một lần là xong, nếu không thành g cao được có cỏ, hai ra tay vừa ra tay hòa thể thì thôi, đối đậu tuyệt một là l n nhớ Sư đệ nhớ lấy cần xem như ngươi bình sinh duy nhất đại địch tới ứng đối tuyệt đối không thể khinh m ạ n như r a r ắ p rối ta định không vương tha ngươi lời nói này quá nghiêm trọng hô duyên đạo có chút ngoài ý muốn triều chi lâm vẫn là cái kêu anh tuấn tự tin phái đoàn sư tỷ yên tâm như có sơ xuất sư đệ ta đưa đầu tới gặp tiếp theo lần nữa chắp tay mái biện q a y người tràn đầy tự tin mời hô duyên đạo rời đi hô duyên đạo không chê phong lân chở hắn cùng một chỗ bay lên không cửa hàng đưa mắt nhìn bóng người tan biến về sau quan anh kiệt nghi ngờ nói sư tỷ vừa mới nói có hay không quá nghiêm trọng một lan thanh thanh mắt l ạ n h leo quét mắt nhìn hắn một cái có thể không nghiêm trọng sao vì thế nàng đều có thể hiến thân cho hô duyên đạo cố h ư u chút mất hứng hỏi thế nào nghiêm trọng quan anh kiệt có chút xem thường nói có hay không quá coi trọng vương thắng cùng cao cường một lan thanh thanh lần nữa hỏi lại chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám xem nhẹ hai người này hay sao thiên vũ lưu tinh đại hội huyền châu điểm hai n g h n một p h i xuất động vạn người tham dự nơi đây như thật có anh hùng, thật có ta đầu đẩy hai người này quan anh kiệt n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối quả thực bị lời này cho kinh l ấy này đều cái nào cùng cái nào nha hai cái du hà sơn tạm trùng mà thôi bình thường không biết n ú t ở cái nào sừng thú phấn muôn phái liên đồng môn đều bị người cho cường bạo còn cần đại gia ra mặt hỗ trợ đồ chơi làm sao lại thành sư tỷ trong miệng số một anh hùng hảo hán rồi không phục hắn thứ nhất không phục c a o mày nói sư tỷ nói như vậy không khỏi quá tăng người khác trí k h í nghiêm túc đối đãi có thể lý giải cũng không đáng như vậy diện chính mình ủy phong a tha t h ứ sư đệ mắt của ta kém cỏi thật nhìn không ra bọn thế nào điểm có thể cùng anh hùng hảo hán dính liễu quan hệ nếu không phải là mình ngưỡng mộ sư tỷ hắn có thể nói thẳng ra nói hiệu nói vượn hoặc đánh giam tới mục lan thanh thanh quay người tập trung vào hắn như cảnh tỉnh lừa bị một nhóm người đi nguyệt h ả i tìm kiếm quản ôn sư đệ ngươi chẳng lẽ quên là ai hướng yến kỷ ra chủ ý quan anh kiệt sửng sốt một hồi lâu mới xứng sở nói vương yến sư huynh nói là vương thắng việc này một khi nhắc nhở liền có thể nhớ tới nhớ đến lúc ấy còn b à n giao yến kỷ muốn diệt khẩu tới mục lan thanh thanh hỏi lại vừa rồi hô d u ê n đạo nói vương thắng sinh ra chi mưu chẳng lẽ không đủ để ách giết chúng ta chuyến này công lao sao ta nhìn n g u y ê đều nhanh sợ đến chảy mồ h nếu không phải chúng ta vận khí tốt nếu không phải hô duyên đạo bán rẻ bọn hắn ngươi cảm thấy vương thắng l ư ợ n g kiếm thời điểm ngươi ta còn có thể vươn mình sao thua không nghi ngờ hô duyên đạo vì sao muốn bán bọn hắn cuối cùng vẫn là khiếp sợ ta túc nguyên tông a i chúng ta vì sao có thể hiệu lệnh huyền châu trên dưới bảy ngàn c h i chúng không phải chúng ta năng lực chớ không quy công tại tông m ô n a i huyền châu trên dưới không người dám phạm ta túc nguyên tông bị danh hô duyên đạo làm thí dụ tuy là nguyên kiếm cung tuấn kiệt thật là thuận theo thế hệ chỉ thương thôi luận d ũ khí đều không như vương lớp mười một người phẫn nộ dung phía phải không chết, địch, hưu hưu như dám, nghị dám huyền châu trên dưới, không phải anh hùng hảo hán nộ dung cùng nguyên tông dung niu, trên dưới, dám dám dám gì. vừa ta lượt dưới, lại cái sợ số vậy túc làm, là là xuất phát trước trưởng môn liền đã thông báo để cho chúng ta không nên coi thường anh hùng thiên hạ sư đệ anh hùng hảo hán là bất luận xuất thân có thể đối hô duyên đạo ra như vậy âm mưu thâm độc quản ôn tiến kỷ ngã xuống thời điểm vương thắng hai người đều ở đây ta thậm chí có chút hoài nghi có thể hay không cùng hai bọn họ có quan hệ ngắm lại hẳn là không đến mức muốn đánh chúng ta chủ ý lời vừa vào tây cực chỗ liền nên nhập bọn mới đúng không nên chờ cảng về sau bị quản ôn mạnh kéo vào băng hẳn là chúng ta trước đó làm quá mức đem người ta cho chọc giận quan anh kiệt trầm ặ t nhưng s ắ c mặt y nguyên có chút xem thường cảm thấy sư tỷ quá cất nhắc bình tĩnh mà xem xét hắn không cho là mình sẽ không bằng cái k i a hai cái t ậ p t r u n g thấy hắn như thế m ộ c lan thanh thanh lại quay người nhìn về phía bầu trời đêm sư đệ ngươi như vậy thái độ ta thật có chút lo lắng chiều sư đệ có không nắm lời của ta mới vừa rồi nghe vào có lẽ ta nên tự mình đi tới c h ư một trăm ba mươi tám tối nay để tránh đánh rắn đ ộ cỏ trở về hô d u ê n đạo cũng không trực tiếp trở lại trụ sở khác ba vị sư đệ phân biệt tên là mao trọng chu tác tuấn lăng ấn ba người đều gật đầu biểu thị biết mấy người thỉnh thoảng lặng lẽ liếc bên trên triều chi lâm liếc mắt nói thật kim t à o công mặc dù truyền đạt hô diên sư minh y tứ nhưng trong mấy người tầm quả thực có chút không tâm lòng đại gia dù sao đều còn tính là người trẻ tuổi đưa đến tay đệ nhất đều không dám lớn trong bụng thực sự không thoải mái chẳng qua là âm thầm tương lai tranh khí hô duyên đạo t r i ê u m i n h việc này chỉ có thể là bí mật xử trí không tốt kinh động người ngoài dễ dàng cho vận dụng nhân thủ cũng là sư huynh đệ ta mười cái người mặc dù thiếu một chút cách đi ra đối phó có lẽ vẫn là đủ trước giải quyết du hà sơn ba cái ngươi xem coi thế nào t r i ê u chi lâm có khả năng bất quá ngươi nói cái kia bích lan tông năm người có thể nếu coi trọng không thể để cho bọn hắn chạy hô d u y đạo cái này không cần lo lắng trước giải quyết hết vương thắng ba người vương thắng trên người có cùng bích lan tông liên hệ tử mẫu phủ các ngươi cầm tới tử mẫu phủ về sau vừa vặn có thể đem bích lan tông năm người cho dẫn dụ đi qua ta chỗ này sẽ phối hợp n h ư tử mẫu phủ không tiện ta chỗ này lại nghĩ biện pháp nói xong đưa tay chiều n g u y ệ n b i ể n hướng đi chỉ đi bởi vậy thẳng đến nguyễn hải cái hướng kia bên bờ vừa vặn có chỗ vách núi khe n ư ớ các c ngươi tại cái kia bố trí mai phục ta đem người dụ đến bên kia về phía sau các ngươi động thủ lần nữa sau đó có thể đem dấu vết toàn bộ thanh lý tiến vào nguyễn hải bên trong triều h u n h cảm thấy thế nào ở phụ cận đây động thủ là không thích hợp sợ đánh nhau động tĩnh kinh tới người một nhà chiều chi lâm suy nghĩ một chút lắc đầu nói vẫn là cẩn thận một chút đi đặt ở nguyệt trên bờ biển không thích hợp một phần vạn người trốn vào nguyệt hải bên trong thật sự là không tốt truy sát hắn nhìn một chút phương hướng ngược nhau bên kia không có nơi thích hợp sao nói đến nguyệt hải hắn liền có chút mất cảm tiến kỷ cùng quản ôn đều xếp tại bên trong nguyệt hải hung hiểm có thể nói danh bất hư truyền hắn là không còn dám tùy tiện mạo hiểm chiều minh quả nhiên là vững chắc người hồ duyên đạo khen đồng thanh thuận bên kia nhìn lại trời đất bao la động thủ địa phương khẳng định có liền là có một chút cần cẩn thận chưa bài điều tra địa phương không biết có k h ô người có n g ngoài có thể không kinh động người bên ngoài vẫn là tận lực không muốn kinh động thì tốt hơn cho nên tốt nhất là triều huynh mang sư đệ ta đi qua tự mình chọn một nơi thích hợp loại bỏ qua đi xác định địa điểm lại đưa tin cho ta ta lại đem người dụ đi qua tốt liền theo hô duyên huynh an bài xử lý triều chi lâm gật đầu đồng ý tầm mắt quét về phía khác bốn người không biết thế nào hai vị huynh đệ nguyện đi với ta một chuyến bốn người đều không lên tiếng không ai tự tác chủ trường đều nhìn về sư huynh hô duyên đạo ngoài ý muốn hai vị triều h u n h liền mang hai người đi tới sau triều chi lâm vui vẻ hai tay một đám không phải đâu du hà sơn là cái thứ độ gì ngươi trước kia nghe nói qua sao l i ê n ba người ba người chúng ta tự mình đi tới một đánh một giải quyết đã là vạn phần cất nhắc bọn hắn chẳng lẽ còn có thể để bọn hắn chạy hay sao hồ duyên huynh là đúng ta không có lòng tin vẫn là đối hai ngươi vị sư đệ không có lòng tin hai cái là đủ rồi lại lưu hai vị huynh đệ đi nhìn chằm chằm bích lan tông năm người kia đi dù sao chuyện này không tốt giả tay người khác bốn cái sư đệ đều gọi tới ngươi liền muốn hai cái hồ d u ê n đạo hơi n h ữ mày vừa còn nói vị này vững chắc làm, việc có phần nhường người yên tâm, làm sao chỉ t r ớ c mắt liền có tự đại cảm giác tới mặc dù không phải một lan thanh thanh thân phận của người ta địa vị cũng tại cái kia hắn không tốt nghi vấn người ta cái gì ngược lại v ố t cảm nói được à b a o sư đệ ngươi biết vương thắng bọn hắn liền từ ngươi cùng chu sư đệ bổi chiều huynh đi một chuyến đi được hai người gật đầu lĩnh mệnh c h i ề u c h i lâm kỳ thật cũng đã gặp vương thắng bọn hắn bất quá không có nói thêm cái gì việc này liền mặc cho người ta an bài hắn còn rất khách khí hướng phải bồi cùng hai người chắc tay đi đầu tạ ơn tiếp theo lại đối hô duyên đạo không khách khí nói hô duyên huynh chúng ta tìm phù hợp địa phương chạy tới chạy lui cũng phiền t o á i trên tay ngươi phong lân trước cho ta mượn nhóm dùng một chút đi sự tình sau khi kết thúc nhường người sư đệ mang về ban đầu túc nguyên tông bên kia cũng có hai cái người nào ra ngoài làm việc liền sẽ vận dụng hiện tại toàn xếp tại nguyệt hải bên trong cũng là không có cách và không cũng không đáng mở miệng đối với cái này hô duyên đạo ngược lại không có cảm thấy có cái gì phong lân thứ này mặc dù đắt đỏ nhưng đối đến bọn hắn cấp bậc này môn phái tới nói cũng sẽ không quá coi ra gì túc nguyên tông đệ tử không đến mức mượn không trả lúc này lấy ra trên người phong lân ném tới c h i ề u chi lâm tiếp vào thủ t ạ qua về sau liền không chế phong lân mang theo mao trọng cùng chu tắt bay vút lên trời thế giới ánh trăng đưa mắt nhìn hô d u y n đạo nhữ mày kim tảo công nói sư huynh ngươi sẽ không thật cho là bọn họ ba cái liền vương thắng ba người đều không thể bắt lại à. thật như thế du hà sơn cũng không đến mức vắng vẻ vô danh hô duyên đạo thực lực phương diện cũng không lo lắng chỉ sợ vạn nhất xảy ra điều gì chỗ hở chạy mất riêng biệt m ụ c lan thanh thanh liên tục xin nhờ ta thật muốn có sai lầm lầm quay đầu không tốt hướng m ụ c lan thanh thanh bàn giao xuất phát trước m ụ c lan thanh thanh lời nhắn nhủ hết sức t r ị n h trọng nghiêm trọng khuyên bảo tên này muốn đem vương thắng bọn hắn xem như bình sinh chi đại địch tới đối phó nói thật một lan thanh thanh mấy cái kia sứ đệ trong ngày thường n g vào túc nguyên tông đệ tử thân phận mặt ngoài k h á c h khí trong xương cốt đều rất tự phụ đoán chừng bình thường tại bên ngoài cũng không có bị thua t h i ệ t gì này một đám nam còn không bằng một nữ nhân biết nặng nhẹ ta so đo nhiều lại không tốt hắn tự lại hắn chúng ta vẫn là muốn dùng phòng ngừa vắn nhất lại nhiều đi cá nhân đi quay đầu ta nắm vương thắng bọn hắn bên kia chuẩn bị tốt về sau tuân sư đệ đến lúc đó ta mượn cớ bồi tiễn người bồi vương thắng bọn hắn đi một triệu một khi động thủ cũng có thể nhiều cái chiều ứng phòng ngừa có người chạy thoát hắn đều đã nói như vậy tuân lang ấn đành phải đáp ứng nói được ba người trở lại trụ sở trung tâm về sau cũng không có vội vã đi gặp sư xuân bọn hắn còn phải đợi c h i ề u chi lâm chọn nền móng tin tức hô duyên đạo trước phái hai vị sư đệ cắt đi sư xuân cùng chử cạnh đường cái kia vừa tra xét không bao lâu hai người lần lượt trở về b m báo người của hai bên đều còn tại một cái không thiếu chờ đợi đợi thêm đợi nửa canh giờ cũng chưa tới cùng c h i ề u chi lâm đi sư đệ m a u c h ọ n liền lợi dụng tử m â u phủ phát tới tin tức báo ve sầu cuối cùng chọn nền móng vị trí câu thông liên tục xác nhận về sau hô duyên đạo đối kim tảo công nghiêng đầu ra hiệu nói sư đệ thịnh vương thắng bọn hắn tới một chuyến đi kim tảo công tự nhiên hiệu r các môn cắp phái ở trên núi chui rất nhiều cột long ra tới sư xuân ba người được gan trí tại một cái tương đối bí mật trong động điều kiện có hạn bàn đá cùng băng ghế đá xem như ngay tại chỗ lấy tài liệu cửa hàng không cửa kim tảo công lách mình liền trực tiếp tiến đến cũng kinh động đến trong động ba người hai đứng lên nam nhân ngồi xuống lấy bất động nữ nhân đều có chút ngoài ý m u ố n vị này trước đây không lâu không phải tới tham q u a sao tại sao lại tới kim h i n h có gì phân phó sư xuân khách khí một câu kim tảo công xích lại gần thấp giọng nói các ngươi nói là thật hay không tối nay liền có nghiệm chứng ta sư h u n h mời các ngươi đi qua một chuyến lời này vừa nói ra tình thế chưa định vốn là tối nghi ngờ để phòng sư xuân cùng nô cất lượng phía sau lưng gần như đồng thời dựng thẳng lên ba cây lông tơ hai người không hẹn mà cùng vô ý thức nhìn nhau sư xuân m ặ t không biểu tình hơi l ặ n g y ê n quay đầu hướng tượng lam nhi nói sư muội ngươi nghe lời nghỉ ngơi thật tốt chúng ta đi một lát sẽ trở lại tượng lam nhi đâu chịu đơn độc lưu lại vốn là theo tới d i ò xe đáy đang muốn đứng lên đùa nghịch hầm hực tiểu tính t ì n h đã thấy sư xuân đang ở đối với mình tốc độ cao nháy mắt hơi lúc này chế trụ đứng lên dục vọng ổn ngôi ở cái kia không n ú c ních vốn bực ít nói dáng vẻ nhẹ gật đầu sư xuân ngược lại đối kim tảo công lộ ra sáng l ạ n ý cười đưa tay nói đi thôi thấy có một cái không đi kim tảo công muốn nói lại tôi h cuối cùng bởi vì không tốt nói thêm cái gì mà không mở miệng trước mang theo sư xuân hai người đi không có người bên ngoài tượng lam nhi phương mắt lộ ra hầu nghi suy nghĩ sư xuân vừa rồi ánh mắt là có ý gì thật tốt đột nhiên làm như thế quỷ bí làm gì trung tâm trong động quật nhìn thấy sư xuân hai người bị mang đến hô duyên đạo lập tức cũng đứng lên nền đón mặt có ý cười kỳ thật liền như là hắn nói tốt nguyên tông mấy cái t i ê một dạng hắn đối mặt mặt khác địa vị khá thấp môn phái đệ từ lúc trong xương cốt kỳ thật cũng rất tự phụ là tối tồn mấy phần kiêu căng dạng này tự mình nên tiếp tràn g diện không nhiều sư xuân hai người trước tốc độ cao quét mắt trong động q u ậ n hoàn cảnh nhìn thấy thiếu một người lẫn nhau khách sáo lúc h ô duyên đạo hỏi thăm làm sư mội đâu sư xuân thở dài h ô duyên huynh khả năng không biết sư mội ta từ khi bị kích thích về sau nhưng thật ra là không quá nguyện ý gặp người há lý giải lý giải h ô duyên đạo vạn phần lý giải dáng vẻ quay đầu cũng không lượn quanh cái gì đưa tay ra hiệu trên bàn đá sách ọ a vương minh cao hình lại tới xem xét sư xuân lúc này nghe theo xích lại gần n ô cân lượng trước mắt liếc bên trên kim tảo công cùng tuân lang lớn mới chậm một bước đi theo sư xuân đằng sau đi qua đại đao y nguyên tùy ý khiêng ở đầu vai thần thái nông rộng dễ dàng chẳng qua là nắm chặt trôi đao tay lại căng thẳng không có chút nào thư giãn con mắt nhìn qua tùy thời chú ý t à hữu tâm tính đã giống như ẩn nút giã thu bình thường độ cao cảnh giác hết thảy lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên nơi này hồ duyên đạo nhìn lại tựa hồ ngay tại nguyện trên bờ biển nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế vừa vặn tiếp vào thám tử báo cách nơi này ước chừng sáu bảy mươi dặm địa phương có sư xuân dương mắt nhìn về phía hắn chứng mắt nhìn tối nay sao hô duyên đạo kinh ngạc nói vương minh chẳng lẽ cảm thấy việc này còn muốn chọn tháng ngày hay sao không có không có sư xuân mỉm cười khoắt tay vương mô nói là làm liền theo hô duyên huynh y tứ tốt ta đây rửa mắt mà đợi hồ duyên đạo vỗ tay tán thành chật lại trần trờ nói ngươi vậy sư mội không cùng lúc mang lên sao sư xuân đầu lông mày k h ẽ động lại vẻ mặt thành thật nói hồ duyên huynh nếu như cảm thấy có cần phải mang lên vậy chúng ta liền mang theo hồ duyên đạo ngữ trọng tâm trường nói diễn kịch diễn nguyên bộ h u n g chi làm sư mội trạng thái ta sợ chúng ta không tốt chiều ứng vẫn là mang lên đi sư xuân tốt liền theo hồ duyên huynh ta cái này gọi nàng đi hồ duyên đạo lập tức đối một bên tuân lăng ấn nói tuân sư đệ tối nay làm phiền ngươi cùng đi đi một chuyến tuân lăng ấn gật đầu bắt k ị đi ra mấy bức sư xuân lại quay đầu hướng tuân lang ấn khoát tay nói sư m ộ i ta đang có cảm xúc nàng chịu một chút kích thích có mấy lời không dễ làm người ngoài mà khuyên bằng không nàng cố chấp dâng lên không dễ dàng hô động tuân huynh chờ ta ở bên ngoài mang nàng ra tới liền tốt hô duyên đạo tuân sư đệ nghe vương huynh an bài chương một trăm ba mươi chín hắn muốn bắt người sống lời tuy như thế tại hắn nghiêng đầu ra hiệu dưới tuân lang ấn còn là đuổi kịp sư xuân hai người chỉ bất quá không có theo vào cái sơn động tia mà thôi mấy người sau khi rời đi hô duyên đạo lại đ ố i một bên kim tảo công nói ngươi đi nhìn chằm chằm bích lan tông cái tia một đá nhường sư đệ đi làm này loại không cao cấp sống cũng là không có cách việc này thật sự là không nên khoa trường không tốt giả tay người khác tới chấp hành bằng không dễ dàng lưu lại hậu hoạn kim tảo c ô n g gật đầu mà đi trong động tính tọa tượng lam nhi nhìn thấy hai người trở về đứng lên muốn hỏi sư xuân vừa rồi ánh mắt là chuyện gì xảy ra vào động chức quan sát phía ngoài ngô cân lượng bước nhanh đổi tới sư xuân trước mặt thấp giọng nói vừa nói sự t ì n h quay đầu đã tìm được nghiệm chứng biện pháp nhanh có chút không bình thường a đêm hôm khuya khoắt để cho chúng ta đi lộ mặt thường đông đều chờ không nổi sao không cần hắn nhắc nhở sư xuân tính cảnh giác không yếu hơn hắn h ư ớ n g tượng lam nhi nhắc cái cảm g a hiệu lư không phải liền là dùng tới làm thăm dò sao thượng lam nhi chen vào nói hỏi có ý tứ gì nô cân lượng hô duyên đạo cái t h ằ n g kia khả năng b á n đứng chúng ta thượng lam nhi ở con tưởng rằng muốn cùng các ngươi làm nhiều đại sự cái này nắm ta mang vào trong hố vấn đề là thân phận của nàng mất cảm một khi bị buộc trước mặt mọi người bại lộ sẽ rất phiền thoái nô cân lượng đạo không có nàng lo lắng như vậy vấn s ư xuân làm sao làm đi vẫn là làm hắn bây giờ có bảo y tại thân rất dễ dàng nhấc lên chiến ý đã sớm muốn tìm người làm một cuộc lần trước tại ba nguyên nhường một nhóm người cùng tiến lên thế mà đều chạy hại hắn một mực không tìm được cơ hội sư xuân cũng có thể là là chúng ta lo lắng quá mức còn muốn làm cuối cùng xác nhận bất quá manh mối xác thực không đúng dự tính xấu nhất vẫn phải làm như thật cắm ở cái thẳng kia trong tay ta đây đông cựu nguyên những năm kia đại đương gia xem như làm không công đ ặ t ở đất lưu này các khu vực tới so sánh hắn mặc dù là cái trẻ tuổi đại đương gia nhưng hắn làm đại đương gia thời gian tuyệt đối xem như lớn lên cái khác đại đương gia đều làm mò được đầy đủ công đức liên chạy hắn không phải hắn thật sự là tại đại đương gia vị trí bên trên đã làm một ít năm tháng không nói là sử thượng tại vị g i i nhất đại đương gia cũng tối thiểu là khá dài n sư, sư xuân thật c ra đúng là không phải dọa hắn như có người muốn diệt khẩu làm sao có thể chỉ diệt bên này ba người bách lan tông cái tiên năng cái tuyệt đối chạy không được vì vậy cũng không cùng hắn nói rõ lý do cái gì cũng không có thời gian nói nhảm trực tiếp nói cho hắn biết làm thế nào người biết càng nhiều càng an toàn đi tìm ngô hồng bọn hắn n g u y ệ t hải cộng sự cái kia mười môn phái toàn kéo lên một khi có biến để bọn hắn trước kiểm hậu người bích lan tông rút lui sau đó bọn hắn lại đi cái gọi là ngô hồng bọn hắn liền là quản ôn tại n g u y ệ t hải ngã xuống lúc những cái này bị kéo xuống nước môn phái trước đó cùng chử cạnh đường chắp đ ố i về sau trên đường từng trò chuyện lên qua những thứ này theo chử cạnh đường nói h ồ duyên đạo tiếp nhận không phải hắn một người bích lan tông lân cận những cái này môn phái đều cùng một chỗ cho tiếp thủ hiện tại trong lúc nhất thời kéo quá nhiều môn phái xuống nước cũng không kịp mà cái kia mười cái tham dự quản ôn ngã xuống, sự kiện, cũng càng tốt kéo xuống nước. trừ c ạ n h đường vương minh ngươi nhất định đang nói đùa ngươi còn ở đó hay không h ă n g động ta đi tìm ngươi sư xuân không được qua đây hô duyên đạo muốn đem chúng ta chi tiêu đi đã phái người nhìn chằm chằm chúng ta các ngươi khả năng đã bị hô duyên đạo phái người để mắt tới ngươi trước làm theo lời ta bảo xấu nhất dự định ta chỗ này đi làm cuối cùng xác nhận một khi xác định ta sẽ lập tức liên hệ ngươi rút lui không nói ngoài động có người chờ lấy xuất phát trừ c ạ n h đường vương minh lại cho ta một cơ hội gặp ngươi quay đầu liền đi tuyệt không đi nhận b i ế ngươi nay loại bực tức lời sư xuân cũng l à mắt nhìn mà thôi cũng không làm thật người vật này có vẻ như có rất nhiều lựa chọn thường thường là không có năng lực lựa chọn chỉ có thể thuận lân cận đường đi hắn tin tưởng trừ cạnh đường sẽ biết nên làm như thế nào đến mức có thể làm được hay không vậy liền xem trừ cạnh đường chính mình liền trước đó hiểu rõ tình hình dùng hữu tâm tính vô tâm cũng làm không được vậy chỉ có thể nói bích lan tông chọn lĩnh đội ánh mắt cùng vô kháng sơn có so sánh hắn thu tử mẫu phủ đối ngô cân lượng cùng tượng lam nhi nói đừng để người chờ lâu đi thôi ba người ra động cùng tân l a n g ấn gặp mặt tại hắn dẫn đầu hạ nhanh chóng nhanh rời đi nơi này tinh mật dưới âm u trong góc kim tảo công nửa tòa nửa tựa tại trên một tảng đá n hai ì n chằm chằm chết đ diện tên r vách núi đá cửa hàng đồng á cửa h môn, môn lúc này từ trong bóng tối đi ra trực tiếp thả người xuất động phân tả hữu lướt lên đỉnh núi âm thầm gấp chằm chằm kim tảo công một trứng chật lách mình bắn về phía đối diện đỉnh núi trốn ở cửa hang bí mật quan sát trừ cạnh đường phát hiện về sau ngừng lại tâm lạnh một nửa nhìn không được khe m á n g âm thanh vương thắng a vương thắng lao tử bị ngươi hạ i thảm hắn nguyên bản còn ôm một chút kỳ vọng nhìn thấy quả nhiên bị người để mắt tới trong nháy mắt kỳ huyễn phá diện biết thật p h i ề n phức lớn hơn rồi nào còn dám lưỡng lựa dựa theo cùng đồng môn thương nghị tốt đồng môn d ụ cách hắn lưu người cấp tốc theo cửa hàng trượt xuống dọc theo cạnh góc tốc độ cao lưu mở trong động còn lại khác hai tên đồng môn ẩn mà không lộ trên đỉnh núi cách ra mà lên hai cái đồng môn lại gặp mặt ở cùng nhau sóng vai ngồi xuống xem ánh trăng đột một sông lên kim t ả o công không nghĩ tới là như thế cái tình hình cảm giác sâu sắc xúc động tranh thủ thời gian xoay người một cái không lộ mặt chậm rãi tại trên vách núi tàn bộ lưu đạt đến bên vách núi cũng ngồi xuống một bên âm thầm quan tâm ra tới hai cái một bên lưu ý phía dưới bích lan tông cửa hàng vị trí hai phía chiếu cố một tòa khác hang động tử vân tông mở ra trong động q u ậ t đột nhiên có khách tới chơi linh đội lao trường thái vốn đang thật cao hứng tại đây bên trong buồn một lâu có người tới giải buồn là cái tiêu khiển nhưng nghe xong trừng lại hận không thể bóp chết hắn cái kêu bốn cái đồng môn sao lại không phải đều có họa trời g á n g cảm giác đương nhiên cũng kinh h ã i tại t ú c nguyên tông n v a n động đó là thật không đem môn phái khác đệ t ử tính mệnh làm m ệ n h đây này trừ cạnh đường than thở cực khổ huynh ngươi đừng nghĩ sai ta đơn thuần hảo tâm một khi chúng ta rơi vào t ú c nguyên tông trong tay nhiều người như vậy à thế nào dám cam đoan người người thủ khẩu như bình sẽ không thổ lộ chuyện đêm đó ngươi đều đặn nửa khối tử mẫu p h ụ cho ta một khi vương huynh bên kia xác nhận tin tức có cần phải rút lui chúng ta lập tức liên hệ ngươi lao trường thái cả giận nói không cần thiền thoái như vậy ta hiện tại liền đem việc này công khai nhồn mọi người đều biết xem tốc nguyên tông dám như thế nào trừ cạnh đường thở dài cực khổ huynh n g ư ơ i đ â y không phải nói nói nhảm sao n g ư ơ i công khai có khả năng sẽ hại chết vương thắng bọn hắn vương thắng bọn hắn vừa chết ngươi không có bằng chứng làm sao bây giờ lui một bước nói mặc kệ vương thắng bọn hắn coi như n g ư ơ i dám công nhiên nhảy ra cùng túc nguyên tông đối nghịch coi như n g ư ơ i dám nắm huyền châu đoạt giải nhất sự tình công nhiên cấp dạo ngươi xác định mấy người các ngươi có thể có kết cục tốt vương thắng hỏng mặc dù hư hỏng một chút nhưng cũng có thể thông cảm đại gia không đều là bị túc nguyên tông khiến không có biện pháp mà cầu tự vệ sao hắn có câu lời nói không sai âm thầm người biết càng nhiều chúng ta liền càng an toàn thời gian có hạn chúng ta phân công làm việc người đi chạy vạn thảo đường chu tức cắt diệu tiên tông cùng bách luyện tông còn lại ta đi chạy thấy lao trường thái rất không cam tâm dáng vẻ trừ cạnh đường lại ngược lại hướng kỳ đồng môn bốn người đưa tay người nào cho ta nửa khối tử mẫu phủ nhanh lên đừng lề mề đều nghĩ bị diệt khẩu hay sao cuối cùng hắn vẫn là mang theo nửa khối tử mẫu phủ rời đi bình tĩnh sau một lúc lao trường thái cuối cùng cũng lặng lẽ chạy ra khỏi động tâm tình mặc dù không tốt đạo lý lại là chính xác kéo càng nhiều dưới người nước càng tốt tinh nguyệt dưới cánh đồng bắt á t hai tỏa nhau dây núi dưới chân lặn lội đường xa lôi kéo tượng lam nhi bay lượn sư xuân bỗng nhiên dừng lại dẫn đến đồng hành ngô cân lượng cùng tuân lang ấn cũng đi theo dừng lại sư xuân bung ra tượng lam nhi cánh tay không có cách người ta mới sơ võ tu vi không lôi kéo một thanh theo không kịp đứng ở chân núi không nữa tiến lên sư xuân hỏi tuân minh đánh giá khoảng cách cùng địa hình hô duyên minh nói địa phương hẳn là nơi này đi tuân lang ấn đánh giá gật đầu không sai hẳn là chỉ nơi này ngô cân lượng quay đầu nhìn hắn một cái đối sư xuân nói sư minh chúng ta mặt mũi này có phải hay không xương hơi nhiều nha lời này người bình thường nghe quả thật có chút hỗn loạn không rõ nhưng làm lâu dài bạn đối k ố sư xuân nghe xong liền hiểu rõ đây là tại chỉ tuân lang ấn là chúng ta tới lộ mặt này họ tuân làm sao không nói trước né tránh sư xuân mắt phải dị năng đã mở đánh giá giao nhau dây núi nên thấy đều thấy được nói ra sắp xỉ cứ như vậy đi nhấc một tay năm ngón tay linh hoạt động gậy một cái nô cân l ư ợ n g ừ một tiếng sư xuân ngược lại đối tuân lang ấn nói tuân h u n h ta cùng sư đệ đi qua sư mội ta thân thể không tiện liền xin nhờ tuân h u n h chiều cố tuân lang ấn hơi chứng bất quá vừa vặn mỉm cười nói t u t giao cho ta đi nhưng lời còn không có rơi lại là một chứng chỉ thấy sư xuân lôi kéo lên tượng lam nhi t nô cân lượng chọc vào hắn phía sau lưng gật liên tục ngón tay chậm rãi bung ra tượng lam nhi đột nhiên quay đầu quanh người thấy tuân l a n g ấn dáng vẻ mới hiểu được vừa rồi đẩy thao là chuyện gì xảy ra thối lui mấy bước hỏi các ngươi lây là nô cân lượng ta cũng không biết hắn muốn bắt người sống chẳng qua là không muốn thua không minh bạch nghĩ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra tận lực bắt người sống đi sư xuân nói xong đưa tay sau lưng xuyến một tiếng rút đao nơi tay băng lanh thân đao vô vô tuân lăng ấn gương mặt tuân lăng ấn làm ngã xuống đất c h ư ơ một trăm bốn mươi trước hết giết người một nhà buổi tối tia sáng không tốt sợ trốn ở trong tối người thấy không rõ lộ ra không chỉ là đao đồng thời còn có đàn kim đàn kim hảo quang đem tuân lăng ấn dáng vẻ soi cái rõ ràng rút đao người đ ổ sư xuân không tin này còn có thể xem không hiểu trốn ở trong tối người cuối cùng ý thức được không đúng không biết thế nào xảy ra vấn đề sợ mục tiêu chạy dồn dập lách mình mà ra túc nguyên tông triệu c h i lâm nguyên kiếm cung mao trọng cùng chu tác từ trên trời r g xuống thành xếp theo hình tam giác đem sư xuân ba người vây vào giữa nhìn thấy quả thật là sư xuân bọn hắn triệu c h i lâm vừa rơi xuống đất liền muốn tiến công t r i ê u minh mao trọng khẩn cấp hô to một tiếng đồng thời hướng đối phương làm khẩn cấp đẩy tay thủ thế ngăn lại hắn xúc động đao hạ là tuân sư đệ sư xuân buông xuống trong tay đao m ũ i đ a o vừa lúc đẹ vào tuân lang ấn trên cổ họng trong tay đàn kim chiếu sáng hắn trên mặt mình luyện chuyển ý cười một bộ các ngươi thử một chút xem là ta đao nhanh còn là các ngươi ra tay nhanh dáng vẻ. đương nhiên trong lúc vui vẻ cũng cất giấu sắc cơ triều chi lâm hắn là t h ờ i qua lúc này cùng nguyên kiếm cung người mai phục tại này còn phải nói sao bất hạnh sự tình thật phát sinh hô duyên đạo cháu trai kia thật bán rẻ bọn hắn gặp được tới liền lấy con tin nô cân lượng cười hh t t hỏi liền ba người mai phục chúng ta hắn biết sư xuân mắt phải dị năng hỏi lời này là sư xuân người ở bên ngoài xem ra lời này tựa hồ tại khinh bị triều chi lâm ba người sư xuân lừ một tiếng tính là cho trả lời chắc chắn liền ba người à nô cân lượng yên tâm không ít lại cười hhh trên tay đại đạo sống đạo ở đầu vai một đập một đập đạo tại sao động cảm giác sư xuân cũng thu hồi trên tay đàn kim dưới con mắt mọi người không chút hoang mang địa phụ thân đem vừa mới đập ngã tuân lang ấn lại cho kéo lên chỉnh trong cả quá trình lưới đao tự nhiên là chưa từng rời đi tuân lang ấn cổ này nói rõ là cầm lấy con tin áp chế triều chi lâm là đúng là mẹ nó không muốn chịu này áp chế trực tiếp đập thủ lại mất mặt nguyên kiếm cung thể diện nhưng vẫn là không nhịn được nổi giận hô duyên đạo làm cái q u ỷ gì nói ba người đủ rồi ba người đủ rồi hắn nghe không hiểu sao còn kém trực tiếp mắng đồ đần độn nơi này mai phục thật tốt thế mà tiện đường đưa con tin cho người ta không duyên cớ để cho người ta bóp lấy xương sườn mềm chuyện này là sao? Muốn、so、h sư, sư xuân giúp làm trả lời nghiêng đầu lại tại tuân lang ấn bên hay nói tuân minh người đoán bọn hắn có thể hay không quản sống chết của ngươi đang khi nói chuyện một thanh dao găm theo trong tay áo rơi vào trong tay lưới dao hướng lên trên đè vào hắn nách dưới h uy hiếp chúng nhân nói ba vị làm phiền lui ra cho chúng ta một đầu sinh lộ bằng không ta trước hết g ọ t đi hắn một cánh tay lời tuy là h uy hiếp lại nói có chút h ứ n g hở trêu chọc ý vị chơi giống như vô ý thức cùng hắn cùng ngô cân lượng lưng tựa lưng để phòng tượng làm nhi nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái nghĩ xem hắn là thật ra vẻ dễ dàng vẫn là thật dễ dàng ngược lại này cưỡng ép con tin h uy hiếp một màn nàng cũng không xa lạ gì mau chọc quát ngươi dám bệnh, ánh đao lọi lên máu tươi phun ra không có gì không dám dao găm trực tiếp đánh bay tuân lang ấn một đầu cánh tay trái sóng vai đoạn đau đến hắn ra mặt quất thẳng tới xúc lại không động đậy cũng không nói được lời một cánh tay cứ như vậy không có trong lòng của hắn bi thương khó nói lấy lời biết rõ phía tây cực chỗ điều kiện là không có biện pháp giúp chính mình bắn vệ tàn p h ế dừng tay chu tác hô đến muộn n g ư ơ i mao trọng vừa sợ vừa giận sư xuân giao găm vừa nhấc g ắ t ở tuân lang ấn trên cổ tay phải đao lột xuống lưới đ a o lại đè vào tuân lang ấn dưới đ ú n g quần ta xem túc nguyên tông người không vừa mắt các ngươi là biết đến chỉ nhìn các ngươi bắt lại họ chịu bảo đảm chính mình sư đẹ một mạng đoán chừng các ngươi là sẽ không tại trong mắt các ngươi các ngươi sư đệ mệnh cũng không đáng được ngưu nhóm liều mạng ta nói không sai chứ dạng này đổi lại dễ dàng một chút điều kiện các ngươi người nào chỉ cần đi lên cho họ chiều một cái van d ộ i điểm bạc ai ta sẽ tha cho các ngươi sư đ ệ bằng không ta liền chặt hắn một cái chân một bạt thay đổi một cái chân có lời à lời vẫn là nói như vậy lướt nhẹ thậm chí có chút lừa nhác lại lệnh tuân lang ấn không rét mà run dù sao cũng hơi mong đợi nhìn về phía hai vị sư huynh mà hai vị sư huynh của hắn thì nhìn về phía triều chi lâm cũng không phải thật sự muốn đánh đối phương bạc ai mà là bị sư xuân loạn kéo tư duy có chút một ngang triều chi lâm cười lạnh các ngươi đừng nghe hắn đành rắm hai vị tỉnh táo điểm hắn không có khả năng thả các ngươi sư đệ sư xuân có thể hay không thả thử một chút liền biết một bạt thai mà thôi n à y không phải cái gì bạt thai sự t ì n h đây rõ ràng tại nói mỏ làm không tốt đang chỉ hoan thời gian triều chi lâm quyết định thật nhanh nói ma h u y n h chu h u y n h tuân h u y n h đệ miệng không thể nói người không thể động xem xét đã biết là gặp độc thủ cũng không phải là các ngươi không cứu mà là sớm đã chết sau đó ta cho hai vị h u y n h đệ làm chứng chu tác cùng mau trọng vô cùng lo sợ n à y l i ề n là đồng môn sư huynh của ngươi đệ sư xuân cười lạnh một tiếng tại tuân lang ấn bên thai vang lên còn như ác mộng kinh hồn trên tay càng là không chút do dự ánh đao tại dưới ánh trăng t r e o t r ọ c ra dòng máu vung ra tuân lăng ấn nửa người dưới một cái chân tại chỗ lệch ra ngã trên mặt đất máu chạy ồ ạt đau cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua trong mắt tuyệt vọng cùng thống khổ khó mà hình dung một màn này khiến cho mao trọng cùng chu tắc thấy đau răng cầm lấy đi tự vệ một đao về sau sư xuân thuận tay nắm tuân lăng ấn giao cho sau sườn tượng lam nhi bởi vì nơi này liền tượng lam nhi tu vi yếu nhất nàng có con tin hộ thân liền có thể kiên trì đến bọn hắn giao thủ kết thúc tượng lam nhi cũng không khắc khí thuận tay một cái chảo câu khóa lại tuân lăng ấn c ủ họng đem người k con tin vừa ra tay sư xuân một tiếng uống làm việc trong tay đao vung lên chỉ cái hướng đi người đã lao ra Nô cân lượng lập tức dương đao đi theo lao ra hai người cũng không phân tán đối địch mà làm ộ t chức một sao đồng thời xông về triều chi lâm muốn hợp lại hợp lực trước giải quyết hết một cái trước ai ngờ triều chi lâm nhưng lại chưa như bọn hắn nguyện đột nhiên một cái lắc mình mà lên theo vọt tới hai người vùng trời nhảy tới lao thẳng tới tượng lam nhi bên kia ý đồ của hắn rất đơn giản liền là tránh cho mao trọng cùng chu tắc sợ ném chuột vỡ bình sợ mình bị quấn lấy về sau tượng lam nhi sẽ cưỡng ép con tin chạy người cho nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán muốn tự tay làm cái kia ác nhân trực tiếp nắm tuân lang ấn cho xử lý để cho m a u chu nhị người dành tay c u ố n lấy vương thắng cùng cao cường đương nhiên cũng có thể thuận tiện giải quyết hết tượng lam nhi người sống một cái đều không thể lưu toàn bộ đến giải quyết hết vô hồ sư xuân cùng nô cân lượng kinh hãi không nghĩ tới triều chi lâm lại sẽ đến chiêu này thật đúng là xem thường thiên hạ hảo hán trong nháy mắt ý thức được tượng lam nhi nguy hiểm tính mạng rồi dù tượng lam nhi sơ võ tu vi làm sao có thể ngăn trở cao võ bên trên thành cảnh giới triều chi lâm dưới sự kinh hãi hai người hoảng hốt bay đầu quay người một chiêu bao trọng cùng chu tắc cũng là giật nảy cả mình trong nháy mắt đều ý thức được triều chi lâm muốn làm gì cũng đều không nghĩ tới triều chi lâm động thủ chiều thứ nhất lại có thể là trước hết giết người một nhà bọn hắn nghĩ lên tiếng ngăn cản lại có đồ vật gì thẻ chủ yết hầu lại không một người kêu đi ra sau đó song song như là không nhìn thấy song song nhìn chằm chằm về phía sư xuân cùng nô cất lượng song song hướng hai người lách mình phóng đi tôi lang ấn là bị quản chế thụ thương có thể còn chưa có chết tu sĩ cơ bản cảm chi năng lực vẫn còn hắn thấy được hai vị sư minh phản ứng một mặt thống khổ trong mắt loẽ lên bi thương triều chi lâm cử động ngoài dự liệu của mọi người Cũng gì, bị, người, chiều ũ n g cơ ồ k h chi người lâm ấ y l cũng chỉ cảm thấy hoa mắt một thoáng mục tiêu giống như lắc lư một cái nhưng người lại tại tại chỗ không động cũng bất kể thế nào chuyện trước hết dết lại nói lăng lệ nhất kiếm chém đi ở giữa mục tiêu nhất kiếm hai mặt nhưng hắn cũng không đắc thủ khoái cảm bởi vì trên tay không có nhất kiếm đánh chúng thực sự cảm giác cảm giác đánh cái không thần tâm đi theo đại loạn cả người phảng phất bị cái gì che lại trước mắt đen kịt một màu hắn quả thật bị đồ vật che lại cả người vọt vào một kiện áo choàng bên trong tượng lam nhi món kia thượng vàng hạ cám y phục may hôn tạm sắc áo choàng hắn một đầu vọt vào ọ t v mê đầu che mặt mã qua lôi kéo tuân l a n g ấn tượng lam nhi tựa hồ trong mê vụ lại tựa hồ cho tới bây giờ không động tới một cái hời hợt nghiêng người miễn cưỡng nhường qua sợi tóc che phật lấy nàng liếc mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt trên người nàng món kia áo choàng không biết lúc nào bỏ đi nàng nhàn dôi cái tay kia cũng động có vẻ như nhẹ nhàng vừa nhấc cho nghiêng đi chiều chi tai kích ở giữa hắn sau lưng k h y người khác c c đã bị một đạo như rồng giống như mãng khói đen quấn khóa lại một chỗ khác kéo tại tượng lam nhi trong tay nhẹ nhàng kéo một cái người khác liền đạo bay đi đang dây dưa dễ ruổi chống lại hắn một đầu hoàng gia tay đã rơi vào tượng lam nhi ngũ trào bên trong tượng lam nhi ngũ trào trong nháy mắt như là vặn bánh q u a i trèo bình thường đem triều chi lâm tay theo tay cầm đến cánh tay một đường bạo huyết vá vỡ quá trình nhìn xem cực kỳ huyết tinh trên người nàng rồi lại không dính một giọt máu ngũ trào thuận thế m ò tới triều chi lâm trên cổ như là bắt cầu cổ, cổ giống như nắm chặt phần gãy đem người nhấn quỷ gối trước chân lúng túng không cam lòng triều chi lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải này vừa ra, còn muốn liều mạng rẽ rủa một phiên lại bị khóa thân quấn quanh khói đen rót vào miếng mũi cả người cứng cổ run dày trận trăng mắt cuối cùng đầu một thớp lạng lạng thần phục tại tượng lam nhi dưới chân kh trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh chương một trăm bốn mươi mốt thu đ a o trở vào bao tuân l a n g ấn cũng ngất đi tại triều chi lâm hạ xuống động thủ nháy mắt hắn trước hết bị bóp hôn mê bất tỉnh mang theo lòng tràn đầy b i thương ngất đi đồng môn sư huynh đệ thật không sẽ quản hắn chết sống tượng lam nhi một tay vịn tuân l a n g ấn cổ một tay ấn xuống triều chi lâm p h ầ n gáy liếc mắt lạnh lùng nhìn lấy nhìn hướng một bên khác song phương giao chiến nàng ngược lại muốn xem xem cái k i a hai tên gia hỏa có gì lực lượng đi trùng kích huyền châu số một số hai đại phái thật coi cái tia đại phái uy danh hiện hách là ăn chay trên tay nàng hai cái bị chế người trên thân đều tại sư xuân cùng nô cân lượng vừa vặn trở về đối mặt vốn là mong muốn đi cứu viện tượng l à m nhi kết quả trơ mắt thấy được triều chi lâm vừa đối mặt bị chế một màn chân chính là đem hai người giật nảy mình cái này có thể là sơ võ tu vi làm ra sự tình có thể m a u trọng cùng chu tắc đánh tới lúc vừa vặn quay lưng nhưng lại chưa trông thấy nghe được đánh nhau động tĩnh cũng không quay đầu lại tại trong lòng hai người triều chi lâm thực lực không cần lo lắng cái gì hai người chỉ cần cấp tốc giải quyết hết trước mắt hai cái người sống liền có thể việc nơi này tất còn muốn tiếp tục trận tiếp theo giải quyết hết bích lan tông một đám vì vậy không có gì tốt khắc khí hai người vừa động thủ liền là sát chiêu lần đầu hiểu biết nguyên kiếm cung sát chiêu sư xuân hai người chỉ thấy đánh tới m a u chu nhị người quanh thân bỗng nhiên thoáng hiện mấy chục trên trăm điểm loáng thoáng điểm sáng như là rất nhiều tình quang hộ tống đến đây người chưa tới những tinh đó ánh sáng theo m a u chu nhị người cách không chỉ địch một điểm trước siêu siêu phong tới không biết rõ là thứ đồ gì sư xuân hai người đi đầu hợp thể nổ cân lượng đại đao trong tay nhất chuyển một cánh tay có o đao nhưng người hướng đao sau trốn một chút sư xuân để đao l ó i lên cũng trốn đến phía sau của hắn đao lớn ưu thế tại lúc này hiện thị rõ xem hai người phối hợp động tác rõ ràng cũng không phải đầu hồi trở lại làm loại chuyện này C -c -c tập trung bắn liên thanh tiếng nổ vang rền vang lên từng đoá từng đoá tinh quang đánh vào đao thuẫn bên trên đánh cho đao thuẫn nổ đủng nhưng không thấy bất luận cái gì rung động một cánh tay cong đao nô cân lượng vững như đại sơn vững vàng gánh vác liên oanh trốn ở đao sau nô cân lượng nết miệng cười một tiếng nếu không phải trên cánh tay có một tầng bảo y ra chỉ giảm bất lực hạn sợ là gánh không được hai tên cao võ bên trên thành cảnh giới cao thủ liên miên cách không oanh kích một màn này rơi đối với người khác trong mắt lại là một phen khác tình hình đã giao thủ vừa đối mặt đối kháng liền biết đối thủ sâu cạn ra tay mao chu nhị người trong nháy mắt cao độ c o trọng không nghĩ tới vắng vẻ vô danh du hà sơn phái r a đệ tử lại rất có thực lực liếc mắt lạnh lùng nhìn đứng ngoài quan sát tượng lam nhi cũng thật bất ngờ cũng không phải ngoài ý muốn ngâu cân lượng gánh vác liên miên bạo kích mà là khống chế ngăn cản đao t h u ẫ n tại như thế liên miên oanh kích hạ mà ngay cả điểm rung động đều không có đây chính là không có chút nào kỹ xảo mạnh mẽ chống đỡ ngăn trở cùng không có chút nào rung động có thể là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng xem a o chu nhị người ra tay t h a h thế nàng cũng có thể nhìn ra hai người tu vi đối mặt hai cái cao võ bên trên thành như thế oanh kích nay phân không có chút nào rung động ổn định nàng tự nhận là làm không được to h con thật chỉ là cao võ cảnh giới tiểu thành tu vi chẳng lẽ cũng có thể ẩn nấp tu vi cảnh giới ngoại trừ đao thuẫn bên trên nổ vang còn có mặt đất bên trên nổ lên b ụ i mù cùng đất đá nổi lên bốn phía bay loạn thấy đao thuẫn bên ngoài xẹt qua bóng mờ núp ở phía sau mặt sư xuân cùng nô cân lượng cuối cùng thấy rõ cái kia cái gọi là mơ hồ tinh quang là cái gì đúng là từng nhánh kiếm hình dáng vật như trong suốt lưu ly nhưng không có chuỗi kiếm nếu không phải có tinh nguyện quang huy chiếu rọi có lẽ căn bản là nhìn không thấy doanh bạo về sau cấp tốc tiêu tán thành vô hình còn không đợi nổ vang nổ vang động tĩnh tạm biến mao trọng đã trước tiên giết tới toàn lực một chân chính chặt chẽ vững vàng toàn lực một trường cái kia trong suốt kiếm hình dáng vật cách không lực công kích nói cùng cao võ bên trên thành cảnh giới thực sự một trường oành đến hán lực công kích không phải một cái khái niệm trước đó sư xuân khảo thí bảo ý lúc cao võ cảnh giới tiểu thành công kích cùng lúc này cao võ bên trên thành cảnh giới công kích cũng đồng dạng không phải một cái khái niệm vê anh một trường nổ vang phía dưới đao thuận rung động chìm xuống ép nô cân lượng quỳ k ố i n ử a ngồi kém chút không có một chân quỳ xuống thợ lạnh nhạt tượng lam nhi lần nữa ngoài ý muốn một thành to con tu vi tựa hồ lại không nàng tưởng tượng cao như vậy xem tình hình này tối đa cũng liền cao võ bên trên thành hẳn là cùng với nàng không sai b i ệ t lắm biết cái kia không biết công kích tinh quang là thứ độ gì cũng không phải là không thể địch nổi chi pháp sư xuân trong lòng lập tức nắm chắc nhìn thấy ngô cân lượng bị nhất kích á p trầm hắn rôi chân theo đao thuẫn sau đó trượt mà ra lập kiến quanh thân lại nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạc chu t ắ c gặp hắn lộ diện như thương hưng bác thọ chu t ắ c hai tay như v u n g cánh trong nháy mắt mưa kiếm như lâm thế hoành hướng về phía sư xuân cũng may sư xuân trượt ra tốc độ nhanh miễn cưỡng n h e qua thấy này phương thức công kích sư xuân biết ngô cân lượng sợ là quá sức lúc này hô lớn sư muội ta ra tay liền sẽ chết người giút một ch có cao thủ không cần há không lãng phí tượng lam nhi lạnh lùng trở về câu vậy ngươi chết một cái cho ta xem một chút vừa mới nói xong liền bị nô g cân lượng bên kia k i n h lấy vén đào đứng lên nô g cân lượng mắt thấy một trưởng về sau lật ngược đằng không mao trọng tân h ảnh hắn lại trực tiếp nhảy lên lên truy sát hai tay nộ đ a o cồn bổ mà đi mao trọng tiện tay liền đẩy ra số vệ kiếm quang hướng hắn vào tới muốn bức nô g cân lượng tự vệ ai ngờ nô g cân lượng còn không thèm chú ý làm ngược p h o n g tới mấy đạo kiếm quang lại liệu mạng cũng muốn đem mao trọng cho chem giết cử động lần này kém chút đem mao trọng dọi cho cái hồn phi phách tán luồn c đem bổ tới đại đao cho cất ra còn chưa kịp thở phào lại bị trước mắt một màn dọa cho cái không nhẹ đánh vào nô cân lượng ngực bụng bên trên kiếm quăng tại chỗ tán loạn giống như không có tạo thành bất cứ thương tuần gì mà nô cân lượng vung lấy bị đẩy ra lưỡi đao lăng không xoay t r ò lấy đại đao vung mạnh một vòng lại thuận thế chém tới làm sao hai bên tu vi cùng thực lực trên lệnh xác thực không nhỏ b a o trọng năng lực phản ứng xác thực càng hơn một bậc ánh sáng bổ tới đại đao lại bị hắn phát sau mà đến trước một trường cho đầy ra cũng một cước đạp chúng nô cân lượng lật nghiên phần e o một cước đem nô cân lượng cho đạp bay ra ngoài một bên khác nghe được sư xuân gào to chu tắc vô ý thức quay đầu mắt nhìn ít nhiều có chút kỳ quái triều chi lâm không phải ra tay rồi sao cái kia nữ làm sao còn có lòng dạ thanh thản trả lời không nhìn không biết xem xét giật mình triều chi lâm vậy mà như con chó chết giống như quỷ gối người ta dưới chân đây là cái kia bị cái gì cường bạo nữ nhân trong nháy mắt có đến tội cùng là ai cường bạo người nào suy nghĩ l ó i ra còn có chính là hai cái này làm sư minh thực lực làm sao cảm giác so sư mội kém rất nhiều triều chi lâm xuống t r à n g thật hù đến hắn mặc kệ là chuyện gì xảy ra hắn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm về phía sư xuân chuẩn bị trước bắt người chất tới tay lại nói rơi xuống đất lại nổi lên thân tốc độ cao nhất nào về phía sư xuân nghe được tượng lam nhi bên kia hồi phục đột ngột lại gặp nô g cân lượng gặp nạn sư xuân kinh hãi nào còn có dư cái gì đối thủ chết sống dưới chân đ ạ p một cái sau trượt thân hình đột nhiên ngừng lại đón vọt tới chu tắc lịch tập mà đi quanh thân lần nữa nổi lên mấy chục đạo điểm sáng chu tắc hai tay vung lên mấy chục đạo kiếm ảnh tệ phát bay thẳng mà đến sư xuân hai tay vung đao đội chạm cả người như là không muốn sống xông về kiếm quang đã ném ra trên tay hai người tượng lam nhi người như mị ảnh mà ra cái kia rơi xuống đất áo choảng lại cũng như con rơi bay lên rắn nàng thân mà、đi. nàng la nhìn thấy nô g cân lượng gặp nạn đi cứu gấp thuận tiện mắt liếc sư xuân bên kia kết quả lại gặp được sư xuân cùng nô g cân lượng một dạng không muốn sống xông về mấy chục đạo kiếm quang ngừng lại cũng giật mình hai người này đánh nhau phương thức đều dọa người như vậy sao lại thế nào lo lắng cũng vô dụng nàng phân thân không có phương pháp muốn ra tay cấp cứu một thành cũng không kịp chỉ có thể là hướng mặt tốt suy nghĩ khả năng có giống như nô g cân lượng đau thương bất nhập bản sự vê anh một tiếng nổ vang một đạo kiếm quang tại chỗ bù bại nhưng còn có mấy chục đạo tiếp tục bắn về phía sư xuân chu tác chưa nói tới cái gì đắc thủ vui sướng ngược lại có chút ngoài ý、muốn. không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không muốn sống hắn còn muốn bắt tới làm con tin đây đương nhiên cũng đã nhận ra chém vào tiếng va và đập k h á t t h ư ở n g theo s á t lấy hắn liền thấy được dị thường chỗ những cái kia phóng tới sư xuân mấy chục đạo kiếm quang đột nhiên một ngang bắn bay một cỗ sức nổ cứng rắn đem những cái kia kiếm quang cho nổ bay đúng nhau hai người như là đồng thời vọt vào phân loạn trong kiếm quang đối mặt trùng kích phía dưới hai người gặp gỡ tốc độ quá nhanh ai cũng tránh không khỏi người nào nhanh đến sư xuân một đao về sau đã tới không kịp lại nổi lên thế vùng da đào thứ hai bất quá hắn tay kia lại thi triển giải ma thủ thuận thế đánh ra chu tác khinh thường tuy có đối mặt trùng kích tăng tốc độ nhưng trong mắt hắn xem ra đối thủ tốc độ y nguyên có chút chậm hắn cấp tốc ra tay phát sau mà đến trước một thanh khấu trừ hướng về phía sư xuân thủ đoạn hai tay cao tốc lềm mề nháy mắt chu t ắ c hai mắt đột nhiên trừ lớn cảm nhận được một cỗ băng bạo lực lượng theo trên cổ tay của đối phương bùng nổ nổ tung hắn cầm nắm dẫn đến trung môn mở rộng sau đó lại nghĩ phản ứng đã không còn kịp rồi khẩn cấp thi pháp hộ thể sau khi trơ mắt nhìn xem một trường kia khắc ở lồng ngực của mình va chạm động tĩnh cũng không lớn cũng là phanh một thanh em vang lên mà thôi va chạm hai người song song rơi xuống đất song, song bị đụng、ngừng. chu tác cảm giác trong thân thể vô luận là pháp lực vẫn là đủ loại cơ năng đều trong nháy mắt hỗn loạn ưu thai h o n lòng có thể cảm giác được có đồ vật gì muốn từ chính mình phía sau lưng mọc ra đi vô cùng thống khổ dậy vào cảm giác kéo tới cả người ý thức tựa hồ cũng muốn chạy trốn cổ thân thể này hai tay của hắn rung động muốn động lại phát hiện thân thể đã mất khống chế có thể cảm giác được trong miệng mũi có tí tách tí tách chất lòng tại chảy ra trước mặt đứng đấy người đứng nét tại tốc độ cao mơ hồ sư xuân xác nhận đối phương chúng chiêu lại không lực phản kích về sau muốn hai lần nhấc lên đao dừng lại tấm mắt hóa chặt một bên khác giao thủ hai bên đặt liền dự cảm được cái gì quanh thân lại nổi lên kiếm mang một cái vươn mình nhìn cũng không nhìn liền xuất phát xuất kiếm mưa toàn bộ á n h sát ra ngoài đạo á n h kiếm toàn bộ đánh phía vọt tới tượng lam nhi cây sát ở tượng lam nhi bên người như là con rơi áo choàng cũng bị tượng lam nhi tiện tay gọi ra ngoài tung bay vải vóc và mẹo vừa đối diện cắt vào mấy chục đạo trong kiếm quang lại bị tượng lam nhi tiện tay kéo lấy góc áo lắp một, một thoáng trong nháy mắt đem một đợt mưa kiếm một phân thành hai kiếm quang tả hữu bắn bay tan hết kiếm chiêu bị người chuồn chuồn lớp nước nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ mao trọng kinh hãi lúc này cũng nhìn thấy ngã xuống đất tri càng ngày càng lúng túng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái kêu áo choàng lại thẳng băng như l ư ớ i dao làm ngực đâm đi qua hắn một cái nghiêng người đánh ra áo choàng lại đánh rắn thuận côn bên trên thuận thế mềm q u ấ n muốn cho hắn khoác người mặc mang bình thường cũng tràn ngập ra một cỗ khói đen đem hắn cho dây dưa quá sợ hai hắn dùng sức vung tay mấy lần đều không thể đem áo choàng cho sụp đổ hình như có muôn vàn sợi tơ đem hắn lôi kéo bình thường một bóng người xinh đẹp l ó e lên tượng lam nhi chỉ tay điểm vào hắn mi tâm mao trọng lúc này mất đi năng lực phản kháng trận trắng mắt ngựa lên trời tinh đã thấy chu tắc thân hình lao đảo muốn ngã t h ô n g quỳ xuống đất quỳ gối sư xuân trước mặt sư xuân đưa tay thu đ a o trở vào bao cùng tượng lam nhi tại bao l a m mở mịt dưới ánh trăng bốn mắt nhìn nhau chương một trăm bốn mươi hai món nợ này ngươi trốn không thoát t ố t quỳ xuống đất chu tắc cắm đầu xuống đất ngã vừa còn kịch chiến hiện trường trong nháy mắt an tĩnh nhìn thấy ngô cân lượng kéo lấy đại đao nhảy nhót không giống như là có việc dáng vẻ sư xuân nỗi lòng lo lắng gông xuống tầm mắt cũng thu hồi lại hắn trước tiên lấy ra liên hệ trừ cạnh đường từ mẫu phủ hướng hắn phát ra t h í t ứ c đã xác nhận tại diệt khẩu túc nguyên tông tự mình tham dự, mau bỏ đi. trừ cạnh đường tựa hồ là trông coi tử mẫu phù đang lợi tin tức vừa đi rất nhanh liền có hồi phục hướng thế nào rút lui sư xuân tự nhận đối với nơi này địa hình chưa chắc có đối phương hiểu rõ hơn hồi trở lại ngươi cảm thấy thế nào an toàn liền hướng thế nào rút lui không được chạy qua xa tìm tới chỗ nói cho ta biết quay đầu tìm ngươi trừ cạnh đường ngươi là ta đại gia sư xuân thu tử mẫu phù không cùng đối phương chấp nhận một bên khác đem người gấp trói trên mặt đất còn tản ra sương mù màu đen áo choàng đột nhiên vén ra mao trọng l ạ như con rơi bay lên một lần nữa khoác t ở về t ư ợ n g lam nhi trên thân nỗ cân lượng đã nhanh chóng đi qua tại bao trọng trên thân một chầu tìm kiếm tượng lam nhi quan sát một chút hắn nghi ngờ nói ngươi chịu hắn mới kiếm không có việc gì nô cân lượng hắc hắc bọn hắn đó là cố làm ra vẻ bí ẩn hù dọa người không có việc gì tượng lam nhi nhữ mày trong lúc nhất thời cũng có chút nghĩ không thông quay người một cái lắc mình mà đi rơi vào sư xuân bên người mũi chân lật ngược trên mặt đất chu t ắ c thấy hắn miệng mũi chảy máu thi pháp dò xét phát hiện đã mất mạng giữ mắt nhìn về phía sư xuân ánh mắt có chút ngoài ý mới trước đó còn tưởng rằng sư xuân lớn hô cái gì ra tay sẽ chết người là muốn sai sử miễn phí lao động không nghĩ tới thật đem người đánh chết sư xuân cũng đang ngó chừng nàng hỏi ngươi này cũng không giống như là sơ võ tu vi ngươi làm sao giấu giếm được ra trận kiểm tra tượng lam nhi trong mắt có n g h i hoặc không biết vị này là thật không biết vẫn là đang giả bộ hồ đồ chính mình thực lực đều hiện ra đến nước này vị này như thật sự là tam ạ n h người không có khả năng không biết mình vì sao có thể ẩn giấu tu vi nàng trả lời các ngươi cho thấy tu vi cũng không giống là mới từ đất lưu đ ạ y r a tới sư xuân hết sức im lặng này người à một khi đ ố i cái gì sinh nghi giải thích thế nào đều hợp lý nói là tại đây bên trong đột phá v ớ quan địa phương cũng dẫn ngươi đi nhìn làm sao lại là không tin đương nhiên hắn cũng không phải không tiếp xúc qua tu sĩ khác cho nên có thể lý giải đối phương điểm đáng ngờ ở đâu được rồi không tiện giải thích sự tình liền không giải thích đại gia tiếp tục tiếp tục hiểu lầm cũng là một loại cách sống ngược lại hắn lại không muốn tại trong mắt đối phương làm trong sạch người xuân thiên vui vẻ ngô cân l ư ợ n g một tiếng kêu gọi lách mình n mẹ đi qua theo vơ vét tới trong túi lấy ra một đầu phong lân đưa cho cho h o ặ c một cái lại cho ngươi bổ bên trên một cái này t ú c nguyên tông quả nhiên là rất là không đơn giản từng cái trên thân đều có phong lân sư xuân tiếp phong lân tới tay là xem tượng lam nhi trong nháy mắt nghe rõ chút gì hỏi Các n sư, sư xuân cùng đó nô cân lượng đồng thời một chứng người sau là gương mặt không nguyện ý sư xuân trực tiếp đưa cho ngươi cầm lấy nó dám dùng sao hai ta không sợ bại lộ thiên vương lão tử tới cũng không sợ túi thiên kính chiếu vào cũng chiếu dùng không lầm ngươi dám không trên người ngươi trang thứ này một phần b ạ n có cái một phần b ạ n không sợ bại lộ sao tượng lam nhi bị lời nói này tay nghĩ d ố i đều không d ố i ra được cũng hết sức nghĩ hoặc các ngươi dạng này làm cản d ỡ làm loạn liền không sợ bại lộ không sợ chúng ta xuất thân sạch sẽ vô cùng sư xuân vừa nói vừa đem phong lân thu hồi lại nô cân lượng háng dọn gật đầu đất lưu này để bọn hắn tùy tiện t r a đi tượng lam nhi coi như cha không ra cái gì các ngươi dạng này tiếp tục làm cân nhắc qua vô kháng sơn cảm thụ sao một khi bại lộ quay đầu chỉ sợ liền vô kháng sơn đều che không được các ngươi thật vất vả mới xâm nhập vào vô kháng sơn lại muốn bị trục xuất hay sao sư xuân người khác cảm thị ụ là... như... giao n g phó nói đem bọn hắn cùng hô duyên đạo liên hệ từ mẫu phủ tìm ra tới tượng lam nhi rất là im lặng phát hiện này hai gia hỏa thật đúng là không sợ hãi thế nào nhất mạch người có thể để bọn hắn dạng này làm bừa mù tới dạng này tiếp tục làm thật sư xuân tiếp liền hỏi ai cái nhà n thể đóng hết sức o kia từ mẫu phủ đi tới tuân lăng ấn bên người ném xuống đất sau đó đem tuân lăng ấn làm tỉnh lại có chút thống khổ là tỉnh táo lúc chỗ không muốn tiếp nhận còn không bằng hôn mê mất máu muốn Tuân thế quá nhiều, nhược Lăng vẫn ngươi như nào? hư hỏi, lại lộ ra sư xuân không oán không cựu à hô duyên đạo muốn lộng chết ta hạ độc thủ trước đây ngươi nói ta muốn làm gì ta đương nhiên là muốn tìm hắn tính số sách Ta sư ẽ nói cho hắn biết, nói n biết, cho các g i rơi người liền hồi, nói, thấy không rõ. Tu Vi bị quản chế, bởi trên rõ. thương vào vì làm sao tay ta, tuyển. Tuấn thở một thấy Tu thị lực tình không nhìn hắn Lăng ấn không quản đến huống của hay đưa có cứu các dốc chế, lực bị xuân á đáng c thực lo. Sư x lúc này lấy ra đàn kim trợ hắn cuối cùng tại một đống tử mẫu p h ù bên trong điểm ra một khối liên hệ bừa chú vừa đến tay sư xuân tìm hạt đan dược cho hắn ăn uống b ả o về sau liền dạo bước tại giữa đồng chống chờ đợi lô cân lượng đem ba cái người sống chuyển chuyển đến một khối thượng lam nhi đi tới hỏi còn không đi chờ cái gì sư xuân chờ trừ cạnh đường bọn hắn thoát thân s ơ n cốc trụ sở tử vân tông lao trường thái cùng mấy môn phái khác người hẹn ra tới tản bộ dung o ạ n cuối cùng cũng lưu đặt đến trên vách núi thấy được ba cái đang trực thủ vệ còn chứng kiến ngắm trăng hai tên bích lan tông đệ tử cũng nhìn thấy ngồi một mình b á c h đá kim tảo công lao trường thái lúc này bước n h a n h tới nha tiếng nói kim h i n h xảy ra chuyện gì một người ngồi này làm gì những người khác cũng r ồ n dập tiến lên chào hỏi kim tảo công quay đầu nhìn một chút không có gì nghĩ một người an tĩnh một chút đang khi nói chuyện tầm mắt xây dịch đi theo hai tên đứng dậy bích lan tông đệ tử thấy hai người nhảy hạ sơn sườn núi hắn có v ẻ n h ư h ứ n g hờ đưa đầu mắt nhìn nhìn thấy hai người xuyên trở về bích lan tông hang động mới tính yên tâm lao trường thái ngồi xổm ở hắn trước mặt kim h i n h có thể hay không mượn một bước nói chuyện một bước này bình thường muốn mượn cũng làm ư ợ n bây giờ có nhiệm vụ tại thân kim tảo công không dám để cho mục tiêu cử a động tình huống tùy tiện thoát ly ánh mắt có lời gì nơi này nói cũng giống vậy lao trường thái mắt nhìn bên trên một nhóm người xích lại gần kim tảo công bên thai đích thì thầm một tiếng chúng ta nơi này khả năng ra nội gian, nội gian. kim tảo công một có ý tứ gì lao trường thái đã đứng dậy một bộ có người không tiện nói dáng vẻ lần nữa ra hiệu hắn mượn một bước kim tảo công hơi có lưỡng lự nhìn một chút phía dưới cửa hàng nghĩ đến hẳn là cũng không kém mấy câu sự tình lúc này đứng lên cùng lao trường thái đi một bên nói t h ầ m nắm giữ một chút tình huống về sau kim tảo công lại cau mày trở về ngồi về vách đá tiếp tục chú ý phía dưới đ ộ n g tĩnh chuẩn bị sau đó lại đem được biết tình huống cáo chi sư minh trước mắt sự tình cảng khẩn yếu hơn mà lao trường thái một đám một phiên nói chuyện tào lao về sau cũng đi bộ rời đi trở lại trong sơn cốc không lâu lao trường thái lấy ra chính là cùng chữ cạnh đường liên hệ cái kia một viên phía trên chỉ hiện lên một chữ rút lui điều này đại biểu bích lan tông một đám đại an toàn rời đi lao trưởng thái nắm tin tức này sáng lên cho bên người các phái xem xét đại gia hỏa dồn dập lấy ra từ mẫu phủ bóc tại trong tay hào âm thầm hướng riêng phần mình chờ đợi đồng môn phát ra rút lui tin tức rất nhanh các phái phân biệt đi con đường khác nhau phân tán rút lui thoát ly vùng này về sau lại cấp tốc lao tới địa điểm chỉ định tập kết sau bao đoàn chạy người trên đường trừ cạnh đường lại tiếp đến sư xuân tin tức chuyển đến hỏi còn không có rút lui sao trừ cạnh đường tại cùng một chỗ đâu đều rút khỏi tới sư xuân tìm tới thích hợp đặt chân địa phương liên hệ ta trừ c á n h đường t u t trong màn đêm đợi đã lâu sư xuân thu hồi t ử mẫu phủ lại lấy ra một cái khắc miếng t ử mẫu phủ tuân lang ấn trước đó chỉ định cái tia một viên hắn không có tị h ủ bên cạnh đứng ngoài quan sát nô g cân lượng cùng tượng lam nhi trực tiếp hướng hô duyên đạo phát ra tin tức sư m i n h xảy ra chuyện thực lực đối phương rất mạnh chúng ta liệu mạng hai chết hai thương mười tay nô g cân lượng xem xét cứ vui vẻ cho dù là tượng lam nhi cũng xem hiểu sư xuân dụ ý xem chừng là muốn nắm hô d u ê n đạo cho dù đến khó trách chờ ở này không đội chỗ Đang ở thượng r u n g tâm lam nhi hắn không biết là ngươi chẳng qua là suy đoán bọn hắn phương thức liên lạc bên trong hẳn là có mở đầu mật ngữ phòng liền là liên hệ tử mẫu phủ có thể sẽ rơi vào trong tay người khác quay đầu mắt nhìn nằm trên mặt đất luân lăng ấn Tên kia chương h một h trăm k h bốn mươi ba ác khí khó tiêu hai mươi mốt hắn tin tức này hồi trở lại có chút sinh khí chính mình là thiếu khuyết cùng loại kinh nghiệm không sai có thể tương đối mà nói cũng tính là cho đối phương một cái nịch tập cơ hội đối phương thế mà không lớn thế mà trực tiếp cho xuyên phá hắn cũng không biết đối phương là đầu não năng lực phản ứng không được vẫn là sợ mặc kệ loại nào hắn đều không cao hứng cái gì danh môn đại phái liền mặt hàng này dựa vào cái gì cao cao tạ i tượng quay đầu hắn lại đem t u â n lang ấn làm cho hôn mê đi qua một bên khác nhìn xem tử mẫu phủ bên trên tin tức hô duyên đạo xem như xác nhận chính mình suy đoán trong nháy mắt tâm lạnh tiếp vào tin tức giả lúc hắn không phải không nghĩ tới thuận nước đẩy thuyền tới một tay giết ngược lại nhưng hắn lấy cái gì đi giết việc này lại không thể nhường ngoại nhận biết không có khả năng điều động số lớn nhân mã đi vây quét liền dựa vào hắn cùng kim tảo công hay sao bên kia bốn người ra tay ở trong còn có cái túc nguyên tông đều không thể đ á c thủ bọn hắn sư m i n h đệ hai cái chạy đi đó không phải là đi diệt khẩu là đưa đi lên cửa bị người diệt khẩu hắn cũng nghĩ qua thông chi một lan thanh thanh nhường hắn mang lên quan anh kiệt lại thêm bên này hai người thực lực khẳng định so với trước bốn người mạnh vấn đề là vương thắng bên kia vì sao không sợ người ta giả mạo hắn sư đệ không phải liền là tại dụ bọn hắn đi qua sao hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận thì tốt hơn lại thế nào tôn nhường túc nguyên tông cũng không thể để bọn hắn nguyên kiếm cung toàn viên mạo hiểm nhất là tại không rõ ràng vương thắng bọn hắn nội tình tình hùng dưới du hà sơn nhóm、này. Tựa chút hồ mạnh có sư t ra khỏi xuân g tượng nam nhi nô cân lượng cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đống kia tử mẫu phủ chỉ thấy trong đó có ưu ánh sáng yếu ảnh lấp lánh tại trong màn đêm hết sức dễ thấy hiển nhiên là lại có người phát tới t n tước sư xuân lập tức túi người phát kéo ra ngoài cầm lấy xem xét lập tức vui vẻ không biết hắn vui cái gì tượng lam nhi cùng nô g cân lượng cũng dôi đầu xem sau đó nô g cân lượng cũng h ắ t h ắ t vui vẻ sư xuân lúc này hồi phục tin tức không đ ổ i ngươi ba cái sư đệ đều tại lao tử trên tay đối hô duyên đạo t ớ i nói đây là chuyện trong dự liệu có xác nhận về sau trên tay tử mẫu phủ lại ném vào trên bàn đá trong túi lại lấy ra một cái kham miếng lần nữa phát ra tin tức liên hệ chu sư đệ tình huống như thế nào nhìn thấy trên mặt đất tử mẫu phủ bên trong lại có ánh sáng yếu hô hấp sư xuân lần nữa lật ra xem xét lông mày nhữ lại lập tức hồi phục ngươi sư đệ tính mệnh đều tại trên tay của ta nắm bắt có muốn hay không cứu hô duyên đạo một trái tim chìm vào đ á y cốc hồi phục vương thắng ta sư đệ bọn hắn như có sơ xuất ngươi du hà sơn liền đợi đến bị diệt môn đi ha ha ha ha đưa đầu xem nô g cân lượng cười ra tiếng đứng ngoài quan sát tượng lam nhi cũng không nhịn được khẽ lắc đầu du hà sơn diệt môn có thể uy hiếp được này hai gia hỏa mới là lạ này hai không kiêng nể gì cả đến liền vô kháng sơn chết sống đều mặc kệ mức độ cũng d ã vô cùng sư xuân nghiêng đầu mắt nhìn chu tắc thi thể hồi trở lại liền xông ngươi câu nói này ngươi chu sư đệ không có nô cân lượng cười ô n bụng bị chê hắn phiền sư xuân chiếu cái mông đá mực ước hồ duyên đạo cũng là nộ i trở về hai chữ ngươi dám vẹn vẹn chữ viết bên trên phẫn nộ biểu đạt mà thôi trên thực tế hắn cũng không phẫn nộ ngược lại tương đương bình tĩnh sư xuân hồi trở lại lao tử nhìn ngươi có thể nhảy nhót bao lâu hồ duyên đạo không tiếp tục để ý bung xuống tử mẫu phù về sau hắn lại lấy ra cùng một lan thanh thanh liên hệ tử mẫu phù phát ra tin t ứ c một lan xảy ra chuyện bọn hắn thất thủ khả năng toàn bộ rơi vào vương thắng trên tay nội dung suýt đoá giản dị hoa đồ án lúc này một lan thanh thanh đang ở cửa hàng chắp tay nằm trăng quan anh kiệt cũng không có hồi trở lại chính mình nhân mã bên kia ngồi trong động t h ư ở trên bàn đá. Chật có một h ứ lan thanh thanh đã quay đầu váy bớt nhanh đến trước bàn đá xem xét hai người xem xét tử mẫu phủ bên trên tin tức rất đỗi chấn kinh quan anh kiệt thất thanh nói cái này sao có thể một lan thanh thanh cấp tốc cầm tử mẫu phủ đáp lại hồ diên ngươi đang nói được sao nội dung suýt cái thập tự xiên hồ duyên đạo vương thắng đã cho bọn hắn mượn tử mẫu phủ liên lạc với ta qua tình huống chỉ sợ không ổn ngươi lại xác nhận một chút m ụ c lan thanh thanh tốt thả tay xuống bên trên lại cầm lên cùng triều chi lâm liên hệ do dự một chút nên làm sao hồi phục cân nhắc về sau liền phát ra hai chữ vương thắng thủ tại một đống tử mẫu phủ trước chờ đợi sư xuân cười lạnh một tiếng rốt cuộc đã đến đưa tay lấy ra phát ánh sáng yếu tử mẫu phủ nhìn một chút phía trên nội dung lông mày hơi nướng h hồi phục m ụ c lan thanh thanh mộc lan thanh thanh là ta sư đệ ta hiện tại như thế nào sư xuân ta không có các ngươi ác như vậy không đem môn phái người khác tính mệnh coi ra gì bị thương nhẹ mà thôi người còn rất tốt thấy tin tức này một lan thanh thanh có chút vô lực ngã ngồi ở trên mặt ghế đá lãnh lược băng sơn g trên khuôn mặt lộ ra tâm lực tiểu tụy vẻ mặt chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh nàng hiện tại lo lắng nhất không phải triều chi lâm an uy mà là t ú c nguyên tông thanh danh sợ là giữ không được môn phái càng lớn thanh danh càng là quan trọng bọn hắn đại biểu tông môn tới đây thân phụ kỳ vọng cao kết quả chọc ra lớn như vậy rắc rối chân chính là chết không có gì đáng tiếc một lần chết cũng khó từ tội lỗi Con anh kiệt sắc một ặ t thành cũng cổ biến hận không hối phải làm ảm đạo, đ sơ n người g phái i Hải tìm người, tiết ế n Nguyệt nhún nhún vào hầu tìm lan m bầm làm nói, s o có Mục thể. l a thanh thanh hít một hơi thật sâu nỗ lực ổn định cảm xúc về sau tay kia lại cầm lên cùng hô duyên đạo liên hệ t ử mẫu phủ phát ra tin tức lập tức trước tiên đem bích lan tông người khống chế lại hô duyên đạo nhân thủ không đủ sợ là không dễ làm m ụ c lan thanh thanh nghĩ biện pháp hô duyên đạo t ố t hắn lấy ra t ử mẫu phủ liên hệ kim tào công mà một lan thanh thanh lại tiếp tục hồi phục vương thắng bên kia người muốn như thế nào sư xuân gặp qua vô xỉ chưa thấy qua các người vô xỉ như vậy Ta hiện tại hết hiện sư ứ c cần không tỉnh t áo, r ớ mới c có trực Túc bất bàn thể nói tiếp. Một lan thanh thanh tiếp Tông diệt trở tay. giận Nguyên nói hiếp, lan muốn Sơn như Hà uy Du dễ Sư xuân ngươi k é m chút nắm ta đều tiêu diệt ta đều không đ ư ờ n g sống d u hà sơn chết sống không tới phiên ta quan tâm ngươi muốn làm sao diệt đều được một lan thanh thanh quay đầu cùng quan anh kiệt nhìn nhau hai người đều có chút giật mình đối với mình môn phái như thế nói năng lỗ mãng như thế không có chút nào n ắ m chính mình môn phái coi là chuyện đáng kể bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy quan anh kiệt trầm giọng nói sư tỷ chúng ta lúc này đụng phải ngon nhân một lan thanh thanh bông tiếng thở dài là ta nghĩ nhiều rồi hắn đều không muốn để ý chết sống muốn tại đại hội kết thúc lúc cùng chúng ta công nhiên v ẽ n cái b ả n làm sao sợ chúng ta uy hiếp suy bụng ta ra bụng người là chúng ta làm qua đã đem hắn đưa vào t u y ệ t lộ dứt lời lại tiếp tục hồi phục tin tức hỏi ngươi muốn làm sao ngôi dợ sư xuân bất tử riêng về người ta cơn giận này tiêu không được triều chi lâm chết vẫn là hô duyên đạo chết ngươi chọn một đứng ngoài quan sát ngô cân lượng cười lớn thẳng thặc hô duyên đạo ra ra nhìn ngươi chạy chỗ nào một mực bảo trì quan tâm tượng làm nhi nhịn không được nhiều liếc mắt sư xuân hai mắt phát hiện cái tên này thật đúng là có thủ tất báo nha quả nhiên là không chịu để cho hô duyên đạo chạy có một chút nàng có thể khẳng định chân chính vô kháng sơn đệ tử đánh chết cũng không làm được chuyện như vậy khó trách không cho biên duy anh đi theo nhường biên duy anh biết tuyệt đối phải ngăn cản một lan thanh thanh hồi trở lại sống chết của bọn hắn ta không quan tâm bằng đầu góc của ngươi hẳn phải biết ta quan tâm nhất cái gì sư xuân biết túc nguyên tông thanh danh chỉ cần ngươi đem hô duyên đạo đầu cho ta hết thệ đều, đều không bắn nữa một lan thanh thanh ta suy tính một chút nàng ngôn từ không dám lại kịch liệt nghĩ hết lựa ổn định đối phương sư xuân ta kiên nhẫn có hạn một lan thanh thanh không có đáp lại hỏi thời hạn ngược lại không ổn tay nàng chỉ đập mặt bàn trên mặt khổ sở nói vẫn là ta chủ quan đã đoán được cái này vương thắng khó đối phó nên ta tự mình đi tới quay đầu hướng bên người muốn an ủi sư để nói có mấy lời dùng tử mẫu phù nói không rõ ràng đi mượn một đầu phong lân đến ta tự mình đi một chuyến hô duyên đạo bên kia trước tiên đem sự t ì n h biết rõ ràng lại nói được quan anh kiệt ư ớ n g hạ một cái lắc mình liền ra đ ậ u t ú c nguyên tông mượn đồ vật thực lực không thể nghi ngờ chỉ chốc lát sau hắn cầm chị phong lân đến sư tỷ ta cùng ngươi cùng nhau đi mộc lan thanh thanh không thể đều không tại nơi này nhất định phải có người ở giữa tòa trấn q u a n dứt lời một cái lắc mình ra động người trên không chúng cơi gió vảy lần nữa bay lên không cấp tốc tan biến tại trong màn đêm giữa đồng chống sư xuân cũng thu hồi có ích tử mẫu phủ sống mang đi vừa mới nói xong liền thấy tượng lam nhi tránh về chu tắc sứ đệ rơi xuống đất lật tay cách không khẽ vỗ một đạo như mãng xà giống như l o n g khói đen theo trong tay nàng chui ra trực tiếp chui vào chu tắc trong miệng mũi chỉ chốc lát sau chu t ắ c thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được về phải xuống rất nhanh tựa như cùng phong hóa bình thường tan giã thành một đống bụi khói đen thu hồi trong tay áo phất tay quét qua quần áo bay lên tiêu hóa bùi theo gió tung bay sư xuân hai người đưa mắt nhìn nhau đợi hắn lách mình tới sư xuân chật chật nói khó trách liền túc nguyên tông đệ tử đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không giống như là bình thường người trong ma đạo đây này t họ ư n g l a chiều hỏi lại, ngươi, ngươi c đường đường chính chính khinh địch chủ quan bằng không quá trình có liệu nghe nàng nói như vậy sư xuân nga một tiếng quay đầu nhìn về phía triều tri lâm tầm mắt lấp lóe tựa hồ có tính toán lớn gì trong tay cũng lấy ra phong l ầ n xoay tròn chi thế cùng một chỗ liền người dẫn người chất cùng một chỗ bay lên không nên bại lộ đều bại lộ lưu ở nơi đây ám toán không được người khác liền phải để phòng bị người ám toán không bằng tìm cái khác đặt chân địa phương trung tâm trong đ ộ n quật hô duyên đạo chắp tay đang đi tới đi lui kim tảo công vụ sáng thân mà vào vẻ mặt khó coi ngừng lại bước xem xét hô duyên đạo lập cảm giác không đúng kinh nghi nói làm sao vậy kim tảo công xấu hổ vô cùng nói bích lan tôn g người không không thấy chương một trăm bốn mươi bốn địa phương ngươi chọn lựa lời này nói người không tự tin nghe người cũng cho là mình nghe lầm hô duyên đạo kinh ngạc không thấy ngươi không phải nói ngươi nhìn chằm chằm vào sao kim tảo công không biết nên giải thích như thế nào biết giải thích thế nào đều lộ ra tái nhận nhưng vẫn là đến kiên chỉ nói là nhìn chằm chằm vào không biết lúc nào chạy đi khả năng duy nhất ta hoài nghi cùng tử vân tông lao trường thái có quan hệ hắn năm trước đó lao trường thái tìm hắn nói hoài nghi có nội gian sự tình giản dưới hô duyên đạo nghe được tê cả ra đầu như thật là l ờ i như vậy lao trường thái vì sao muốn phối hợp đều không dám hướng xuống nghĩ lại trầm giọng nói lao trường thái đâu còn ở đó hay không kim tảo công không biết không có quan tâm đi qua nhìn hô d u ê n đạo dậm chân nói vậy ngươi còn không nhìn tới xem được kim tảo công ứng tiếng mà đi chạy nhanh chóng hô duyên đạo gấp đến độ vừa đi vừa về xoay quanh vòng tình thế thật muốn hướng khó khăn nhất phương hướng phát triển hắn cũng không biết nên như thế nào hướng m ộ t lan thanh thanh bằng dao còn có cái k i a hàng loạt hậu quả đến lúc đó nên làm sao đối mặt kim tảo công đi nhanh lại chậm chạp chưa hồi trở lại khiến cho hô duyên đạo trở đến trong lòng lo nghĩ thật lâu sau kim tảo công mới lách mình chạy về tiếng nói phát khô nói sư minh lao trường thái không thấy tử vân tông trên giới đều không thấy ta tại trụ sở tìm khắp nơi tìm đều không thấy bóng dáng sợ là cũng chạy ngươi làm sao chằm chằm hô duyên đạo một thanh nắm chặt và táo của hắn trong lúc nhất thời chưa có thể khống chế ở hỏa khí kim t ạ o công túi đầu không phản b ắ t được đúng lúc này cửa hàng thoáng hiện một bóng người áo trắng đ ồ n g bềnh mà vào chính là pháp giá đích thân tới mộc lan thanh thanh hai người nhìn thấy hắn lập tức bung ra mộc lan thanh thanh thấy thế hỏi chuyện gì xảy ra kim t ạ o công một mặt hộ thẹn hô duyên đạo thì mặt mũi tràn đầy khổ sở nói b í c h lan tông năm người chạy có người âm thầm đánh phối hợp chợ bọn hắn tại dưới mỹ mắt ta chuồn đi cũng là chính mình nắm trách nhiệm cho gánh chịu mộc lan thanh thanh trong mắt ngừng lại hiện hiện vẻ quả nhiên là phải chết người mặt ngoài lại không truy cứu hít một hơi thật sâu nói tốt một cái vương thắng quả nhiên là không đơn giản đây là nắm bài toàn nắm vào trong tay của mình tiếp theo lại đối với hai người nói đi t r a một chút xem bọn hắn chạy trốn trước có hay không nắm chuyện này tại các phái ở giữa chuyền gia hô duyên đạo thở dài cái này không đ ổ i người chạy đều đã chạy nên chuyền gia cũng không dối g ạ t được hiện tại trọng yếu nhất chính là rơi vào vương thắng trên tay người sư đ ệ ta đều thành trên tay hắn c ó tin chiều h ì n h tình huống như thế nào tình huống như thế nào kim t ạ o công kinh hãi h ắ nếu còn không b i t t i như diệt người thắng n g biết chuyện chạy chỗ trước đã đem sự tình truyền ra vậy chuyện này liền không có nói tất yếu nên làm cái gì liền làm sao bây giờ đơn giản là một cái ngươi chết ta sống đại gia so tài xem hư thực nhưng người biết chuyện chạy trốn trước cũng không nắm tin tức truyền ra chẳng qua là lặng lẽ trốn vậy đã nói rõ vương thắng chỉ là muốn nắm bài bóp tại trên tay mình nói rõ hắn cùng giữa chúng ta còn muốn có lưu chỗ trống mới nói rõ trên tay hắn c ò n tin có còn sống khả năng vậy chuyện này liền còn có thể cứu v ẫ n được việc này liền còn có khả năng nói tiếp hai vị rõ chưa đã nói rõ ràng như vậy sao có thể vẫn không rõ hồ duyên đạo bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía ánh mắt của nữ nhân này bên trong càng ngày càng lộ ra thưởng thức và ái mộ lúc này quay đầu lại nói kim sư đệ đi cha một chút không phải kim tảo công cũng không đ ổ i hỏi sư minh ngươi mới vừa nói m a u trọng bọn hắn rơi vào vương thắng trên tay thành con tin là chuyện gì xảy ra hồ duyên đạo muốn gọi hắn trước đi làm việc ai ngờ mộc lan thanh thanh cũng nói ta tới cũng đang muốn hỏi chuyện này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thật tốt một đống người làm sao lại phản rơi xuống tay của đối phương bên trên hồ duyên đạo cười khổ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra chiếu hinh cùng chúng ta tới về sau ta lúc ấy là muốn cho kim sư đệ ở bên trong bốn vị sư đệ cùng một chỗ cùng hắn đi hắn nắm tình huống lúc đó xem như nói rõ chi tiết luận chủ yếu trách nhiệm tự nhiên là hướng triều chi lâm trên thân đ y sau đó liền là vương thắng bên kia liên hệ nơi này đi qua hắn làm sơ chút có lợi cho mình sửa đổi kim tảo công nghe xong chân kinh cái này sao có thể một lan thanh thanh thì rơi vào chân mặc thật cũng không cảm thấy triều chi lâm có quá mức tự đại nhiều hai người ít hai người có lẽ hết sức k h e n chốt nhưng đó không phải là nhiều hai người ít chuyện hai người ấ n lý thuyết ba đối ba cũng không tính là nhỏ xem hoàn toàn đủ để đối phó húng chi vẫn là bốn cả ba thắng thần châu đại phái đệ nhất kỵền h u y châu đại phái đệ nhất cùng đệ nhị đại phái cùng một chỗ đối phó huyền châu một cái bất nhập lưu môn phái hơn nữa còn là lấy nhiều khí ít thấy thế nào đều không nên thua trận này cho có thể là tự đại dù như thế nào cũng không tính một lúc lâu sau nàng phát ra một tiếng tự trách không hoàn toàn là chiều sư đệ vấn đề của bọn hắn lớn nhất trách nhiệm tại trên người của ta đối thủ thực lực cùng nội tỉnh cơ hồ không biết chút nào liền dám mạo hiểm nhưng độc thủ là ta tự xưng là danh môn đại phái cao cao tại thượng đã quen xem thường anh hùng thiên hạ hô duyên đạo vội vàng an đ u ổ i nói q u ó lời luận thực lực c h i ế u hinh bọn hắn không có khả năng không phải ba người kia đối thủ quỷ biết mấy cái k i a tạp chủng sử cái gì ám chiêu hai bên cũng không phải cái gì nhiều thân cận quan hệ nếu người ta không muốn tỉnh lại mộc lan thanh thanh cũng lời cùng hắn biện luận cái gì lợi hồi trở lại tiền đề trước cha chuyện này có hay không khuyết tả hắn ra h ô duyên đạo vội vàng đối kim tảo công nói sư đệ còn không mau đi há t ố t kim tảo công lĩnh mệnh mang theo bất ổn mà đi một lan thanh thanh liếc mắt h ô duyên đạo muốn cho hắn cũng đi thật nhanh điểm đạt được kết quả nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nhị được thân làm thống lĩnh không nên làm quá mức c a y n g h i ệ t chỗ loạn thạch sơn thung lũng thanh trang một lần không có vấn đề gì về sau sư xuân lại về tới con tin bên người lần nữa làm tỉnh lại tuân lang ấn tra hỏi họ trong lòng lớn nhất nghĩ hoặc hồ duyên đạo đến cùng chuyện gì xảy ra giúp hắn kế hoạch đến thật tốt để cho các nơi g ư nguyên kiếm cung nằm cầm đệ nhất chuyện tốt vì sao không muốn ngược lại muốn ra b á n chúng ta muốn mời tuân huynh giải hoặc n à y cũng không tính bí mật gì a hắn suy bụng ta ra bụng người quả thật có chút không biết rõ nghĩ biết mình đến cùng thua ở đâu nguyên bản thật tốt kế hoạch nha chỉ cần đợi đến cuối cùng thời khắc mấu chốt ra tay nắm quả đào hái một lần chạy người liền có thể bị lợi dụng nguyên kiếm cung đoán chừng có thể ngốc tại cái kia cũng chỉ có thể là kẻ cơm ăn t h u ố đắng khổ mà không nói được kết quả nguyên kiếm cung trực tiếp bán đứng bọn họ trái lại cùng túc nguyên tông cùng một chỗ đối phó lên bọ cho nên hắn nóng lòng xác nhận điểm này nếu thật là khám phá bọn hắn giả mạo du hà sơn đệ tử thân phận cái kêu đằng sau liền chơi không nổi nữa đến khác đổi biện pháp nô cân lượng cũng rất tò mò tượng lam nhi cũng là hơi có chút suy đoán nhưng cũng không dám xác nhận tuân lăng ấn suy yếu cờ nhạt ta nói ngươi liền có thể bông thả ta hay sao sư xuân thả hay là không thả ngươi quyền quyết định không tại trên tay của ta đang cùng hô duyên đạo bản điều kiện có nguyện ý không cứu ngươi liền nhìn ngươi những cái này đồng môn sư huynh đệ nghĩ như thế nào bất quá có một chút ta có khả năng tam đoàn mặc kệ sư huynh của ngươi đệ có nguyện ý không cứu ngươi ta đều sẽ nhường ngươi ít ch nhường ngươi bảo trì mỹ lệ nay hẳn là không liên quan đến các ngươi tông môn cơ mật đi ta chẳng qua là tò mò vì này một ngụm hắn tin tưởng trước trước sau s a u nhằm vào vị này chăn đệm đã đủ nhiều tuân lang ấn hỏi lại ngươi cùng ta sư huynh nói điều kiện gì sư xuân khiến cho hắn vạch trần túc nguyên tông tội ác đây là hắn bán ta đại giới ai tuân lang ấn nhẹ nhàng thở dài vậy hắn đại khái là sẽ không đồng ý túc nguyên tông thanh danh coi như xấu thực lực cũng vẫn còn h ô u diên sư huynh không dám đắc tội nguyên kiếm tông cũng đắc tội không nổi cái này là bán nguyên nhân của các ngươi sư xuân vẫn là không hiểu lại không để cho các ngươi nguyên kiếm cung ra mặt đỉnh lôi sự tỉnh có ta du hà sơn c á n h lấy t ú c nguyên tông quái cũng là trách chúng ta các ngươi nằm cầm thứ nhất có cái gì tốt lo lắng lo lắng ta sẽ cầm lấy nhược điểm áp chế có cái gì lo lắng đều có thể bày ra tới đàm á có thể như thế giải quyết có thể giải quyết đến các ngươi hài lòng mới thôi tại sao phải trực tiếp bán tuân lăng ấn trầm giai nói t ú c nguyên tông cùng nguyên kiếm cung ở giữa không phải huyền châu đệ nhất cùng đệ nhị tranh lệch đơn giản như vậy hộ diên sư hưng nói trước khi đến tông môn có phân phó không nên cùng tức nguyên tông tranh đệ nhất khả năng này là một mặt nguyên nhân một phương diện khác có thể là một lan thanh thanh mỹ mạo cùng xuất thân h ô u diên sư huynh khả năng c ó chút ý nghĩ đi câu nói sau cùng chứng minh giữa nam nữ có chút kế vật là không gạt được đồng bạn liền này sư xuân nửa tin nửa ngờ tuân lăng ấn khẽ gật đầu sau đó sư xuân lại đem hắn làm hôn mê bất tỉnh tiếp lấy lại làm tỉnh lại mao trọng đối vị này cũng không có cái gì tốt k h á c h khí trực tiếp ra hình t r a tấn trước ngược một trận sau đó mới uy hiếp nói tuân lăng ấn rất thống hận các ngươi thấy chết không cứu nên chiêu đều chiêu vấn đề giống như trước ép hỏi thân là đại phái tử đệ mao trọng xương quốc cũng không có cứng như vậy cung khai ra đáp án cùng tân l a n g ấn cơ bản giống nhau kết quả nhường sư xuân ngồi ở một bên rất là nghĩ sâu xa một hồi không nghĩ tới t ố c nguyên tông lực uy hiếp vậy mà có thể làm cho nguyên kiếm cung liền đưa tới cửa đệ nhất đều không dám làm này có chút lật đổ hắn tại đất lưu này hình thành quan niệm đất lưu này chỉ cần lợi ích đủ lớn cũng dám liều mạng đi đoạn nô cân lượng đồng dạng vì vậy mà suy tư việc này quả thật làm cho hai người tiêu hóa thật lâu suy nghĩ một lúc lâu sau sư xuân chỉ có thể là thở dài một tiếng không thể không từ bỏ vốn có tốt nhất kế hoạch bởi vì nguyên kiếm cung lo lắng đồng dạng có khả năng bộ đến môn phái khác trên n g i liền nguy m chạy chạy không không đối với k đáp án này tượng lam nhi ngược lại không cảm thấy thật bất ngờ cái này là quan niệm bên trên kém một bên khác kim bảo công đem chính mình tra ra kết quả cáo chi hô duyên đạo cùng mộc lan thanh thanh các phái phản ứng đều rất bình thường nhìn không ra có bất kỳ hiểu rõ tình hình dấu hiệu Bất q hư đi đi. lệnh một tiếng hô duyên đạo nắm quyền đập bàn đá mặt bàn biểu đạt bất mãn của mình một lan thanh thanh không nói gì đi ra đến một bên cũng xem như ngay trước hai người mặt lấy ra tử mẫu phụ trực tiếp hướng sư xuân phát ra tin tức hỏi vương minh mong muốn chỉ sợ không chỉ là hô duyên đạo đầu đi dám cùng ta gặp mặt nói chuyện hay không sư xuân tiếp vào nàng tin tức lúc vừa vặn tiếp đến trừ cạnh đường gửi tới tin tức phát tới địa điểm đặt điểm thanh thanh địa chương â câu n Trở biết, về l một trăm bốn mươi lăm địa thấp m ô n phái cầm lấy tử mẫu phủ đợi đến tin tức một lan thanh thanh t r ừ n g ở nàng nổi lên rất lâu mới phát ra lời đối phương hồi phục lại đơn giản đến vượt quá nàng dự kiến lộ ra một cỗ tùy ý hoặc là nói là một cỗ căn bản không có nắm nàng cho để ở trong mắt bà khí đơn giản đúng chỗ ngắn mùi một chữ lại có điểm nắm nàng gây kinh hãi không sai liền là cảm giác này một cỗ bị chấn nhiếc cảm giác nàng cũng không biết là không phải là ảo giác của mình trước kia không biết vương thắng cái này người như thế nào lần này tiếp xúc mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên theo giao thủ quá trình l à n tràn mới dần dần tạo thành đối người này cảm nhận lại đến trước mắt ngắn ngủi này bốn chữ nàng cảm giác được cái này vương thắng hết sức không giống nhau cùng trước mắt nguyên kiếm cung mọi người không giống nhau cùng với nàng t ú c nguyên tông từ trên xuống dưới đệ tử cũng không giống nhau cùng với nàng quanh mình tiếp xúc qua môn phái đệ tử cũng không giống nhau nàng có thể là t ú c nguyên tông đệ tử tinh anh cũng chính là tu hành giới đỉnh cấp môn phái đệ tử tinh anh cấp bậc này trở xuống môn phái đệ tử sẽ không có người dùng này loại giọng điệu nói chuyện với nàng hôm nay gặp được nàng trong lúc nhất thời lại có chút không hồ duyên đạo cùng kim tảo công cũng tỏ m ò nhìn chằm chằm nàng không biết nữ nhân này làm sao vậy tại cái kia còn c h ờ cái gì nữa thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần một lan thanh thanh trên tay tử mẫu phủ trả lời liền vừa rồi phát sinh xung đột địa phương một lúc lâu sau thấy nàng khí thế bên trên cũng không chịu rơi xuống hạ phong đối phương lần này hồi phục thiếu một cái chữ biết một lan thanh thanh nhìn chằm chằm hồi phục l ạ g yên sau một lúc chậm rãi thu hồi tử mẫu phủ quay đầu hướng hai có người nói hồ duyên ta trước trở về một chuyến hồ d u ê n đạo đi nhanh lên tới hỏi vương thắng bên kia cầm sư đệ ta làm con tin ta cũng không thể chẳng quan tâm đi ta nên l à một sao trả lời hắn. m c Lan h h Thanh, hắn thanh, a ta tay n cũng tại sư đệ bên trên, hắn khác ô n liên g h sư i n xuân cũng đối đồng bọn phát ra trả hỏi c ấ n lượng đi thôi đi trừ cạnh đường bên kia trả mặt ban quan tử mẫu phủ trao đổi qua trình tượng lam nhi có chút hiếu kỳ không phải muốn đi cùng một lan thanh thanh c h ạ m mà sao sư xuân nghiêng đầu nhìn một chút treo chết đại hào trang khuyết có vẻ như nói một mình lại có vẻ như tại đối mặt t r a n g nói chuyện trừ cạnh đường cùng một lan thanh thanh cơ hồ s á t bên phát tới tin tức thật t r ù n g hợp chút vẫn là đi trước xác định một thoáng phía sau v ô a ưu mới có thể an tâm đi gặp nữ nhân kia tượng lam nhi đã hiểu chỉ vì hai phía gửi tới tin tức cơ hồ đồng bộ lập tức liền đưa tới cái tên này cảnh giác nàng cũng là có chút bó tay rồi thế là ba người mang theo ba tên con tin không chế phong lân bay lên không mà đi có phong lân nhất đoạn khu vực bên trong buôn ba không tốn bao nhiêu thời、gian. không bao lâu ngay tại một mảnh sông núi bên trong sừng thú phấn bên trong rơi xuống trốn ở trong tối trừ cạnh đường mấy người cũng x u ố n g ra vốn định hưng sư v ấ n tội mọi người nhìn thấy sư xuân đám người ném xuống đất người về sau từng cái mắt t r ò n tròn có chút cho là mình nhìn lầm lấy ra đàn kim tới chiếu tử diễm chiếu qua mau t r ọ n g mặt chiếu qua tuân lang ấn mặt soi sáng hôn mê bất tỉnh triều chi lâm trên mặt lúc một nhóm người vậy thì thật là hít sâu một hơi quả thực kinh lấy nhìn lại một chút thiếu cánh tay của chân tuân lang ấn vương minh cái này ngươi làm sao đem bọn hắn cho lấy được vốn muốn hỏi tội trừ cạnh đường biến đến lắp bắp nghĩ hương sư v ấ n tội một nhóm người tất cả đều bối rối hoặc là nói là c h ấ n kinh những người khác thôi một cái kia có thể là túc nguyên tông triều chi lâm a trong ngày thường thật chính là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại cái này cũng bị đánh ngã lấy được dưới tình huống bình thường coi như những người trước mắt này cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể ngăn cản người ta bọn hắn hết sức muốn biết đây là có chuyện gì lại là làm sao làm được sư xuân quan sát phản ứng của mọi người nhìn xem không giống là giả vờ thứ một tiếng còn có thể làm sao làm tới hô duyên đạo cháu trai kia đem chúng ta trò bán rẻ giả ý đem ta dụ ra ngoài âm thầm k i ế n cái này người bố trí mai phụ nghị đem chúng ta diệt k ẩ u vỗ vội trừ cạnh đường ngực bản lãnh của chúng ta trừ h u n h cũng là thấy qua trừ h u n h cảm thấy chúng ta là quả hồng mềm sao đánh một trận lấy ra cho chư vị trợ trợ hứng n ô cân lượng hắc hắc không thôi cũng nhan vi đắc ý nhưng hắn giao thủ một cái liền bị mau trọng cho đánh ngã trừ cạnh đường trận mắt hốc m ộ n là nhìn qua vị này ra tay không sai cũng nghe vị này không chút nào khiêm tốn khoe khoan g qua nói chính mình rất biết đánh nhau nhưng thật không nghĩ tới có thể đánh như vậy chẳng những có thể quật ngã nguyên kiếm cung còn có thể quật ngã túc nguyên tông đây có phải hay không là hơi cường điệu quá rồi một đá mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng người hiện tại từng cái an tính lại mờ mịt dù hà sơn lợi hại như vậy sao vì cái gì huyền châu không hiện ra kỳ danh chẳng lẽ là vị nào đại năng tọa hạ ẩn thế cứ điểm cả đám đều nổi lên tương lai tham viếng tri t ầ m lao t r ư ở n g thái có chút trong lòng run sợ nói vương minh như vậy đối túc nguyên tông người đây chính là nắm túc nguyên tông vào chỗ chết đắc tội n h à nô cân lượng hắc âm thanh n g u y ệ t hải bên kia các ngươi liền quản ôn cũng dám hố chết còn sợ cái này tượng lam nhi nháy mắt một cái giống như lại nghe thấy một cái thiên đại bí mật không có chuyện không muốn nói càn không làm một chuyện hoàn toàn không làm một chuyện tao h u n h chuyện đã qua liền đừng nhắc lại nói nhiều rồi đối tất cả mọi người không tốt một nhóm người đối ngô cân lượng lời biểu đạt m á n h liệt phản đối có người thậm chí hết sức oán giận tưởng cái giống như là mẹo bị dâm đôi ngô cân lượng hét lên có gì phải sợ bọn hắn đều muốn đối với chúng ta diệt khẩu bắt riêng biệt người làm sao vậy cũng không thể bị đánh không hoàn t h ủ à. còn có lời này cũng không cần phải nói diệt khẩu sự tình ban đầu không liên quan chuyện của bọn hắn là bị bên này kéo xuống nước cho nên sư xuân đưa tay ngăn chở hắn tiếp tục nói đi xuống ngược lại hướng đại gia vui tươi hớn hở chắp tay nói chư vị hạnh ngộ hạnh ngộ chúng ta lại gặp mặt đều là tại nguyệt hải hợp lại hố chết qua quản ôn người không có h Cũng có ngồi chung qua một đầu hải tặc ngồi thuyền tình, tăng giao hải thêm qua đầu một sư xuân lần nữa chắp tay đi lòng vòng xin lỗi thủ thế mộc lan thanh thanh đã liên lạc với ta lên hẹn ta đàm phán ta lập tức liền muốn đi cùng nàng chạm mặt việc này ta nhất định sẽ cho đại gia một cái công đạo nếu không thể cho đại gia một cái giá thỏa mãn đại gia bắt ta là hỏi đàm phán một nhóm người lập tức vây quanh lao nao tượng lam nhi tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạn cũng phải xem cái thằng kia còn muốn làm sao chơi tiếp tục một đầu khác một lan thanh thanh cũng về tới chính mình trụ sở trong động q u ò n không có gặp quan anh kiệt lúc này lấy ra tử mẫu phủ tới liên hệ chỉ chốc lát sau quan anh kiệt vội vàng chạy tới gặp mặt tranh thủ thời gian giải thích một chút sư tỷ ngươi để cho ta nghe ngóng du hà sơn sự tình ta đang, đang khắp nơi ngay ngóng một lan thanh thanh lập tức hỏi hỏi thăm như thế nào nay chính là nàng gấp trở về nguyên nhân không thể biết người biết ta vô luận là đàm phán vẫn là động thủ đều quá bị động sư xuân bên kia tại xác nhận phía sau có hay không an toàn đang dò xét nàng nơi này cũng tại vì đàm phán dò xét hai người đều tại vì lẫn nhau gặp mặt làm chuẩn bị q u a n anh kiệt lắc đầu chúng ta nơi này cũng là có người nghe nói qua môn phái này nhưng đối này môn phái tình huống xác thực không có gì quan tâm mặt khác các đạo nhân mã bên trong có hay không hiểu rõ tình hình không biết nhưng ta đoán chừng cũng quá sức xem ý kia này du hà sơn thật sự là không quá cao cấp có thể cùng chúng ta kết b ẽ kết đội môn phái tối thiểu đều là có chút cấp bậc mong muốn nghe ngóng du hà sơn loại kia cấp bậc môn phái chỉ sợ đến tìm những cái kia vừa tiến đến liền trốn đi việc không liên quan đến mình môn phái hiểu mới được bọn hắn mới là một người chơi mới có thể hiểu rõ hơn đương nhiên cũng không phải chúng ta những môn phái kia sẽ không theo du hà sơn có lui tới vấn đề là có người lui tới vừa vẫn có thể đi vào tham dự khả năng không lớn cũng không bài trừ các đạo nhân mã bên trong c ó quen biết nhưng tình huống hiện tại cũng không dễ công nhiên phát tin tức nhường các đạo nhân mã t r a d ọ a lãnh n h ư ợ c băng x ư ơ n g m ộ t lan thanh thanh nhữ lông mày trầm âm tại sao có thể như vậy không có tương ứng đất này nuôi không ra loại kia người kế tục điệu thấp như vậy m u ố n phái làm sao lại dạy dỗ ra đệ tử như vậy quan anh kiệt sư tỷ người nói đến mấu chốt liền là điệu thấp ta suy nghĩ một chút kỳ thật người ta ban đầu cũng là rất điệu thấp không muốn tranh danh đ o ạ t lợi cũng không muốn kết b ẽ kết đội đây không phải bị q u a n ôn sư đệ cho cưng răn kéo vào băng đến sao nếu không phải cuối cùng đem người cho đưa vào t u y ệ t lộ cũng sẽ không náo thành dạng này nói có lý ai khẽ vuốt c ầ m m ộ t lan thanh thanh vương tiếng thở dài trung b i là chúng ta làm quá mức nên có này báo còn có cái này du hà sơn tuyệt không đơn giản lần này sau đó là muốn tiến đến bãi phòng một ít quan anh kiệt gật đầu ta khẳng định cũng mau mau đến xem một lan thanh thanh quay người đối mặt hắn ta đã cùng vương thắng bí mật đã hẹn chờ một lúc muốn gặp mặt đàm phán như có thể thuận lợi giải quyết việc này tự nhiên là tốt nhất nếu ta không thể lại còn sống trở về hoặc là ta rơi vào tay của đối phương bên trên ngươi nhớ lấy không thể rối loạn tức lòng đến lúc đó không cần quá ta cũng không cần quản cái gì tông môn danh dự một mực chuyển r a v ự c chủ tên tuổi tới áp chế các phái cần phải tuân theo lúc trước đoạt giải nhất kế hoạch tiếp tục chấp hành còn lại nên như thế nào liền như thế nào đi đã không khỏi chúng ta nắm trong tay còn anh kiệt kinh hãi sư tỷ ngươi muốn một người đi đàm phán hay sao mục lan thanh thanh chẳng lẽ còn có thể mang rất nhiều người đi không được chúng ta nhất định phải lưu một cái toa c h ấ n hô duyên đạo bên kia không thể mang vương thắng đàm phán điều kiện một trong chính là muốn hô duyên đạo đầu kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy nhìn ra được vương thắng bên kia cũng lưu lại chỗ trống nằm tình thế trưởng k h ô n g tại hắn trên tay của mình rõ ràng cũng không muốn liều cho cá chết lưới rách chỉ cần điều kiện hai bên có thể tiếp nhận có thể đáng khép tình thế nguy cấp trước mắt có thể còn có thể hóa giải quan anh kiệt gấp gáp nói sư tỷ ngươi không thể đi mạo hiểm ngươi lưu lại toa trấn ta đi đàm phán mục lan thanh tất sự tình quyết định như vậy đi Ta một người, chỉ phải cẩn thận phát thân, tây trưởng trong, thể ta. Trước điểm, mong muốn phát thân. Này tây cực hội người, cẩn này bên trong, còn không người có thể ngăn cả ta. 146, có bản phải chỉ cực có cả có lần ĩ n người năng không、cho. Tính toán thời gian nước định, không sai biệt lắm cũng nên xuất phát. Sư Xuân chào hỏi lên tượng Nhi cùng h khả cho. thời phát, hỏi chỗ gió ước sư sai biệt cơi đi. có trào xuất Lam lắm l một mà vậy này không có mang nô cân lượng muốn lưu người trông coi con tin còn có cũng không biết m ộ t lan thanh thanh có thể hay không làm cái gì bấy dập nô cân lượng thực lực không đủ tượng lam nhi thực lực không tệ đưa mắt nhìn hai người b a y mất có người nhịn không được nghiến răng nói vũ lục làm sư mọi ác tặc gọi trắng cái gì tới lời này đánh chúng đại gia hỏa tâm tình cho dù là tại đàn kim giới ánh sáng cũng có thể nhìn ra vị sư mọi kiên là thật xinh đẹp đã ngay trước mặt tượng lam nhi đại g i a một chữ đều không nói sợ kích thích đến người ta trên thực tế cụ thể đi qua bọn hắn trước đó đều nghe trừ cạnh đường nói qua đây là chịu đục sau nhặt được cái mạng trở về xinh đẹp như vậy thật tốt một nữ nhân lại bị này lại tiếp thật là việc đáng tiếc ngô cân lượng lập tức nói tiếp bạch thuật xuyên sinh châu đại phái đệ nhất kiệt vân sơn đệ tử nghe được là sinh châu đại phái đệ nhất vừa còn lòng đầy căm phẫn mọi người lập tức bình tĩnh k h n g ít bọn hắn hiện tại cũng không dám lại kéo huyền châu cơ hiệu chính mình nhìn thấy huyền châu nhân mã c sư xuân g rơi, thanh thanh rơi xuống đất trước liền mở ra mắt phải dị năng nhìn quanh bốn phương tám hướng quan sát một chút phát hiện đối phương đúng là một thân một mình tới cảm thấy ngoài ý mớn rõ ràng là cái kẻ tại tạo gan cúc lớn trăng sáng hảo quang màu xanh hai trên núi người xa nhìn nhau từ xa bỗng nhiên một lan thanh thanh một cái lắc mình mà lên trực tiếp lướt qua hai trong núi cách nhẹ nhàng rơi vào hai người trước mặt nàng trước quan sát một chút tượng lam nhi mặc dù rất sớm đã nghe nô cân lượng kêu khắc qua tội nghiệp lại như hoa như ngọc sư muội trước đó cũng nghe hô duyên đạo nói qua người tìm được lúc này thấy đến cũng vẫn là bị hấp dẫn một hạ chú ý lực thân là nữ nhân cũng không thể không âm thầm tán đồng quả nhiên là mỹ nhân bất quá lực chú ý của nàng rất nhanh tập trung vào sư xuân trên thân cái này người lần thứ nhất bị quản ôn mang đến gặp lúc nàng căn bản liền không để vào mắt thật đúng là không có nhìn kỹ lúc này thật có thể nói là là tinh tế quan sát vì thế lại vẫn lấy ra một hạt đàn kim chiều sáng không có cách sư xuân hai người đưa lưng về phía trăng sáng tia sáng không tốt s ắ c thực xem không rõ lắm nàng không thể tại trên tay người ta ăn lớn như vậy thua thiệt lần thứ hai gặp qua sau vẫn không rõ người dáng dấp ra sao nàng vốn có ấn tượng chỉ nhớ rõ vương thắng hai người tương đối đen đều hơi gầy ấn tượng sâu nhất chính là cao cường cái tia to con mày dẫm mắt to khiến rất lớn lao mọi thứ đều có thể cho người ta khắc sâu ấn tượng đến mức vương thắng ngoại trừ lớn lên đen nàng là thật không có gì ấn tượng húng chi bên người nàng những sư đệ kia đều là tuấn nam tướng mạo đẹ mắt người có thực lực thấy nhiều một cái tầng dưới chót môn phái tiểu nhân vật quả thực dẫn không nổi nổi đàn kim diễm khí chiếu s a n g dưới nàng phát hiện trong ấn tượng trí nhớ không lầm vẫn là cái k i a đen kịt làn da bài trừ màu da bên trên thành kiến nhìn kỹ kỳ thật xem như một tấm tuấn lãng có thần khuôn mặt nhưng cũng chưa nói tới nhiều đẹp đẽ ít nhất không có nàng những sư đệ kia đẹp mắt lại đừng có một loại ý vị khuôn mặt và khí chất là một thể hỗn hợp ra một loại không thể nghi ngờ kiên nghị cảm giác tia sáng không tốt trăng sao nhìn xuống đến nhất là xúc động tựa hồ thiên sinh liền có một loại một nắng hai s ư ơ n từ trong bóng tối đi tới cảm giác không như cái gì lang lành q u tử tựa hồ thiên sinh liền có một loại hắc sau lưng lại có một mảnh bầm sinh tinh không quan sát tỉ mỉ cũng cảm giác phía dưới trong đầu của nàng đột nhiên lóe lên một cái hung tàn động vật hình ảnh lại ở dưới ánh trăng ngửa mặt lên trời thét dài động vật cũng bởi vậy lúc quan sát tỉ mỉ đột nhiên nhớ đến một chuyện nhớ mang máng sơ kiến vương thắng hai người lúc quản ôn lúc ấy nói qua vương thắng hai người rất biết đánh nhau quản ôn c ô ý đem hai người muốn đi bên cạnh hắn lúc đó sư tỷ đệ mấy cái cũng không có coi ra gì hiện tại mới sợ hai ý thức được phía bên mình tựa hồ hổ lỗ hổng một cái trọng đại then chốt tin tức vương thắng hai người thực lực bất phàm đã sớ biết nhưng bọn hắn thế mà bởi vì tự cao tự đại mà quên đi. À, nàng trợn phát hiện đối diện cái tên này y phục không vừa vặn nàng có khả năng khẳng định nguyên lai cũng không phải này một thân bằng không nàng khẳng định có ấn tượng sư xuân cũng đồng d ạ n g đang đánh giá nữ nhân này là lần nữa d o xét lần thứ nhất gặp m ặ t lúc hắn liền khắc sâu ấn tượng lúc này gặp lại không thể không lần nữa thừa nhận d á n g dấp s ắ c thực đẹp mắt so sánh tượng lam nhi vẻ đẹp nữ nhân này lộ ra càng thực sự điểm liền là một cái lánh ngược b ă n g xương mỹ nhân tượng lam nhi đẹp thì quá khó lường hắng ặ p qua tượng lam nhi đủ loại vẻ đẹp thỉnh thoảng đảm đáng yêu thỉnh thoảng thiên kiều bám m thỉnh thoảng cũng có thể lạnh lùng như băng ở trước mặt người ngo tại trước mặt bọn hắn lại là một cái dạng ngược lại hết sức có thể giả bộ rất thiên diện cũng không biết là ma đạo tương đối tả tính nguyên nhân vẫn là từ nhỏ ngay tại thanh lâu tiếp nhận dạy d â nguyên nhân vương thắng chúng ta lại gặp mặt cuối cùng vẫn mục lan thanh thanh phá vỡ yên tĩnh sư xuân không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này gặp lại thượng lam nhi tầm mắt lấp lánh hai phía đã sớm gặp qua nàng đang nghĩ hai tên kia thoát bảy sau đến cùng làm nhiều ít chuyện tốt còn giống như rút sạch đóng cái quan mục lan thanh thanh không thể không thừa nhận là chúng ta xem thường ngươi sư xuân cái này là các ngươi xem mạng người như có rác đối với chúng ta diệt khẩu nguyên nhân mục lan thanh thanh người ta đều rõ ràng tiến kỷ điều động người đi nguyệt hải tìm kiếm quản ôn chú ý nhưng thật ra là ngươi ra, hoặc là nói vốn là ngươi xui khiến tượng lam nhi lập tức nghiêng đầu nhìn về phía sư xuân trong lòng kinh ngạc tên này đã sớm tại lam cục sư xuân nhữ mày tựa hồ hết sức nghĩ hoặc hỏi ngược lại ta xui khiến ai nói mục lan thanh thanh tiến kỷ hướng ta thân điều người ngỡ lúc tự mình đưa tin nói cho ta biết sư xuân cười lạnh lắc đầu ta không biết là ngươi tại dội nước bẩn vẫn là h ế n kỷ thật nói qua nếu như là thật cái kia yến kỷ thật đúng là chết không có gì đáng tiếc rõ ràng là chính mình không để ý người khác chết sống còn muốn tìm khối tấm màn tre ta có khả năng hết sức phụ trách nói cho người ta chưa từng có hướng yến kỷ đi ra bất luận cái gì chủ ý ta cùng hắn cũng không có cái gì giao tình quan hệ không tới gia loại kia chủ ý mức độ cũng không có khả năng hướng hắn ra chủ ý này hắn cũng không thể lại n g h e ta ta chỉ thừa nhận một điểm yến kỷ vốn là không chịu tiến vào nguyệt hải xem như bị ta bước tiến đi nguyên nhân gây ra là hắn bước ta tiến vào nguyệt hải đi cho những cái kia nhân mã dẫn đường quản ôn đã gặp nạn ta không còn dám tiến vào hắn không muốn bất bách ta liền kéo hắn cùng một chỗ hắn không tiến vào ta liền không tiến v à o hắn tiến vào ta mới tiến v à o bằng không ta không dám hứa chắc ta trở ra có thể đối những người khác quản được miệng của mình trình độ nào đó ta thừa nhận yến k ỳ chết cùng ta có quan hệ nhưng ta xác thực không có đối yến k ỳ đi ra ý định gì ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao sự thật chính là như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình đi ra loại kia chủ ý phương diện này là tuyệt đối muốn rũ sạch nếu không sẽ dẫn tới đối phương đối với mình đến tiếp sau biểu đạt hoài nghi đã sớm tại bố cục muốn làm gì một phiên trả lời ngược lại nắm mộc lan thanh, thanh cho nói trở mặc bởi vì nàng tin bởi vì nàng cảm thấy cái k i a chủ ý thật có thể là y i ế n kỳ chủ ý của mình vài vị sư đệ đối nàng có hào cảm nàng đều biết không muốn ở trước mặt nàng lưu lại ấn tượng xấu tìm người khác làm mực cớ làm dê thế tội là hoàn toàn có khả năng lại nói người ta vương thắng liền hại chết y i ế n kỳ sự tình cũng dám tại ở trước mặt nàng thừa nhận còn có cần phải tránh điểm này vô pháp s á c minh miệng lưỡi sao thế là đối những sư đệ k i a cảm nhận lại trên l ệ c h chút hỏng o việc chuyện xấu lại ti tiện thật không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại người ta vương thắng bên này đụng tới bọn hắn túc nguyên tông cũng xác thực thật xui xẻo bị buộc đến tình trạng như thế cũng khó trách muốn ra sức phản kháng cho nên ai đúng ai sai sự tình nàng không muốn nhắc lại có lỗi vô lý nói đến trơ c h ẽ n nói đến hổ thẹn trực tiếp bỏ qua một bên chủ đề chúng ta cũng không cần vòng vo ngươi nếu nguyện ý tới đ ả m đã nói lên ngươi cũng không muốn cá chết lưới rách nói đi ngươi muốn như thế nào sư xuân thẳng thắn c h ú t tốt ta biết ngươi muốn cái gì đơn giản là muốn giữ gìn túc nguyên tông danh dự ta muốn cái gì ngươi nhiều ít cũng có thể đoán được điểm ta dù sao cũng là du hà sơn đệ tử nhưng p h à còn có một chút đường sống ta đều muốn vì du hà sơn tương lai cân nhắc đây là ta thân là du hà sơn đệ tử trách nhiệm lời nói này xảy ra chút cảm động lòng người mùi vị tượng lam nhi k h ỏ e miệng hơi hơi kéo một cái lại nghiêng đầu nhìn về phía vị sư h ư n h này con mắt khó được trận vừa lớn vừa tròn trong lòng bay qua một vạn con hàng nha nếu không phải biết rõ chân tướng lời nói này liền nàng đều tin cho nên m ụ c lan thanh thanh có lý do gì không tin đi thẳng vào vấn đề xác nhận đáp án về sau m ụ c lan thanh thanh trong lòng tầng tầng nhẹ nhàng thở ra t ố t như là như thế này liền dễ làm lần này không coi là đi không đáng giá được nàng nói nữa mặt ngoài vẫn là băng sơn tuyết liên lạnh như băng bộ g á n g nói h â duyên đạo bên kia chạy mười một môn phái nhân mã ngươi tuyệt đối đừng nói không liên quan gì đến ngươi ngươi tuyệt đối đừng nói bọn hắn không biết rõ tình hình sư xuân gật đầu không sai bọn họ cũng đều biết túc nguyên tông làm chuyện tốt người đều ở ta nơi này một bên cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được vì b ả o m ệ n h ta cũng chẳng còn cách nào khác mục lan thanh thanh nhiều người như vậy biết nhiều người nhiều miệng còn làm sao có thể giữ gìn ta túc nguyên tông danh dự sư xuân biết thì biết nhưng cũng muốn điểm tình huống không phải ta xem thường bọn hắn ta dám não bọn hắn dám sao mục lan thanh thanh lông mày hơi nhướng lẳng lặng nhìn xem lời nói của hắn cách cư xử thật đúng là đừng nói đối phương câu nói này nói rất đúng cũng hoàn toàn phù hợp nàng đối, đối phương phán đoán vị này xác thực cùng môn phái khác người không giống nhau nàng t ú c nguyên tông trên giới cũng tìm không ra dạng ngày người đối người trước mắt này nàng cảm thấy tò mò đối cái kia du hà sơn cũng càng ngày càng tò mò sư xuân ngoài miệng cũng không ngừng nhưng mọi thứ tình có thể bình an vô sự giải quyết hết bọn hắn đi ra cũng không dám nói lung tung bọn hắn môn phái cũng không dám nói lung tung t ú c nguyên tông đối bọn hắn l ự c uy hiếp ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ sự tình một khi đi qua không có bằng chứng sự tình ai dám lung tung giảng báng thật coi t ú c nguyên tông là bài trí đương nhiên điều kiện tiên quyết là việc này thật có thể đi qua điều kiện tiên quyết là thật không có bằng chứng không ai có thể nhảy ra làm chứng hô duyên đạo bên kia ngươi không cảm thấy bọn hắn biết quá nhiều sao bọn hắn một khi nhảy ra làm chứng nguyên kiếm cung ít đi người nói không rõ ràng mục lan thanh thanh sự tình qua đi về sau môn phái khác không dám nói nguyên kiếm cung cũng đồng dạng không dám nói ta xem là chính ngươi nhất định phải kiếm cớ đưa bọn hắn vào chỗ chết ta sư xuân nếu biết cần gì phải nói t o ạ n không sai dám ở sau lưng ta đâm nào liền phải thừa nhận ta trả thù hậu quả đã ngươi chết ta sống cũng không có cái gì tốt khách khí hô duyên đạo đầu ta chắc chắn phải có được có bản lĩnh ngươi có khả năng không cho còn có ngươi sư đệ triều c h i lâm ta cũng sẽ không cho hắn đường sống không bàn nữa đây là ngươi t ố c nguyên tông muốn trả ra đại giới mệnh ta là ta liều tới há do các ngươi tùy tiện tới lấy chương một trăm bốn mươi bảy chính nhân quân tử tượng lam nhi không biết rõ vị sư huynh này rốt cuộc muốn nói chuyện gì là một cái người đứng xem y nguyên theo trong lời nói này nghe được đ ì n h thai n h ấ t có cảm giác rõ ràng tục mà ngay thẳng lại có không h i ể u lay tâm thần người cảm giác nhìn không được nghiêng đầu nhìn về phía hắn một lần nữa dò xét hắn một lan thanh thanh cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn đối phương một phen để cho nàng cảm giác mới mẻ xác nhận này người cùng môn phái khác đệ tử xác thực không giống nhau cũng cùng với nàng túc nguyên tông trên giới đệ tử không giống nhau những người kia nói không nên lời loại những lời này lời nói này rất ngô cường lại có thể cảm nhận được là phát ra từ phế phủ này người đứng tại môn phái lớn hoặc tu hành g i ớ i góc độ đến xem hết sức nhỏ bé nhưng lúc này tại trước mắt của nàng lại nhỏ bé ra không gian cảm giác một cái nhỏ bé người đứng tại mênh mông giữa đất trời cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lấy lại bình tĩnh làm rõ suy nghĩ về sau nàng không có đáp ứng đối phương yêu cầu phản đạo nắm điều kiện của ngươi cùng nhau nói ra sư Xuân, sư xuân nghĩ â hơi nhiều trước đó chỉ muốn muốn trùng cơ tinh hiện tại tình thế tới mức độ này có thể thuận nước đẩy thuyền tình hùng giới hắn khẩu vị bìa lớn huyền trâu những cái này nhân mã khiến cho hắn rục dịch nhiều người như vậy chém giết hấp thu sát khí l y ê n thể không biết là cái tư vị gì ngoài miệng tự nhiên là một bộ khát thuyết pháp không phải ta muốn làm gì là các ngươi bước ta đó khiến ta không có đường lui ta đây chỉ có thể chính mình tranh thủ tranh thủ huyền châu vượt chủ cho ta du h ạ sơn một cái căn đoan liên tưởng đến đối phương muốn người ngựa mục lan thanh thanh bỗng nhiên minh ngộ kinh ngạc nói ngươi muốn tranh huyền châu đệ nhất sư xuân nói đến may hô duyên đạo nhắc nhở nếu tả hữu đều muốn cùng các ngươi liều vì cái gì không liều một phe lớn dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn vì ngươi t ú c nguyên tông bán mạng tranh đệ nhất mục lan thanh thanh liền dựa vào chúng ta t ú c nguyên tông vốn là huyền châu thứ nhất vốn là thắng thần châu thứ nhất liền dựa vào chúng ta tốt nguyên tông có này lực hiệu triệu nhân mã này cũng không phải ta muốn cho liền có thể cho ngươi không kẻ d ư i phục tùng đem bọn hắn chia cho ngươi bọn hắn cũng sẽ không nghe ngươi sư xuân ngươi chỉ cần trèo thuyền qua đây còn lại không cần ngươi quan tâm mục lan thanh thanh kỳ phải nói vậy ngươi còn không bằng để cho ta tốt nguyên tông trực tiếp nắm đệ nhất nhường cho các ngươi còn không bằng để cho ta đem người ngựa toàn bộ cho các ngươi muốn một nửa là đạo lý gì sư xuân cũng là thoải mái được ngươi chỉ cần có thể làm đến ta cũng không có ý kiến này thứ nhất là ngươi có thể trực tiếp nhường lại sao thật muốn có thể có này chuyện tốt vậy hắn cũng dễ dàng không đáng mạo hiểm nữa nghĩ nhiều như vậy mục lan thanh, thanh trầm mặc lời có khả năng tùy tiện nói thật là muốn làm việc này thật đúng là không khỏi nàng nói tính Huyền Châu nhân mã cùng một chỗ thu hoạch, thể tranh thủ đến thứ nhất, lại không có khả năng do nàng tùy tiện chỉ định mặt khác thứ nhất, thật muốn thay người làm thứ nhất, thật đúng là không tới phiên、du、Hà cuối muốn luận nguyên muốn Du tùy cùng cùng công nàng năng tông đến năng nàng tiện người đúng lực túc có mã một mặt làm gia tập tới do do đại lại bài tới là là vị, sư ơ n trên đầu.、Sư、xuân lại nói ngươi nhường ra thứ nhất ta du hà sơn không tất công huyền châu vực chủ dựa vào cái gì cho ta du hà sơn cam đoan ngươi đem nhân mã toàn bộ chia cho ta cùng ngươi nhường ra đệ nhất khác nhau ở chỗ nào hắn cũng là muốn muốn toàn bộ nhân mã có thể hiện thực hết sức t ă n khốc toàn bộ nhân mã đều cho hắn vậy thì đồng nghĩa với không là của hắn thật sẽ không nghe hắn tùy tiện một cái đại phái đăng cao nhất hô liền có thể khiến cho hắn đứng sang bên cạnh một lan thanh thanh yên lặng một hồi nói nếu ngươi nhóm vẹn vẹn vì tự vệ vẹn vẹn vì bảo toàn du hà sơn rất không cần phải phí này khổ tâm ta chỗ này còn có biện pháp tốt hơn nhưng để các phương đều yên tâm có sao sư xuân suy nghĩ một chút nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm cho các phương đều yên tâm biện pháp tốt thử hỏi biện pháp gì một lan thanh thanh nói lời kinh người nói n g ư ơ i ta kết làm phu thê sư xuân trong nháy mắt một mặt mờ mịt dần dần sau khi lấy lại tinh thần không biết có phải hay không chính mình nghe lầm người Lam ra Nhi, mắt t lộ n Tượng、Lam、Nhi đã chóng váng bình g cầu. t ư Lam h đã n ngây ngốc nhìn g ố chầm chầm đ diện nữ nhân. Nhìn bọn họ m ộ ta chút phản ứng, một ứng, l n trực h h thanh, thanh lại bình tĩnh giống như là nói người khác sự tình không cho không pháp hơn, hữu hiệu. a ta ai ta n giống nói người dạng. Người cũng không yên lòng người nào, cho nên, không có、so、này biện pháp tốt hơn, đơn giản hiệu. Người tốt t lại là có sự so mở tiếp tại tây cực kết làm phu thê công khai tin vui kể từ đó ngươi cùng du hà sơn đều không cần lại lo lắng cái gì ta cũng không cần lo lắng ngươi sẽ hỏng tóc nguyên tông danh dự bất quá theo hô d u ê n đạo bên kia thoát ly những người kia ngươi nhất định phải phối hợp ta toàn bộ thanh trừ hết đến mức hô duyên đạo bên kia ta cũng sẽ để bọn hắn ta n biến còn có một chỗ tốt nàng không nói cái kia chính là có thể bảo vệ nàng sư đệ triều chi lâm tính mệnh trước đó đối phương nói triều chi lâm tính mệnh không bàn nữa hai phía thành vợ chồng sau vậy còn miễn nói chuyện gì tự nhiên là thả người xác định không phải nghe lầm xác định ý đồ của đối phương về sau tượng lam nhi cấp tốc thất đầu trong lòng cấp tốc tính toán một việc đứng tại ma đạo góc độ tính toán là nhường sư xuân tham gia bác vọng lâu lợi ích lớn vẫn là để sư xuân tham gia tốc nguyên tông lợi ích lớn đáng tiếc nàng độ cao không đủ vô pháp tính toán ra tốt nhất lợi ích nơi này lại không cách nào cùng mặt trên liên hệ với chỉ có thể là âm thầm bất đắc dĩ đồng thời cũng thật bội phục m ộ t lan thanh thanh có đủ quả quyết tàn nhẫn vì tông môn danh dự thế mà ngay cả mình đều có thể hy sinh đổi nàng thật chưa hẳn có thể làm ra tới sư xuân làm nuốt một n g ụ m nước bọn cũng không biết có phải hay không nhìn thấy đại mỹ nhân thèm mở miệng nước sau đó đột nhiên thu hồi ngốc dạng không được ta không phải là các ngươi t ú c nguyên tông không làm được đối người một nhà hạ thủ sự t ì n h cái kêu mấy chục người nếu theo ta ta không có khả năng bắn bọn hắn thuần tý làm ở cớ hắn đã có ý trung nhân làm sao có thể nắm chính mình cả đời qua loa tại đây bên trong mà lại nữ nhân này cũng quá độc ác nay loại tùy tiện cầm cả đời giao dịch nữ nhân ai dám lấy nhà lại nói hắn là giả du hà sơn đệ tử vừa đi ra ngoài liền phải lộ tẩy thật cùng đối phương kết thành vợ chồng đó mới thật là muốn chết tượng lam nhi cũng đoán được hắn là bởi v ì ý trung nhân cự tuyệt vô ý thức đoán được đối tượng làm i ê u diệt lan về sau cũng nghĩ đến giả mạo du hà sơn đệ tử lừa gạt c ư ớ i hậu quả xem nắm vị sư minh này dọa cho đến nàng không khỏi nỗ lực đình chỉ nếp miệng lên động tác được nghe lý do mục lan thanh, thanh nhường một bước ngươi nếu không sợ cưới sau bọn hắn coi đây là nhược điểm áp chế ngươi ngươi như có biện pháp tốt hơn vĩnh viễn trừ hậu hoạn có thể không giết bọn hắn sư xuân tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại không phải chuyện này tại hạ mặc dù không phải chính nhân quân tử nhưng cũng tuyệt không làm này loại bức người lấy thân báo đáp sự tình mục lan thanh thanh là ta buộc ngươi lấy thân báo đáp tượng lam nhi khỏe miệng nhanh không kèm được đây là thế nào rõ ràng ngươi chết ta sống sự tình làm sao lại thành nói chuyện cưới gà rồi sư xuân hoảng hốt vội nói đều một dạng không cần thiết tại hạ cũng xác thực không xứng với ngươi không dám khinh cho ta một bán nhân mã trước đó thu được t r ù n g cực tinh cũng cho chúng ta bên này một nửa hai phía nhân mã lẫn nhau cao thấp xem hai bên kia cuối cùng lấy được t r ù n g cực tinh n h i ề u bên nào tìm tới t r ù n g cực tinh n h i ề u tự nhiên là bên nào công lao lớn bên nào công lao lớn tất cả t r ù n g cực tinh liền về bên nào do công lao lớn bên kia tới luận công bài danh kể từ đó người ta ở giữa ân đoán hóa thành cạnh tranh hướng lên cũng sẽ không ảnh hưởng huyền châu đoạt giải nhất như cuối cùng ta thắng đó cũng là ta bằng bản sự vì huyền châu lập hạ công lao đến lúc đó ta hướng vực chủ mở miệng vực chủ nhất định thông cảm ta du hà sơn đoạt túc nguyên tông danh tiếng lo lắng nhất định bảo đảm ta du hà s một lan thanh thanh đối xử lạnh nhạt đánh giá hắn bên trong cách cách phản ứng phát hiện vị này trước đó còn b ư n g tư thái kết quả bị kết làm vợ chồng dọa cho đến áng chừng biện pháp lập tức triệt để giống như đ ổ r a nàng thấy vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i cùng chính mình kết làm vợ chồng có đáng sợ sao như vậy rõ ràng là nhiều ít người cầu đều không cầu được chuyện tốt làm được bản thân thật có thể coi trọng hắn giống như cũng không cầm cái tấm gương chiếu mình một cái trên mặt nàng lại xem không ra bất kỳ phản ứng bình tĩnh nói như người thua đâu sư xuân ta thua tự nhiên là nhận thua cuộc đến một bước kia chúng ta cũng không dám vạch trần chân tướng sự tình làm ra lớn như vậy cục diện v ạ thanh thanh sư xuân đây không phải ta có chưa lập gia đình sự tỉnh là ta sẽ không làm này loại hào không điểm mấu chốt sự tỉnh ta tình nguyện phiền thái điểm mục lan thanh thanh nay không chỉ là vấn đề phiền thoái không tại quy tắc bên trong làm việc ta căn bản không có năng lực tùy ý chuyển mấy ngàn người cho ngươi bọn hắn cũng sẽ không nghe ta sư xuân biện pháp đã giúp ngươi nghĩ kỹ đại hội cuối cùng bài danh thứ tự có hạn có thật nhiều người ánh sáng ra sức không được tốt không cao hứng hô duyên đạo bên kia chạy mất mấy chục người liền là của ngươi lý do thoái thác ta cũng không cần ngươi tinh binh cường tướng ngươi đem các ngươi bên kia t r ư ớ n g mắt nhân thủ đồng dạng n ử a cho ta là được coi như là bông u tha bọn hắn để bọn hắn đến ta bên này tới lời nhác ban đầu không ít người liền là trở ngại t ú c nguyên tông mặt mùi không có cách có thể trộn lẫn cái bình an kết thúc rời đi khẳng định nguyện ý tới sư xuân suy âm thanh nghĩ thầm lão tử mang đám người nam trinh bắt c h i ế n lúc ngươi còn không biết ở đâu mà người hắn bình tĩnh nói nhân thủ không có gì hạ đẳng không giới t r ở muốn nhìn người nào tới dùng tại trên tay ngươi có lẽ là đám rắt r ư ỡ i tại trên tay của ta đến gào gào kêu nào h ra đi cán người bị khinh bị cái rõ ràng mục lan thanh thanh mặt lạnh im lặng đưa mắt nhìn hắn sau một lúc từ từ nói còn không thể thực hành được nữa biện pháp của ngươi có lẽ không sai nhưng ta thiếu một cái lý do để bọn hắn ngốc người nào vậy không được vì cái gì cho ngươi ta không có lý do đem người chia cho ngươi dù hà sơn thanh danh không có này phân lượng trừ phi sư xuân trừ phi cái gì một lan thanh thanh bình tĩnh nói trừ phi công khai tin tức nói ngươi là vị hôn phu của ta sư xuân lên người lông mày cũng dần dần vận tại một khối ta nói ngươi tại sao lại tới ngoại trừ quan hệ nam nữ ngươi liền không thể một lan thanh thanh ngắt lời nói giả cái này có khả năng không cần làm thật tạm thời dùng tới mượn cớ chương một trăm bốn mươi tám vị hôn phu thê sư xuân hơi có chút bất đắc gì nói một lan cô đ ư ơ n g ngươi thanh xuân đang mậu băng tuyết như ngọc này mượn cớ thật sự là không tốt sẽ làm bẩn ngươi danh dự hắn cũng không phải nhiều có điểm mấu chốt cái khác chuyện gì cũng dễ nói liền cái đồ chơi này hắn thật là không tốt tiếp nhận sợ có vị hôn thê thanh danh truyền đi sẽ bị ý trung nhân nghe được v à lại hắn cũng không muốn người xấu nhà danh dự phía ngoài giá thị trường hắn nghe qua ngươi như thường chém chém rết rết còn dễ nói có một số việc không dễ làm nhất là này loại danh môn đại phái tử đ ệ làm càn dỡ chuyện xấu khả năng sẽ chết người đấy nay loại thị tan không được chọc một thân tao sự tình hắn không muốn đụng tượng lam nhi cảm giác mình này sầu nao bất tức nhân vật diễn m ệ t m ỏ i quá b ờ môi nhấp đều nhanh nhìn không thấy quay đầu nhìn về phía một bên bóng đêm thật sự là không muốn nhìn nhiều sư xuân phản ứng sợ chính mình sẽ nhìn không được bật cười mộc lan thanh, thanh ngươi nếu như thế quan tâm ta danh dự vậy liền hết thệ coi như thôi nắm nên thả người thả ta cam đoan ta túc nguyên tông sau đó tuyệt không tính sổ sư xuân nghĩ t h ầ m ta tin ngươi ta còn tạm được vì tông môn danh dự ngay cả mình đều có thể hy sinh n g văn nhân không để phòng điểm mới là lạ, lạ. hắn không tiếp vụ này tùy việc mà xét nói dạng này không cần phải nói là chia cho ta đem người vẽ qua một bên còn lại ta tự mình tới giải quyết mộc lan thanh thanh không chỉ rõ chia cho ngươi sẽ có rất nhiều phiền thoái ngươi ta đổ ư ớ c như thế nào công khai chứng thực không có dẫn đầu đứng ra tranh thủ một nửa chủng cực tinh như thế nào cho ta vô duyên vô cớ chủ động cho ngươi như thế nào đối với những người khác bằng đàn dao n g ư ơ i du hà sơn không phải túc miên tông không có tư cách cũng không có hy vọng c h ấ n trụ cái kia mấy ngàn người coi như ngươi cuối cùng có thể giải quyết phải tốn thời gian dài bao lâu nay không chỉ là ngươi có thể hay không c h ấ n trụ cái kia mấy ngàn hào việc đời ngươi vẫn phải có cái có thể c h ấ n trụ ta bên này mấy ngàn người thân phận ngươi cho rằng tùy tiện nhảy cá nhân ra tới bọn hắn liền phải đánh cược với ngươi hay sao ngươi không có đầy đủ phân lượng thân phận liền đánh cược tư cách đều không có bọn hắn coi như trước mắt đáp ứng cũng tùy thời có thể đổi ý cách ra nhân mã lúc nào cũng có thể sẽ yêu cầu s á p nhập ta không có khả năng công n h i ê n đứng ra đối kháng lích lợi của bọn hắn cũng làm không được danh bất chính nôn bất thuận sẽ còn dẫn đến rất nhiều mặt khác không tưởng tượng được phiền thoái xuất hiện thiên vũ lưu tinh đại hội thời gian không nhiều lắm ngươi xác định ngươi nguyên nhân quan trọng vì một cái tạm thời danh phận sự tình dẫn đến chúng ta hai phương diện đối phiền thoái nhiều như vậy không phải ta không quan tâm chính mình danh dự cũng không phải ta nhất định phải xin ngươi làm như vậy ta là không hy vọng sai lầm không hy vọng viên nào không thể vắt hồi ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta nhìn chúng ngươi đi nếu không phải đụng tới chuyện như vậy ta tự nhận tự làm tự chịu nói câu không k h á c h k h í t ê n ngươi liền cùng tên của ta đặt ở một khối tư cách đều không có lấy ở đâu nhiều như vậy rối loạn yêu cầu ta lần này tới đàm là rất có thành ý giải quyết vấn đề một mực tại theo ngươi ý nhưng nắm huyền châu nhân mã một phân thành hai sự tình hết sức không hợp t h ó i thường ngươi quá coi trọng ta đây không phải ta muốn như thế nào liền có thể làm gì sự tình biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ta ngay từ đầu biện pháp cũng đã là ta có thể trả giá lớn nhất đại g i i ta kỳ thật không quá có thể hiểu được ngươi người có đầu vóc như vậy tại sao lại như thế tùy hứng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi nàng lời nói này đã đem sư xuân cho thuyết phục dứt lời về sau sư xuân trực tiếp nhả ra cũng tốt vị hôn phu liền vị hôn phu đi ngược lại là giả sau khi rời khỏi đây tùy thời có thể thủ tiêu đơn giản là để cho người ta sau lưng nói hai câu ngươi còn không sợ ta có gì phải sợ tuy có n h ư ợ n bộ nói cho cùng hắn vẫn là không có tiếp nhận cái tiêu biện pháp tốt nhất thật kết làm phu thê hắn không thể nào tiếp thu được hắn có khả năng tiếp nhận nữ nhân này sắc đẹp nhưng không thể tiếp nhận nữ nhân này thành vì mình một nửa khác thông tục điểm nói liền là có thể ngủ không thể lấy thân phận giả s ự tình cũng không có cách nào đi làm như vậy một lan thanh thanh lại không thể nào hiểu được hắn nỗi khổ tâm trong lòng hơi nhũ mày nhưng nàng trên tay mình hiện tại quả là là không có bất kỳ cái gì b ả n điều kiện tư cách nói là tới đàm phán kỳ thật liền là đi cầu người cầu người dơ cao đánh khẽ bông tha chỉ cần có thể giải quyết vấn đề chỉ cần nàng có thể làm được đều chỉ có thể là đáp ứng nàng là thật sợ đối phương lại cùng trước đó chạm mặt hô duyên đạo như thế không tiếp vạn tiếp bất phục cũng muốn lật bản trả thù cái kia nàng thật không có cách nào hướng tông môn bằng đàn nhất là thân phận của nàng trước mắt xem ra h ồ duyên đạo bên kia làm một t h o á n g cũng không là chuyện xấu đem tình thế kéo đến có thể thương lượng trên đường thật có chút điều kiện nàng vẫn là muốn để thấy sự tình lớn phương hướng đã quyết định lần nữa mở miệng nói thành trên danh nghĩa vị hôn phu thê quan hệ sư đệ ta t r i ề u c h i lâm không đông tha có phải hay không có chút không thể nào nói nổi sư xuân lắc đầu không đáp ứng một lan thanh thanh đành phải lại nhồi một bước ngươi nếu là không yên lòng có thể trước tiên đem hắn đội lên trên tay của ngươi được chuyện sau lại thả cho hắn con đường sống dù sao cũng là đồng môn sư tỷ lệ nàng vẫn là nghĩ hết lượng tranh thủ sư xuân thản như nói hắn đã chết tới chuyện lúc trước hắn không có khả năng bông tha chiều chi lâm không có cách bởi vì hắn là người trong ma đạo hắn thấy tượng lam nhi ra tay lúc bại lộ ma khí làm sao có thể thả chiều chi lâm còn sống rời đi dự tính tượng lam nhi hơi v ệ n h khoe miệng hiểu biết hắn cân nhắc đến nàng nhân tố một lan thanh thanh khoe miệng dùng sức nhấp dưới hết thể phẫn nộ đều giấu ở nàng quen co băng l ê n h phía dưới chậm rãi sau khi hít sâu một hơi không nhắc lại cái kia bình tĩnh nói việc này không phải ta một người có thể quyết định ta chỉ có thể đi thôi động có thể thành hay không còn chưa nhất định tạm thời chỉ có thể coi là cá nhân ta đáp ứng xuống có thể hay không chứng thực xuống tới ngươi còn phải đợi thêm tin tức ta ngay từ đầu xét thấy hô duyên đạo đám người khiếp sợ t ú c nguyên tông liền đệ nhất đều không dám lớn sư xuân sắc thực nghĩ lầm huyền châu nhân mã bên này đều là nữ nhân này nói tính cho nên mới đưa ra một chút không hợp thói thường điều kiện đi qua vừa rồi câu thông hắn đại khá i hiểu là chính mình chắc hẳn phải vậy hắn cũng ý thức được nay thế giới bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần hắn chậm rãi đi c à n lộ biết nàng chỗ khó sư xuân vuốt cảm nói đừng để ta chờ quá lâu một lan thanh thanh giơ tay lên bên trong đàn kim nắm mặt mũi của đối phương chiếu rõ ràng hơn một chút trận một thanh bóc diệt một cái lắc mình bay lên không thân trên không trung này phong lần hai lần đằng không, cấp tốc đi xa. sư xuân nhẹ sách một tiếng không hổ là thắng thần châu đại phái đệ nhất nhà nhân thủ một đầu phong lân một bên tượng lam nhi trêu g ẹ o xinh đẹp như vậy vị hôn thê chúc mừng sư xuân chưa từng thấy nam nhân giống như đ ộ n g một tí kết hôn quái dọa người nữ nhân này tại túc nguyên tông đường dị số t ư ợ n g lam nhi cái này thật đúng là không hiểu rõ qua không biết coi như xong quay đầu lại n g h e ngóng sự tình tạm thời theo kế hoạch của mình quyết định xem như nhẹ nhàng thở ra sư xuân theo trong tay nào lấy ra một tấm tùy thời dự bị định thân phủ hướng trong túi nhất t ư ợ n g lam nhi thấy một trong vui sợ sư xuân người đem túc nguyên tông nói lợi như vậy Ta Tượng thật biết túc tông thân túc tông tử Lam ra không không nhiều phòng Nhi, hại, cho định phủ ngươi nguyên quên nói ngươi, nguyên điểm. lợi đối lắm là xem để đệ vừa ô hiệu. v dạo bước xem nhìn một cái bốn phía sư xuân dừng lại quay đầu nhìn về phía nàng vô hiệu vì cái gì tượng lam nhi ngược lại kỳ quái nói n à y có cái gì không có thể hiểu được định thân phủ đối có chút công pháp liền là vô hiệu ví như đối với chúng ta này loại tu luyện ra ma khí ma khí ngoại phóng tự nhiên là phá định thân phủ ngươi tại lâm kháng thành làm sao phá định thân phủ ma khí có thể phá định thân phủ không đúng rồi cái kia tôn sĩ cương sư xuân lại nói một nửa ý thức được chính mình nói lỡ miệng tượng lam nhi một chứng chật ngạc như nói ngươi thật sự là dùng định thân phủ chế trụ tôn sĩ cương điều đó không có khả năng sư xuân không lên tiếng chính mình cũng đang suy nghĩ là chuyện gì xảy ra không hiểu rõ s ở còn tốt một nghĩ rõ ràng kém chút kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người lúc ấy may chính mình phản ứng nhanh định thân phủ sau lập tức vào tay thọc một đao lại cấp tốc tại hắn trên thân đã hạ cấm chế không phải hậu quả khó mà lường được h ắ n cũng kỳ quái tôn sĩ cương có thể sử dụng ma khí phá phủ làm gì còn dùng g i y rụa nghĩ lại cũng có thể hiểu được người ta hẳn là không muốn ở trước mặt mình bại lộ thân phận của ma đạo a không đúng rồi chẳng lẽ mai phục chính mình không phải muốn giết mình thật muốn giết mình liền sẽ không sợ bại lộ thế là hắn hỏi lại tôn sĩ cương mai phục chúng ta đến cùng muốn làm gì tượng lam nhi cự tuyệt trả lời nhìn chằm chằm hắn trên thân dò xét xóa khai chủ đề ăn mặc vô kháng sơn y phục đi giả mạo du hà sơn người như thế cầu thả sống các ngươi là thế nào dám lần huyền châu không người sao sư xuân không có vấn đề nói để ý điểm này chi chi diệp diệp làm gì liền ô cân lượng hiện tại mặc cái tia một thân ai dám nói hắn không phải du hà sơn người sư xuân cũng lấy ra phong l ầ n cuốn hai người bay lên không trở lại một nhóm người tạm thời ẩn n ó n lúc dày vào một đêm sắc trời đã hơi sáng vào đêm vương đô võ đài lại lần nữa náo nhiệt theo thiên vũ lưu tinh đại hội càng ngày càng tới gần đ ộ i kỳ đại hội náo nhiệt bầu không khí cũng càng ngày càng tốt xuống xe lan xảo nhan kéo tay của nữ nhi làm mẹ vui vẻ ra mặt làm nữ nhi lại có mấy phần xấu hổ bị mẫu thân kéo lấy đi. Miêu i d ệ trong lan muốn biết lại muốn bị tiếp tục tắt ngoại bị hợp, ừ có chút cũng có chút thẻ thùng, cũng không quá nhiều bản thân, bản quáng quá mù e đi, ữ nhi ra lần n ra đầu, c ũ cho rằng là miệng u mẫu ố n nghe theo phụ ý k ế n thân trong Theo mẫu m i nghe nói theo ở giữa bà m ố i t r n lời nói vị kia cùng ít từ đối nàng rất có hào cảm phụ thân thái độ đối với chuyện này thì giống như là mơ hồ không rõ miêu định nhất cũng tới cái cuối cùng xuống xe nói là đến xem đại hội tiến triển như thế nào kỳ thật người một nhà đều rõ ràng đây là làm cha muốn nhìn cùng ít từ bản thân lần này xe liền thấy cách đó không xa đồng dạng vừa xuống xe nam công tử miêu định nhất vốn định chào hỏi ngẫm lại thôi được rồi ngày xưa khôn khéo chung quanh nam công tử hôm nay h ảm đạm c u n g lương tiến lên phản phất mang rất nặng trọng trách bình thường lan xảo nhan cũng chú ý tới h ỏ i trợ phu nam công tử này hữu khí vô lực dáng vẻ làm sao vậy miêu định nhất thuận miệng điểm một câu tại vì đổ bàn bồi giao sự tỉnh sớm làm chuẩn bị giống như vay tiền không thuận lan xảo nhan n à y đánh cược kết quả không phải còn chưa có đi ra sao miêu định nhất lạnh nhạt nói liên lụy tới quá nhiều người đến bồi giao thời điểm nếu là không bỏ ra nổi tiền đến xảy ra đại sự muốn sớm chủ k h o n người một nhà mới vừa vào tràng mới vừa vào đình đài lâu cát liền có người chạy đi một góc nào đó đối trong góc chờ đợi cùng ít từ gì t h a y nói miêu cô nương một nhà đều tới nhấc ngón tay xuống cùng ít từ lập tức đứng lên thuận tay sửa sang lại một chút ý phục thấy miêu ra một nhà ba người ở phía trước xem vị sau khi ngồi xuống vừa đi ra mấy bước hắn lại ngừng đưa tay chiêu người tới tính tượng cắm cái đội điểm cái kia sư xuân thời gian dài một điểm lúc trước hắn cùng miêu diệt lan câu thông qua biết miêu diệt lan cùng sư xuân bọn hắn tính là bằng hưu cũng biết người nhà họ miêu hơi chú ý tự nhiên là muốn biểu hiện một chút chương một trăm bốn mươi chín liền ngươi bắt mắt nhất cùng đi nhân viên tôn p â n phó chân chạy đi cùng thiếu t ử thì nổi lên một hạ cảm xúc sau đó không nhanh không chậm đi tới đến miêu ra ngồi vào bên cạnh tiếng gọi miêu c ổ u nương miêu diệt lan nghe tiếng quay đầu thấy là hắn ngừng lại có mấy phần xấu hổ tranh thủ thời gian đứng lên đáp lễ cùng thiếu quay đầu nhìn lan xảo nhan trong nháy mắt cười t ủ n g tịm cũng đứng lên chào hỏi thiếu t ử tới cùng thiếu t ử hành lễ bài kiến b á phụ b á mẫu miêu định nhất không hề đ ộ n g thân nhưng đầu dò xét sau khi khẽ gật đầu thăm hỏi trên mặt xem không ra bất kỳ vui hoặc không thích cảm xúc cùng thiếu t ử cảm thấy áp lực nhưng cũng không tới khiến cho hắn co q u á c bước dù sao ra thế bối cảnh càng hơn miêu ra bình thường trong nhà lui tới đại nhân vật thấy nhiều sau đó liền hai người trẻ tuổi đang khách sáo chút ngây thơ lời nói nghe được lan xảo nhan nén cười nàng đối người con rể tương lai này các mặt là hài lòng cũng có thể nhìn ra cùng thiếu t ử là quan tâm nữ nhi của mình theo trong ánh mắt liền có thể nhìn ra theo lan xảo nhan này rất tốt cùng thiếu t ử đúng là đối m i ê u d i ệ t lan vừa gặp đã cảm mến trước đó bị bà mối tác hợp lúc hắn là có phần xem thưởng nhưng trong nhà cấp ra kiến nghị khiến cho hắn tới gặp một lần thế là hắn mới ôm ứng phó thái độ tới nhìn thấy miêu diệt lan lần đầu tiên hắn liền biết chính mình đời này duyên p h ậ n tới cũng không phải miêu diệt lan mỹ mạo có nhiều k h u y n h quốc k h y n h thành dù n g ra thế của hắn bối cảnh thật đẹp diệm nữ nhân đều gặp qua tiếp xúc trao đổi về sau càng làm cho hắn tâm động miêu diệt lan trên thân không có gia đình giàu có nữ nhi những cái này m a bệnh cái gì cao cao tại tượng h cái gì dáng vẻ cưỡng cái gì tự cho là đúng các loại thoải mái hào phóng bên trong mang theo cẩn thận có loại kia từ nhỏ ôn nhuận ra ôn hòa lương thiện chỉ một đầu dịu dàng chân thật liền là rất nhiều lớn hộ nữ nhi của người ta cả một đời đều khó mà tới húng chi lớn lên cũng không kém đương nhiên hắn cũng rõ ràng đến bọn hắn nhà loại tình trạng này người ta hắn cùng miêu diệt lan tình huống tạc kẽ tại tiếp xúc trước đó liền đã bày ở xong người phương ra trên bản bắt vọng lâu tin tức thu hoạch năng lực là hết sức kinh ngợi cái kia chính là thiên đình thái mắt húng chi miêu c r a vẫn là b á t vọng lâu sáu đầu mối một trong hắn biết mình điểm này nội tỉnh tại miêu cha trong mắt đã là rõ rõ r à n g r à n g thấy hai nhỏ ngay trước phụ mẫu mặc hết sức câu thúc lan xảo nhan cười nói có m u ố n không các ngươi người trẻ tuổi chính mình tìm địa phương chơi đi đừng bồi tiếp chúng ta lão nhân ra cùng thiếu từ vội nói bá phụ bá mẫu còn rất trẻ không có chút nào lão thiếu từ miệng vẫn rất ngọt lan xảo nhan cười khanh khách tán dương lời mới vừa ra bên trong giáo trường đột nhiên lại lên kinh hoa động tĩnh sư xuân chữ dẫn tới nàng cấp tốc quay đầu nhìn về phía màn sáng quả nhiên tính tượng bên trong lại gặp sư xuân miêu định nhất hơi trứng cấp tốc quay đầu tìm kiếm người nào đó nam công tử nhìn thấy kính tượng bên trong người tầm mắt cũng cấp tốc nhìn về phía miêu ra bên kia tâm hữu linh tê giống như tầm mắt trực tiếp cùng miêu định nhất tầm mắt đối mặt hắn vốn là có vẻ hơi tiểu tụy mặt m ộ t k h ổ tranh thủ thời gian liên tục k h o á t tay biểu thị không liên quan đến mình miêu định nhất quay đầu lại về sau nam công tử nhìn lại một chút cùng miêu định nhất nữ nhi đứng cùng một chỗ cùng đại thiếu kết hợp gần nhất áp lực nghĩ đập đầu chết tâm đều có sống sờ sờ chia rẽ một đập đầu chết tâm có n g sờ chia rẽ một đ c h t tâm đều có sống sờ sờ chia rẽ một đập đầu c h ế đ ó ố n g s âm thanh hai tay vô vô chính mình huyện thái dương để cho mình tỉnh táo điểm không sai mặc dù cái tiết như tuyết áo trắng đã lãng phí ô m ế nhưng người biến không được đó không phải là t ú c nguyên tông đệ từ sao hãng ầ n nhất đ ố i t ú c nguyên tông tham dự nhân viên vẫn tương đối quan tâm kính tượng bên trong không ngừng sư xuân cùng nằm trên mặt đất người phụ cận còn có một đám c á t phái nhân viên hoặc nói chuyện phiếm hoặc chuyển động tứ chi hoặc xem mặt trời mọc cái gì cùng thiếu t ử phát hiện miêu ra một nhà ba người l ự c chú ý trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào kính tượng bên trên tựa hồ quên chính mình tồn tại đông cảm giác chính mình cái này mông ngựa đập tới giờ rồi ước đàm sau khi trở về sư xuân lại cùng các phái hàn huyên một hồi mới đi tới nằm triều chi lâm trước mặt suy ngh Về sau ngắm khi n bốn phía, tìm n hạ ì xuống a xa Lam bên này tượng、lam、Nhi về liền rơi xuống. Sau khi hạ xuống sư xuân đang có sự tình xin nhờ tượng lam nhi nhìn lại phát hiện tượng lam nhi lại lách mình đứng xa không khỏi reo lên ngươi lão là đứng xa như vậy làm gì tượng lam nhi lớn tiếng trả lời giữa ban ngày túi thiên kính có thể thấy ta vẫn là cách các ngươi xa một chút dạng này không dễ dàng xuất hiện tại cùng một trong tấm hình sư xuân đừng quá đề cao bản thân túi thiên kính ăn nhiều chết no mới có thể luôn nhìn chằm chằm chúng ta lại nói ngươi cùng ta một mất phái có việc ngươi cũng không tránh được tới được à tượng lam nhi ngẫm lại cũng có lý đành phải lách mình đến đây hỏi chuyện gì nhất định phải kêu l ê ta sư xuân dùng chân đá đá nằm trên mặt đất triều tri lâm ta chuẩn bị bắt hắn luyện tay một chút nếu là lỡ tay khống chế không nổi hắn người hỗ trợ cản một thoáng tối thiểu không thể để cho hắn chạy hắn nhớ ký tượng lam nhi nói qua dưới chân vị này là dưới sự khinh thường mới bị bắt hắn không biết hắn một cước này nam thắng thần châu vương đô bên trong giáo trường đã cái nháy mắt h ắ n tính tượng lam nhi giương mắt nhìn xuống thiên trực tiếp tự tuyệt không được túi thiên kính phía dưới giữa ban ngày ta ma công không thể bại lộ sư xuân chúng ta tính là cái gì chứ nha túi thiên kính không có lý do luôn nhìn chằm chằm chúng ta không được bao lâu tượng lam nhi không được là không được không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy lại nói túi thiên kính không chằm chằm chúng ta cũng có khả năng chằm chằm t ú c nguyên tông người nô g cân l ư ợ n g mở miệng nói xuân thiên ngươi cầm họ chiều luyện tập làm gì sư xuân đại hội kết thúc trước cùng một lan thanh thanh tám chín phần mười muốn có một trận chiến phượng m ị m ị sư mội nắm t ú c nguyên tông nói lợi hại như vậy ta không trước tiên cần phải dò xét chút nội tình Ừm. tượng lam nhi rất là không hiểu không phải cùng một lan thanh thanh đảm tốt sao một người một bán nhân mã dùng bên nào vơ vét đến t r ù n g cực tinh đa số tháng được sao dưới cái nhìn của nàng đã tận lực tránh khỏi giao thủ làm sao sẽ còn tám chín phần mười muốn có một trận chiến sư xuân sự tình còn chưa nhất định quay đầu ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ đúng ngươi theo n g u y ệ t hải làm cái đám k i a trùng tự tinh quay đầu cho ta mượn sử dụng nói xong túi người ngồi s ổ m ở triều chi lâm trước mặt giấu tay lên triều chi lâm ngực lượng tốt về sau hắn đột nhiên một trường ra tay đánh cho trong hôn mê triều chi lâm mạnh mẽ sặc ra một ngụm m à u tới vương đô trường học sự im lặng trong t r à n g đ ố n g nhiên đánh vỡ đầu tiên là tĩnh lặng sau đó kinh hoa tiếng như sóng triều n h ứ c lên thiên vũ lưu tinh đại hội đến nay phần lớn người cũng không biết túc nguyên tông đã vẫn là hai người cũng là đối túc nguyên tông đệ tử phong thái khắc sâu ấ tượng không có cách kính tượng bắt đầu không có người nào trịa hát lúc miễn phí thả ra liền là túc nguyên tông đệ tử hình ảnh sau này tranh nhau dùng tiền trịa hát lúc lại luôn là có người muốn nhìn túc nguyên tông đệ tử tình huống nghĩ không có ấn tượng cũng khó khăn đại gia luôn luôn chỉ thấy túc nguyên tông đệ tử phong quang táo mặt còn là lần đầu tiên thấy túc nguyên tông đệ tử không có hình ảnh như con chó chết giống như bị người đánh cho thổ huyết trọng điểm là lại là tên kia trước đó l à vương đình giáp sĩ mặt tàn sát hiện tại lại tại trước mặt mọi người đánh túc nguyên tông đệ tử cái tên này thực có can đảm đây này cái tên này là thuộc con cua túc nguyên tông đệ tử làm sao rơi trong tay hắn đi trong đám người an tỏa kha trưởng lão hai mắt trở tròn bên hai nghe được những cái kêu nào tiếng nghị luận gương mặt cơ bắp tại khó mà tự chế rút u n dậy hắn thật rất muốn hỏi vấn sư xuân ngươi đến cùng muốn làm gì cho vô kháng sơn khắp nơi lung tung gây thủ chuốc quán thì cũng thôi đi làm sao còn t r e o chọc đến t ú c nguyên tông trên đầu t r e o chọc thì cũng thôi đi ngươi làm gì luôn tại túi thiên kính k í n h tượng bên trong xuất hiện tất cả mọi người chém chém g i ế t g i ế t liền ngươi bắt mắt nhất n à y quá không công bằng nghĩa đồ nghĩa đồ t ngồi xếp bằng ân huệ hình nhân trưởng lão cũng trận mắt hốc mồm gần đây thường thấy tốt nguyên tông đệ tử nàng cũng biết sư xuân đả thương là ai kết hợp trước đó nghe báo tình huống nàng cũng là một cái đầu hai cái lớn thật sự là khắp nơi gây thủ chốt vào nhà khắp nơi đắc tội với người liền vực chủ đều đắc tội nàng trợt hỏi kha trưởng lão bọn hắn ở đâu ra phong lân vừa nghĩ ra nghĩ đến kha trưởng lao chuyến này mang theo phong lân xuất phát kha trưởng lão nghe được đau rằng võ đài huyền châu khu vực bên trong quan sát bên trong túc nguyên tông trưởng lão kế thanh hòa đã bỗng nhiên đứng lên bình tĩnh khuôn mặt gấp c h ầ m c h ầ m hình ảnh với hắn mà nói đây cũng không phải là một cái đệ tử bị hao tổn sự tình mà là bày biện ra tình thế không thích hợp có thể theo túc nguyên tông bên hướng kia đem người cho bắt đi liền đã hết sức nói do vấn đề nhìn trên đài nam công tử một mặt kinh ngạc sau khi tiêu thụy sắc mặt bên trên dần dần có thần thái hai mắt tại t ỏ a ánh sáng đồng dạng đạo lý kế thanh hòa có thể hiểu đạo lý hắn cũng có thể hiểu mà hắn cũng là biết túc nguyên tông đã gãy hai người trước đó tuy biết túc nguyên tông gãy hai người nhưng lại biết cũng không ảnh hưởng túc nguyên tông toàn cục có một số việc tại thi đấu người trong sân khả năng nhìn không ra bọn hắn này chút vị mô quan tâm người ngược lại nhìn ra chút manh mối phân biệt ra huyền châu nhân mã nằm sấp là có chiến lược tính đại khái là vì một lần là xong nhân mã đoàn kết thực lực mạnh mẽ còn có ngữ l ư ợ n này so không nổi ngừng chém chém giết, giết càng có phần thắng không phải hắn cũng không cần sớm khắp nơi đi vay tiền hiện tại này chiều chi lâm n g a xuống khiến cho hắn phân biệt ra không giống nhau hướng gió nhìn trên đài miêu định nhất vợ chồng hai mặt nhìn nhau miêu diệc lan cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối cùng thiếu t ử thì nhìn quanh t o à n trường xem như cảm nhận được sư xuân lực ảnh hưởng tốt nhất xem vị bên trên huyền châu vực chủ s i nhượng lông mày sâu nhăn tại một h ố i một thân cây nghệ sát xa y vệ ma tầm mắt hơi có lấp lánh chậm rãi đưa tay vây ở sợi dâu nhẹ xoa chương một trăm năm mươi tháng thả ngươi đi kính tượng bên trong sư xuân cẩn thận kiểm tra một chút chiều chi lâm thương thế về sau Đang muốn cởi ra chi Lam muốn trên người, tượng、lam、Nhi trợt lên tiếng ngăn cản, lâm cấm chấm triều cởi chi chế trợt rãi. sư xuân ngầng đầu nhìn làm sao vậy tượng lam nhi ngươi xác định ngươi thật muốn mở ra hắn cấm chế trên người cùng hắn giao thủ sư xuân kỳ quái ta điểm nào giống là nói dân thôi tượng lam nhi hồ nghi túc nguyên tông mạnh mẽ ngươi là thật không biết hay là giả không biết sư xuân hơi chứng biết thắng thần châu đại phái đệ nhất còn muốn làm sao biết tượng lam nhi vậy ngươi còn dám tùy tiện buông hắn ra hắn một khi tỉnh lại cũng sẽ không khinh thường nữa bị bắt ta cái này bị nhục tiểu sư mội có thể lừa gạt không ở hắn sư xuân cho nên ta trước bắt hắn cho đả thương thử lại tay tượng lam nhi nhịn không được đưa tay sờ soạn một t h o á n g cái chán tu hành giới tứ đại bộ châu thắng thần châu cư thứ nhất tại sao ta cảm giác ngươi đối thắng thần châu đại phái đệ nhất có hiểu lầm gì đó giống t ú c nguyên tông loại môn phái này sau lưng đều chiếm cứ có ngàn năm lao quái thật giao thủ với nhau ngay cả chúng ta ta mạch riêng phần mình t h á n h chủ đối mặt kỳ phong mang cũng muốn suy nghĩ t ú c nguyên tông t ú c nguyên công không thể coi thường ta nghe sư phụ giảng tốc nguyên tông môn hạ đệ tử tu luyện binh giải thuật cùng g i thân kiếm tùy tiện đọc lướt qua một dạng đều đủ để đủ để ho giữ thân kiếm càng là một kiếm đức cổ rất là lợi hại ta nói lại lần nữa xem đường đường chính chính cùng hắn đ ộ n thủ ta có phải là đối thủ của hắn hay không ta cũng không dám khẳng định người coi như đả thương hắn nhưng phàm hắn còn có lực đánh một trận ngươi liền chưa chắc là đối thủ của hắn có thể bị túc nguyên tông phái ra công nhiên biểu diễn đệ tử rất nguy hiểm ngươi tùy tiện buồng hắn ra là tại cầm tính mạng của mình nói đ ù a nô cân lượng được vỗ x u â n thiên ta trước đến thử xem ta không được ngươi lại đến đối với này loại kẻ vô tri không biết sợ đức hạnh tượng lam nhi nghị phun hắn một mặt trực tiếp khinh bị nói ngươi đi chết đi nô cân lượng còn muốn nói điều gì sư xuân hướng hắn đưa tay dừng lại tượng lam nhi lần này nói rất rõ ràng rất nghiêm trọng sư xuân cuối cùng nghe lọt được n h ữ n lông mày không phải lúc trước hắn xem thường triều c h i lâm mà là tượng lam nhi cùng triều c h i lâm giao thủ thắng được quá dễ dàng vừa đối mặt liền đem người ta cho làm ngục xuống ngươi khiến cho hắn làm sao xem trọng triều c h i lâm không có cách nào xem trọng nha lui một bước nói tự nhiên là có tượng lam nhi ở bên người liền cho rằng có thể là bảo đảm vô ưu nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi cái kia l ê n q u a hướng túc nguyên tông vào mai phục bộ bên trong suýt lúc ngươi vì cái gì không sợ đây mới là hắn làm ra phán đoán một trong mấu chốt Không thể tưởng tượng nổi. theo ư ợ n n g Lam i l hai người hành động bên trên nàng đã là lặp đi lặp lại hoài nghi phượng chỉ phán đoán này nào giống là ma đạo liền nói trước mắt đi đ ố i tốc nguyên tông n ô chi có thể là chứa thật muốn diễn như thế chân thực còn có thiên lý hay không hai người thế lực sau l ư n g đâu n à y không phải cái gì bỏ m ặ t làm loạn căn bản liền không có bất kỳ chuẩn bị gì có được hay không hoàn toàn chính là mình tại mù mở thừng gan lớn là thật gan lớn dũng là thật dũng nàng gái ý nghĩ này đứng ngoài quan sát ngồi nhìn nghĩ bí mật quan sát hai người nội tình sửng sốt bị bức phải nhìn không được không thể không ra mặt can thiệp này giữa ban ngày túi thiên kính lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện thế mà để cho mình hộ pháp chính mình ma công nào dám tùy tiện bại lộ nhà này hai mủ làm cái gì rồi lô cân lượng nếp miệm rất muốn nói t ú c nguyên tông chúng ta đã đâm chết mất hai cái sư xuân cũng là cúi đầu nghĩ lại sau đó sở lấy triều chi lâm ngực phanh gọn gàng lại đánh một trường đánh cho trong hôn mê triều chi lâm miệng mũi lại bắn ra máu tươi tới cái này lại một trường đánh cho vương đô bên trong giáo trường đủ loại phản ứng tương đương phong phú đại đa số người kinh hoa tiếng một m ả n h kha trưởng lão nghiêm mặt gò má rất muốn hỏi hỏi nhiệt đồ này đến cùng muốn làm gì giết người bất quá đầu chạm đất ngươi dạng này liễu lấy t ú c nguyên tông đệ tử đánh lấy chơi tính chuyện gì xảy ra ân huệ hình ân trưởng lão cũng là gương mặt kinh mạo hiểm, hiểm. Túc、nguyên Tông cùng bản thấy ư n thắng g t h sư xuân hai người hình ảnh liền phiền trán sinh châu vực chủ vệ ma lúc này cũng là không có bất luận cái gì phiền trán cảm giác thay vào đó là nắm bắt sợi dâu suy nghĩ sâu xa suy nghĩ hình hắn cũng xem không hiểu đây rốt cuộc là tốt là xấu tiểu tử này trước đó giống như cùng t ú c nguyên tông người trộn lẫn một khối a đúng không ta nhớ được giống như đúng vậy hiện tại làm sao đ ố i t ú c nguyên tông người hạ thủ rồi có việc không liên quan đến mình cảm thấy t ò mò vực chủ tại nói chuyện phiếm một bên khác nhìn trên đài miêu định nhất đích thì thầm một tiếng cái tên này thật tốt ngược đãi t ú c nguyên tông đệ tử làm gì ngụ ý thù này xem như cùng t ú c nguyên tông kết có chút kinh sợ lan x ả o nhan cũng thấy đau đầu nay không phải cố ý ngược đãi là cái gì đây nhất định không phải chém chém rết rết đội người nào xem đều là đang cố ý ngược đãi miêu định nhất trợt ý thức được lần này tính tượng trị hạt thời gian có chút quá dài lại vô ý thức quay đầu nhìn về phía nam công tử ai ngờ nam công tử không biết lúc nào đã chạy tới hắn bên cạnh đường đấy phát giác được hắn phản ứng về sau nam công tử tâm hữu linh tê trở về câu miêu ca thật không phải ta điểm trước đó đứng ở một bên cùng thiếu t ử đã tạm thời rời đi hắn phát hiện miêu ra toàn ra là thật đều thích xem sợ đột nhiên gián đoạn dẫn đến toàn ra thấy chưa hết hứng thế là lại tìm người chào h ỏ i đi ra thế của hắn bối cảnh tại kính tượng trên tấm hình tùy hứng một thoáng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên việc khác sau khẳng định cũng là nghĩ nhường người nhà họ miêu biết hắn đối miêu ra này phần tôn kính t ú c nguyên tông hảo quan quá thịnh dẫn đến không người chú ý tới nô cân lượng dưới chân còn có hai người nằm nguyên kiếm cung trưởng lão la phi liệt thần sắc căng cứng cũng không biết cái kia hai đệ tử sống hay chết k í n h tượng bên trong sư xuân đánh xong về sau lại cảm giác xem xét một thoáng triều chi lâm thương thế sau đó vẫn là làm ra c ở i ra triều chi lâm trên thân cấm chế quyết định ra tay gật liên tục đứng ngoài quan sát tượng lam nhi thấy đau răng không hiểu rõ cái tên này biết rõ nguy hiểm còn muốn làm、Phúc. tỉnh lại triều chi lâm lại sặc ra một mũ máu cấp tốc bò ngồi dậy n g ụ n lớn thở dốc thi pháp sạch mở dòng máu ngăn chặn hô hấp sư xuân đã sau khi đứng dậy lui ra vừa lui vừa nhìn một bên giang hai cánh tay ra hiệu tượng làm nhi cùng nô cân lượng cũng thối lui trong ánh mắt lộ ra dứt khoát dứt khoát với hắn mà nói có chút nguy hiểm hắn sẽ tránh có chút sẽ không bởi vì có một số việc tương đối then chốt hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cho dù là bước lên điểm nguy hiểm nô cân lượng một tay giật hai cánh tay lôi kéo m a u trọng cùng t u ầ n lang ấn nhanh chóng lùi về phía sau giống kéo hai bộ thi thể giống như có thể thoải mái hô hấp triều chi lâm đưa tay bưng k í n ngực ý thức được chính mình bị trọng thương nghe được kéo hành động tĩnh quay đầu nhìn lại thấy được những người kia thấy được dừng bước vượt lập s triều chi lâm cấp tốc chống đất m à lên lung lay khó chịu thân thể một mép mang theo m g u t ư ơ i đưa tay chỉ hướng mấy người hung á c nói các ngươi là người trong ma đạo sư xuân bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ thầm cũng không biết này chút đại phái tử đệ nghĩ như thế nào đều như vậy cũng không biết t r ă n g cái hồ đồ hiện tại coi như ta muốn bông u tha ngươi tượng lam nhi cũng tuyệt không có khả năng bông u tha hắn quay đầu mắt nhìn tượng lam nhi quả nhiên nữ nhân kia đã bỗng nhiên m ặ t không biểu tình lại quay đầu hắn đối triều chi lâm cười nói lộn xộn cái gì ngươi nói bậy bạ gì đó nói chính sự ta cùng sư tỷ của ngươi mộc lan thanh, thanh đàng tốt không làm khó dễ ngươi n g ư ơ i ta một trận chiến ngươi thắng liền thả ngươi đi thua tự nhiên là đi không được triều chi lâm tầm mắt c h ấ p động không cần kéo cái gì sư tỷ không sư tỷ tình huống trước mắt hắn cũng phải hợp lực thoát thân hắn lại sờ lên bộ ngực mình thi phát bên trong cha xét một thoáng thương thế thủ hạ mỏ tới bên hông cho u kiếm mắt túi xuống mắt nhìn kiếm cũng vẫn còn chưa cho mình rời đi hắn lại nhìn quanh bốn phía lên mắt không thấy những người khác liền trước mắt mấy người ổn ổn thần tâm về sau hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sư xuân nói nghĩ tới quản ôn đã từng nói nói ngươi hai rất biết đ á n nhau sư xuân bình tính nói tạm được quản ôn là ta giết lời này ra tri ề u Chi lâm gương mặt cơ bắp hung hăng khẽ nhăn một cái đứng ngoài quan sát tượng lam nhi cũng cảm thấy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ngô cân lượng mắt lộ ra trưng cầu sau đó lại thấy được ngốc đại cá tử cái kia để cho nàng không thích nhất thấy h t h t bộ dáng tựa hồ sợ đối phương không đủ phẫn nộ sư xuân lại bổ túc một câu há đúng hiến kỷ cũng chết tại ta đ a u h ạ không biết ngươi sẽ như gì vốn định quay đầu lần nữa mắt lộ ra trưng cầu tượng lam nhi lại nghe thấy cái kia cười hhh âm thanh thế là nàng nhịn được không nữa quay đầu cái kia hai câu nói cũng xác thực chọc dẫn tri chi lâm nhưng p ẫ n nộ đi rất nhanh thay vào đó là hoảng sợ cùng ngạc nhiên nghi ngờ hai vị sư huynh đệ đều chết tại tay của đối phương bên trên hắn bây giờ thân chịu trọng thương lại nghĩ tới đêm qua vừa đối mặt ngã xuống cái kia trên tay nữ nhân tình hình hắn làm sao có thể không sợ người ta hoàn toàn có năng lực thừa dịp hắn hôn mê lúc giết hắn nhưng không có tự tin cường đại có thể nghĩ hắn mặc dù đã n h ú c nhát vì cầu sinh cũng chỉ có thể không thèm đếm x ử a l i ề u mạng toàn lực đánh cược một lần một tay chậm rãi nâng lên nhị liên chỉ đứng ở trước ngực thuận theo rủ xuống mắt hình khí tức cùng khí thế trong nháy mắt nội liễm c h ẳ n như tuyết áo sớm đã bẩn thịu không thành dạng nhưng lúc này cái kia đại phái đệ tử khí thế nhưng không mất tượng lam nhi cùng nô cân lượng độ cao cảnh giác thật muốn một khi xảy ra bất chắc tự nhiên không thể ngồi xem tự nhiên là phải khẩn cấp viện trợ vương đô bên trong giáo trường cũng tại lúc này tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người gấp c h ầ m c h ầ m kính tượng đều đã nhìn ra sư xuân cùng triều chi lâm đây là muốn một trận chiến mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì dám cùng t ú c nguyên tông đệ tử một trận chiến đều làm người vạn phần mong đợi rất nhiều người cũng chỉ là đã nghe danh từ lâu cũng không tận mắt qua t ú c nguyên tông đệ tử ra tay hôm nay khó được may mắn tốc nguyên tông trưởng lão kê thanh hòa hơi hít mắt chú ý đến triều chi lâm nhất cử nhất động hắn xem xét liền biết triều chi lâm vừa ra tay liền chính là trí Chí mạng kiệt chiêu giờ này khắc này bên trong giáo trường chỉ có cùng thiếu từ một người đang đi lại đánh xong chào hỏi hắn lại về tới người nhà họ miêu xem tịch một bên vốn cho rằng lại có thể thấy miêu diệc lan quay đầu mỉm cười gật đầu ai ngờ miêu diệc lan lại không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh giống như gắt gao nhìn chằm chằm k í n h tượng màn sáng hắn lúc này mới phát hiện toàn bộ võ đài tất cả mọi người đều như thế thế là cũng nhìn về phía màn sáng 151, một tay như thần. lúc này triều chi lâm cùng lúc trước tưởng như hai người chặt chẽ quan tâm sư xuân không biết đối phương tại thi chiến pháp thuật gì nhưng hắn có thể cảm giác được t r u n g quanh có một cỗ tối t â m mà động dị đ ợ t bằng tu vi của hắn rồi lại cảm giác xem xét không rõ ràng mắt phải của hắn dị năng cũng tại lúc này mở ra ngay từ đầu liền định muốn mở ra vốn sẽ phải chỉ mình có khả năng nghiên cứu này t ú c nguyên tông bản sự mắt phải bên trong cảnh tượng trong nháy mắt xoay chuyển cái tia hư hào thế giới lại xuất hiện ở trong tầm mắt mịt mờ hình người sương m g ủ triều chi lâm toàn thân phiêu tán tơ hình dáng bạch nhứ từng tia từng sợi bạch nhứ cấp tốc hướng những cái tia phiêu bích sắc màu nền bên trong thần thấu tại hắn đang i ề n vị trí có một đo thư hảo cảnh tượng bên trong thẩm thấu tơ sợi thô như từng đầu tại phiêu màu xanh vật chất trung lưu thông kinh mạch trong đó một chút tại sư xuân ngay phía trước vùng trời cùng một mảnh phiêu màu xanh vật chất tốc độ cao hỗn hợp dẫn đến phiêu màu xanh vật chất cấp tốc sinh ra d ị biến d ị biến khu vực cấp tốc biến đến b ạ c lập lòe sau đó tốc độ cao vặn vẹo thành một cái hình người hóa thành một cái cầm kiếm hình người đường nét này hình người đường nét mơ hồ cùng t r i ề u chi lâm bản thân tương tự còn có một cái cầm kiếm hình người vật tại sư xuân phía bên phải tại trong còi u minh lặng yên thành hình mũi kiếm đã sắp chạm đến sư xuân thân thể cách hắn chỉ có một thức tới、xa. ngay phía trước còn có một cái ngân huy lấp lánh cầm kiếm người ẩn nút tại phía trước dưới mặt đất nhưng là một cái thích khách còn có một đoàn ngân huy như muốn tại sư xuân bên trái hình thành nhưng triều chi lâm cũng nhị lên i đầu ngón tay thế có chút lắc lư tựa hồ có chút phát công quá độ rõ ràng cùng sở thụ trọng thương thoát không khỏi liên quan cuối cùng bên trái đoàn kia muốn hình thành ngân huy lại t á n đi phụng dưỡng trở về trong hư không khuyết tán bạch như hình dáng tơ sợi bên trong toàn bộ quá trình nói thì chậm kỳ thực rất nhanh liền hoàn thành c không không như nhưng làm được chứng kiến định thân phụ sinh ra hư hảo cùng hiện thực xen lẫn chân tướng người mà nói hắn biết rõ này chút vật hư hảo cũng không phải là vô hại là có thể cùng hiện thực cùng tồn tại là có thể tại hiện thực sinh ra lực sát thương vì vậy không dám khinh thường mà ngay phía trước triều chi lâm bản thân đã hư không nhếp bước mà lên cả người phiêu nhiên lưu lại cách mặt đất ba thước lơ lửng cái kêu nhị liên chỉ thuận theo rủ xuống mắt phụ không bộ dáng giống như một tôn cụt một tay chân thần thì d ắ c bên trên s á c thực cho người ta sự đả kích không nhỏ lực an tính vương đô bên trong giáo trường ngừng lại lại lần lượt vang lên một hồi kinh hoa tiếng vê đ ú t có vê đ ú t không có chỗ dựa lăng không hư ngừng cao võ tối đa cũng liền lăng không hư độ này lăng không hư ngừng tối thiểu đến nhân tiên cảnh giới mới có thể đi đến a tiến vào tây cực về sau theo cao võ bên trên thành một đường đột phá đến nhân tiên cảnh giới đánh giám lại nhanh cũng không thể nhanh đến liên tục đột phá hai cấp như thế không hợp t h i t h ư ờ n g thuật pháp duyên cớ đi không hổ là thắng thần châu đại phái đệ nhất chỉ riêng này sẽ phải ra tay khí tượng liền không tầm thường t ú c nguyên tông trưởng l á o kế thanh hòa hai bên đệ tử được nghe một mảnh khen ngợi âm thanh có chút tự ngạo đánh giá t r u n g quanh l ư ớ c mắt nhưng kế thanh hòa nhìn c h ầ m c h ầ m màn sáng sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm t r u n g quanh cũng có không hài hòa thanh âm đàm thoại nhảy ra vậy hắn là bị người nào đà thương đâu sư xuân g á m buông hắn ra quyết đấu chưa h ẳ n sợ hắn vô kháng sơn sơ võ cảnh giới đệ tử quyết cho nên mới đem người ta trước đả thương nói mỏ cái gì vô kháng sơn là luyện chế định thân phủ môn phái người ta bằng chính là định thân phủ à. làm luyện chế b ừ a chú môn phái vô kháng sơn cao t ầ n g tự nhiên rất rõ ràng phụ triệt được điểm biết rõ định thân phủ đối t ú c nguyên tông đệ tử vô hiệu ân huệ hinh vô ý thức quay đầu nhẹ giọng hỏi bên người kha trưởng lão định thân phủ cùng t ú c nguyên tông chi ở giữa chính lệnh ngươi nói với sư xuân qua sao bọn hắn mới ra đất lưu này ra tới khả năng không biết những thứ này kha trưởng lão nghiêm mặt gò mà nói không biết trời cao đất rộng chết càng tốt hơn hết sức rõ ràng đây là không có cáo trí qua hắn cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn thật tốt làm sao có thể cùng hai cái lai lịch bất chính đệ t ử nói cái này ân huệ hình suy nghĩ một chút tựa hồ thật đúng là cái này lý sư xuân thật muốn tại dưới con mắt mọi người bị t ú c nguyên tông người đánh chết cái kêu t r e o ra phiền thoái sự tình thật đúng là liền đi qua nhưng nàng nhiều ít vẫn là k h ẽ thở dài một tiếng tại hai vị trưởng lao trong mắt rõ ràng cũng nhận định sư xuân là muốn dùng định thân phủ chiến thắng ngoài ra bọn hắn nghĩ không ra sư xuân còn có thể có cái gì những biện pháp khác thủ thắng hết lần này tới lần khác tốc nguyên tông công pháp lại có thể khắc chế định thân phủ hai người tự nhiên nhận định sư xuân là tại tìm được chết che tạ i áo t r à n g bên trong phượng chỉ lại là một loại khác cái nhìn nàng nhìn thấy tượng lam nhi ở đây biết tượng lam nhi là hiểu được t ú c nguyên tông có thể phá định thân phủ vì vậy đoán trước sư xuân cũng sẽ không thi triển định thân phủ y ế t đấu nhìn trên đài miêu diệc lan làm người vẫn là trong e o nàng cũng biết t ú c nguyên tông rất mạnh mẽ như thế rằng co cục diện tăng thêm không khí hiện trường khiến cho nàng có chút khẩn trương nhịn không được quay đầu lại hỏi âm thanh cha sư xuân có thể thắng sao miêu định nhất không biết kết quả như thế nào dùng hỏi lại làm trả lời ngươi nhìn hắn có sợ sao đúng vậy tốt nhất xem vị bên trên những cái kia thở lạnh nhạt những cao thủ xem đều là sư xuân phản ứng không đến cuối cùng không ai sẽ trò vui cho rằng triều chi lâm chắc thắng dùng triều chi lâm trước mắt tình thế đều không thể nhường sư xuân hiện lộ mảy may vẻ sợ hãi trình độ nào đó đã có thể nói rõ một vài vấn đề sinh châu vực chủ vệ ma người có vẻ như nông rộng dựa vào ghế lưng xoa d â u ria ngón tay lại cơ hồ không ngừng dâu ria đều bị xoa vặn ba đến một khối tầm mắt chăm chú vào màn sáng bên trên cũng không có dịch chuyển khỏi qua triều chi lâm hư không mà đứng tình hình nam quan chiến ngô cân lượng cũng cho làm k ẩ n trường lúc này phương chân chính tán thành đến tượng lam nhi nói túc nguyên tông đáng sợ hắn vì vậy mà kêu lớn xuân thiên được hay không a nói bóng gió là có muốn hay không chúng ta cùng tiến lên sư xuân không để ý đến trong mắt người khác triều chi lâm là lăng không h ư n g ngừng trong mắt của hắn triều chi lâm lại giống một đầu treo trên lưới nệ nệ lớn mạng nhện bốn phía t r e o rồi trong lưới hạch tâm bên trong chìm lưới thơ tựa hồ kéo căng tới cực điểm tựa hồ tùy thời muốn đem triều chi lâm bắn ra tới bình thường hoặc là nói t r u n g quanh nơi này một mạng lớn địa phương đều thành triều chi lâm lĩnh vực khắp nơi mạng nhện giang đầy sư xuân lặng chờ quan sát không có thấy lại có dư thừa biến hóa nhóm tự vấn lỏng cái này là triều chi lâm sát chiêu mạnh nhất sao hắn sở dĩ muốn nói ra mình giết quản ôn cùng chính là muốn chọc giận đối phương chính là muốn làm cho đối phương sợ hãi chính là muốn bước ra đối phương tuyệt chiêu quan sát dù ứng đối với lần này thiên vũ lưu tinh đại hội có thể sẽ xuất hiện cuối cùng quyết chiến nếu không biến hóa nữa hắn đưa tay qua vai cầm trôi đao chậm rãi rút đao nơi tay sàn sạt rút đao thanh n e m khiến cho thuận theo rủ xuống mắt phủ không như thần triệu chi lâm đ ố n g nhiên dương mắt thần mục như điện khí thế phút chốc nhìn chằm chằm về phía sư xuân pháp tùy tâm động lạc im tại sư xuân phía bên phải ngân huy kiếm khách trong tay cách hắn chỉ có một thức tới xa mũi kiếm bỗng nhiên hướng sư xuân thận thọc đi trên không cũng bỏ qua giữa thiên địa trọng lực phát tắc ở không t r u n g đánh tới chấp đoán này chút kiếm khách tựa hồ có thể qua lại tại bất luận cái gì chướng ngại bên trong có thể tự do lên trời xuống đất rút đao sư xuân nghiêng người vặn một cái tránh đi đâm về phía phần eo m ũ i kiếm thuận thế một đao chém về phía kiếm khách sườn eo một đao bắn t r ú n g nháy mắt gặp lực kích thư hảo cùng hiện thực cảnh tượng song trọng xuất hiện tầm mắt mọi người bên trong mặc kệ là ở hiện trường vẫn là tại túi thiên kính kính tượng bên trong đều thấy được một cái ngân huy kiếm khách thân ảnh trống rông xuất hiện như thế cái giống người mà không phải người đồ vật rất nhiều người đều bị giật này mình Vân Huy k i ế một đao sau sư xuân bay thân thuận thế lại một đao sau tay cầm đao cuồng bù về phía mặt đất、vâng. mặt đất một cái hố sâu nổ tung một đao này uy lực khiến cho vương đô kính tượng trước cao võ cảnh giới tu sĩ nhiều ít đều có chút rung động Phần lớn người đất ố i đao chảm lực, cung cân thứ h lượng lần nô n nhìn thấy vô ma đá a nhau. o vi biết lực lúc nhận biết là nhận giống、nhau. Đất đ nổ tung trong lòng đất lại nổ ra mịt mở bạc sương n mù hơi hiện mất đi mặc dù không thấy ngân huy kiếm khách nhưng trong ngoài người xem đều biết là chuyện gì xảy ra t ú c nguyên tông trưởng l á o kế thanh hòa sắc mặt phá lệ ngưng trọng rõ ràng không nghĩ tới dùng sư xuân tu vi có thể dự phán đến dưới đất đánh lén nổ tung trong đất đá sư xuân cũng vươn mình mà tránh tránh đi trên không đánh tới chốc nón nhất kiếm người ngoài trong mắt lại cái gì đều nhìn không thấy cũng đúng lúc này triều chi lâm động nhị liên chỉ dựng đứng trước ngược tay bỗng nhiên nhanh chóng nắm bên hông rút kiếm cũng may sư xuân xem xét cái kia bắn ra trận thế cũng đã đem hắn con đường cho đoàn cái tám mươi chín phần một m ư ờ i thấy một lần cái thằng kia cầm kiếm động tác căn cứ mạng nhện điều chỉnh hạch tâm bằng hướng hắn luôn mình tránh né thân hình còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất mũi chân hơi chạm đất mặt liền lại mũi chân đỉnh lực lần nữa đào tránh hắn mang t h ợ n loay lên núi kiếm cơ hồ là lướt qua sư xuân xoay chuyển thân hình trèo chọc đi qua xuân thiên nô cân lượng tiếng kinh hô đồng thời vang lên cao v õ cảnh giới tốc độ công kích có thể nhanh đến tình trạng như thế nhanh đến người đều thấy không rõ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn võ đài kính tượng trước cơ hồ đều ở trong nháy mắt này nín thở rất nhiều người càng là nháy mắt chừng lớn hai mắt nhanh quá nhanh nhanh đến cao v õ cảnh giới đại thành người sợ là cũng khó tránh thoát một kiếm này mức độ miêu diệt lan vô ý thức nghiêng đầu qua nhắm mắt không đành lòng xem lão bằng hữu máu tươi tại chỗ tình hình quay đầu n h y mắt nàng đã mơ hồ thấy được sư xuân trên thân vung da vết、máu. trong sân rất nhiều người đều thấy được một đạo máu tươi từ trên người sư xuân bay tung toé mà ra c h ư ơ n một trăm năm mươi hai vô cùng lo sợ miễn cưỡng tránh thoát một kích trí mạng sư xuân mạo hiểm tránh đi c h i ề u chi lâm một kiếm kia lại chưa tránh thoát cái k i a ngân huy kiếm khách nhất kích ra sức bay thân tránh né thời khắc vẫn là chậm một chút trên gương mặt bị cái k i a đan sen hư hảo cùng hiện thực ở giữa ẩn hình mũi kiếm vẽ ra một đạo đ ấ m máu lỗ hổng một kiếm mang qua ngân huy kiếm khách theo giới người hắn xuyên qua hắn cũng đạo về tay không kính một đao trêu chọc bên trong phía sau lưng và anh trong tầm mắt mọi người lại gặp một ngân t r ậ t lóe lên triều chi lâm lại huyền không mà ngừng hắn thấy được chính mình pháp binh bị d i ệ t sát đối với cái này lại không có chút nào thấy ngoài ý muốn cho rằng có thể giết quản ôn cùng yến kỷ phá diệt chính mình pháp binh tự nhiên chuyện đương nhiên treo ở một cái khác tờ trên lưới nhện hắn bốn phía tơ nhện tít h chặt băng đánh chi thế trong nháy mắt lại thành người ngoài nhìn không thấy sư xuân lại là liếc mắt sáng tỏ hạ xuống chân hơi dính liền lại phát lực bắn ra đối với người khác trong mắt vừa mới định thân hiện hình triều chi lâm đ ỗ n g nhiên lại hóa thành một cái bóng mở mà đi mang một đạo lưu quan miễn cưỡng theo thầy xuân tránh thoắt vị trí xa qua thẳng đến lúc này vô luận lá ngô cân lượng cùng tượng Lam Nhi. vẫn là vương đô võ đài kính tượng trước người mới biết sư xuân cũng không bị một kiếm kia cho c h é m giết mới biết sư xuân thế mà tránh thoát tốc độ kia kinh khủng nhất kích kha trưởng lão một mặt kinh ngạc đồ đệ này thực lực khiến cho hắn rất là ngoài ý m u ố n ân huệ hinh nhìn c h ầ m c h ầ m màn sáng lẩm bẩm một câu hắn tu vi đột phá đến cao võ dứt lời về sau cũng biết đây không phải tu vi đột phá đến cao võ sự tình vô kháng sơn những cái này cao võ cảnh giới đệ tử có một cái tính một cái có ai có thể ngăn cản tốc độ như thế khủng bố nhất kích trong tầm mắt mọi người bỗng nhiên hiện hình triều chi lâm ở trong mắt sư xuân lại treo ở một cái khắc tờ trên lưới nện sư xuân thân hình còn chưa ổn định trong tay đao thuận thế t r e o chọc một thanh phát hiện đao qua tơ nhện mà tơ nhện không ngừng lại là đan sen hư hảo cùng hiện thực ở giữa đồ chơi lúc này thi pháp dục ma công tại thân đao vô ma đao lại t r e o chọc lần này thân đao nhu hòa như phi vũ vô thanh vô thức tùy tiện đem tơ nhện trò t r e o chọc chặt đứt điều này làm hắn ý thức được trước đó đối phó mấy cái kia ngân huy kiếm khách nếu không phải vô ma đao chỉ sợ chính mình chưa hẳn có thể đem bức cho hiện hình c h é m giết đội thành người khác đối đầu những cái kia ngân huy kiếm khách giết chi vô hiệu hắn khủng bố có thể nghĩ người khác đã bỗng nhiên bắn người lần nữa thân hóa hư ảnh bóng người cùng lưu quang lần nữa miễn cưỡng s ẹ t qua vị trí kia hô hưu mà qua vẫn là nhanh đến kinh người sư xuân trên tay lại nhanh chóng vung m ấ y đao lại lặng yên không một tiếng động t r e o chọc chặt đứt mấy cây tơ nghẹt cùng lúc đó khẩn trương quan tâm triều chi lâm rơi trên lưới nện băng đánh chi thế thấy một lần hướng lập tức thân hình nhảy lên mở liền tránh bất quá hắn lần này nhiều một tay trên tay đao s ẹ t qua mặt đất v a n g bạo ra sóng lớn đất đá ẩm hô hưu mà qua bóng mở trực tiếp xuyên thùng trải qua một chiêu này sư xuân liền biết đối phương chiêu này được điểm tốc độ của đối phương quá nhanh chẳng những là nhanh đến hắn thấy không rõ chiêu số không dám nhận chiêu chiêu c h i lâm bản t h â n c ũ n g b ở i vì t ố c độ q u á n h a n h dẫn đến t r ê n đường k h ô n g kịp b i ế n chiêu nhưng hắn nhưng lại chưa nhằm vào cái nhược điểm này ra tay mà là nạp làm giữ lại thủ đoạn bởi vì mục đích của hắn không phải là vì hạ gục chiêu c h i lâm mà là vì tận lực tìm kiếm hạ gục thủ đoạn của đối thủ n ả y lên mở về sau trong tay đao thế lại thuận thế trêu chọc đoạn một chút t ơ n g h n hắn rơi xuống đất vừa nhảy lên thân nhà mở một cái bóng mở mang lưu quang lại hô hư mà qua một p ư ơ n g này tiến công một p ư ơ n g tránh né một màn khiến cho vương đô màn sáng trước phần lớn người cơ hồ liền th cũng không phải bởi vì bất công sư xuân mà là là người tiến công tốc độ công kích quá nhanh người phòng thủ mỗi lần tranh né đều là như vậy kinh mạo hiểm hiểm quá trình này quá chọc người tiếng lỏng dẫn đến không tự chủ được vì đó lo lắng mỗi một kiếm phát ra lúc đều để lòng người bên trong vô ý thức hô song song kết quả lại không song sau đó vừa tối hô song song kết quả lại t r á n h thoát như thế lặp đi lặp lại che t ạ i áo t r à n g bên trong p h ư ơ n g trì hai tay nắm chặt mười ngón móng tay lâm vào trong thịt v i sư xuân khẩn trương tới cực điểm mở mắt ra miêu dịt lan trước nhìn một chút phản ứng của mọi người mới thử quay đầu lại nhìn màn sáng lúc này mới phát hiện sư xuân còn sống nhưng thấy rõ sư xuân t ỉ n h cảnh về sau ngừng lại vì đó nơm nớp lo sợ trong mắt của mọi người triều chi lâm liền làm màn sáng bên trong chạy tới chạy lui từng đạo hư ảnh lưu quang không ngừng theo từng cái hướng đi xuyến sung phong không ngừng mà sư xuân tựa như là một cái không ngừng bị roi quật con quay khắp nơi vươn mình tránh chuyện không ngừng một cái nhanh để cho người ta thấy không rõ bóng người mà tránh né sư xuân phản ứng mặc dù nhanh có thể di động làm vợ cả nhà cơ bản vẫn có thể thấy rõ nhưng hai người công thủ động tác một mực không ngừng một mực tại lui tới đánh g i t cùng tránh né cũng dẫn đến mọi người thấy không rõ giữa hai người đến cùng là cái tình h u ố n như thế nào cho dù là cùng thiếu từ lúc này tâm tư cũng rời đi miêu diệt lan hết sức chăm chú chăm chú vào kính tượng chém giết trong tấm hình không tự chủ được bị hấp dẫn dựa vào ghê sinh châu vực chủ vệ ma đã biến thành lệnh ra tựa ở một bên trên lan can v â n v ê i dâu ria xoa động tác biến thành tay che miệng bên trên qua lại t r à sát con mắt vẫn là nhìn chằm chằm màn sáng bên trên không thả mẹ nó hắn sinh châu tham gia thiên vũ lưu tinh đại hội môn phái nhân viên bên trong thế mà ra cái có thể cùng túc nguyên tông đệ tử chính diện giao phong nhiều như vậy chiêu người dù cho biết sư xuân là trước đem người ta cho đánh thành trọng thương lại giao thủ cũng không trở ngại hắn lúc này nơm nớp lo sợ mặt khác có d ả n h đang ngồi vực chủ nhóm cũng xem rất nhập thần xem hai cái tiểu bằng hư u đánh nhau thế mà còn nhìn ra vô cùng lo sợ cảm giác một vị nào đó vực chủ đội tư thế ngồi lúc không nhịn được thì thầm một tiếng hiện trường quan chiến nô cân lượng cùng tượng lam nhi cái kia càng là nơm nớp lo sợ đều là sư xuân méo một cái mồ hôi lạnh nô cân lượng còn tốt đi một chút tượng lam nhi trong mắt đã dần dần có chấn kinh vẻ mặt không nghĩ tới sư xuân có thể ị vào cái kia con vịt ngố giống như thân pháp đón lấy triều chi lâm nhiều như vậy chiêu quá kinh hiểm một mực mạo hiểm lấy tượng lam nhi nhịn không được hỏi bên người chúng ta muốn xuất thủ tương trợ sao nô cân lượng dầu dĩ nói xuân thiêng thiên k i ê lâu như vậy đều không ra cái kia chính là không cần giống như là còn gánh vác được tuy là nói như vậy có thể công kích kia nhìn xem thật sự là đáng sợ bắt đầu so sánh sư xuân tránh né động tác quá vụ b ề hắn nghĩ lại mình tại sinh ngục động một tí thứ nhất xông về phía trước thói quen có phải hay không phải sửa lại cao võ cảnh giới đấu pháp cùng sơ võ cảnh giới thật không giống nhau hô hiu hô hiu hô hiu hư ảnh kiếm quang đến đánh t r ả giết lặp đi lặp lại vừa đi vừa về không sai biệt lắm hơn hai trăm chuyến về sau tiếp tục bắn ra thân p h ụ lên mạng nghệ triều chi lâm đột nhiên phát hiện mình thân hình nghiên g một cái lập tức kinh hãi vươn mình tránh né chân một điểm sư xuân trong mắt dư quang vắng nhìn đồng thời cũng quay đầu nhìn đi Thấy chi t chi sư xuân xem như đã nhìn ra triều chi lâm người làm phép kia mặc dù có thể cảm ứng điều chỉnh những cái tia tơn nghện ánh mắt lại vô pháp thấy những cái tia tơn nghện sư xuân tự thân cũng không muốn chỗ nữa né hơn hai trăm linh chuyến cũng không thấy triều chi lâm chơi ra cái gì trò mới đến Hắn xem chừng thủ đoạn của đối phương cũng chỉ chút trừng đoạn cũng này, cũng xem của đối ép không ra c cái biết gì cái tới. Thấy một nhiều ít người thầm khen hắn thật can đảm biết do đối phương sung phong tốc độ khủng bố thấy đối phương có chút không ổn định dám lập tức xông đi lên phản kích không phải thật can đảm là cái gì này mới xem như hai người chân chính chính diện giao phong trong ngoài hết thể có thể thấy người đều nín thở ngưng thần sinh châu vực chủ vệ ma vừa đi vừa về tại ngoài miệng đốt ve tay đã cứng đờ giống như gấp nhấn tại ngoài miệng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạn sáng bên trong biến hóa không thả ngần đầu một cái liền thấy đối thủ đánh tới chiều chi lâm nào dám lưỡng lự lập tức lập pháp bỏ mạng nghệ rơi vào mặt đất bên trên vừa hụt m à tới sư xuân lại đi theo n ộ đ a o c h é m tới hắn lập tức dùng hết toàn bộ tu vi huy kiếm các cảng đau bổ kiếm p o n g một tiếng nổ đùng nổ vang chiều chi lâm một cước l ù i lại chống đỡ dưới chân như sóng xung kích bình thường đánh văng ra một vòng g ộ t giữa bụi mù kiếm trong tay bị một cỗ sức nổ nổ tung nện hướng bộ ngực mình đâm vào chính mình bộ ngực lúc lại bị hắn một mặt giữ tận bộ dáng chịu đựng chẳng qua là trọng thương thể thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng một mép tư ra một cỗ dòng máu hắn mặc dù bản thân bị trọng thương cao võ tu vi l i ề u mạng một lần uy lực y nguyên bất phàm toàn đao mà xuống sư xuân mạnh mẽ bị đánh bay l a n g không theo đỉnh đầu hắn vượt qua một mặt xương máu giữ tận c i ề u c h i lâm t r ư ớ ngực nhấp kiếm vung tay quay đầu quay người theo đỉnh đầu hắn qua sư xuân cũng bay thân hướng về sau vùng đào hai người tầm mắt còn chưa kịp đối đầu triều chi lâm sau xoay tầm mắt vừa chạm đến người đứng phía sau ảnh liền cảm thấy tầm mắt lắc lư không có cảm giác đến đau đớn nhưng đầu hắn đã theo trên g á y hất bay ra ngoài hắn kiếm đ ụ n g lồng ngực chịu đựng lại nhấp kiếm sau kích trung pi là so theo đỉnh đầu hắn qua sư xuân c h ậ m một bước đương nhiên càng quan trọng hơn là thương thế hắn s ắ c thực không nhẹ vậy đến hồi trở lại hơn hai trăm chuyến đánh rết cũng tiêu hao không nhẹ các phương diện phản ứng đều không đủ sắc bén khí huyết to ép phóng lên tận trời máu nóng phun vô cùng cao thay đổi tại sau lưng run run kiếm. tựa hồ chỉ hướng sau khi hạ xuống hoành đao nơi tay quay lưng sư xuân nhấp nô đầu đứng tại sư xuân dưới chân cách đó không xa sư xuân quay đầu mắt nhìn theo phát hiện trên tay đối phương tuyệt chiêu liền những thứ này từ đối phương hô lên người trong ma đạo một k h ắ c này bắt đầu hắn không có ý định lại đem đối phương tính mệnh giữ lại nhường vị này lại cùng một đám người trộn lẫn cùng một chỗ s á t thực không ổn thỏa huyết vũ rơi xuống đất run r ậ y hai chân thân thể tàn phế tại huyết vũ bên trong nga xuống kiếm trong tay lện sau cuối cùng bông lỏng ra đầu ngón tay dẫn ra thượng lam nhi nhìn xem nô cân lượng lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra lúc này tất cả mọi người mới nhìn đến sư xuân trên hai gò má cái kia một đạo đấm máu lỗ hồng vai trên ngực cũng có nhuộm đỏ lồng ngực chập trùng thở hào hẹn dù sao khẩn cấp liền tránh hơn hai trăm chuyến vương đô bên trong giáo trường yên tĩnh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người hóa đá bình thường ba tốt nhất nhìn trên đài sinh châu vực chủ vệ ma đột nhiên v u a lan can mà lên ngẩng đầu đỡ ngực hít thật dài một hơi hai tay phất tay áo phía sau lưng tinh thần phấn chấn một đám vực chủ bị hắn động tĩnh hấp dẫn nhìn lại mặc dù không nghe thấy hắn nói cái gì nhưng thật giống như đều nghe được hắn đang cái hay huyền châu vực chủ si n h ư ợ n g nhìn chằm chằm kính tượng bên trong hình ảnh thần tình trên mặt có chút và mẹo lại nhìn vệ ma động tĩnh một bên khỏe miệng lặp đi lặp lại phát động nhẫn nhịn một lát cuối cùng mở miệng ra trận nhân viên kiểm tra là thế nào kiểm tra này giao thủ hai người bên trong ở đâu ra sơ võ tu vi hắn không có điểm danh cái nào nhưng biết tình huống đều biết hắn chỉ là ai vệ ma nghe tiếng quay đầu một bộ trấn an dáng vẻ nói sơ võ cùng cao võ cũng là kém một bước hai ba tháng đầu trong lúc này đột phá không phải rất bình thường sao rất nhiều chuyện có người hỗ trợ nói chuyện mùi vị liền là không giống nhau si nhuộm mặc kệ hắn ta lại không nói cho ngươi dáng vẻ q u a y đầu nhìn chằm chằm về phía này khán đài người chủ sự khiển trách quát mắng n à y kính tượng chuyện gì xảy ra nhiều như vậy môn phái đứng xếp hàng chờ lấy xem chính mình môn phái đệ tử tình huống nhiều ít người lòng nóng như lửa đốt n à y bắt được một nhà thả là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i hỏi một chút dương ngột là đang cấp nhà ai làm việc thiên thư ư Này a bay i vạ gió tới, n ờ i hôi chủ sự mồ n h h ỏ một t a n nghĩ h thầm ngại ngay trước người bình thường mặt có thể là hết sức có khí độ nhưng hắn có thể làm sao lập tức quay người chạy chậm rời đi đi làm chứ sao ha ha có vực chủ nhịn không được vui vẻ lên quay đầu đối một bên trước kia chưa từng tới vô chủ nhỏ rộng giảng giải si n h ư ợ n g trước đó chiếm lấy kính tượng hình ảnh dẫn đến người khác không vừa lòng tình hình có người cảm khái mà thán ai si huynh chính phái bội phủ v ệ ma bung ra hai tay lại ngồi xuống ta cũng thật bội phục si n h ư ợ n g lập tức đối xử lạnh nhạt quét tới ít tại này âm dương quái khí có muốn không liền cuối cùng t r ù n g cực tinh số lượng sinh châu cùng ta huyền châu tới cự một lần nghe xong lại có đánh cực có vài người lập tức lên tinh thần này không thể so xem tiểu bằng hữu đánh nhau có ý tứ nhiều lúc này e sợ cho thiên hạ bất loạn v ậ ma nay ở trước mặt khiêu chiến có thể nhị không tranh sĩ diện mặt tranh giành tiếng nói cùng hát cược v ệ ma có chút quốc khí cắn hắn v ệ ma mới không nghe đám này chó sửa phần thắng quá thấp rõ ràng thua sự t ì n h tại sao phải cược thân thể hướng thành ghế khé nghiêng thoải mái tay tại trên lan can đánh nhịp có này vừa ra tranh sĩ diện là đủ rồi đấu võ mồm thời điểm tối thiểu có đồ vật chắn xi、si、nhượng lao cầu miệng vô kháng sơn xem vị bên trên hai vị trưởng lão cùng một vị đệ tử sưng ơ sờ nhìn c h ầ m c h ầ m k í n h tượng hình ảnh đồng thời một bộ kinh điệu cái cầm d á n vẻ rất nhanh nhìn nhau hai vị trưởng lão đều có không rét mà run cảm giác như thường cạnh đoạt chết sống kỳ thật cũng không có gì này trước mặt mọi người đánh t ú c nguyên tông mặt có thể là tốt như vậy đánh thêm nữa sinh châu vực chủ vệ ma vốn là đối vô kháng sơn có ý kiến hai người ngẫm lại sau này miệng lưỡi phát khô sư xuân thắng đem t ú c nguyên tông đệ tử chém ở đao h ạ bên trong giáo trường có người phát ra khó có thể tin kinh hô như đốt lên hiện trường lấy lại tinh thần đám khán giả ngừng lại nghị luận như nước thủy triều che tại áo t r à n g bên trong phượng trì nhìn chung quanh xem phản ứng của mọi người kính tượng bên trong đầu người rơi xuống đất may mắt nàng kém chút hưng phấn đến nắm quyền vung tay gọi tốt máu nóng sôi chảo trong lòng g đó là bởi vì trong nội tâm nàng vô cùng đ ẹ nén không có nàng như vậy trải qua người là không thể nào hiểu được nàng nàng êm đẹp một nữ nhân cũng rất đẹp thế mà giấu ở trong thanh lâu làm tú bà cả ngày khuôn mặt tươi cười nên đón mang đến nhìn thấy ít tiền liền phải đem người xem như ra đục tới tay thiếu còn thuận tay ăn nàng điểm đậu hũ nàng lòng giết người đều có nhưng chính là nhịn được nàng sớm đã một vạn cái biệt khuất hỏng chính mình không phải cái gì làm người nghe ngóng đều sợ người trong ma đạo chính mình cũng biệt khuất thành cháu trai không liền cháu trai cũng không bằng đã cùng kỵ nữ không có gì khác biệt không là người trong ma đạo là trong thanh lâu người nàng sớm đã tại vô số cái ngày đêm bên trong y mắng hò hét vô số lần nàng đã sớm nghĩ quyền đả thiên đ ỉ n h chân đạp vương đ ỉ n h cái gì túc n i ệ a tông túc thị tông tựa như trước mắt giết là được rồi giết giết giết kính tượng bên trong sư xuân quá đối với nàng khẩu vị nàng rất ưa thích hận không thể ôm hung hang thân cái vô số lần đương nhiên máu nóng sôi t r à o cũng chỉ có thể là nhấn trong thân thể sôi ra tới liền phải chết cảm xúc về cảm xúc lý trí tới nói nàng lại có chút vi sư xuân tương lai lo lắng tiếng người h ê n não huyền châu xem vị bên kia thì lộ ra tương đối an tĩnh có tối đa nhất người đang thì thầm nói chuyện lại kinh ngạc lại thế nào nghĩ nghị luận cũng phải cho t ú c nguyên tông chút mặt mũi không phải có thể nơi x a mặt khác châu tiếng nghị luận không bị khống chế t ú c nguyên tông trưởng l á o k ê thanh hòa y nguyên trầm mặt nhìn c h ầ m c h ầ m kính tượng không n ú c đích đối chung quanh chỉ trích lộ ra t h ở ơ hắn bên trên đệ tử nhị lại nhẫn có một đệ tử thật sự là có chút nghe không nổi nữa cô ý lớn tiếng đối đồng bạn nói sư xuân này tặc thực sự xảo trá cô ý đem triều sư đệ đánh thành trọng thương sẽ cùng so đầu đấu thực để cho người ta cho chẽn một vị khác đồng môn lập tức lớn tiếng phụ họa không sai triều sư đệ binh giải thuật đã tu luyện đến bảy pháp binh bây giờ chỉ có thể thi triển ra tam pháp binh liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được bằng không kẻ này đâu có mệnh tại hai người không phải nói cho đối phương nghe rõ ràng là nói cho chung quanh tất cả mọi người nghe Tốt. kế thanh hòa trợt đối tả hữu hai người quát tháo một tiếng chính mình cũng trầm mặt lần nữa ngồi xuống tả hữu đệ tử bất đắc dĩ đành phải cũng buồn bực ngồi xuống kế thanh hòa trợt lại nói trước đó quản ôn cùng yến kỷ mất tích lúc cũng đều cùng cái này sư xuân có tại một khối tả hữu đệ tử đồng loạt nhìn xem hắn không biết hắn lời này là có ý gì hoài nghi hai vị kia sở d ị mất tích tại n g u y ệ t hải bên trong cũng cùng cái này sư xuân có quan hệ hay sao kế thanh hòa các người đi tìm vô kháng sơn người hỏi một chút sư xuân ra trận trước vô kháng sơn có không cấp cho hắn phong lân được hai người lập tức đáp ứng đứng lên làm như muốn đi c h â m rãi kế thanh hòa b ấ n gọi g lại hai người hai người cũng quay đầu nhìn xem hắn tiếp theo quay người đối mặt lặng chờ phân phó ai ngờ kế thanh hòa chỉ b i ệ t xuất k h ẽ than thở một tiếng được rồi không cần thiết đã không trọng yếu nguyên nghĩ tùy việc mà xét nghĩ lại lại cảm thấy làm như vậy phản mất đi tốt nguyên tông khí độ không cần thiết trưởng lão hai tên đệ tử còn có chút không cam t â m bọn hắn là muốn chạy đi thuận tiện đối vô kháng sơn hương sư v ấ n tội kế thanh hòa không cần phải nhiều lời nữa tầm mắt lại chăm chú vào kính tượng bên trong hai tên đệ tử bất đắc dĩ nhìn nhau về sau đành phải lại ngoan ngoan ngồi xuống kính tượng bên trong hình ảnh còn không có nhảy đi cùng là huyền châu nhân mã một ít môn phái lại là thấy âm thầm tiêu khổ v ĩ như trừ cạnh đường sau lưng bích la tông v ĩ như lao trường thái sau l ư n g tử vân tông các loại trước đó kính tượng trong tấm hình sư xuân khi mới xuất hiện người khác không nhận ra bọn hắn môn phái tham dự đệ tử sao liếc mắt liền phát hiện chính mình môn phái đệ tử cùng sư xuân bọn hắn trộn lẫn một h ố i bắt đầu còn không có coi ra gì lúc này thấy đến sư xuân coi triều chi lâm là chúng giết đi cái kia mười một môn phái người ngừng lại có chút tê cả ra đầu không biết chính mình môn phái đệ tử vì sao lại cùng sư xuân trộn lẫn một khối huyền c h â u người một nhà ngã vào các ngươi dưới chân các ngươi chẳng quan tâm ngược lại cùng một cái sinh c h â u người chuyện trò vui vẻ này đang làm cái gì nha hoàn toàn xem không hiểu lại xảy ra sợ kính tượng trong tấm hình sư xuân chạy về đi cùng bọn hắn môn phái người gặp mặt lộ mặt nhiều tự nhiên dễ dàng bị người nhìn tấu nhìn trên đài lan xảo nhan nhìn c h ầ m c h ầ m k í n h tượng hình ảnh thở dài ra một hơi đến l ầ m b ầ m một tiếng cái tên này miêu diệt lan cũng không nhịn được quay đầu lại hỏi nói cha thiên vũ lưu tinh đại hội sau khi kết thúc túc nguyên tông người sẽ bỏ qua sư xuân nàng đối môn phái khác khả năng không hiểu rõ đối túc nguyên tông nhiều ít là biết nàng bi danh tối thiểu so sư xuân biết đến nhiều miêu định nhất nhìn c h ầ m c h ầ m k í n h tượng thản nhiên nói hắn có thể hay không qua đại hội kết thúc trước một cửa ải kia vẫn phải k h ắ t nói giết túc nguyên tông đệ tử vì túc nguyên tông danh dự túc nguyên tông lĩnh đội cái kia một lan thanh, thanh chỉ sợ sẽ không dễ dàng bông tha h ắ n lan xảo hỏi cái kia mục lan thanh thanh nổi danh đường miêu định nhất túc nguyên tông đời t r ư ớ c trưởng môn họ mục lan lan xảo nhan nga một tiếng đã hiểu đó là đến thể sống chết bảo vệ túc nguyên tông danh dự đ ố n g quái âm thanh tựa như nhớ tới cái gì cái kia cái kia bị trục xuất túc nguyên tông bây giờ tại thiên đình nhậm chức mục lan này cùng nàng miêu định nhất là phụ thân nàng lan xảo nhan kinh ngạc thân phận này chạy đi tham gia thiên vũ lưu tinh đại hội miêu định nhất cười nhạt một tiếng thân phận thứ này có đôi khi mệt mỏi cùng thiếu từ tầm mắt cũng theo màn sáng bên trên rời không tiêu không gấp đứng tại người nhà họ miêu ngồi vào một bên an tinh ngồi tiếp nghe bọn hắn nói chuyện phiếm tốt nhất nhìn trên này người chủ sự trở về tự mình chạy đến huyền c h â u vực chủ si n h u ộ g trước mặt làm nói do lý do si vực chủ này tính tượng dương một bên kia cũng xử lý không tốt hắn nói người ta trả tiền hắn cũng không dễ cho trả t đức si n h u ộ g vốn là tối nghẹn một cỗ hỏa nghe vậy càng ngày càng nổi giận ngoài cười nhưng trong không cười nói có tiền như vậy như thế giàu nước đố đổ vách người nào nhà giới thiệu ta nhận thức một chút người chủ sự có chút lưỡng lự nhìn một chút mọi người bị si nhuộm trừng mắt chỉ tốt thành thật khai báo phía nam tới quý khách thiệm bộ châu hữu bật hầu cháu trai cùng thiếu tử lời này vừa nói ra xi、si、n h u ộ g một mặt kinh ngạc chúng vực chủ đều sửng sốt phía nam tới mặc dù không quản được bọn hắn phía đông nhưng người ta thân phận của gia g i a địa vị có thể cao hơn bọn họ nhiều người ta dùng tiền mua về vui không trêu hay chọc người nào bọn hắn này chút vực chủ không đáng trêu chọc cũng không tiện trêu chọc xi、si、n h u ộ g chỉ có thể đem hỏa khí nghẹn hồi trở lại trong bụng hiếu kỳ nói hắn nhìn chằm chằm sư xuân xem làm gì cùng sư xuân quan hệ thế nào xem trong tấm hình nhân vật liền biết triệu hạt chính là người nào không biết người chủ sự lắc đầu coi như biết hắn cũng sẽ không nói có một số việc không nên làm miệng hắn bên trong nói ra xi、si、nhuộm không lời có thể nói phủi phủi ngón tay nhường hắn lui xuống tượng lam nhi cùng nô cân lượng đã lách mình đến sư xuân trước mặt sư xuân trên mặt lỗ h ồ n g nước ra có chút lớn nô cân lượng hỗ trợ hơi chỗ sửa lại một chút quay đầu hướng tượng lam nhi vui cười nói hắn này tiện bị từ tốt nhanh không cần mấy ngày lại là cái thật tốt mặt trắng nhỏ mặt trắng nhỏ tượng lam nhi bội phục hắn thực có can đảm vũ nhục mặt trắng nhỏ cái từ này cũng không biết nên nói với sư xuân cái gì tốt đối phương vừa rồi cùng triều chi lâm giao chiến một màn vẫn ở trong đầu hắn thoáng hiện k ó bình đi thôi sơ một cái trên mặt vết thương sư xuân lách mình rơi vào hai cái khác hôn mê người trước mặt nhìn chằm chằm cả hai hơi chầm tư đột nhiên tại tượng nô nhị nhân trong ánh mắt kinh ngạc giơ tay chém xuống dòng máu bắn tung tóe trực tiếp đem hai người chém trên mặt đất lại lăn hai cái đầu Trước 154, tình địch chi tranh. Đi vết máu đau, cuối cùng về tới trong địch chi cuối cùng Dũng đi đao, đao. về vỏ máu sư xuân nguyên bản không có ý định nhanh như vậy giết hai người nguyên bản định lưu trên tay tiếp tục làm một quãng thời gian con tin dù sao cùng hô duyên đạo chuyện bên kia còn không có kết thúc lúc hữu dụng vẫn là có thể nắm hô duyên đạo này hai sư đệ lấy ra áp chế một phen nếu còn có chút tác dụng liền không cần phải gấp gáp giải quyết hết kết quả triều chi lâm mở miệng liền giống cái k i a m ộ t cuốn g họng hoàn toàn thay đổi quyết định của hắn cần biết m a u trọng cũng là gặp được ma khí cái này con tin đặt ở một đống trong đám người mặt s á t thực không an toàn vì vậy dứt khoát cùng nhau kết đi tượng lam nhi rất nhanh liền hiệu sư xuân dơ tay chém xuống nguyên nhân trước đó triều chi lâm cái k i a m ộ t cuốn g họng cũng nắm nàng cho hô kinh thi thể trên đất không cần soát người bắt được bọn hắn lúc nô cân lượng liền đã vơ vét sạch sẽ cố mà lần này không có ở trước mắt mọi người mất mặt kính tượng bên trong ba người khống chế phong lân cấp tốc bay lên không mà đi mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo vo đại lại bỗng nhiên yên tính trở lại đều chứng nhìn xem nguyên kiếm cung trưởng lão la phi liệt lại thành cái k i a cọ một thoáng đứng lên người có thể thấy trên mặt hắn da thịt đang run dày hắn tả h ư u hai tên đệ tử cũng lần lượt đứng lên đều một mặt oán giận kha trưởng lão cùng ân huệ hình còn có cùng đi một tên vô kháng sơn đệ tử ba người nhìn xem k í n h tượng hình ảnh đã là triệt để trận tròn mắt cảm giác vô kháng sơn lúc này không hiểu thấu tiến vào một cái rất sâu rất sâu trong hố nghĩ leo ra lập tức có khối đá lớn đập xuống che t ạ i áo choàng bên trong gấp c r ă m kính tượng p ậ t trì dùng sức cầm quyền cũng dùng sức cắn môi máu nóng sôi trào cảm giác sâu sắc đá biển rất ưa thích sư xuân nam chính mình muốn làm chỉ hận chính mình không là nam nhân bằng không phía trên chắc chắn sẽ không p h á i chính mình đi làm thanh lâu tú bà lạc nguyệt cốc trưởng l á o giản linh trinh từ xa xưa tới nay lạnh lấy khuôn mặt đêm nay dần dần thư hoán không ít mọi thứ không chịu nổi so sánh so sánh lên thăng thần châu đại phái đệ nhất nàng lạc nguyệt cốc không tính là gì ngươi xem cái thằng kia lại đối mộ phái đệ tử hạ độc thủ lần này trở về nàng cũng không cần lo lắng cái gì tốt không tiện bàn giao không may đụng phải chó điên mà thôi tốt nhất nhìn trên đài xi、si、nhượng sắc mặt hơi lộ ra ầm chầm thân là huyền châu vật chủ Huyền châu số mẫu ộ t trang số sức hai môn phái hắn môn quần áo và v n nhớ, có thể nhớ, vì vậy sư x â n xuống người hắn Dơ tay chém xuống hai người kia, hắn biết hai kia, ai. chém là vực ệ ma, Mỗ gia người sinh châu toát gia vị này, sát tính có chút nặng sát châu chút có toát vị v chủ nhìn xem kính tượng bên trong phát sinh sự t ì n h nghiêng đầu đối sát vách châu ngồi vệ ma để điểm một tiếng vệ ma nhấc chân một đặt nhét lên chân bắt chéo xem thường nói vậy làm sao bây giờ đâu n g u y ệ t hải một bên đều chém chém rết rết đến trình độ này hắn cũng là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình tất cả mọi người tại rết tới rết lui chỉ bất quá hắn tương đối không may ai bị túi thiên kính hố mà thôi nào có cái gì s á t tính quá nặng hắn đang khuyên người bên cạnh không cần quá coi ra gì cánh tay trái có năm ngón tay nam công tử ngón trỏ tay phải tại đem năm ngón tay trái từng sợ n h ấ n đ ả o một cái tiếp một cái nhấn hạ ba ngón tay về sau còn thừa lại hai cây hắn nhìn chằm chằm cái kia hai ngón tay trái nhìn phải nhìn giống như nhìn thấy cái gì hy vọng lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía kính tượng bên trong sư xuân có chớp ú t mong sau đó liền thấy sư xuân giơ tay chém xuống hắn đ u ô i kính tượng xách hai ngón tay sững s ờ tại cái kia xem hai cái đầu người q u ầ quận miêu diệt lan nhịn không được đóng hạ mắt miêu định nhất cũng hơi hơi n h ữ mày nói thầm ra cùng một vị nào đó vực chủ cùng loại đá tiểu tử này s ắ t tính có chút nặng lan xảo nhan b u ô n g tiếng thở dài cho nên nha thiên đình theo trên h ư ớ n g xuống có đầu quy củ bất thành văn sinh ngục thả ra không được thu nhận tuy không phải thiết luật các phương cơ bản đều là tuân theo miêu định nhất đó là bởi vì sinh ngục ra tới không ít người đều có thủ thế tâm lý dễ dàng d ắ p tâm hạ i người tùy tiện đặt vào sợ sinh mầm hai vạn bên cạnh đứng cùng thiếu từ rốt cuộc tìm được trả lời cơ hội bá phụ bá mẫu sư xuân sau khi ra ngoài nếu thật muốn gia nhập thiên đình lời có thể khiến cho hắn đi thiệm bộ trâu bên kia ta có khả năng nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề cũng không lớn miêu định nhất lan xảo nhan mưu dị lan nam công tử đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn có s ư n g sở chứng có kinh ngạc giống như không biết vị này là từ đâu xuất hiện đồng dạng đương nhiên mấy người đều tin tưởng hắn dùng hắn thiệm bộ châu hữu bật hầu cháu trai thân phận giúp sư xuân giải quyết một cái thiên đình thân phận không tính là gì phần lớn người rất khó làm sự t ì n h người ta cơ bản cũng là chuyện một câu nói đi thiệm bộ châu vương đình bên kia bắt đầu dùng liền thiên đình cũng không còn được tứ đ ạ i bộ châu hùng bình tự trọng cũng không phải bí mật gì vấn đề là miêu định nhất rất muốn hỏi hỏi ngươi từ chỗ nào nghe ra chúng ta là ý tứ này rồi đương nhiên miêu định nhất cũng biết tiểu tử này là hướng hắn nữ nhi nói lời này khiến cho hắn có chút không thư thái như vậy có cầm nữ nhi làm trao đổi tình nghi thật nghị cho sư xuân giải quyết thiên đình thân phận ta chút mặt mũi này còn không có sao lan xảo nhan trên mặt cũng rất nhanh lộ ra cười híp mắt hài lòng người nói không phải ngươi nghị cai k i a chuyện sau này hay nói được cùng thiếu từ hạ thấp người đáp ứng miêu định nhất cũng bay đầu xóa khai chủ đề nhìn chằm chằm kính tượng nói này người nào điểm truyền bá làm sao đến bây giờ còn nhìn chằm chằm sư xuân không thả đứng hắn chỗ ngồi cạnh nam công tử lập tức nói tiếp miêu ca lúc này thật không phải ta lời này hắn đã là lặp đi lặp lại nhấn mạnh hắn cũng một mực là đứng tại bên cạnh cùng thiếu t ử âm thầm làm sạch cuống họng lên tiếng nói là ta điểm lời này vừa nói ra mấy người lại bá quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn đều một mặt kinh ngạc lan xảo nhan khó có thể tin chỉ kính tượng hỏi người điểm vì cái gì cùng thiếu t ử mỉm cười nói ta thấy bá mẫu các ngươi thích xem sư xuân ta liền điểm u mấy người đều một mặt im lặng trước đó đều tại buồn bực người nào như thế hố hóa ra sự tình nằm ở chỗ bọn hắn bên này lại có thể là hắn n à y ai có thể nghĩ tới a m i u định nhất thứ nhất quay đầu lại nhìn xem kính tượng bên trong sư xuân nhịn không được đưa tay méo một cái cái chán huyện thái dương trong lòng biết sư xuân lần này sợ là bị cùng thiếu t ử cho hại thảm lan xảo nhan cũng không nhịn được vô vô cái chán cười khổ nói thiếu t ử thật không phải như ngươi nghĩ ngươi tiền này hoa không đ á n g nhanh nhanh nhường này kính tượng ngừng miêu diệt lan trên mặt cũng có chút lo nghĩ cùng thiếu mau dừng lại đi mặc dù nàng cũng biết cùng thiếu từ đây là bởi vì nàng mà quăng bọn hắn một nhà người chỗ tốt có thể việc này thật sự là không có chuẩn bị cho tốt lúc này mới một hồi sư xuân liền đem hai môn phái người nất ộ i nhất là túc nguyên tông há lại dễ trêu như vậy lại để cho đại gia nhìn xuống vẫn phải rồi cùng thiếu từ không đốc theo phản ứng của mọi người bên trong hiểu rõ cái gì lập tức quay đầu liền chạy thiên hạ tứ đại bộ châu thắng thần châu xếp hàng thứ nhất môn phái hắn cũng là được nghe qua hắn uy danh trước đó nhìn thấy sư xuân giết túc nguyên tôn g người hắn liền đã cảm giác được một chút không đúng gặp lại đại gia phản ứng làm sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra hảo tâm làm chuyện xấu có thể là trời đất trứng d á m hắn dám đối đầu thương chú thệ hắn thật chính là nghĩ con người nhà họ miêu yêu thích hắn ngay từ đầu chỉ hạt lúc là thật không biết sư xuân sẽ giết túc nguyên tôn người một mực sợ bị miêu ca hiểu lầm đấy nam công tử lúc này xem như có triệt để rửa sạch o a n khuất cảm giác cũng quay đầu nhìn về phía kính tượng bên trong sư xuân trong lòng yên lặng tình địch chi tranh à vị này c ũ n g thiếu ra tay đủ hầm gác bây giờ liền bắt đầu giết người không thấy máu sư xuân huynh đệ huy sự tình mặc dù nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhưng ta thật không phải cố ý chờ ngươi có thể còn sống ra tới ta gặp lại tốt đền bù tổn thất ngài đi huyền châu các phái ghế bên kia bích lan tông chờ mười một môn phái người lại là một hồi vô cùng lo sợ sợ điều gì sẽ gặp điều đó sư xuân ba cái quả nhiên lại về tới bọn hắn những môn phái tia đệ tử b vui mừng chính là túi thiên kính kính tượng tại thời khắc mấu chốt này lung lay một thoáng đ ổ i thành môn phái khác đệ tử hình ảnh trong sân động suy tư suy nghĩ rất lâu đem phối hợp vương t h ắ n g kế hoạch lặp đi lặp lại làm trải vớt về sau lạc n yên mô phỏng ra nhất định khả thi về sau mộc lan thanh thanh cuối cùng đem quan anh kiệt cho chiêu đi qua đem cùng vương thắng ở giữa thỏa đàm thỏa hiệp kế hoạch khay cáo chi quan anh kiệt không có cách có chút kế hoạch dựa vào một mình nàng không dễ làm cần người hiệp trợ đối với vương thăng ý đồ quan anh kiệt tự nhiên là hư lệnh k i n h thường đợi nghe sòng sư tỷ cái gọi là vị hôn phu thê quyết định về sau l Đây tuyệt đối tuyệt tỷ thanh khiết, không hành sư băng thanh ngọc khiết, hắn cóc ghẻ băng ngọc sư cóc một à đòi nga, lan thanh thanh hơi như mày có chút hoài nghi hắn vừa rồi có hay không cẩn thận nghe chính mình nói chính là cái gì không tồn tại cái gì con cóc đây là đề nghị của ta hắn ngay từ đầu là không n g u y ệ n ý quan anh kiệt một bộ ta không nghe dáng vẻ vung tay lên nói sư tỷ chớ bị hắn che đậy hắn là giả vờ đây là gian tra tiểu nhân sư tỷ tuyệt đối không nên mắc như của hắn mặt đều cho xúc động đỏ lên rất có ngươi như nhất định phải rằng này sư lệ ta liền đập đầu chết cảm giác một lan thanh thanh đơn giản im lặng t ậ n tình khuyên bảo nói không phải như ngươi nghĩ k nàng tự mình đi nói quá trình cụ thể nàng rất rõ ràng vương thắng là thật không muốn cùng với nàng từng có vị hôn phu thê danh phận cái kia cũng quá bất hợp lý có bệnh còn tạm được dùng thân phận địa vị của nàng chiếm nàng thanh danh này tiện nghi thật không phải chuyện gì tốt quan anh kiệt lại gấp đến phát điên bình thường sư tỷ ngươi hồ độ a hắn tại d ụ c cầm cố tùng a hắn thấy dùng sư tỷ tài b ạ o tu hành thiên phú người nam nhân nào gặp sẽ không thích chỉ dựa vào sư tỷ ra thế bối cảnh người nào cưới đều phải thiếu phấn đấu nửa đời người không là đời này đều không cần phấn đấu đời này tu hành tài nguyên cũng sẽ không thiếu nhiều ít người muốn thân cận mà không được nói không thích nói không muốn cưới hắn thứ nhất không tin thấy đối phương đã mất đi lý trí mộc lan thanh thanh ngừng lại hờ hưng nói t ố t việc này quyết định như vậy đi cái gọi là vị hôn phu thuê tên tuổi chẳng qua là tạm thời lợi dụng cũng không phải thật sau đó tuyên bố câu tiêu liền có thể Quan thanh thanh a sự kiện kia đối tông môn danh dự ảnh hưởng quá lớn thật muốn nổ tung là toàn bộ tu hành giới chỗ trơ trẽn nhất là phát sinh ở trên tay của ta mỗi lần chết cũng không có gì đáng tiếc chỉ hận ta lúc đầu nhất thời hồ đồ vì thế ta có khả năng trả giá bất cứ giá nào chiều sư đệ ta đã bỏ đi ngươi như cả ta ta tất phải giết hết đối đầu sư tỷ vung tới lạnh lùng ánh mắt quan anh kiệt mặc dù bị phẫn nhưng cũng bó tay rồi cuối cùng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật đối mặt hiện thực thương nghị bước kế tiếp sinh ngục có thành tên là đại huyên hiến ngoài thành trời băng đất tuyết hàn phong thê thê mê ngông vô bờ thế giới băng tuyết nội thành cũng là ấm áp như xuân nội thành chỗ cao nhất thứ phía thông gió lầu các tầng cao nhất c h ố n g rỗng lại lộ ra thanh lịch có một t ấ m rộng giường trên giường có người một cánh tay chi lăng cái đầu nằm nghiêng tùy thời có thể thấy bốn phía trời băng đất tuyết sự bao la người kia buông thong tóc dài một thân màu lót đen kim văn y phục áo khoác hoa lan tử la sắc xa ý ý. tuấn giật mang theo gốc d â u cầm giường cương khuôn mặt nhắm mắt chợp mắt lấy cầm trong tay chi thúy d i ệ p phấn hoa đảo khẽ động tại mũi t h ở trước như gối bốn mùa một bộ thanh ý đ ố i hỏa quan đi lên lầu chậm rãi đi đến trước giường hơi cúi người nói ngục chủ trước đó rời đi sinh n g ụ c cái k i a sư xuân tu vi n ộ t phá đến cao võ chợp mắt gốc d â u cầm nam lắc lư ở trên tay hoa đảo lập tức đứng im